Trước thích 112, p h â n trò chơi t h ê m n h i ệ t Từng m a i t ừ n g mai q u ấ t h ồ n g s chi tử đế n g u i ệ n điểm h số một t r à n mười chín g lớn ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang hào cường đánh giá kim ô hải đáy sơ bay tới chu huy tản ra thanh hà mở hoàng thiên một ngày ba trăm tỷ bên ngoài phủ tăng thần điệu đạt mây mai đế tuấn cựu từ một trong học được vô sinh đạo chủ tự sáng tạo đại thần thông một môn chư thiên lui tránh thần q u ỷ khó ngăn dương danh giới bên ngoài làm vào phong hoa bảng chúng sinh khó mà tin được bản thân con mắt ta có phải hay không nhìn l ầ m rồi đây là kim ô làm sao cảm giác so phượng hoàng còn phiêu l ư ợ n g hắn học cái gì đại thần thông ta nhớ ký hồng vân chấn áp các đại năng lúc dùng chính là vô sinh đạo chủ truyền cho hắn một môn thần thông vô sinh đạo chủ tọa kỵ quá đáng sợ đến nguyệt phản g phất có linh tính quanh hắn c u ố n tạo hóa thiên bi xoay quanh mấy vòng đ ố n g nhiên trên không trung nổ thành không số tinh tinh điểm điểm q u ấ t hồng sắc qua mang lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trôi hướng đồng lai quần đảo đây là có chuyện gì kết thúc không hắn là đi đồng lai quần đảo tìm đế tuấn đế nguyệt thế mà có thể thao túng bản thân huế y tượng t ngay cả huyền đô đại pháp sư vậy không cách nào thao túng bản thân huế y tượng mà đế nguyệt lại có thể cái này phải chăng nói do đế nguyện tại vô sinh đạo chủ nơi đó học được đại thần thông xa xa siêu việt huyền đô đại pháp sư đi theo thái thanh thánh nhân sở học vô sinh đạo chủ không những thực lực bản thân cường đại còn có thể dễ như t r ở bàn tay mang theo chung quanh sinh linh nhanh trong tiến bộ nếu là có thể bãi hắn làm thầy không thua gì nguyên địa thanh thánh thanh khâu khái niệm thể không phải nói vô sinh đạo chủ tại chỗ ở cũ bên trong dấu có một dạng t h ắ n g qua tiên, tiên trí i ê n bảo cơ duyên a các ngươi nói có thể hay không là một đầu dây cưng hoặc một bức cờ yên ngươi là nói làm thú cưỡi cơ hội kể từ đó xác thực hơn xa đối tiên tiên trí bảo chúng sinh đáy mắt lộ ra ước mơ t h ầ n sắc bọn hắn không cách nào ước chế điệu h u y ệ n t ư ở n g bản thân có ý hướng một ngày trở thành vô sinh đạo chủ toa kỵ tu hành tiến triển c ự c nhanh còn có thể học tập siêu việt thánh nhân hiểu rõ vô thượng đại thần thông đặt chân hốn nguyên đại la kim tiên vô thượng tiêu giao cảnh giới một đầu tóc đen gấu tinh cắn r ă n g đạo lại có mười cái bài danh vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ liền muốn mở ra bản toạ không thể lại nguyên chờ đ ợ i nhất định phải xuất hiện lại xuất phát gặp phải đợt thứ nhất ra t r ư ợ dứt lời hắn bỏ xuống vừa rồi xây thành đạo phủ ngay cả một phòng n g trận pháp cũng không tuyên bố đưa liền đảng vân mà lên thẳng đến bồng chúng sinh trong lòng minh bạch nếu là thật có thể cho vô sinh đạo chủ làm thu cưỡi vậy còn tu cái gì được tìm cái gì bảo cầu cái gì ta chỉ cần hướng vô sinh đạo chủ trước đầu gối một nằm sấp chẳng phải cái gì cũng có vô sinh đạo chủ ii y rs -Y đồng lai quần đảo trên không nên đón phảng phất mưa sao băng vô số quất hồng sắc ánh lửa bọn chúng không có một lần nữa tụ hợp thành đế nguyện bộ g á n g mà là trên không trung một cái lượt vòng thẳng tắp địa bay về phía đế tuấn yêu thánh nhóm x u ố n g lại đến đế tuấn bên người b ệ hạ nguy hiểm quất hồng sắc trong ngọn lửa hàm chứa một loại nào đó kỳ dị mà cường đại lực lượng một khi bị nhiễm phải không chừng hội phát sinh cái gì có thể lo sự tỉnh không cần khẩn trương n g u y ệ t nhi sẽ không hại ta đế tuấn p h ấ t tay đem yêu thánh nhóm nhẹ nhàng đ ẩ y ra một bước nhảy đến không t r u n g biến trở về kim ô bản thể suy suy suy không khí bị thiêu đốt được phát ra dị hưởng bốn phía ẩn ẩn tung bay lên mùi khét lệ đạo nhưng đế tuấn ngàn một phần trăm tín nhiệm bản thân hạ tử hắn mở ra hai cánh mức độ lớn nhất địa đón lấy đầy trời vỏ quýt hỏa vũ yêu thánh nhóm không khỏi mở to hai mắt nhìn đông hoàng thái nhất v ậ yên y lặng sử dụng hỗn đ trùng chỉ cần tình huống khắc thường hắn liền lập tức gõ trung định trụ hòa vũ đem đế tuấn từ hòa vũ bên trong biết cứu ra đến nhưng mà, đế tuấn là chính xác. vỏ q u y ế t h ỏ a vũ phát ra với hắn đồng nguyên khí thức không trở ngại chút nào địa sáp nhập vào hắn thái dương chân h ỏ a cùng trong máu thịt tại hắn mỗi một cây lông vũ trên đều phát h ỏ a ra một lớn bốn nhỏ năm k h ỏ a màu vàng ngôi sao đế tuấn thì thao đạo cái này là cái gì hắn có thể cảm thụ đến những cái này ngôi sao đang chậm chạp kiên định địa cải biến hắn thân thể hắn nghĩ tới vừa mới đế n g u y ệ t huấn y tượng bộ g á n g trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái suy đoán chẳng lẽ nguyệt nhi là m ớ n đem ta cải biến thành hắn bộ g á n g đây chẳng lẽ là một đạo hết sức lợi hại luyện thể thuật trong lòng của hắn đủ ấm an ủi mà nghĩ đạo lúc này mới không bao lâu. bọn nhỏ liền bắt đầu báo đáp hắn sinh dưỡng tri ân thật muốn cảm tạ vô sinh đạo chủ mới được đúng lúc này dị biến đột nhiên lên hồng hoang thiên không không có dấu hiệu nào địa âm chầm xuống cuốn phong gào thét điện t h i ể m lôi m i n h từng k h ỏ a phát ra hung sát khí tức cự đại đầu lâu từ không trùng từ hư truyền thực trên dưới bay múa phát ra chói thai tiếng cười chúng sinh mặt lộ kinh hãi lại cẩn thận nhìn lên lại đầu lâu bên trong tìm được trước đây không lâu vừa rồi leo lên qua phong hoa bảng bạo nộ thiên ma vương bảy loại nhiễu loạn tinh thần vô hình lực lượng tản mắt ra toàn bộ hồng hoang đều bị bao phủ trong đó các sinh linh bị bảy loại cảm xúc ảnh hưởng thần sắc không bị khống chế mà trở nên chuyện gì xảy ra thiên ma s â m lấn vừa vặn b ả y khỏa đầu lâu bọn hắn nhất định chính là thất đại thiên ma vương nhanh b á o nguyên thủ nhất ngàn vạn không nên bị c ư ơ n g ép kéo nhập ma trướng chúng sinh lòng tràn đầy sợ hãi ngồi xếp bằng xuống tới vận chuyển tâm kinh duy trì tâm cảnh bình thản gian nan chống cự trong không khí bảy loại nhiễu loạn tinh thần lực lượng thánh nhân nhóm ánh mắt ngưng trọng địa nhìn về phía thất đại thiên ma vương nguyên thủy thiên tôn nhữ mày đạo bọn hắn tại hư vô tri cảnh đợi được hảo hảo làm sao đột nhiên chạy đi ra còn như thế tùy ý làm vậy không sợ thiên đạo trừng trị bọn hắn sao thông thiên giáo chủ giữ im、lặng. bởi vì cái gọi là sự tình r a khác thường tất có yêu hắn cho rằng trước mắt một màn này vô cùng có khả năng cùng vô sinh đạo chủ có quan hệ dầu gì cũng phải cùng la hầu có quan hệ quả nhiên giữa không trung vang lên ngông cuồng tiếng cười t r ư vị đã lâu không gặp oanh long long long long thất đại thiên ma vương tiến đến cùng một chỗ hình thành một t r ư ờ n g khô lâu vương t o ạ n ngai vàng một đạo sử lấy ma đao không bị trói buộc thân ảnh chậm rãi ngưng thực rõ ràng là t ừ n g nhất đao chạm đoạn tử tiêu cung bàng hiệu la hầu nguyên thủy thiên tôn trong lòng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc hắn đến làm cái gì la hầu cười ha ha ta đến làm cái gì hỏi rất hay nguyên thủy thiên tôn trong lòng giật mình nghĩ thầm la hầu làm sao biết rõ ta nghĩ cái gì chẳng lẽ hắn có thể d ò m ra thánh nhân ý niệm la hầu không có đối nguyên thủy thiên tôn giải thích hứng thú hắn cao ngạo địa ngang lên cái cảm thanh âm vang vọng toàn bộ hưởng hoang phụng chủ nhân nhà ta mệnh lệnh đến v ị chỗ ở cũ tầm bảo làm thêm nhiệt dạy các ngươi chơi trò chơi chúng sinh nghe được xứng sở chơi trò chơi còn cần đến giáo sao chủ nhân nhà ta hy vọng không được chỉ là c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân có thể ở chỗ ở cũ bên trong lấy được cơ duyên rộng rãi sinh linh đều có cơ hội bởi vậy tại chỗ ở cũ mở ra trước đó cho các ngươi biểu thị một số chủ lưu tích phân trò chơi chương á cái i này t ứ nhất thêm nhiệt thêm trò c hồng hoang một ờ i bảy v chúng trăm mười ba thống kích ta đồng đội hồng hoang g i ế t là cái gì chúng sinh đưa mắt nhìn nhau trong đầu không có một chút xíu khái niệm có thể nói bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái từ ngữ này không khỏi suy đoán có phải hay không một cái s á t lục trò chơi hồng hoang g i ế t là một cái tạp bài trò chơi la hầu chậm rãi nói ra tất cả tạp bài bị chia làm nhân v ậ bài phát bảo bài thần thông bài cùng đan dược bài bốn loại đón lấy lý do sáu vị thánh nhân vì mọi người biểu thị nguyên thủy thiên tôn khen nhữ mày nghĩ thầm ngươi nhường bản tôn biểu thị bản tôn liền biểu thị cái này chẳng phải là mất mặt đông nhiên một cỗ quen thuộc uy áp rơi xuống trên vai h ắ n thiên đạo nguyên thủy thiên tôn hơi biến sắc mặt mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoan bay về phía la hầu cái k h á c thánh nhân cũng giống như vậy rất nhanh sáu vị thánh nhân liền đều đến đến la hầu trước mặt la hầu giảng giải đạo nhân vật bài muốn tại bắt đầu trước đó xác định khác biệt nhân vật bài có khác biệt hp cùng khác biệt tiên phú ván này sáu vị thánh nhân ngầm thừa nhận sử dụng bản thân nhân vật bài keng sáu vị thánh nhân đồng thời nghe thấy một tiếng vang sau đó liền nhìn thấy bên người mình sáng lên lên một chương vẽ có bọn hắn hình dạng tạp bài lấy nữ hoa làm thí dụ nữ hoa nhân vật bài có ba g i ọ t máu thiên phú bổ thiên có thể tiêu hao một chương nàng nắm giữ tạp bài vì ở đây bất luận cái gì nhân vật khôi phục một g i ọ t máu mỗi cực hạn dùng một lần thiên phú tạo ra con người có thể tiêu hao một chương nàng nắm giữ tạp bài vì bản thân khôi phục một giọt máu hoặc gia tăng một cái có thể ngăn cản một lần tổn thương công đ ứ c thuẫn cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một cái công n ư c h ậ thuẫn la hầu dừng lại một chút sau tiếp tục nói ra đại gia đem ánh mắt đứng ở bài bên trên một hơi liền có thể nhìn thấy tạp bài t sáu tên người tham dự tại trò chơi bắt đầu về sau sẽ bị chia làm hai phe cánh trong đó một phương trận doanh nhân vật toàn bộ tử vong một phương khác trận doanh chiến thắng trò chơi lấy trận doanh thắng phụ quyết định cuối cùng người thắng phụ la hầu dừng lại một chút sau giải thích đạo nói cách khác cho dù người nhân vật chết rồi nhưng n g ư ơ i trận doanh thắng lợi ngươi cũng coi là thắng lợi la hầu lại nói ra ván này tam thanh một phe cánh mặt khác ba vị thánh nhân một phe cánh bắt đầu chơi bài keng sáu vị thánh nhân lại nghe thấy một tiếng văn giòn g sau đó trước người riêng phần mình xuất hiện bốn tờ chơi bài bọn hắn chỉ có thể thấy rõ bài mình mặt bài mà thấy không rõ cái khác thánh nhân la hầu nói ra mỗi tên nhân vật bắt đầu lúc đều có thể sở bốn tờ bài sở bài sẽ không sở đến nhân vật bài lại mỗi cái vai trò tại bản thân ra bài hiệp đều có thể tại sở hai tấm bài nhưng thủ bài hạn mức cao nhất không thể siêu quá đáng trước hp g â la hầu dừng lại một chút sau tiếp tục nói ra hiệp một tùy cơ hội nhân vật ra bài sau đó tất cả nhân vật dựa theo vì thứ cùng trận doanh trình tự thay nhau ra bài keng nữ hoa nghe được một tiếng vang giòn tay nàng bài từ bốn tờ ra tăng đến sáu tấm đồng thời bên thai chuyển đến cắt vang lên sàn sàn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đỉnh đầu nhiều hơn một cái không ngừng giỏi sàn s ạ n để lọt la hầu c h â m giọng đạo nữ hoa hiệp một làng ngươi giờ khắc này nữ hoa trong lòng tràn đầy cảm giác mới m ẽ nàng hiếu kỳ địa đánh giá hai mắt tay mình bài suy tư mấy tức sau nhẹ giọng đạo phát bảo thái cự đồ chúng sinh nghe vậy khe giật mình nữ hoa lúc nào có thái cự đồ đúng lúc này nương theo bỗng nhiên g i sáng lên cường quang nữ hoa dưới chân một chương bao trùm bài lận chuyển tới mặt bài b ê n trên thình lỉnh vẽ một lợi hại không biết đạo thái thanh thánh nhân hiện tại tại nghĩ cái gì nữ hoa đấy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vui sướng nàng nhẹ nhàng i ế p miệng thấp giọng đạo thần thông trưởng tâm lôi khát một chương bài lật chuyển tới lá bài này mặt bài bên trên vẽ một đạo quần bạo lôi đỉnh trường tâm lôi đánh trúng mục tiêu có thể tạo thành một điểm thương tổn mỗi cục vẹn vẹn có thể sử dụng một lần một vòng sáng trói kim quang từ mặt bài bên trong bắn ra bên cạnh nguyên thủy thiên tôn địa đầu đỉnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ ra một đoá sơn đen nha hát lôi vân đồng thời bên cạnh xuất hiện một cái c ỡ nhỏ đồng hồ cát nữ hoa hãy n á y đạo đắc tội nguyên thủy thiên tôn m ặ t không đ ổ i sắc thần thông hôn nguyên thuẫn hôn nguyên thuẫn ngăn cản một lần trực tiếp công kích không thể chủ động sử dụng hắn dưới chân một t c ư ơ n g bài lật chuyển tới mặt bài bên trên vẽ một cái bắn cầu hình lam sắc linh khí hộ thuẫn chỉ thấy sương mù mông lung lam sắc linh lực từ bài Lý ở bên cạnh hắn xúm lại thành kín không kẽ hở hộ thuận ẩm vang lôi đình thẳng tắp hướng nguyên thủy thiên tôn đánh xuống vừa vặn bổ tới hôn nguyên bên trên một trận cường q u a n g qua đi hai đạo thần thông triệt tiêu lẫn nhau nữ hoa đáy mắt lướt qua một vòng nhỏ b é không thể xem xét thất vọng đang chuẩn bị lại ra một chương bài đã thấy nguyên thủy thiên tôn hô nhỏ một tiếng thiên phú có thủ tất báo có thủ tất báo nhận công kích sau có thể lập tức trở về kích một lần trượng tâm lộ in hoa nhất miệng tâm đạo cái thiên phú này cùng nguyên thủy thiên tôn ngược lại vệ xứng nguyên thủy thiên tôn dưới chân một chương bài lập truyền tới mặt bài rõ ràng là một c h o p mắt tại n ữ hoa đ ỉ n h đầu h ì n h thành m ộ t m ả n h l ô i v â nữ n hoa nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu ầm vang nương theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh tráng kiện lôi đỉnh chém bổ xuống đầu nữ hoa dưới chân thái cực đ ồ c h ậ m chậm xoay tròn nồng đậm âm dương hai khí xoắn ốc t h ă n g thiên cả hai trên không chúng xen lẫn cuối cùng trưởng tâm lôi may mắn chạy ra âm dương hai khí vây quét tinh chuẩn địa bổ chúng nữ hoa nhân vật bài ba k h ỏ a n h ỏ hồng tâm biến thành hai k h ỏ a đó lại trở về nữ hoa hiệp nữ hoa nhìn thoáng qua bản thân đồng hồ cát phát hiện bên trong hạt cắt đã trải qua chút xuống hơn nửa thế là dùng cực g i a n g giác, nữ hoa dưới chân một chương bài phá toái thành tinh tinh điểm điểm sâu hồng s ắ c h ì n h quang phân cuối những cái này bụi tràn vào nữ hoa nhân vật bài tại mất đi nhỏ hồng tâm địa phương lại ngưng tụ ra một khoả mới nhỏ hồng tâm nữ hoa lại nói ra thiên phú tạo ra con người g i a n g giác, một chương bài phá toái thành tinh tinh điểm điểm màu lam n h ạ t h ì n h quang phân cuối bọn chúng gần quanh nữ hoa trên dưới lưu động phảng phất một đầu trong s u ố t tinh hà nhìn từ xa lộng lây xa hoa lúc này nữ hoa chỉ còn hai tấm bài nàng lựa chọn kết thúc bạn thân hiệp p h t tay đánh nát đồng hồ cát la hầu mở miệng đạo hiệp một kết thúc keng thông thiên giáo chủ nghe thấy một tiếng vang giòn. tay hắn bài ra tăng đến sáu tấm đồng thời đỉnh đầu thêm ra một tòa đồng hồ cát thông tin ê giáo chủ đã trải qua cơ bản hiệu trò chơi quy tắc hắn nhìn lướt qua tay mình bài thấp giọng đạo thần thông thiên hòa rơi thiên hòa rơi theo thứ tự đối trừ bản thân bên ngoài tất cả sinh tồn nhân vật tạo thành một điểm thương một chương bài lập chuyển tới mặt bài bên trên vẽ một m ả n g lớn hòa cầu lóa mắt hồng q u a n g ngút trời mà lên hóa thành một mảnh phát ra nóng dực khí tức hỏa lưu tinh thẳng tắp hướng thánh nhân nhóm nện x u ố n đến chúng sinh phát ra trận trận sợ hai thán phục không hổ là thượng thanh thánh nhân lá bài này thật là lợi hại nữ hoa cùng tây Lao t chương một trăm mười bốn thầu thiên hoa nhật người gặp có phần nguyên thủy thiên tôn thần sắc không vui liệu nói ra thật không nghĩ đến bảo vệ tốt nữ hoa lại không bảo vệ tốt ngươi tâm tình của hắn rất xấu bởi vì trải qua này một lần tất cả mọi người biết rõ hắn không có hôn nguyên thuẫn hơn nữa hắn chỉ còn hai tấm t h ủ bài đợi lát nữa nhất định sẽ trở thành chuẩn đề cùng tiếp dẫn tập kích mục tiêu lao tử vậy bất đắc dĩ điệu nói ra trò chơi quy tắc không có cấm chỉ chúng ta giao lưu lần sau ra bài trước tốt nhất cầu thông một chút thông thiên giáo chủ i ê n lặng túi l ầ u xuống lần này hắn châm trước hồi lâu mới lại ra một chương bài pháp bảo thiên điệu huyền hoàng linh l u n g tháp một cỗ huyền hoàng khí tức tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ thành một tòa phát ra dạy trọng khí tức bảo tháp thiên điệu huyền hoàng linh l ư n g tháp có thể lựa chọn miễn dịch hai lần t ổ thương nhưng ở pháp bảo tổn hại sau cần vứt bỏ xuề tay ra bài cự tuyệt vứt b sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống một đôi tham lam con ngươi chậm rãi mở ra hai đầu thanh sắc cự thủ vươn hướng thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa thâu thiên hóa nhật lựa chọn một phương lấy x u ề tay ra bài cùng trên sân tùy ý đối tượng trao đổi hai tấm thủ bài nữ hoa ngơ ngác một chút bởi vì nàng tổng cộng chỉ có hai tấm thủ bài không được đợi nàng phản ứng nàng hai tấm bài liền bay về phía thông thiên dựa theo quy tắc thông thiên giáo chủ cũng cho nữ hoa một chương bài là nữ o a quen thuộc pháp bảo bài thái cực đồ cùng thời khắc đó chỉ có thể trang bị một kiện phòng ngự loại pháp bảo cho nên cái này trương thái cực đồ đối thông thiên giáo chủ vô dụng đối nữ nữ hoa có chút không cam tâm địa nói ra làm sao còn có loại này bài sớm biết rõ ta liền một bên khác thông tin ê giáo chủ mặt lộ vẻ vui mừng hắn l ư ờ m nữ hoa một cái sau đó cao hứng bừng bừng nói ra thần thông từ không sinh có từ không sinh có lập tức sở nữa hai tấm bài nữ hoa có chút không cao hứng chu miệng lên nàng vốn định nhiều tích lũy mấy chương từ không sinh có sau đó duy nhất một lần sở bài sở đủ kết quả bị thông tin ê giáo chủ nửa đường tiết hồ dùng thâu thiên hoán nhật đem bài đổi đi đúng lúc này chuẩn đệ bỗng nhiên cười tủm tỉm nói ra thiên phú người gặp có phận người gặp có phần làm cái khác nhân vật sử dụng tạp bài ra tăng thủ bài số lượng lúc ngươi có thể ưu tiên rút ra một chương chuẩn đề nhân vật bài bên trong truyền ra một câu thánh nhân nhóm quen thuộc lời nói vật này cùng bần đạo hữu duyên sau đó liền nhìn thấy từ không trung rớt xuống hai tấm bài lý có một chương bay về phía chuẩn đề mà xem như ra bài giả thông thiên giáo chủ chỉ lấy được một chương bài chuẩn đề thành công dừng lại tổn hại thông thiên giáo chủ khoe miệng co giật hai lần nhìn chằm chằm chằm c n đề nậm đạo thần thông trưởng tâm lôi âm vang một đạo cùng bạo lôi đình bủ về phía chuẩn bị một mẩu lam nhạt tấm chắn ngăn trở hóa thành một luồng khói xanh phiêu tán. chuẩn đề còn có một chương hôn nguyên thuẫn thông thiên giáo chủ lạnh dên một tiếng pháp bảo thí t h ầ n thương thí t h ầ n thương hủy bỏ mỗi lần hợp sử dụng trường tâm lôi hạn chế số lượng thí thần thương là ma tổ la hầu chiêu bài pháp bảo không nghĩ đến cũng bị nhét vào hồng hoang giết bài tổ hơn nữa phối hợp trường tâm lôi sử dụng có hiệu quả chuẩn đề mặt lộ kinh ngạc thông thiên giáo chủ lớn tiếng đạo thần thông trường tâm lôi âm vang lại là một đạo lôi đ ỉ n h chém bổ xuống đầu đang ở thông thiên giáo chủ coi là một cách này có thể kiến công thời điểm chuẩn đề bên người lại thăng lên một mặt tâm chắn chặn lại cái này đạo lôi đình chuẩn đề lại còn có một chương hôn nguyên thuẫn chuẩn đề cười tủm tìm nói ra bần đạo khác không có liền là hôn nguyên t h u o n n h i ề u không biết đạo h ư u nhưng còn có t r ư ờ n g tâm lôi thông thiên giáo chủ hít sâu một hơi v ẽ n lên hắn cuối cùng một lá bài tẩy thình lình lại là một t r ư ơ n g t r ư ờ n g tâm lôi chúng sinh cảm thấy kinh ngạc ứng nên nói không hổ là thông thiên giáo chủ sao s ắ c tính như thế trọng tùy cơ hội rút tay ra bài lại có một t r ư ơ n g thiên hòa rơi một cây t h í thần thường cùng ba tấm t r ư ờ n g tâm lôi nếu như đều có thể tạo thành h ư u hiệu tổn thương chí ít có thể giết một người ẩ m vàng lôi đỉnh hướng về phía chuẩn đề ngay đầu đánh xuống kết quả rốt cuộc lại song song bủ và hôn nguyên trên lá chắn lần này tất cả mọi người trận tròn mắt tính lên dựa vào thiên phú cấp tới lá bài nào chuẩn đề hết thệ cũng mới năm tấm thủ bài trong đó lại có bốn tờ hôn nguyên thuẫn chuẩn đề một mặt tay náy địa đối thông thiên giáo chủ c h ắ p tay c h ắ p tay đạo hữu b ầ n đạo không được là để cho ngươi biết bần đạo hôn nguyên thuẫn nhiều không ngươi làm sao còn cần trưởng tâm lôi chém ta đây thông thiên giáo chủ mặt đều xanh hắn hiện tại thủ bài toàn bộ không không những không đối địch nhân tạo thành một tia tổn thương còn chụp đồng đội mình một người một dọc máu keng đến tiên chuẩn đề ra bài hắn trước lần mò hai tấm bài sau đó đối nguyên thủy thiên tôn nhượng đạo thần thông trưởng tâm lôi nguyên thủy thiên tôn sắc mặt mười ph hắn liền biết rõ bản thân sẽ bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn tập kích nương theo một tiếng đế thai nhức góc lôi mình nguyên thủy thiên tôn không chút huyền n i ệ m lại tổn thất một giọt máu hắn hiện tại chỉ còn hai dì máu chuẩn đề đối tiếp dẫn vân đạo sư huynh ngươi còn có hôn nguyên thuận sao tiếp dẫn gật gật đầu chuẩn đề lại nhìn về phía nữ hoa chiếm được nữ hoa khẳng định ánh mắt thế là lớn tiếng đạo thần thông thiên hỏa rơi một mảnh n ó n g bỏng h ỏ a vũ nện xuống đến nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử cắt đi một giọ máu mà thông thiên giáo chủ nữ hoa cùng tiếp dẫn thị phân khác dựa vào thiên địa huyền hoàng linh l ư n g thái cực đồ mà nguyên thủy thiên tôn chỉ còn một giọt máu chuẩn đề kết thúc hiệp đến phiên láo tử ra bài lao tử suy tư một chút sau đối chuẩn đề sử dụng một t r ư ơ n g trường tâm lôi lúc này chuẩn đề chặt chẽ vững vàng chịu một đạo rất một giọt máu lao tử niệm đạo pháp bảo thái c ự c đồ hắn dưới chân vậy phụ lên hai đầu lẫn nhau chiến đấu âm dương ngư sau đó nhanh chóng kết thúc bản thân hiệp lần này đến phiên tiếp dẫn ra bài tiếp dẫn không chút do dự mà đối với nguyên thủy thiên tôn đánh ra một đạo trường tâm lôi nguyên thủy thiên tôn liền một câu cũng không kịp nói liền bị đánh chết nguyên thủy thiên tôn sắc mặt đen như đáy nồi bả vai hắn run nhẹ nhẹ nguyên h h ĩ t thủy n thiên tôn cảm kích đạo đa tạng lao tử khẽ gật đầu nguyên thủy thiên tôn nhân vật bài thu hoạch được một giọt máu lại khôi phục sinh cơ lần thứ hai tản mát ra khí tức kinh n g h i ê m tiếp dân tùng giới vai thần thông thiên hòa rơi nguyên thủy thiên tôn khỏe miệng tiếu rung động lại một mảnh nóng bỏng hỏa vũ nện xuống đến hắn còn không có t ử vui sướng trong tâm tình thoát ly liền lại chết lần này lao tử chỉ còn một g i ọ t máu mà thông thiên giáo chủ vậy bởi vì không có thủ bài có thể vứt bỏ lựa chọn không sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp mà tổn thất một g i ọ t máu tại đối diện trận danh nữ hoa lại một lần sử dụng thái cực đ ồ miễn dịch tổn thương chỉ có chuẩn đề rất một g i ọ t máu nguyên thủy thiên tôn hướng lao tử đầu nhập đi cầu giúp ánh mắt có thể lao tử vậy không có lương tâm la hầu vô đùi cười đạo nguyên thủy thiên tôn hp về không dẫn đầu bị loại mời phân phối tay người bài cái thứ nhất bị loại giả sinh ra lại là đại danh đỉnh đỉnh nguyên thủy thiên tôn. chúng sinh lúc này nghị luận ở mỹ nguyên thủy thiên tôn cùng cái k h á c thánh nhân so ra không khỏi cũng quá yếu đi a hắn làm sao liền nhanh như vậy suốt cục nếu là dạng này ta lên ta cũng được nguyên thủy thiên tôn sắc mặt dị thường khó coi hắn hung hăng địa r ó c xương lóc thịt thông thiên giáo chủ một cái nghĩ thầm nếu không phải thông thiên giáo chủ cái k i a thiên hỏa rơi nhường hắn vô duyên vô cớ thiếu một giọt máu hắn tuyệt sẽ không liền bản thân hiệp đều không sống tới lần này mất mặt ném đến toàn bộ hồng hoang x i n giáo thanh danh vậy càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nguyên thủy thiên tôn giận hừ một tiếng huy động tay áo dài nghị cũng không nghĩ liền lao tử giật mình đạo ngọc thanh ngươi làm sao đem bài toàn bộ cho ta nguyên thủy thiên tôn tức giận nói ra có vấn đề gì à tối thiểu ngươi so thượng thanh biết chơi sẽ không hại đồng đội thông thiên giáo chủ tự biết đối lý hắn mặc dù đối nguyên thủy thiên tôn mà nói bất mãn nhưng cũng không có cái lại chỉ chứa làm cái gì vậy không nghe thấy lao tử lại cảm giác rất sốt ruột hắn d à i thở ra một hơi ta chỉ có một giọt máu căn bản không sống tới có thể ra bài hiệp coi như s ố n g đến không dùng đến bài đều muốn vứt sạch ngươi vì cái gì không cho thượng thanh giờ khắc này hắn cảm giác mình không phải là một người đang chiến đấu bởi vì hắn trên đùi còn rơi lấy hai cái lớn quả cân Bộ chương điền văn siêu hay, tình tiết m h t h ú vị, càng về càng càng quấn. sau t u y ế n tình c ả m nhẹ nhàng, một mươi năm quan âm bồ tát rượu khó thủ nguyên thủy thiên tôn nghe được xứng sở trong lòng lộ n b ộ một thanh biết rõ hồng hoang chúng sinh đối với hắn và xiển giáo đánh giá khẳng định lại muốn giảm xuống hắn mở miệng nghĩ giải thích vài câu lại bị la hầu phất tay háo từ trong mây đánh rớt lúc này khi được sắc mặt phát xanh bởi vì cái gọi là phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần đúng lúc này một kiện càng làm hắn hơn cảm thấy p ẫ n nộ sự tính phát sinh tạo hóa thiên bi hướng không t r u n g bắn ra một đạo sáng chói bạch quang bạch quang bên trong một cái t h ư ớ c tha thân ảnh dần dần hiện ra hình dáng nàng độ ngực l ạ như thế nở n à n g cho nên chúng sinh không rời mắt nổi con người mà nàng phát ra k h í tức lại là như thế thương xót lệnh chúng sinh không dám sinh ra khinh nhờn ý niệm nàng môi hồng răng trắng mặt mày x i n h liên ngân một đầu dương chi ngọc tịnh bình đoàn chính địa lập ở trên mây mỗi một cái ngoái nhìn đều làm cho người tự ti mặc cảm nàng mặc dù không có quỳnh tiêu hoạt bát không bằng thạch cơ đoan trang vậy không thể so với hạm chi tiên lại thuần lạc lớn có thể nàng lại có một loại khác không chút thua kém khí chất cái kê là một loại trách trời thương dân cảm giác. làm cho người không dám mơ màng rồi lại tâm trí hướng về vị tiên tử này là ai rốt cuộc xuất hiện ta thích loại hình t nữ tử này đại hung vị tiên tử này có khác một hương vị chúng sinh nhìn chằm chằm tiên không hứa tượng tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều nắm lấy chỉ đứng xa nhìn không được đùa bỡn thái độ yên lặng thưởng thức nhưng có như vậy một nắm tiên nhân p h ả n phất bị đâm bên trong cái gì quái dị chốt mở trong miệng lại chảy ra nước bọn tốt một bức trách trời thương dân bộ dáng bản tọa cũng muốn nhìn một chút nàng tuyệt vọng bất lực thần thái không biết nàng vui mừng thích thời điểm là cái gì bộ dáng chân bóng bạch quang trên tạo hóa thiên bi phung t à o cuối cùng ngưng tụ thành từng hàng phát ra từ bi khí tức thuần trắng văn tự thứ sáu mươi tên từ hàng đạo nhân điểm số một trăm hai mươi ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào tinh diệu h ư n g h o a n g đánh giá quan âm bồ tát diệu khó thủ thanh tịnh trang nghiêm m ệ t mọi kiếp tu ba mươi hai ứng phía b ụ i sát trăm ngàn vạn kiếp hóa diêm phủ trong bình cam lộ thường k h ắ p vẩy trong tay dương c h i bất kể t h ù ngàn nơi khẩn cầu ngàn nơi ứng khổ hải thường làm độ người thuyền xiền giáo mười hai kim tiên một t r ò n g sau thành phật giáo quan thế âm bồ tát thanh danh biểu dương còn quá thanh nhân có thể nhập phong hoa bảng chúng sinh ánh mắt một mực khóa chặt ở trên bảng giả tính danh bên trên bọn hắn khó mà tin được bản thân con mắt nghĩ thầm thế nào lại là từ hàng đạo nhân từ hàng đạo nhân không phải là một nam tiên sao trên trời cái này trước sau lồi lõm toàn thân phát ra thánh khiết khí tức dẫn tới một đám nam tiên c h ú mục tiên tử lại là một vị nam tiên một thoáng thời gian toàn bộ hồng hoang đều an tĩnh ngọc hư cung một đám đệ tử dẫn đầu xôn xao bọn hắn trong ngày thường cùng từ hàng đạo nhân tiếp xúc nhiều nhất là quen thuộc nhất từ hàng đạo nhân tại bọn hắn t r o ấn tượng từ hàng đạo nhân mặc dù thiếu chút dương cương chi khí nhưng tối thiểu cũng là một cái có khí khái nhận huyết nam tiên cùng mấy bên trên nữ nhân tia không có một tia chỗ tương tự tạo hóa thiên bi có phải hay không sai lầm bọn hắn phí hết đại lực khí mới đem bản thân con mắt từ từ hàng đạo nhân bốn chữ này ở bên trên dịch c h u y ể n khỏi nhìn đến phía dưới lại phát hiện từ hàng đạo nhân dĩ nhiên gia nhập phật môn bọn hắn cảm thấy mười phần kinh hãi từ hàng sư huynh lại m u ố n đi cái này không có khả năng nếu là hắn đi mười hai kim tiên cũng chỉ thừa chín cái n h ư ờ n g sư tôn còn mặt mũi nào mà tồn tại phải biết x i ề n giáo trên dưới tổng cộng cũng liền không đến ba mươi tên đệ tử thành viên trung tâm tính lên nguyên thủy thiên tôn ở bên trong cũng liền mười một cái đã bị phật môn đảo đi một cái hiện tại từ hàng đạo nhân cũng muốn đi phật môn mười bốn cái trốn đi năm cái xiển giáo còn có thể hay không tốt mặt khác từ hàng đạo nhân là vì gia nhập phật môn mới chuyển đổi tính khác sao nếu là như vậy thì càng tổn thương xiển giáo danh tiếng thử nghĩ ai sẽ gia nhập một cái nhường thành viên trung tâm thả giảng biến tính cũng phải thoát đi thế lần đây nguyên thủy thiên tôn tức giận đến nói không ra lời hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vẫn còn có đệ tử muốn xuất trốn hơn nữa còn là hắn có chút k h í trọng từ hàng đạo nhân hắn ở trong lòng g à o t h é t đạo từ hàng bản tôn không xử bạc với ngươi ngươi chính là như thế báo đáp bản tôn tâm tình của hắn rời sông l ấ p biển giờ khác này hắn cảm thấy phi thường bị khuất đã là nhân vì bản thân môn sinh đắc ý liên tiếp bị lộ ra muốn rời khỏi xiền giáo cũng là bởi vì tạo hóa thiên bi hết lần này tới lần khác chọn cái này hắn vốn là xấu hổ thời khắc công bố bài danh tại vết thương của hắn bên trên sắt bối lao tử lo lắng nhìn xem nguyên thủy thiên tôn nghĩ thầm trò chơi thua là nhỏ tâm cảnh sụp đổ là lớn thế là vội vàng an ủi đạo muốn đi lưu vậy lưu không được lần sau thu đồ đệ lúc nhiều châm chức cũng được nhiều như vậy sinh linh tại côn luân dưới núi ngày đêm lễ bãi muốn gia nhập ngươi đạo thống ngươi từ bọn hắn bên trong lao tử l ờ i mặc dù không sai có thể chuyện này mang đến cho hắn thống khổ hội vĩnh viễn nương theo hắn hắn cảm thấy mười phần p h ẫ n nộ hướng ngọc hư cung phi nhanh đồng thời đối từ hàng đạo nhân truyền âm đạo từ hàng ngươi để tay lên ngực tự hỏi bản tôn những năm gần đây đợi ngươi như thế nào ngươi đến mức biến thành nữ nhân cũng phải thoát ly xiển giáo sao từ hàng đạo nhân một mặt m ộ t b ư ớ c hắn biết rõ lần này cần xảy ra chuyện nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ra đúng là loại sự tình này tạo hóa thiên bi dĩ nhiên tiên đoán hắn muốn thoát ly x i n giáo mà lại còn biến thành nữ nhân hắn đối x i n giáo tình cảm không thể nói thâm hậu nhưng vậy tuyệt đối không cạn tuyệt chớ nói chi là biến thành nữ nhân hắn mặc dù không có những sư huynh đệ khác như vậy dương cương nhưng tại trên tâm lý tuyệt đối là một t h ằ n g thắn cương nghị ngạch hán hắn sở dĩ dùng nơ con bướm buộc tóc là bởi vì hắn buộc tóc dây thừng là một kiện pháp bảo nhỏ nhất kích thước rất dài chỉ hữu dụng nơ con bướm loại này thắt nút phương pháp mới có thể không lộ vẻ kéo dài lại nói cũng không người quy định chỉ có nữ tiên mới có thể sử dụng nơ con bướm thân công báo cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo sư huynh ngươi thật là tính toán như vậy sao hắn cảm giác trong lồng ngực của mình ôm lấy một cái khoai lang bằng tay lại không nói từ hàng đạo nhân là x i n giáo tương lai phản đồ chỉ bằng từ hàng đạo nhân về sau lại biến thành nữ tiên điểm này hắn liền không còn dám ôm đi xuống vạn nhất từ hàng đạo nhân yêu hắn ấm áp ôm ấp về sau biến thành nữ tiên trở về tìm hắn làm sao bây giờ cần ứng a từ hàng đạo nhân tức giận đạo ta vậy không biết đạo đây là có chuyện gì tạo hóa thiên bi nhất định sai lầm sư tôn đại phát lôi đình m a u dẫn ta về ngọc hư cung ta phải ngay mặt với hắn giải thích hắn biết rõ lúc này bản thân không chết cũng phải lửa ra nguyên thủy thiên tôn nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn không được lập mấy cái đạo tâm đại thệ đem bản thân cùng x i n giáo trói chặt mơ tưởng bình yên vô sự rời đi ngọc hư cung sơ s u ấ t một cái hắn còn có thể giống phổ h i ể n chân nhân như thế bị đổi ra khỏi cửa thân công báo vỗ vỗ báo đen c á i m ông thở dài báo đen phanh lại bước chân bất mãn quay đầu nói ta là báo không phải con lửa ngươi lần sau lại như vậy gọi ta liền đem ngươi bỏ rơi đi thân công báo lơ đễnh nói ra đưa chúng ta về ngọc hư cung báo đen bất mãn hết sức thở hồn hển một thanh nguyên địa xoay một vòng thay đổi đầu báo dọc theo trở về trở về từ hàng đạo nhân cảm kích nói ra đa tạ sư đệ ngày sau tất có hậu báo hậu báo thân công báo ngây ngẩn cả người hắn liếp qua từ hàng đạo nhân ở trên trời h u y tượng chương ô n g hiểu run run một trăm mười sáu từ hàng vô gian đạo từ hàng đạo nhân bài danh đưa tới một trận không nhỏ phong ba phong ba lắng lại thời điểm thánh nhân nhóm hồng hoang giết biểu thị vậy kết thúc mất đi nguyên thủy thiên tôn l ã o tử lại chỉ còn một g i ọ t máu tam thanh trận doanh rất nhanh toàn quân bị diệt la hầu vô tay đạo nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn toàn tháng riêng phần mình thu hoạch được mười điểm tích lũy tam thanh thất bại riêng phần mình tổn thất mười điểm tích lũy thông tin giáo chủ sắc mặt tâm trầm hắn biết rõ lần này tam thanh trận doanh dễ dàng như thế thất bại trách nhiệm có bảy phần tại hắn nếu có thể làm lại hắn tuyệt sẽ không t ạ i chuẩn đề trên người lãng phí nhiều như vậy trường tâm lôi vậy sẽ không mở một lần cục liền ném loạn thiên hỏa rơi đáng tiếc hiện thực không nếu như chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt nhẹ nhõm bọn hắn thiếu có cơ hội có thể giống ván chơi này một dạng nghiền ép tam thanh trong hiện thực bọn hắn liền một cái thông t i ê n giáo chủ đều đánh bất quá chớ đừng nhắc tới lại tăng thêm láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn nữ hoa đáy mắt có chút vui vẻ nàng cũng không thèm để y ván này thăng thua chỉ là thuần túy thích cái trò chơi này tại nàng dài có rất ít cái gì mới mẻ sự vật xuất hiện mỗi một kiện đều đầy đủ đáng ngưỡng mộ la hầu chậm rãi nói ra tin tưởng thông qua vừa rồi cái kia một ván biểu thị đại gia đã trải qua minh bạch hồng hoang g i ế t là chơi thế nào cái này hồng hoang g i ế t thật có ý tứ tam thanh thua thật thế thảm không biết đạo có hay không b à n tọa nhân vật bài bên trong khẳng định còn có thật nhiều bài là chúng ta không biết đạo nếu có thể tự thân lên tay chơi hơn mấy đem nên tốt bao nhiêu hồng hoang g i ế t chiếm được hồng hoang chúng sinh tán thành khơi gợi lên hồng hoang chúng sinh lòng hiếu kỳ một khi vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ mở ra nhất định sẽ lập tức trở thành đứng đầu nhất trò chơi một trong la hầu lại nói ra ngoài ra còn có cờ vây đấu đạo tổ tham ăn rán tạo hóa nông trường đại đ à o sát còn tiên liên minh các loại nhiều cái tích phân trò chơi ta đem từng cái vì mọi người giảng giải mọi không muốn đi thần cái này quan hệ đến các ngươi tại chủ nhân chỗ ở cũ bên trong thu hoạch những trò chơi này không phải chỗ ở cũ bên trong tất cả trò chơi nhưng lại là vô sinh đạo chủ tuyển chọn tỉ mỉ ra thích hợp toàn dân tham dự trò chơi nhỏ bảo đảm tất cả sinh linh đều có thể tại chỗ ở cũ bên trong có thu hoạch thời gian tại la hầu giảng giải âm thanh bên trong lạng yên trôi đi mất một bên khác từ hàng đạo nhân đã trải qua về tới ngọc hư c u n g hắn mang tâm thần bất định tâm tình tiến vào đại điện một cái liền nhìn thấy ngồi tại bảo tọa phía trên không biểu lộ nguyên thủy thiên tôn hắn sợ hãi bởi vì hắn biết rõ nguyên thủy thiên tôn chỉ có tại sinh khí thời điểm mới có thể d ạ n g này hắn không nói hai lời đứng ở cửa liên bắt đầu thể đệ tử từ hàng đối đạo tâm phát thệ đệ tử đối xiển giáo cùng sư tôn tuyệt vô nhị tâm đối phật môn càng là hoàn toàn không biết gì cả nguyên thủy thiên tôn sửng sốt một chút hắn bỗng nhiên phát giác sự tỉnh tựa hồ với hắn nghĩ không giống thế là khé gật đầu đạo vào đi đồng ý thể đệ tử vẫn là đệ tử giỏi từ hàng đạo nhân lúc này mới đi đến nguyên thủy thiên tôn trước mặt c h ạ m định hắn không dám nhìn lên trên chỉ cúi đầu yên lặng chờ đợi nguyên thủy thiên tôn lên tiếng nguyên thủy thiên tôn nhìn chằm chằm từ hàng n h ì n nửa ngày trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái tính toán hắn chậm rãi mở miệng từ hàng đã ngươi đ ố i xiển giáo trung thành tuyệt đối vi sư có một việc muốn ngươi đi làm từ hàng đạo nhân nối lòng miệng khí vội văn nói nguyện v ì sư tôn ra sức châu ngựa xin hỏi sư tôn là sự tình gì nguyên thủy thiên tôn trầm giọng đạo bản tôn muốn ngươi gia nhập phần môn từ hàng đạo nhân ngây mẩn cả người hắn khẩn trương ủy sắt xuống tới tình chân ý thiết nói ra sư tôn đệ tử đã trải qua đối đạo tâm phát thệ chẳng lẽ ngài còn không tin ta nguyên thủy thiên tôn rung lắc lắc đầu từng chữ từng chữ nói ra chính là bởi vì tin tưởng ngươi ta mới phái ngươi đi làm chuyện này từ hàng đạo nhân cảm thấy phi thường không hiểu hắn sợ hai dò hỏi vì cái gì nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy từ hàng đạo nhân kinh hoàng thần sắc sau do dự một chút nhưng hắn cuối cùng vẫn là nói ra tiếp tục như vậy không phải biện pháp v i sư cần ngươi đem phật môn tìm đi ra nhường bọn hắn biết rõ chúng ta xiển giáo không phải dễ chê ự một hai lần tái nhi tam ba mà bốn bốn mà năm thật coi hắn nguyên thủy thiên tôn không tì khí sao từ hàng đạo nhân cẩn thận chú đáo nguyên thủy thiên tôn gương mặt ý thức được nguyên thủy thiên tôn không phải phải trừng phạt hắn mà là thật muốn phái hắn đi tìm kiếm phật môn đây không phải đùa giỡn hay sao thân làm thánh nhân nguyên thủy thiên tôn cũng không tìm tới phật môn hắn đi đâu mà tìm đây từ hàng đạo nhân vội vàng từ chối đạo sư tôn đệ tử liền phật môn là cái gì đều không biết đạo lại như thế nào có thể tìm tới phật môn đây không bằng nhường quảng thành tử sư huynh tới làm chuyện này hắn thần thông quảng đại chắc chắn rất nhanh liền có thể có kết quả hắn hiện tại ngược lại hy vọng nguyên thủy thiên tôn hung hăng phạt hắn một trận một trận để thay thế nhiệm vụ này. Nguyên thủy thiên tôn lắc lắc đầu. phật môn phía sau có thánh nhân thiên cơ hỗn loạn ngay cả ta đều tìm không ra bọn hắn c h â n ngựa húng chi quảng thành từ đây từ hàng đạo nhân cẩn thận từng ly từng tý nói ra đệ tử kia liền càng không thể nào nguyên thủy thiên tôn lắc lắc đầu đạo việc này không phải là ngươi không thể hơn nữa ngươi nhất định có thể làm thành từ hàng đạo nhân ngây n g ẩ n cả người nghĩ thầm ta làm sao không biết đạo ta có lớn như vậy bản sự dĩ nhiên so quảng thành tử sư huynh còn có thể chịu nguyên thủy thiên tôn giải thích đạo tạo hóa thiên bi đối với ngươi miêu tả mơ hồ không rõ hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngươi thà rằng biến thành nữ tiên cũng phải ly khai xẻ giáo bao quát phật môn phía sau cái kia vị th từ hàng đạo nhân trong lòng sinh ra một vòng dự cảm bất tưởng hắn nuốt một ngụm nước bọt thanh âm khô khốc vấn đạo cho nên nguyên thủy thiên tôn từng chữ từng chữ nói ra bản tôn cùng ngươi diễn một t n g kịch đưa ngươi trừng trị một phen cũng trục xuất ngọc hư cúng phật môn người tự nhiên sẽ tới tìm ngươi từ hàng đạo nhân đầu đầy mồ hôi điệu nói ra đệ tử kinh hoàng không dám thụ trách nhiệm nặng n ề này mong giảng sư tôn nghĩ lại nguyên thủy thiên tôn kiên định lắc lắc đầu vì sư tin tưởng ngươi từ giờ trở đi x u n giáo sinh tử tử n vong liền gắn bó tại ngươi trên người một người từ hàng đạo nhân khóc không ra nước mắt hắn cảm giác được bản thân quá xui xẻo bị tạo hóa thiên bi lộ ra ánh sáng tương lai không nói còn muốn bị trục xuất ngọc hư cung đi tìm một cái không biết đạo có tồn tại hay không phật môn vạn nhất không tìm được đây vậy hắn chẳng phải là muốn làm cả một đời tàn tu một khi bắt đầu xưa kia ngày ngọc hư cung các sư h u y n h đệ liền sẽ đem hắn coi là phản đồ trên tu hành cũng sẽ không có thánh nhân chỉ điểm có thể nói trăm hại mà không một lợi hắn trong ngày thường cũng có chú ý làm việc thiện tích đức rốt cuộc làm ộ t bước nào ra sai lao thiên muốn như thế cha tần hắn nguyên thủy thiên tôn nhàn nhạt nói ra ý ta đã quyết sau ba hơi thợ ta liền đưa n g ư ơ i muốn nhớ kỹ trên người mình sứ mệnh từ hàng đạo nhân cắn chặt h à n r ă n g là sự t ì n h đến bây giờ hắn đã không có đường lui chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm tới phật môn sớm ngày trở về xịt giáo ba hơi thoáng qua tức thì nguyên thủy thiên tôn mặt lộ giận dữ phất tay m u ố n đánh nửa đường nghĩ tới một việc lại ngừng xuống tới từ hàng đạo nhân mừng rỡ sư tôn ta không cần đi sao nguyên thủy thiên tôn rung lắc lắc đầu hắn trở tay từ trong không khí lấy ra một đầu gợi cảm hát sắc quần lùa mỏng vứt cho từ hàng đạo nhân nói đem cái này thay đổi từ hàng đạo nhân nhất kiếp tiên phản bộ chuyện ngộ đạo siêu hay không nửa giống không bốc đồng âm mưu trồng chất tình cảm rất đ ờ i thường không quá xin sầm chương một trăm mười bảy bài b ạ n cái này có t h ế không thể n h ư ờ n g a nguyên thủy thiên tôn cầm a ngươi giờ khắc này dùm g i y tay dùm g i y tâm từ hàng đạo nhân sắc mặt trắng bạch điệu nhận lấy nguyên thủy thiên tôn truyền đạt hát sắc quần l u a mỏng nguyên thủy thiên tôn này mắt toát ra một vòng h à i lòng t h ầ n sắc hắn căn dặn đạo tật khả năng để ngươi hình tượng cùng t i ê n bi huyễn tượng ăn khớp với nhau sau đó rêu rao khắp nơi hấp dẫn vật môn người chủ động tìm ngươi từ hàng đạo nhân nhìn xem trong tay váy trong lòng vạn n i ệ m đều xám thanh âm khẽ dun hỏi đạo sư tôn làm sao có váy cái gì váy nguy cái này là một kiện linh lung pháp ý nghĩa có thể tùy tâm biến hóa kiểu dáng mặc vào về sau ngươi nghĩ nó biến thành cái gì bộ dáng nó liền có thể biến thành cái gì bộ dáng thuận tiện ngươi tùy thời cải biến hình tượng h á n đường đường ngọc thanh thánh nhân hội cất giữ vay sao từ hàng đạo nhân trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn là đón nhận h á n vận mệnh h á n cắn giang đạo vẫn là sư tôn nghĩ đến chú đáo đệ tử tạ ơn qua sư tôn đệ tử tạ ơn q a s n đệ tử t n qua ô n đ cam đoan nhất định không ngày tìm tới phật môn quay về ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn nhẹ nhàng gó đầu đi thôi dứt lời hắn đối từ hàng đạo nhân đưa tay phải ra. một viên sáng chói kim quang từ lòng bàn tay chui ra cũng cấp tốc b à n h trướng trước mắt biến thành một k h ỏ a phát ra t r ô n vùi khí tức quả cầu ánh sáng màu và nóng g từ hàng đạo nhân vạn phần hoàng sợ sư tôn n g ư ơ i muốn làm gì nguyên thủy thiên tôn nghiêm túc điệu nói ra diễn trò làm nguyên bộ nhớ kỹ từ giờ trở đi ngươi lại cũng không phải ngọc hư cung mười hai kim tiên mà là một cái bởi vì tâm tồn h i ể m khích bị bản tôn trục xuất ngọc hư cung phản đồ từ hàng đạo nhân hoàng sợ địa tế ra bản thân duy nhất một món phát bảo dùng ít ỏi ánh sáng màu tím bảo vệ thân thể mình tiếp theo một cái trước mắt hắn liền mất đi ý thức hắn nghe được câu nói sau cùng là ta ý niệm hội một mực phụ thuộc ở trên thân thể ngươi ngươi lúc nào tìm tới phân môn bản tôn lúc nào đón ngươi về ngọc hư cung â m vang một đạo sáng trói kim quang đỉnh lấy một cái gậy tiểu nhân ảnh bay ra ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn thanh â m vang vọng toàn bộ d ã y núi côn lôn từ hàng hôm nay lên ngươi ta đoạn tuyệt sư đổ diễn phận ngươi như còn dám bước vào côn luân sơn một bước h ư u trách bổn tôn vô tình từ hàng sư huynh bị trục xuất ngọc hư cung thân công báo nhìn qua về phía tây phương bay đi ánh sáng màu và nóng một bên gãi báo đen cái cả một bên bất đắc dĩ địa nói ra. ta đáp lời hai vị sư huynh đều bị trục xuất ngọc hư c u n g ngọc hư cung vấn đề nội bộ quá nghiêm trọng báo đen nguyên bản thoải mái hít mắt lại nghe được thân công báo câu nói này sau đ ỗ n g nhiên mở to mắt bất động thanh s ắ c địa lường thân công báo một cái thân công báo không có phát giác được báo đen quỷ dị ánh mắt hắn dừng trong tay động tác xoay người cưới đến báo đen trên lưng lớn tiếng đạo c h u y ể n chỗ này chúng ta đi v ồ n g lai quần đảo tạo hóa thiên bi một trận lấp lóe từ hàng đạo nhân thân ảnh biến mất không gặp tầm mây chỗ sâu bắn ra ba đạo quả cam hồng sắc nóng bỏng qua mang từng hàng quả cam hồng sắc văn tự trên tạo hóa thiên bi n g ư n g thực thứ 1 2 t t ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào tinh diệu hồng hoàng đánh giá kim ô muốn bên trên biển như máu thúy sắc một chút đồng lai ánh sáng thẳng cần nhật quan thiên thu sau mới đưa thải hà bên trên bầu trời xanh đế tuấn cựu t ử một trong học được vô sinh đạo chủ đại thần thông một môn có thể nhập phong hoa bảng thứ năm mươi tám tên đế tuấn c h i tử đế côn điểm số 122 ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào tinh diệu hồng hoàng đánh giá kim ô thí tắm thanh môn thủy hạ giới p h ủ du mấy lần chết chỉ có dựa vào làn căn người chưa tới hỏa vũ bay qua phật c h ẳ n t r ị đế tuấn cựu từ một trong học được vô sinh đạo chủ đại thần thông một môn Có thể nhập phong hoa bảng thứ 57 tên, đế tuấn cựu từ, từ một trong học được vô sinh đạo chủ đại thần thông một môn có thể nhập phong hoa bảng bà khỏa lóa mắt mặt trời nhỏ đồng loạt thăng lên nháy mắt hấp dẫn chúng sinh lực chú ý bọn hắn không giống lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả địa phong thích thái dương chân hỏa chỉ làm cho chúng sinh cảm thấy toàn thân ấm áp nhỏ kim o hiện thân như thường lệ đã dẫn phát chúng sinh đối vô sinh đạo chủ thảo luận đ ế tuấn chết cái này chính con trai thật không có chết vô ích nếu là chết liền có thể cho vô sinh đạo chủ làm t h u c cưỡi ta không nói hai lời liền tự bạo nguyên thần cho đám người thăm dò đường một chút có cái này cơ hội có thể vòng lấy được ngươi vô sinh đạo chủ mặc dù từ không lộ diện nhưng trong hồng hoang lại một mực có hắn truyền thuyết thậm chí từ tạo hóa thiên bi hiện thế đến nay phát sinh tất cả đại sự đều với hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ đón lấy đến chúng ta giảng giải không dựa bài cách chơi la hầu thanh â m đem chúng sinh lực chú ý từ đằng xa kim ô h u y n tượng lôi kéo về thánh nhân văn bài hắn giản lược nói tóm tắt đ ị a n ó i ra tên như ý nghĩa không dựa bài cách chơi liền là không dựa bài cách chơi người tham dự thủ bài bên trong thiên đạo thần lôi đặc biệt nhiều hiện tại từ nữ hoa chuẩn đề cùng lao t ử ba vị thánh nhân vì mọi người biểu thị nữ hoa hưng phấn đ ị a chấp chấp nàng mắt to nàng sớm liền ở một bên thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn lần này rốt cục đến p h í a n à n g chia bài nương theo một trận b á b á b á thanh âm mỗi vị thánh nhân đều chiếm được mười bốn tấm bài nữ hoa nhìn lướt qua bài mình đáy mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng lao từ thấp giọng đạo hợp đạo nữ hoa rung lắc lắc đầu chuẩn Lao tử hơi nhỏ ba é do dự một chút s u hiểu chuẩn nếu tuyệt liền bởi đối đề hắn tính không n từ bỏ, bởi vì hắn hiểu do chuẩn đề tính cách, ắ do có m chắc, chuẩn đề tuyệt sẽ không với hắn đoạt hợp tuyệt đề đoạt đạo sẽ với c ơ h ộ i ba ba ba, chuẩn đề lại lấy được ba tấm bài nhìn kỹ lại là một chương vẽ thanh khâu khái niệm thể đại vương cùng hai tấm vẽ thảo nêm a hai nữ hoa cùng lao tử thấy ngây ra một lúc nghĩ thầm chuẩn đề nguyên lai、like、là bài gì thiếu vương thiếu hai hắn làm sao dám hợp đạo chuẩn đề vui mừng q u á đỗi siêu cấp gấp b ộ i lao tử cùng nữ o a lướt nhau nhìn ra đối phương không có tất thắng năm chắc thế là đều giữ yên lặng không có gấp đội chuẩn đề mừng thầm địa nhìn lướt qua bài mình hai vương bốn cái hai bốn cái ba bốn cái tám bốn cái mười hai cái chín có thể xưng tràn đầy một tay lựu đạn bài này tại sao t h u a chuẩn đề cũng lười l ắ p do bài chuẩn đề thủ bài biến trong suốt nữ hoa cùng lao tử thấy kinh hãi riêng phần mình tại trong đầu tính toán phải chăng còn có thắng lợi khả năng lúc này chuẩn đề ném ra ngoài bốn cái ba thiên đạo thần lôi lên tay liền là thiên đạo thần lôi ẩm vang nương theo đinh thái nước góc nổ mạnh một đầu tráng kiện lôi long hung hăng địa bổ vào bài trên bàn nổ ra một mảnh hỏa hoa cùng t i ề m điện thanh thế to lớn tiếng sấm sau khi kết thúc bài bàn trung ương biểu hiện bội số lật một phen nữ hoa cùng lao tử liếp nhau bọn họ minh mạch ván này ho nhưng bọn hắn nhất định phải đánh ra một đạo càng mạnh thiên đạo thần lôi nếu không cũng sẽ bị k h ô n g phong rơi vào cùng nguyên thủy thiên tôn một dạng mất mặt hạ tràng nữ hoa mặt lộ vẻ khó xử nàng xem nhìn lao tử lại nhìn một chút tay mình bài cuối cùng tại đếm ngược sắp kết thúc trước do, do dự o d dự địa ném ra bốn cái a thiên đạo thần lôi âm vang nương theo một đạo càng lớn nổ mạnh một đầu càng thô lôi long chém nát bên trên một đầu lôi long k ế t vân đồng thời ván bài bội số lại lật một phen lao tử ám thở ra một hơi nghĩ thầm trò chơi tại lúc này đã trải qua kết thúc đón lấy đến chuẩn đề đế nhất định sẽ điên cuồng ném thiên đạo thần lôi chung kết tranh tài h bên hai lại truyền tới một thanh qua lao tử nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía chuẩn đề vừa vặn nhìn thấy chuẩn đề người vật vô hại khuôn mặt tươi cười lao tử nao nao tuy tiện đoán ra chuẩn đề làm như vậy vì chưa cho hắn mặt mũi muốn cho hắn vậy ra mấy chương bài lại kết thúc trò chơi thế nhưng là bài bạn cái này có thể không thể nhường à hắn lại nhìn lướt qua mình và chuẩn đề bài m ỹ mắt không khỏi nhảy mấy lần lập tức quay đầu nhìn về phía nữ hoa ai nữ hoa tha có thâm ý địa hít miệng khí sau đó ném ra ngoài một chương ca túi đầu xuống không lại nhìn bàn đánh bài lao tử nhẹ nhàng nhấp lên bờ môi qua chuẩn đề nhữ mày lại lông nghĩ thầm nữ hoa sẽ không còn muốn thắng a làm sao không cho lão tử đưa bài hắn nhìn thoáng qua nữ hoa thủ bài số mười hai tấm liếc mắt nhìn nữ hoa thần thái chán trường địa cúi đầu hắn do dự một chút nghĩ thầm nhường nữ hoa lại ra một vòng lại không cho lão tử đưa bài liền đem nàng nổ nàng tổng không thể mười hai tấm bài đem ta dây a nàng nếu có thể mười hai tấm bài đem bần đạo dây bần đạo ngay tại chỗ đem bài này bàn ăn hắn cắn răng đạo qua lời còn chưa dứt nữ hoa đột nhiên ngầm đầu tại hắn vạn phần kinh ngạc ánh mắt bên trong nữ hoa ba một chút đem bả ba mươi bốn ba năm ba sáu ba bảy đạo hữu đa t ạ không các loại chuẩn đề kịp phản ứng trong không khí liền đã nổi lên vui sướng âm nhạc đắt cộc cộc cộc cộc cộc đắt la hầu vỗ tay đạo phiêu lượng mà cao một t r ư ợ n g thua thua tất cả những thứ này phát sinh phản p h ấ t ngộng đồng dạng nhanh đến mức không chân thực chuẩn đề trận tròn mắt hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào bài trên bàn cái tiêm mười hai tấm bài nửa ngày mới lấy lại tinh thần như ở trong ngộng mới tình dịch chuyển khỏi ánh mắt đối hôn độn kim tinh thạch chất liệu bàn đánh bài nuốt nước miếng một cái hắn mặc dù vô xỉ nhưng từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho nên bài này bản nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay không ngựa giống không bốc đồng âm mưu trồng c h ế t tình cảm rất đời thường không quá xin ê Thần Thông Tử, tận ta. thành ta thể Phượng Hoàng tử, kim chặn đường tận nhánh、ta. Chuẩn đề thành khẩn địa đối la hầu đường vấn bàn này đạo, Kim đối đi cái cây có lấy đề địa la sầm a o Hoàng Lấy lên ngây đi được đông đề cái sinh người, nhiên tại thiên chúng cả chuẩn Chem chúng có bàn, bọn nghe ngẩn hắn nghĩ Hồng phú h người gặp p n t â đạo trò ch cái này một khối lớn vẫn là vô sinh đạo chủ trước đây không lâu ban t h ư ở n g cho hắn há lại chuẩn đề một câu lại nói cầm liền có thể lấy đi chuẩn đề ra mặt hoàn toàn như trước đây hào không cảm thấy xấu hổ hắn m ặ t không đổi s ắ c điệu nói ra ta vừa rồi âm thầm t h ề nếu là thua liền đem bàn đánh bại ăn hết mong rằng đạo h ư u có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này la hầu đến hào hứng ngươi là nghiêm túc chuẩn đề nghiêm túc gật đầu t u y ệ t không nói đùa la hầu cười tủm tỉm điệu nói ra cái này h ố n độn kim tinh thạch chất liệu so tiên thiên trí bảo còn cừng rắn ta có thể cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu quả thật muốn ăn ở nơi này bên trong ngay trước đại gia chuẩn đề trước mắt một sáng lên lời này thật sự một bên lão tử cùng nữ hoa nghi hoặc địa nhìn xem chuẩn đề tâm đạo chuẩn đề tại đánh tính toán gì chẳng lẽ thật đúng là muốn đem bài này bàn ăn hay sao la hầu ngang lên cái cằm bản tọa có tất yếu l ừ a gạt ngươi sao nghe được la hầu mà nói chuẩn đề trên mặt lộ ra một vòng quỷ kế đạt được t i ê u dung hắn đối u lấy hôn độn kim tinh thạch há to mồm trong cổ họng lại bắn ra ánh sáng bảy màu nguyên lai hắn đem thất bảo rượu thụ giấu ở trong cổ họng nữ o a liếc mắt đắng giận chuẩn đề cái này vô xỉ ra hỏa lại muốn nhạt tiện nghi loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên ta đây? chuẩn đề trong lòng m ư ờ i phấn đắc ý nghĩ thầm thất bảo rượu thụ không có gì không soát liền vô chủ tiên tiên trí bảo liệu không nói chơi húng chi một khối có thể so với tiên tiên trí bảo vật liệu hắn dùng khoe mắt liếc qua liếc qua la hầu phát giác la hầu đang một mặt nghiền ngẫm nhìn qua hắn thu hồi ánh mắt hỗn độn kim tinh thạch vẫn như cũ vững như thái sơn địa định tại nguyên địa mặc cho thất thải quan g mang như thế nào cọ rửa đều không động đậy hắn phát giác được không thích hợp cái này hỗn độn kim tinh thạch làm sao giống mọc dễ dường như định ở nơi này bên trong hắn không nhịn được tăng lớn cường độ ra sức khé hấp kết quả bên cạnh đột nhiên b một chút sặc vào trong cổ họng hắn ánh sáng bảy màu một trận dung chuyển chuẩn đề sắc mặt đã biến túi người dùng ngón tay đi chụp trong cổ họng khối đ ồ kia cái này một khối nhỏ hỗn độn kim tinh thạch liền đưa cho ngươi trở về chậm rãi nghiên cứu làm sao ăn đi la hầu cười t ủ n g tìm địa nói ra về phần b à i này bàn ngươi còn muốn lại t h í thì sao chuẩn đề nôn khan n ử a này g thật vất v ả đem la hầu ném trong miệng hắn hỗn độn kim tinh thạch móc đi ra k h o á t tay lia lựa đạo không cần không cần đa tạ ma tổ ban t ư ờ n g bảo xin thay ta hướng vô sinh đạo chủ gửi tới rất chân thành â n cần thăm hỏi lao tử cùng nữ o a đưa mắt nhìn nhau. tâm đạo cái này tiện nghi bọn hắn thật đúng là chiếm không được bởi vì bọn hắn không có cách nào chịu đựng tại trước mặt mọi người bị như vậy làm đ ủ cho nên có chút tiện nghi chú định thuộc về không biết xấu hổ chuẩn đề chuẩn đề không chỉ không có bởi vì la hầu hướng trong miệng hắn ném hỗn độn kim tinh thạch mà cảm thấy sinh khí hoàn toàn tương phản hắn mười phần kinh hỷ vừa mới dùng thất bảo rượu thụ x o á t hỗn độn kim tinh thạch cấu thành bàn đánh bài mặc dù không xoát động nhưng vậy hiểu được loại tài liệu này một số tính chất vẹn vẹn la hầu ném trong miệng hắn cái này một khối nhỏ hỗn độn kim tinh thạch nếu là lợi dụng thỏa bốn bỏ năm lên tương đương với bạch chơi một kiện tiên t i ê n trí bảo còn muốn cái gì mặt thế nhân cười hắn không biết xấu hổ hắn cười thế nhân có chỗ tốt không chiếm đến chết vẫn sĩ diện cuối cùng đến thời khắc mấu chốt chỉ có thể mạo xưng là trang hảo h á n ngu không thể thành năm đó trong tử tiêu cung còn có người chế rêu hắn cùng tiếp dẫn khóc lóc g om s ò m l a n lộn nhưng bây giờ còn không phải đều là ước ao ghen t ị các loại qua đoạn thời gian hắn dùng hỗn độn kim tinh thạch đem pháp bảo luyện chế đi ra nói không chừng còn sẽ có tiên nhân khen hắn vì chấn hương tây phương nhẫn n ụ phụ trong đây linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng cùng cờ rộ đ ỉ n trở ra mặt lúc nào nên cần thể diện lúc nào không biết xấu hổ trong lòng của hắn có cân đòn có thể nói mặt mũi khối này đã để hắn chơi h i ể u thuộc về vâng hắn vui vẻ ra mặt đem hỗn độn kim tinh thạch nhét vào tay áo sau đó nghe la hầu g i n g cởi xuống một cái trò chơi trong lòng liên tục suy nghĩ còn có hay không có cơ hội từ trên người la hầu lao chút dầu ba cái k i y mô tại nơi xa thiên không xoay quanh mà lên bọn hắn tại chỗ cao nhất chạm vào nhau nổ tung thành một mảng lớn quả cam hồng sắc hỏa vũ những cái này hỏa vũ lượn vòng lấy rút đi nguyên bản nhan sắc ngược lại nhiễm lên chân trời hạt hải hóa thành một đầu dung hội tất cả sắc thái màu sắc rực rỡ lông vũ trường hà. sau đó dựa vào gió v ẽ ra trên không trung một đầu không bị cản trở mà không mất đi ưu nhã dài cùng dâng trào bay về phía tạo hóa thiên bi thật đẹp cảnh sắc cái này so với cực bắc chi địa hồng quan g còn phiêu lưỡng nhiều giống một điều cầu vừa mang không biết phải t r ă n g lại là một vị tuyệt mỹ t i ế n tử màu sắc rực rỡ lông vũ t r ư ở n g hà xuyên vào tạo hóa thiên bi tại tạo hóa thiên bi mặt ngoài kích lên từng vòng từng vòng lóa mắt màu sắc rực rỡ gọn sóng cái này gọn sóng hướng thiên bi cái khác bộ phận vị quyết tán trong chốc lát khiến cả tòa thiên bi đều tản mắt ra không cách nào coi nhẹ màu sắc q u a mang quang diệu hướng hoang c xếp hạng năm mươi sáu khổng tên điểm số một trăm hai mươi bốn ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào tinh diệu hưởng hoàng đánh giá hỗn độn sơ phân ta xuất thế lưỡng nghi thái cực đảm nhiệm lục xuất cầu bây giờ giải quyết x o n g sinh sinh lý không được hướng tam thừa r ư ợ u bên trong bơi n ị c h thiên thần thông phượng hoàng tử kim cây chặn đường tận nhánh ta ngũ sắc thần quang ba huyền liền r ư ợ u làm sao tây phương tiếp dẫn đồ hắn chính là phượng hoàng c h i tử giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước tiên thiên thần thông ngũ sắc thần quang xuất thần nhậm hóa không phải là thánh nhân không thể h ạ n g phong thần đại k i ế p bên trong trước trận liên tiếp bại hồng cẩm khương tử n h à na cha lôi trấn tử hoàng thiên hóa ngũ nhạc dương tiễn vi hộ lý tĩnh kim cha mục cha thổ hành tôn lục áp nhân、Đăng、đạo nhân thiên hạ tuy lớn một người có thể hướng tuy là chuẩn đề hạ p h ụ cũng có thể vào phong hoa bảng trong p h ú t chốc toàn bộ hồng hoang đều an tĩnh ngay cả la hầu vậy ngừng giảng giải cho chơi thanh â m nhìn chằm chằm tạo hóa thiên bi câu trên chữ đáy mắt toát ra khó có thể che giấu kinh ngạc đây là tạo hóa thiên bi lần đầu phân đoạn giới thiệu một vị lên bằng giả nửa ngày toàn bộ hồng hoang sôi trào không tin là gì phương thần thánh phương hoàng lại giục có một con không phải là thánh nhân không thể hàng hắn lại phong thần đại kiếp bên trong đánh bại nhiều cường giả như vậy liền phong thần đại kiếp người chủ trì khương tử nhà nữ hoa hộ pháp đồng từ truyền thế thượng cổ đại năng lục á p đạo nhân cùng xiển giáo phó giáo chủ đều không phải là đối thủ của hắn thuần sát phạt không võm bốn ca trương tắm trong máu chương một trăm mười chín luận đến kim thân đo lường k i ế p b ả n cổ linh tiền khen công vân toàn bộ hồng hoang sinh linh đều vì đó cảm thấy khiếp sợ bọn hắn lần thứ nhất biết do phượng hoàng vẫn còn có một đứa con trai hơn nữa còn là như thế cường đại lục á p đạo nhân là ai đây chính là tại bản cổ khai thiên tích địa trước đó liền tồn tại tiên thiên thần linh nằm giữ t r ạ n g tiên hồ lô bậc này sát phạt trí bảo thực lực sâu không lường được nhưng đăng đạo nhân là ai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo phó giáo chủ l u ậ n tư lịch không thể so với tam thánh thấp một thân thần thông bí thuật nhiều vô số kể tại toàn bộ hồng hoàng đều có uy danh hiền hách dạng này hai vị đại nă n g dĩ nhiên vậy thua ở khổng tuyên thủ hạng cái này lệnh bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thật lâu trước kia giống như ở đâu nghe qua cái tên này nhưng niên đại cách nhau xa xưa bà tọa đã trải qua nhớ không nổi năm đó tình cảnh phương hoàng là vô sinh đạo chủ toa kỵ nàng là lúc nào sinh hạ đứa bé này lại là với ai sở sinh có rất ít sinh linh có thể bị mang theo giữa thiên địa đệ nhất cái tên này hào còn bị định giá không phải là thánh nhân không thể hàng cái này khổng t u ê n không đ ư ợ ca các đại lão nghị luận ở mỹ bọn hắn bên trong cũng đúng có mấy cái cùng khổng tuyên có chút giao đạo bất quá vậy chưa nói tới bằng h ư u chỉ là tại các hành tẩu thời điểm ngẫu nhiên gặp qua bần đạo từng cùng khổng tuyên có duyên gặp qua một lần cái kia ngũ sắc thần quang thật sự là một môn phi thường lợi hại thần thông có sắp xỉ chuẩn để thánh nhân thất bảo diệu thụ lực lượng có thể thu nhếp tất cả pháp bảo thần thông thậm chí sinh linh rất có thể sợ là hắn ngũ sắc thần quang là thiên phú thần thông sử dụng tùy tâm mà phát trước đó không cần bất kỳ chuẩn bị gì mà muốn nửa đường đình chỉ cũng không cần trả bất cứ giá nào mười phần linh hoạt lợi hại như vậy cái kia muốn thừa dịp hắn phát động th nếu không nhưng sao có thể chiến thắng lục gáp cùng nhiên đăng đạo nhân đây mặc dù đã cách nhiều năm nhưng các đại năng nghĩ tới đến chính mình đã từng cùng với khổng t u y ê n kinh lịch vẫn như cũ hội cảm thấy sợ h a i t h ắ n phục đồng thời may mắn mình không phải là khổng t u y ê n định nhân không hiểu rõ khổng t u y ê n đại năng vậy tại cái khác đại năng đối khổng t u y ê n trong miêu tả ý thức được khổng t u y ê n chỗ kinh khủng đầu tiên là lục gáp đạo nhân hiện tại lại có phượng hoàng c h i tử hồng hoang bên trong g ầ n nút nhân vật đáng sợ thật đúng là không í t ngày sau hành tàu hồng hoang cũng phải cẩn thận một số bản tọa nữ nhi tính năng ngược bản tọa về sau nhất định muốn đối với nàng nhiều hơn dạy bảo có thể ngàn b ạ n không nên t r e o chọc đến giống lục gáp đạo nhân cùng khổng tuyên dạng này ẩn thế đại năng chư vị nhất định muốn hào h ả o q u ả n thúc đệ tử mình cùng người thân cẩn thận bọn hắn lúc nào chọc phải không chọc nổi tồn tại vì n g ư ờ i mang đến họa sát thân những cái này tại lần lượt đại kiếp bên trong cầu được sinh tồn cũng tấn thăng c h u ẩ n thánh đại năng không có một chiếc đèn cả n dầu bọn hắn sẽ không dễ dàng đắc tội bản thân không hiểu rõ người nhưng bọn hắn đệ tử cùng người thân thì chưa chắc hồng hoang bên trong không thiếu có chú ý cẩn thận tiên nhân bị bản thân thân bằng hào hữu lôi xuống nước dẫn đến vạn kiếp bất phủ cán l các đại năng tâm hoàng ý loạn lập tức truyền âm cho mình đệ tử và thân bằng nhường bọn hắn chú ý bản thân đ ứ c hạnh không nên bởi vì nhận biết bản thân liền bốn phía gây thù hẳn cẩn thận đá c h ú n g t i ế t bản nam phương nơi nào đó sơn trạch bên trong một tên i đầu đội ngũ sắc lông vũ thanh niên ngầm đầu hắn hơi có bất mãn nói ra cái này tạo hóa thiên bi chuyện gì xảy ra hoặc là liền không muốn hàng ta lên bảng hoặc là liền cho ta hàng cao một chút làm sao liền trước năm mươi cũng không vào không được là tất cả cường giả đều thích cao điệu khổng tiên liền thích không có tiếng tăm gì giả heo ăn thịt hổ hắn hưởng thụ bản thân triệt lộ thực lực chân thật về sau l hiện tại thiên bi đem hắn lộ ra ánh sáng tại toàn bộ hồng hoang sinh linh trong tầm mắt hắn còn thế nào dùng bản thân bản danh thể nghiệm giản dị tự nhiên run dế sinh hoạt chẳng lẽ muốn lấy cái dùng tên giả có thể cái dạng gì dùng tên giả mới có thể xứng đôi cao quý hắn đây càng làm hắn hơn cảm thấy bất mãn là tạo hóa thiên bi vẹn vẹn đem hắn xếp tới xếp hạng 56, còn có c h ọ n vẹn 55 n g ư ờ i tại hắn phía trên hắn thế nhưng là cao quý phượng hoàng c h i tử giữa thiên địa cái thứ nhất k h ô n g tước còn nắm giữ có thể so với tiên thiên trí bảo ngũ sắc thần quang hắn biết rõ thánh nhân cùng vô sinh đạo chủ tọa kỵ so với h k h ô n g tên nguyên bản định rời núi du lịch nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý hắn ngồi xếp bằng đến hồ nước trung ương một khối bạch sắc tự thạch bên trên một mặt không phục chờ đợi thứ h ạ n g mới hắn ngược lại muốn nhìn xem những người khác dựa vào cái gì so với hắn bài danh cao xa xôi tây phương thần sơn phía dưới một đạo sáng chói kim quang từ phía đông bay tới hung hăng đâm vào chấn áp kim sĩ đại bằng trên núi kim quang bên trong lờ mờ có một cái hình người hình dáng ầm vang nương theo kinh thiên động m à vang lên âm thanh thuộc về nguyên thủy thiên tôn pháp lực cùng trên ngọn thần sơn bám vào chuẩn đề pháp lực đụng đâm vào cùng một chỗ một s o đao mũi dao lợi nghìn lần gấp một trăm l ầ n lực lượng hung hăng cắm vào thần sơn khiến thần sơn sụp đổ một cái quái vật khổng lồ chậm rãi b ò lên hắn đắt đỏ đầu lâu phát ra một thanh sắc nhọn đủ để vạch phá thường nhân mảng nhị tê minh tê minh thanh bên trong hàm chứa khó có thể tưởng tượng căm hận cùng lệ khí cỗ này đáng sợ lực lượng càng qua kết giới khiến tây phương trên ngọn thần sơn vội vàng không kịp chuẩn bị một đám đệ tử thống khổ không chịu nổi bọn hắn bịt lấy l ô thai thất khiếu chảy máu hắn dùng ánh mắt hung hăng r ó c xương lóc thịt một chút tây phương trên ngọn thần sơn tây phương giáo đệ tử sau đó mở rộng hai cánh hướng nơi xa phổ thông sinh linh sinh tồn địa phương bay đi không được là không dám giết tây phương giáo đệ tử mà là hắn không có cách nào x ô n g qua thủ hộ tây phương thần sơn kết giới đang chuẩn bị chơi trò chơi mới chuẩn để cảm ứng được tây phương thần sơn biên cố lúc này sắc mặt đại biến nói một câu xin lỗi liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng trở về hắn đứng ở trên mây sắc mặt khó coi nói ra đáng chết kim sĩ đại bằng hắn làm sao liền nhanh như vậy chạy đi ra hy vọng bây giờ đi về còn kịp hắn biết rõ kim sĩ đại bằng đối với hắn hận tấu xương một khi thoát khốn tất nhiên sẽ n g h ị trăm phương ngàn kế đối với hắn tiến hành trả thù đặc biệt là kim sĩ đại bằng từng nói qua muốn nuốt an tây phương sinh linh trở ngại hắn thực hiện đại h o ệ nguyện n tại giật mình cùng phẫn nộ đồng thời hắn vậy cảm thấy nghi hoặc bởi vì theo đạo lý mà nói kim sĩ đại bằng ít nhất phải một vạn năm mới có một chút xíu khả năng từ thần sơn phía dưới tránh thoát đi ra có người giúp kim sĩ đại bằng nhưng ai có lớn như vậy là gan người nào lại có lớn như vậy năng lực cái tia tỏa thần sơn thế nhưng là hắn dùng thánh nhân pháp lực sáng tạo thánh nhân tốc độ bay viễn siêu trần thánh một ý niệm na z i ước vạn dặm chuẩn đề rất nhanh liền về tới tây phương thần sân ở dưới dù n g cho phong ấn kim sĩ đại bằng sơn mạch chỉ còn một mảnh thấp bé phế tích sơn mạch mảnh vỡ đều đều tán lạc tại trong vòng nghìn dặm hình thành từng tòa lồi lên đồi núi nhỏ chuẩn đề không gần như chỉ ở phế tích bên trên cảm giác được nguyên thủy thiên tôn pháp lực còn chứng kiến một cái hắn nhận biết người hắn s á c mặt âm lanh vân đạo từ hàng núi này là ngươi hủy mới từ trong hôn mê tỉnh lại từ hàng đạo nhân thương thiên a ta làm sao xui x u o như vậy chuẩn đế đang muốn đối từ hàng đạo nhân hỏi tội đã thấy trên trời khổng tức huyễn tượng từ nơi mắt cá ch giữa thiên điệu đông nhiên hàn khí tràn g ngập vạn vật lặng yên không một tiếng động địa c h e bên trên một tầng b ă n g xương chúng sinh sợ hai tháng phục đạo lần này thứ hạng mới đến thật nhanh tạo hóa thiên bi cảm ứng được chúng sinh đối phong hoa bảng bài danh chờ đợi thế là tăng nhanh càng thứ hạng mới tiết đấu ta ngoài động phủ hồ nước dĩ nhiên kết băng vị này lên bảng giả sở trường về khiến băng hàn lực lượng có thể bản toạ trong ấn tượng tựa hồ không có lấy băng hàn thần thông nổi danh cường giả ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có ngươi là nói không sai tại sao có thể đem cái kia vị quên mất có chút sinh linh đã trải qua đoán được lên bảng giả thân phận、Hô. theo ạ o ó ó a thiên bi l ra r t n g suốt lấy a m thời sắc u gian tốc độ chạy trôi qua từ phía bắc phương băng tinh tại cực nam tri địa gia hội mãnh liệt hàn khí đem bao phủ này địa nóng bỏng hết thẻ khu trục đến càng phía nam hải lý cho nơi này sinh linh mang đến chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ diệu cảm thụ một đầu vừa rồi mở linh trí hầu tử cẩn thận từng ly từng tí địa bắt lấy một mảnh băng tinh bỏ vào trong miệng mới vừa vào miệng lúc bị lạnh được n h a răng t r ấ n mắt nhưng khi hắn phát hiện băng tại trong miệng hắn chậm rãi tan ra về sau trên mặt toát ra kinh dị t h ầ n s á c kỳ quái đây chính là các tiên nhân trong miệng băng tuyết sao nó đi nơi nào sống được lâu chuyện lạ gì cũng có thể nhìn thấy một vị tiên nhân phát ra sợ h ã i thang phục thật không nghĩ đến có ý hướng một ngày ở nơi này mấy trăm nguyên hội cũng như giữa hệ đồng dạng cực nam chi địa dĩ nhiên có thể nhìn thấy chỉ ở bắc phương mới có băng tuyết cực nam c h i đ ị a do trời chi tứ linh chu tức c h ấ n thủ đất địa phía dưới che kín dày đặc hỏa mạch cho tới một năm bốn mùa không gặp sưng ơ lạnh giờ phút này những cái này từ bắc phương bay tới băng tinh chính là nơi này rất nhiều sinh linh cả một đời đều không cách nào quên sự vật đồng thời hội tại bọn hắn trong miệng biến thành nguyên một đám khác biệt mỹ h ả o cố sự vĩnh viễn địa ở trên vùng đất này lưu truyền xuống vô tận băng tinh ở giữa không trung xoay quanh bay múa dần dần ngưng tụ thành một tôn mặt người thân chim hai cướp các đạm một đầu thanh xả băng tuyết thần linh các đại năng xì xào bà tán quả thật là hắn hắn xác thực có đạo lý ép khổng tuyên một đầu rốt cuộc là liền thiên đạo đều thừa nhận đại địa chi chủ từng k h o a băng tinh đập tạo hóa thiên bi bí i m ặ t tại phía trên bao trùm một tầng xương trắng những cái này xương trắng tụ tập thành dòng bay phượng múa từng hàng chữ lớn thứ năm mươi lăm tên tổ vu huyền minh điểm số một trăm hai mươi lăm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào ánh trăng bầu trời đánh giá ai ai buộc đá ném sông hơi nước kéo dài bừng bừng h à n khí từ m ở mịt ngẩng đầu lệ lúc thiên địa chuyển băng quyển vân hồi hải sơn trong p h t huyền minh tổ vu đạp đế quyết đóng sát bảy yêu một trăm ba tên luyện đến kim thân đo lường kiếp bản cổ linh tiền khen công vân bản cổ tinh huyết biến thành hồng hoang thiên địa c h ỗ t c h n g sinh ra trưởng khống hàn băng lực lượng phất tay đông kết thiên địa ước vạn dặm lên làm phong hoa bảng trong câu chữ đều lộ ra thẳng tới linh hồn hàn ý nhìn thấy cái bài danh này sau chúng sinh một mảnh xôn xao bởi vì tuyệt đại đa số sinh linh đều không nghĩ đến thứ năm mươi lăm tên lại là huyền minh tổ vu thứ năm mươi lăm tên lại là huyền minh tổ vu chơi ạ quá điên cuồng tổ vu dĩ nhiên chỉ hàng thứ năm mươi lăm tên khó trách có thể ép qua k h ổ n g tuyên có thể ai có thể ép qua huyền minh tổ vu đây nguyên bản khâm phục khẩu tuyên thấy ngây ngần cả người hắn nhẹ hứ một tiếng đáy mắt không cam tâm dần dần rút đi đúng rồi hắn sao có thể đem tổ vu quên đây tổ vu thế nhưng là bản cổ tinh huyết biến thành l u ậ n cân cước xác thực so với hắn muốn tốt tổ vu thiên phú thần thông cũng không phải ăn chay đây chính là bản cổ tinh huyết bên trong n g ẩ n chứa thiên phú thần thông nếu là không địch lại ngũ sắc thần quang chỉ có thể nói thần thông người nắm giữ huyền minh tổ vu đối thần thông khai phá cường độ không đủ mà không phải cái này thần thông so ngũ sắc thần quang yếu bất quá hắn đối sau đó bản g danh sách càng thêm tò mò ngay cả mười hai tổ vu một trong huyền minh tổ vu đều chỉ có thể xếp tại thứ năm mươi lăm tên phía trước đến tột cùng là chút cái gì đáng sợ q á i vật đây cũng là chúng sinh nghĩ hoặc chư vị cảm thấy phía trước còn sẽ có người nào đông hoàng thái nhất nhất định lên bảng thập đại yêu thánh hẳn là không ai có thể lên bảng đi tây vương mẫu khẳng định lên bảng vân tiêu cùng kim linh thánh mẫu cũng sẽ lên bảng vô đường thánh mẫu đây đằng sau vậy mà còn có nhiều như vậy tiên t ử à lão phu dinh dưỡng có chút c ũ n g không hơn vị đạo hữu kia có thể giáo giáo lao phu điều trị thân thể chi pháp vô sinh đạo chủ hẳn là đầu bảng t h a n h khâu khái niệm thể mới là ta rất chờ mong xa xôi tây phương thần sơn phía dưới tròn đề đem ánh mắt từ tạo hóa thiên bi bên trên thu hồi một lần nữa đầu nhập đến từ hàng đạo nhân trên người cho nên kim sĩ đại bằng đào thoát không liên hệ gì tới ngươi từ hàng đạo nhân khóc không ra nước mắt địa nói ra mắt khép lại mở ra liền đến nơi này ta cái gì đều không biết đạo à, ta có thể đối đạo tâm phát thệ sư tôn ngươi có thể quá hộ à, chuẩn đề g i ậ n hừ một tiếng ở nơi này địa không muốn đi lại bẩn đạo đi bắt kim sĩ đại bằng các loại đã trở về lại theo ngươi hảo hảo so đo việc này dứt lời hắn cũng không nhìn từ hàng đạo nhân phản ứng liền lần theo kim sĩ đại bằng ven đường lưu lại khí tức đuổi theo khi hắn tìm tới kim sĩ đại bằng túng tích thời điểm hắn tức trận chứng mắt lên như sắp rách ra một cái mở ra cánh liền có thể ra thiên tế nhật quái vật khổng lồ chầm chậm rơi xuống một tòa thành trì bên cạnh cũng hướng về phía thành trì mở ra b u ồ n máu miệng lớn chuẩn đề quát mắm đạo im ngay siêu một đạo thất thải hoa chỉ từ trong cổ họng hắn b ắ n ra thẳng tắp địa đánh tới hướng nơi xa kim sắc thân ảnh có thể cái kia đạo kim sắc thân ảnh phản phất không có phát g i á c dường như dùng hậu bồi đón đỡ một kích này cũng đổi trước lúc này nuốt lấy thành trì v ớ i anh sáng chói thất thải quang mang ngút trời mà lên một tháng thời gian khói bụi tràn ngập chuẩn đề tại sán lạn ngời ngời kim quang bên trong nổi giận đ hắn nhìn xem đầy điệu vừa bộn u giận qua thành cười ngươi đều làm cái gì kim sĩ đại bằng hơi thở mong manh điệu nói ra mười quốc chuẩn đề trong lòng lộ n bộn một thanh mười quốc cái gì kim sĩ đại bằng trong mắt toát ra tâm hải lòng đủ t h ầ n s ắ c ăn mười quốc chuẩn đề tức khắc như bị xét đánh trải qua qua hắn cùng tiếp dẫn rất nhiều nguyên hội khổ tâm kinh doanh tây phương khối này c ẳ n c ố i chi điệu bên trên thật vất và mới tạo thành một trăm linh tám cái quốc độ có thể nói toàn bộ là bọn hắn tâm huyết có thể kim sĩ đại bằng lại ăn mười cái liền giống thật vất và gom tiền bị người một mồi lửa đốt đi dường như đơn giản liên sắt lòng người đều có chuẩn đề tức dẫn đến toàn thân Phát người cam lòng giết ta sao kim sĩ đại bằng phách lối đ ị a nói ra mặc kệ ngươi có bao nhiêu sinh khí có thể cuối cùng đều vẫn là hội như lần trước như thế giúp ta dưỡng t h ư ờ n g trừ phi ngươi không muốn kỵ sủng bảng bài danh phần thưởng chuẩn đế nghe kim sĩ đại bằng không có sợ hai thanh âm yên lặng siết chặt nằm đấm đáy mắt dần dần sinh ra chân chính s á t ý thuần sát phạt không võ mồm có não bốn ca t r ư ơ n g tắm trong máu chương một trăm hai mươi cổ nhân không gặp lúc này t r ă n g nay chăng đã từng chiếu cổ nhân tại hồng hoang thánh nhân cùng với những cái khác sinh linh là hoàn toàn khác biệt giai cấp t h á nghe h nhân chính là thiên địa trí tôn. Câu này n Câu câu trí là tại địa o ồ n hoang truyền rất nhiều nguyên hội mà nói không một không ở bằng chứng thánh nhân siêu nhiên địa vị. Thánh nhân nào thiên thánh nhân chính là vũ đục thiên、đạo. thánh nhân cần đình đoạn n g g hội chí thủ chế chi. h đạo kéo đạo, địa lưu là là lấy lôi siêu rất một tới một dài, độ mà mức đó ở đục đục vị. vũ vũ ý kim sĩ đại bằng tiêu gạo chuẩn đề đ ấ y mắt sát ý càng nồng đậm có thể một có thể hai liền có thể có thể ba có thể bốn nếu như cái này lần không hung ác hung ác địa trường trị kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng đối với hắn sẽ không còn kính sợ có thể nói giả lấy thời gian nói không chừng thực sẽ ủ thành đại họa chuẩn đề sắc mặt âm trầm đ ị a nói ra nhìn đến bần đạo lúc trước đối với ngươi quá nhân tử hắn vung tay tung ra một t r ư ơ n g phát r a nồng đậm hung sát khí tức da thú trên da thú huyết vẫn như mới lột bỏ lúc như vậy tiến diễm hắn nhỏ bé nhỏ bé dùng sức trên da thú huyết liền bị chen đi ra chạy tới kim sĩ đại bằng trên người suy suy suy phàm là bị huyết dịch tới đến địa phương lông vũ cấp tốc mục nát hóa thành xám lộ ra phía dưới da thịt tung bay lên lượn lờ khói trắng kim sĩ đại bằng phát ra một tiếng tiêu thảm a biết rõ cái này là cái gì sao chuẩn đề thanh â m lạnh leo đ i ệ nói ra đây là cùng kỳ da cùng kỳ vừa lên bảng ta liền đi qua đem nó ra lột. chờ hắn thoát khốn về sau ta còn muốn đem hắn nuôi nuốt lên cùng kỳ huyết tí tách tí tách địa nhỏ dọn kim sĩ đại bằng da thịt bên trên ăn mòn da lít nha lít nhít lớn nhỏ l ỗ máu nếu để cho có dạy đặc h o à n g sợ chứng người nhìn không phải ngay tại chỗ bất tỉnh quá khứ không thể kim sĩ đại bằng điên cuồng địa dít gặp đ ề u hắn không những cảm thụ đến da thịt bên trên đau đớn còn có trên tinh thần tra tấn cái nào đó tiềm ẩn tại huyết dịch bên trong ta ác ý thức liên tục không ngừng địa đối với hắn quán thâu ác độc ý niệm ý đồ vặn thâu ác độc ý niệm ý đồ vặn vẹo ý hắn trí đem hắn bi Ta l i ề người n tha n g mới sẽ không làm như vậy kim sĩ đại bằng thân thể kịch liệt run dày tại bị chuẩn đề chấn áp tình hùng d ư ớ i hắn rất khó chống cự cùng kỳ máu ăn mòn thân thể và tinh thần đều chịu đủ trả thấn chuẩn đề lộ ra một vòng tàn khốc cười lạnh hô cùng kỳ chi ra rời khỏi tay dài ra theo gió trong chớp mắt liền lớn đến đủ để g i ả thiên tế nhật cấp độ không cách nào ư c chế hôi thối tản mắt ra trong vòng n h ì n dặm có cây toàn bộ khô héo dã thú thành đàn di chuyển trên da huyết châu theo bị văn lý chảy xuôi mơ hồ địa ngưng tụ ra cùng kỳ hình dáng lộ ra làm cho người lạnh cả sống lưng mánh liệt tác ý tiên nhân tầm thường nếu là cảm thụ đến c ố khí tức này nhất định sẽ、e、sợ cho tránh không kịp địa xa xa né ra bần đạo hỏi ngươi một lần nữa chuẩn đề nhìn xuống kim sĩ、sí、đại bằng sau đó còn dám tùy ý làm vậy giờ khắc này c ù n g kỳ huyết tạm thời đình chỉ nhỏ xuống kim sĩ、sí、đại bằng phát giác cùng kỳ huyết không còn dọn trong lòng tức khắc có chút đại ý cho rằng bản thân đem chuẩn đề cấm c h ắ c lấy thế là hắn cùng tiếu đạo hù dọa bản tọa bản tọa cũng không sợ như có lần sau bản tọa còn dám chuẩn đề ngươi có thể đem bản t tại cùng kỳ lưu hắn tâm lại ác ý khu động phía dưới cùng kỳ ra bên trong lẩn chứa tất cả cùng kỳ huyết đều sống tới mỗi một giọt đều liệu mạng hướng kim sĩ đại bằng lông vũ cùng máu thịt bên trong thẩm đấu phảng phất vô số chỉ đói khát côn trùng kim sĩ đại bằng sợ hai vật phần nghĩ thầm chuẩn để làm sao dám đối bản tọa độc thủ chẳng lẽ hắn không muốn bản tọa bài danh phần thượng sao hắn cung lên lưng heo muốn tránh thoát cùng kỳ bao gia khỏa nhưng lại bị cùng kỳ r a rán vào địa c à n g gia tăng hơn thực hắn đau đến trên mặt đất quay cuồng cùng kỳ r a liền thừa cơ hướng dưới người hắn kéo dài cuối cùng lại một chút đem hắn khỏa thành kén h ì n h dáng lần này hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra bởi vì chỉ cần hắn h á miệng ra cùng kỳ huyết liền sẽ chạy vào hắn đất hầu nhưng mà miệng chim tóc bế con mắt lỗ mũi lỗ h a i cùng làm cho người khó có thể mở miệng cái kia hai nơi địa phương lại bế không được thế là cùng kỳ huyết liền từ những cái này địa phương xông vào kim sĩ đại bằng thân thể mỗi một dọn cùng kỳ huyết đều là một đầu tham lam thôn vệ huyết nhục tiểu trùng thử nghĩ bị ước vạn chỉ dạng này tiểu trùng từ khác nhau bộ phận vị đồng loạt tiến vào thân thể là tư vị gì chỉ thấy cùng kỳ da càng ngày càng lớn cùng kỳ dưới da phun trào cùng kỳ huyết vậy càng ngày càng nhiều mà kim si đại bằng thân thể lại càng ngày càng nhỏ chính như kim si đại bằng nuốt ăn mười quốc cùng kỳ da cũng đang nuốt ăn kim si đại bằng kim si đại bằng động tĩnh càng ngày càng nhỏ thẳng đến triệt để không có văng lên n ằ m dạp trên mặt đất mặc cho cùng kỳ da thốt vệ phán phất chết một dạng thỡ lạnh nhạt chuẩn đề lúc này mới lấy đi cùng kỳ da ra bên trong bao k h ỏ a cùng kỳ huyết c h ú t xuống đến trên mặt đất hình thành một mảnh ấu chọc huyết hồ lúc này kim sĩ đại bằng chỉ còn một bức bị ăn mòn được mấp mô khung xương cùng phân k h ắ c bảo vệ đầu lâu cùng đan điền hai mạt kim quang chuẩn đề khẽ mở môi mỏng xá kim quang nổ bể ra đến hóa thành từng tia từng sợi kim sắc tế tuyến tan vào kim sĩ đại bằng khung xương khiến khung xương bên trên lần thứ hai mọc ra huyết đục đến một màn này cực kỳ át tâm chuẩn đề lạnh như băng điệu nói ra bần đạo nhẫn mại là có hạ độ đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội giống như tái phạm bần đạo liền đem ngươi nguyên thần rút ra làm thành bức đèn Vinh viên thế thiếu đốt. Dứt lời. hắn không đợi còn tại sinh t r ư ở n g huyết n ụ c kim sĩ đại bằng đáp lại liền vung tay đem kim sĩ đại bằng thu nhập trong tay áo sau đó quay người về phía tây p h ư ơ n g thần sơn bay đi chuẩn đề tin tưởng kim sĩ đại bằng trải qua này một lần sau nhất định sẽ trung thực rất nhiều bất quá hắn cũng vì này bỏ ra không nhỏ đại giới kim sĩ đại bằng lần sau tham dự kỵ s ủ n g bảng bình xét lúc nhất định bài danh s ố giảm nói không chừng hội một ngụm khí rơi xuống c h u ẩ n thánh cảnh giới một tên sau cùng nhường hắn không chiếm được có giá trị bài danh ban thưởng hắn k h c h i ế được có giá trị bài danh b a h ư n g hắn không chiếm được có giá trị bài danh hắn càng nhìn trọng mình và tiếp dẫn tại tây phương khối này cằn c ô i chi đ ị a bên trên kiến thiết thành quả cái này thế nhưng là hắn thành thánh chi dựa vào há có cánh vàng phun lớn làm mẫu một lần nữa mọc ra huyết nhục kim xí đại bằng tại chuẩn đề trong tay háo quận thành một đoàn hắn áy mắt tràn đầy hoảng sợ thân thể ngăn không được địa run r u dậy tựa hồ vẫn đắm chìm trong bị cùng kỳ bao ra khỏa lúc trong trí nhớ cái này chính là vân vê thánh nhân hạ tràng liền bản thân cùng tây phương cái nào đối chuẩn đề càng trọng yếu đều nghĩ mãi mà không rõ nếu không phải còn có chút còn xuất lại giá trị hiện tại chỉ sợ đã bị rút ra nguyên thần làm bất đèn kim sĩ đại bằng ý thức xa vào tại vừa mới trong thống khổ không cách nào tự k i ể m chế trong miệng tỉnh h thoảng phát ra một thanh thê lương tiêu thảm cứ thế mại không điên bẫy ngốc nhưng chuẩn đề lại không có chút nào cứu trợ ý tứ đúng lúc này từng sợ không biết đến từ đâu n u hòa đạo vẫn nhẹ nhàng phật qua kim sĩ đại bằng thân thể bọn chúng phảng phất nước suối thoải mái kim sĩ đại bằng nguyên thần một chút xua tan kim sĩ đại bằng đáy mắt hoảng sợ nơi xa huyền m i n h tổ vu cự hình băng tượng từ nội bộ vỡ ra một từng cái từng cái khe mạn thiên phi vũ băng tinh vậy dần dần tan g i thanh thủy Hóa thành từng hạt từng trong suốt một, một ư a d ọ vị tiên nhân cảm thấy n n g giờ đạo, phút nghĩ hoặc hắn buồn bực hỏi đạo các người làm sao đột nhiên biến đa sầu đả cảm Các trong n chốc lát đấu truyện tinh di thái dương nặng nề rơi xuống một vòng trong sáng minh nguyệt thăng lên thiên nga đen nhung màn đêm đang trung ương nhàn nhạc nguyệt quang như là một tầng khinh bạc xa khoác trên hồng hoang đại địa che giấu trắng ngày ồn ào náo động vì chúng sinh tâm linh mang đến an bình cùng bình tĩnh tại minh nguyệt chính giữa trong sáng nguyện quang ngưng kết thành một đạo tóc dài như thác nước bóng lương nhược liệu nàng không quay đầu lại khán giả sinh chỉ hướng về phía trăng sáng lên măng khẽ cổ nhân không gặp lúc này t r ă n g nay t r ă n g đã t ư ở n g chiếu cổ nhân cổ nhân người thời nay như nước c h ả y tổng cộng nhìn minh nguyệt tướng rơi lệ ngắn ngủi bốn câu tơ h ngưng tụ nàng đối thời không suy tư đối với sinh mạng suy tư đối với hiện tại cảm ngộ cùng đối tương lai mong đợi trong t h á n g c h ố c chúng sinh trông thấy từng đứng ở cùng một khối thổ điệu bên trên sinh linh như nước c h ả y lần lượt mất đi bọn hắn nội tâm chỗ sâu nào đó căn mềm mại dây c u n g chấn động một cái thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thẳng đến trong sáng nguyệt quang trên tạo hóa thiên bi phát họa ra từng hàng gầy gò văn tự Thứ nữ tử này chính là thái âm tri chủ thiên hậu hi hòa tìm muội vốn nên cùng hi hòa cùng nhau gả cho đế tuấn nhưng đối vô sinh đạo chủ vừa gặp đã cảm mến đôi thái âm tinh tránh thế tiềm thu phong hoa tuyệt đại trăng bên trong mỹ nhân lên làm phong hoa bảng thường hy là thái âm tinh thai ngén tiên thiên thần linh tại h â mang t năm mất mùa thay mặt thái dương cùng trăng sáng lên đều từng là hồng hoang đại điệu bên trên lưu hành nhất đồ đằng bởi vậy chúng sinh đối thái dương cùng trên mặt trăng thần linh vậy có hiểu biết lệnh chúng sinh cảm thấy hiếu kỳ là tạo hóa thiên bi đối với nàng đánh giá cái gì gọi là vốn nên cùng h y hòa cùng nhau gả cho đế tuấn nhưng đối vô sinh đạo chủ vừa gặp đã cảm mến trong lòng bọn họ đốt lên lửa lớn rừng rực vô sinh đạo chủ cắt đế tuấn loạn nguyện thần gặp qua vô sinh đạo chủ trung cực bí mật ta đế tuấn có biết hay không chuyện này nguyện thần vì cái gì còn lưu tại thái âm tinh tiềm tu vô sinh đạo chủ không thích nguyện thần sao không những chúng sinh cảm thấy giật mình liền thân làm vô sinh đạo chủ tọa kỵ la hầu vậy cả kinh không ngầm miệng được hắn kiếp sợ nhìn qua thái âm tinh trong đầu chuyển qua ngàn vạn cái ý niệm trong lúc nhất thời lại nói không ra lời nguyện thần đối chủ nhân vừa gặp đã cảm mến lúc nào sự tỉnh chủ nhân l à một sao số sợ chưa qua hào nào, do trong xách chuyện chỉ hỏi hắn hắn phát hướng từng mắt, tức quyết, này, kín ngay liền hôn vô lấp lập bấm dự đ bên khác đang đợi vô sinh đạo chủ mở ra chỗ ở cũ đế tuấn nhìn thấy cái bài danh này sau ngay tại chỗ ngây n g ẩ n cả người sau khi lấy lại tinh thần đ ộ i vàng truyền âm hỏi thăm hi h ò a đây là có chuyện gì hi h ò a vậy cảm thấy nghi hoặc ta đi hỏi một chút thường h y mội mội a nhưng theo ta được biết nàng từ đầu đến cuối đều đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hào cảm nếu là đối vô sinh đạo chủ vừa gặp đã cảm mến cái kiên nên là thật lâu chuyện khi trước rất có thể lâu đến khó có thể tưởng tượng các đại năng vậy hưng phấn địa nghị luận ở mỹ ngoại trừ trở về hưng ớ vân hồng hoang bên trên lại còn có sinh linh gặp qua vô sinh đạo chủ trần dung lại che giấu nhiều năm như vậy nguyệt thần là vị có cố sự tiên tử a nguyệt thần thay đổi thiên mệnh đối vô sinh đạo chủ vừa gặp đã cảm mến nhưng lại lưu trên thái âm tinh không theo vô sinh đạo chủ l y khai nặng cố sự hơn phân nửa là cái thương tâm cố sự bản tọa đang định truy cầu người thần tỏ tình bảo vật đều chuẩn bị xong hiện tại vẫn là thôi đi bản tọa không xứng ha ha quá thảm tại các đại năng còn đang nhiệt liệt thảo luận thời điểm hy h ò a đã trải qua nhanh nhẹn đạp vào thái âm tinh ánh trăng nàng phóng thích bản thân khí tức khẽ gọi một thanh thường hy mượn mội, mội bốn phía ánh trăng lạc yên phung trào lộ ra một đầu cổ phát đường ngắt đá hy h ò a trong lòng hiểu rõ chân ngọc điểm đ ị a trước mắt quang ảnh một trận biến hóa nàng xuất hiện ở một tòa gạch xanh lục ngói trong tứ hợp viện một cái liền trông thấy ngồi ở trong góc trên xích đu thường hy trong hiện thực thường hy so huyễn tượng có khí chất hơn nàng ngồi ở ánh trăng phát ra trong trẹo bạch quang bên trong mái tóc dài đen ó n g như thác nước dối tung q u a n người phiêu đãng như có như không thương cảm thường hy dĩ nhiên biết được hy hỏa ý nhẹ dọn g đạo nguyên lai、like、hắn là vô sinh đạo chủ khó trách ta tìm hắn như vậy lâu một mực tìm không thấy còn cho là hắn đã trải qua vẫn lạc tại trong đại kiếp nữa nha hi hòa cảm thấy n g h i hoặc nàng đi tiến lên nắm chặt thường hi tay lo lắng đ ị a dò hỏi hảo m u ộ i m u ộ i chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi tại sao biết vô sinh đạo chủ hắn ly khai hồng hoang lúc vì cái gì không có mang người cùng đi thường hy mấp máy bờ môi cái này không trách hắn ta và hắn lần đầu gặp thời điểm còn chỉ là một sợi chưa manh sinh linh trí ánh trăng đợi đến ta hóa hình thời điểm hắn đã trải qua không ở hồng hoang hi hòa sợ ngây người cái gì sinh ra linh trí lần đầu tiên liền trông thấy hắn t h ư ơ n g hy ánh mắt dần dần mê ly ý thức lâm vào mỹ hảo hồi ức bên trong trên mặt toát ra hạnh phúc thần sắc ta thích ghé vào hắn trên đầu hắn chưa bao giờ xua đổi u ta còn vì ta niệm n g u y ệ n thì dùng pháp lực tẩm bổ ta hy h ò a nghiêm túc điệu lắng nghe khả năng này là toàn bộ hồng hoang duy nhất một đoạn có quan hệ vô sinh đạo chủ c h u y ệ n xưa hôn đồn sơ khai hồng hoang đại đại ệ u bên trên hoàn toàn tính mịch một cái nào đó ngày bỗng nhiên có vị huyền ý thiếu niên đi tới thanh lanh thai âm tinh bên trên hắn tay trái mua kiếm tay phải nâng chén tại thanh Không trên biết t con con mời đọc chương một trăm hai mươi mốt thử sinh du quan vân vụ ẩn sinh cơ mạnh mẽ chống trận nên ở chuyện chu các thấp khi nhà chiếu vô miên bất ứng hữu hận hà sự trường hướng biệt thì viên nhân hữu bi hoan ly hợp nguyện hữu âm tỉnh viết thử sự cổ nan toàn đã nguyện nhân trường cựu thiên lý cộng thiến quên hh huyện y thiếu niên tự hầu nghĩ tới cái gì hắn hốc mắt hơi đỏ lên thanh â m dần dần xa s u ố t cuối cùng thanh kiếm ném đi nằm ngửa đến mênh mang ánh trăng bên trên lấy thân làm thuyền một bên uống rượu một bên chẳng có mục đích địa phiêu lưu một màn này vừa lúc rơi vào một sợi mới vừa mở linh trí ánh trăng trong mắt nàng hiếu kỳ điệu bơi tới huyền y thiếu niên bên người tha duệ cùng c h u n g quanh ánh trăng không hợp nhau tỏa ra ánh sáng lung linh thân thể vây quanh huyền y thiếu niên đạo quanh huyền y thiếu niên tự nhiên chú ý tới nàng h ắ n k h é cười một tiếng cao dơ cao ly rượu lên vân đạo ngươi cũng muốn uống rượu ánh trăng nghe không hiểu huyền y thiếu niên mà nói vẫn như cũng â y ngốc địa vây quanh h u y ề n y thiếu niên xoay quanh thế là men say mông lung h u y ề n y thiếu niên chắc chắn đ ị a nói ra ta hiểu ngươi không muốn uống rượu ngươi muốn nghe ta ngầm thơ lúc này ước chừng là xoay quanh c h u y ể n mệt mỏi hay là bị lượn lợt ạ i h u y ề n y thiếu niên quanh người tối nghĩa đạo vẫn hấp dẫn cái này sợi ánh trăng ma xui quỷ khiến đ ị a bò lên trên h u y ề n y thiếu niên đầu h u y ề n y thiếu niên đầu tiên là nao nao lập tức đầy mặt vui vẻ thập phần vui vẻ đ ị a nói ra tốt tốt tốt đã ngươi ưa thích ta liền niệm cho ngươi nghe ánh trăng yên tính đ i ệ nằm tại huyện y thiếu niên đỉnh đầu huyện y thiếu niên lần thứ hai năm chén hải thượng sinh minh nguyệt, thiên ngai cộng Tình xuân giang triều thủy liên hải bình trên biển minh nguyện tổng cộng triệu sinh diễm diễm theo sáu vạn dặm nơi nào xuân giang không trăng sáng giang lưu huyện chuyển quân phương điện trang chiếu rừng hoa đều là giường như tản trong không gian lưu sương chưa phát ra bay trên bãi bồi cắt trắng nhìn không thấy tại h u y ề n y thiếu niên đọc â m thanh bên trong một loại nu hòa lực lượng tản mắt ra thái âm tinh bên trên ánh trăng nhận tác động v ọ tới t trước mặt hắn hình thành từng m ả n trong thơ cảnh tượng quân quận nước sông bao la hải dương theo thủy chiều cùng nhau thăng lên minh nguyệt bùi có hoa sinh đồng bằng mấy cùng ánh trăng tương dung cắt trắng nhỏ trâu ghé vào h u y ề n y thiếu niên đỉnh đầu cái này sởi ánh trăng hoàn toàn không biết đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng giờ phút này nàng hoàn toàn bị trước mắt từng cảnh tượng ấy sắc thái tiên diễm mỹ lệ cảnh sắc kinh động trên đời vẫn còn có loại phăng quang thời gian một, chút một huyền ý thiếu niên trên t h á i âm tinh một viên ngói một viên gạch địa đóng nổi lên một tòa tiểu tứ hợp viện còn dạy cho nàng ngôn ngữ nàng bắt đầu có thể lý giải câu thơ bên trong cái kia duy mỹ câu chữ cùng ý cảnh sau đó thiếu niên ngâm thơ ánh trăng thưởng thức n h ậ t phục một ngày năm qua năm bọn hắn giống trong thơ nhân vật như thế bình tĩnh địa sinh hoạt thẳng đến cái kia một ngày thương hy giảng thuật đến đây im bặt mà d ừ n g khi hỏa khẩu vị đã bị sâu lên nàng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ vội vàng địa truy vấn cái kia một ngày phát sinh cái gì vì cái gì hắn bỏ xuống ngươi một mình đi thương hy trên mặt lộ ra một vòng n g y Đoạn khi i a ký k ức ô n g b ế t tại sao có c hòa ú t ta chỉ nhớ kỳ hắn nói thiên hạ không có không tiêu tan đến hội, sau đó bay vào một cái phát môn. Phát mơ môn. môn. hồ, chỉ nhớ hắn hạ không không hội, Khi h sau bay quan quan có cái nói đến kỳ đó vào do dự một chút sau vấn đạo cánh cửa kia trên khung cửa có phải hay không khắc hoa điệu t r ù n g ngư đồ án t ỷ t ỷ vậy gặp qua cánh cửa kia sao thường hy cảm thấy kinh ngạc t ỷ t ỷ ở nơi đó nhìn thấy hi hòa kinh ngạc nhìn qua thường hy sau lưng ở nơi này bên trong thường hy phát giác được hi hòa dị dạng nàng đột nhiên mà nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng bả vai khẽ r ú lên bình thản tâm cảnh đẩy ra từng cơn sóng gợn hi hòa kinh ngạc đ i ệ nói ra liền sau lưng ngươi thường hy nhịp tim bỗng nhiên gia tốc nàng nhấp ở b ờ m ô i trong ánh mắt đã có hy vọng vậy có hy vọng vỡ vụn sau không cách nào vùi lấp tan nát c õ i lòng nàng từng đầy c õ i lòng chờ mong vô cùng kiên định địa cùng nhau tin mình có thể tìm về người kia có ở đây một lần lại một lần hy vọng phá diệt thống khổ sau đó nàng đã vết thương c h ố n g chất chỉ có thể trở lại tòa này gánh chịu nàng hạnh phúc hồi ức trong sân an dưỡng đau lòng nàng hiện tại muốn quay đầu sao nếu như lại là một lần tiêu tan nếu như chỉ là hi hòa nhìn lầm rồi thứ gì nàng nên như thế nào tiếp nhận bị câu lên vô tận b u ồ nhớ n nàng thủy trung do dự thẳng đến nàng phát giác có thuần bạch sắc quang mang từ phía sau đưa nàng báo khỏa ánh sáng một cỗ kỳ dị dòng nước cấm l ạ g yên nảy sinh nhường cứng ngắc tâm một lần nữa biến mềm mại thường hy nổi lên toàn thân dũng khí lại một lần nữa tin tưởng trên đời có kỳ tích chậm chạp quay đầu lần theo hy hòa ánh mắt nhìn lại giờ k h ắ c này nàng lệ nóng doanh t r ọ n g tại một m ạ c tường gạch bên trên một cái chỉ trong ngậu mới có thể nhớ lờ mờ lên điều khắc lấy hoa điệu trùng ngư thuần trắng cánh cửa hướng nàng rộng mở cánh cửa bên trong bạch sắc quang mang hất tới trên người n mấy trăm nguyên hội động lại ủy khuất tại thời khắc này từ trong hốc mắt phương ra vị này làm cho nhiều đại năng cảm thấy cao không thể leo tới thái âm c h i chủ tính tình lạnh n ã o nguyệt c h i nữ thần thân phận tôn tính thiên hậu tỷ bội lại lệ rơi lề mặt trong t h á n g c h ố c nàng nhìn thấy một đạo nhân hình hình dáng từ trong ánh sáng nổi lên là n g ư ờ i sao ông thiên đạo thụ đồng trên thái âm tinh c h ầ m c h ầ m mở ra hắn lực lượng tuân hướng toàn bộ h ư n g hoang một mực địa cố định h ư n g hoang không gian đem hết thể đều dừng lại ở nơi này một nháy mắt đại la kim tiên liền nguyên thần đều bị địch trụ mà mạnh như minh hà lão tổ dạng này trần thánh đại năng cũng chỉ có thể nhẹ hơi đổi động ánh mắt phát sinh chuyện gì? thiên đạo đ i ê n rồi hồng hoang muốn hủy diệt tiếp theo một cái trước mắt một đạo t h ư ớ c tha bóng người từ phía sau cửa bước ra nương theo liền nguyên thủy thiên tôn các loại thánh nhân cũng không cách nào chống cự mị hoặc thái âm tinh bên trên đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực hấp dẫn cho dù nhận thiên đạo ra cố hồng hoang không gian vậy không ngừng phát sinh làm cho người bất an kéo kẹt vang lên p h ả n phất lúc nào cũng có thể bị cái này đạo nhân ảnh hấp dẫn quá khứ áp s ú c thành so hạt bụi nhỏ còn nhỏ bé vật chất tỉnh lại thường hy thân thể chấn động ý thức biến thanh tình tập trung nhìn vào phát hiện trước mắt lại đứng thẳng một vị mang mạng che mặt thanh y tiên tử thanh y tiên tử nhẹ giọng đạo. thiên đạo thụ a sau c ử đồng trong mắt lộ ra nhân tính hóa bất đắc dĩ hắn bắn ra lấy lôi điện phản phất từng đầu tơ máu thường hy không do dự nữa lòng tràn đầy hoan hỷ điệu đứng dậy bước vào bạch sắc cánh cửa đi theo thanh khâu khái niệm thể cùng nhau từ hồng hoang biến mất k i chúng k h sinh kinh i ê n khủng địa nghị luận bọn hắn cũng không rõ ràng phát sinh trên thái âm tinh sự tình chỉ cảm thấy sợ hãi còn coi là lại có thiên ngoại thiên đến hồng hoàng cướp giật sinh linh la hầu đầy có lòng hâm mộ nhìn qua thái âm tinh vậy không biết là hâm mộ thanh khâu khái niệm thể vẫn là hâm mộ thường hy các đại năng cũng đúng cảm thụ được rõ ràng một chút biết rõ vừa rồi cô kia lực hấp dẫn là từ thái âm tinh bên trên truyền đến mà thái âm tinh vừa lúc là nguyện thần thường hy ẩn cư t r i đ i ể vô sinh đạo chủ tới đón thường hy tạo hóa thiên bi khó được thúc đẩy một chuyện tốt bản tọa triệt để không hy vọng ngươi có thể đi cùng vô sinh đạo chủ cấp người bản tọa cùng ngươi quá khứ không oán ngày nay không thủ ngươi vì sao muốn mưu hại bản tọa chẳng lẽ nghĩ â y thừa bản tọa ba ngàn dặm h ạ c h ạ c h đúng lúc này tựa hồ là vì lắng lại thái âm tinh dẫn lên bạo động tạo hóa thiên bi bên trên đẩy ra một tầng tràn ngập sinh cơ gọn sóng không những hoàn toàn, ổn định, toàn bộ hồng hoang không gian còn xóa đi thường hy huấn tượng sinh cơ mạnh mẽ lực lượng tản mắt ra toàn bộ hồng hoang có cây sinh sôi ngay cả mấy trăm nguyên hội đều không có một ngọn cỏ hoang vũ chi địa vậy đắp lên một tầng mỏng manh màu xanh Chúng sinh minh bạch lại có thứ năm g s i mươi ba tên cú mang điểm số một trăm hai mươi bảy bàn thưởng bên ngoài lộ ra xương hào ánh trăng bầu trời đánh giá cây xanh dây leo trước dẫn đạo sao theo hổ mồ hôi động tiền thích thử sinh du quan vân vụ ẩn sinh cơ mạnh mẽ chống trận đệm một mươi hai đô thiên nghe sắc bệnh khói bùi quần quần chúng vu theo vô tộc lực mãng chân hào kiệt cú mang tổ vu đạp lo n b y ế t bàn cổ tinh huyết biến thành mười hai tổ vu một trong nắm giữ một thuộc tính thần thông vì thiên địa chốt chung làm vào phong hoa bảng thật không hổ là bàn cổ hậu duệ leo lên phong hoa bảng vu tộc so yêu tộc nhiều nguyên lai là cú mang tổ vu tạo hóa thiên bi dùng cho bình phục không gian chấn động lực lượng tựa hồ liền là cú mang tổ vu thần thông chúng sinh thảo luận lên cú mang vừa mới thái âm tinh sự tình ảnh hưởng giảm đi một chút đồng lai quần đảo bên trên đế giang dương dương đắc ý mà đối với cách đó không xa thiên đình yêu vân lớn tiếng kêu đạo vu tộc chính là thiên địa chỗ c h u n g chú định trở thành thiên địa cộng chủ một ít đạo quân ô hợp nếu như không muốn chết được quá khó coi vẫn là kịp thời giải tán thật tốt đông hoàng thái nhất cười l ạ n h đạo thiên địa chỗ c h u n g nhưng ngay cả trước năm mươi tên đều không chen vào được ta như là các ngươi nhất định lập tức đầu nhập hỏa tự tiêu nơi nào còn có mặt khoe khoang đế giang cười ha ha tối thiểu chúng ta chen vào trước sáu mươi các ngươi yêu tộc hiện tại trước sáu mươi có bài danh sao đông hoàng thái n h ấ t mặt đen lên không nói lời nào hắn cảm g i á c được cái này phong hoa bảng giống như là nguyên thủy thiên t ố lập t ậ t lực t r ê ba yêu tộc không phải dựa vào cái gì liền nhân tộc lên bảng giả đều so bọn hắ Cái cầm căn hiên viên, gì ông, nghe thần sơn, bản mù đông ề u k h n g hoàng e qua. Còn có, có n g thái nhất đẹp nghe được mặt lộ giận dữ cường lương nhỏ giọng thầm thị đạo còn có hi hòa đây đế giang vua hót một cái đối còn có hi hòa ta làm sao đem nàng quên đi huynh đệ của ta trước đó vài ngày còn muốn cưới nàng tới đủ rồi đông hoàng thái nhất không thể nhịn được nữa thế ra hỗn độn chung liền hướng tổ vu nhóm đập quá khứ một trận n g ộ t ngạt tiếng trông qua đi đồng lai quần đảo ngắn ngủi khôi phục cát bình xem náo nhiệt các đại năng vẫn chưa thỏa mãn địa quay đầu nhìn về phía thiên không c ú mang h u y ễ n tượng tiếp tục thể ngộ h u y ễ n tượng bên trong ẩ n chứa sinh cơ cùng lực lượng tây phương thần sơn phía dưới chuẩn đầy một mặt kinh hỷ địa nhìn ra xa xa phương ngay ở vừa rồi hắn phát hiện rất nhiều không có một ngọn có hoàng vũ chi đ i ệ lại nảy mầm sinh cơ hắn thì thào đạo cú mang lại có lớn như vậy bản sự hắn thần thông có thể ở tây phương cẳng c i chi địa bên trên phát ra thực vật các loại chuyện chỗ này bần đạo có tất yếu đi vô tộc đi một vòng nếu là có thể nhường tây phương hoang mạc đều biến cỏ xanh như tấm đệm tây phương sinh linh số lượng nhất định sẽ phát sinh lớn bạo tạng khiến cho hắn tại c h ấ n hưng ơ tây phương mênh mông dài trên đường hướng về phía trước bước ra một nhanh chân hắn lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn xuống từ hàng ngươi hủy hoại thần sơn khiến kim si đại bằng chạy ra c h ó i buộc nuốt ăn tây phương mười quốc sinh linh bút trướng này làm như thế nào tính ta cái nào có bản lĩnh phá hư ngài thiết lập dưới phóng l n từ hàng đắng chát địa giải thích đạo sư tôn nhân ta đối xiển giáo bất trung mà đem ta trục xuất sân môn khu trục ta lúc dùng sức quá mạnh vô ý đập chúng tây phương thần sơn chuẩn đề nhẹ hư một tiếng chuyện này bần đạo tự nhiên sẽ cùng ngọc thanh lấy muốn viết pháp nhưng ngươi cũng phải cho bần đạo cái bàn giao từ hàng bối rối địa quý xuống mời sư bá thứ tội chuẩn đề mặt không biểu tình đ ị a n ó i ra đ ừ n g kêu bần đạo sư bá ngươi đã bị trục xuất xiển giáo bần đạo không được là ngươi sư bá bần đạo là tây phương giáo thánh nhân từ hàng nghe được chuẩn đề cái này tuyệt tình lời nói trong lòng một mảnh lẽn bớt hắn sợ hai điện ó i ra mời tây phương giáo thánh nhân thứ tội chuẩn dãi gật đầu bần đ từ hàng sắc mặt đại hỷ thánh nhân từ bi có thể bị kim sĩ đại bằng nuốt ăn mười quốc sinh linh hội tha thứ ngươi tội sao chuẩn đề lời nói xoay chuyển muốn muốn mạng sống ngươi nhất định phải cầu được bọn hắn tha thứ mới được từ hàng n gây ngẩn cả người nghĩ thầm cái kia mười quốc sinh linh đều tiến vào kim sĩ đại bằng bụng ta làm sao cầu xin tha thứ hắn sợ hai đ ị a nói ra mời thánh nhân chỉ điểm sai lầm chuẩn đề nhẹ h ư một tiếng ngươi nhất định phải lưu tại tây phương trùng kiến mười quốc trợ giúp tây phương sinh linh an cư lạc nghiệp đợi cho tây phương đại hưng chi ngày cái kia mất đi mười quốc sinh linh mới có thể tha t h ứ ngươi lưu tại tây phương từ hàng nghe được chân tướng phơi bày từ hàng kinh ngạc địa nhìn xem chuẩn đề mặt trong lòng sinh ra một tiêu minh lộ chuẩn đề thánh nhân dĩ nhiên thèm ta thân thể mọi người đều biết tây phương giáo nhân tài tàn lụi chỉ có mẹo lớn mẹo nhỏ hai bà con ngoại trừ hai vị thánh nhân liền một cái danh dương hồng hoàng đệ tử đều không có nếu là hắn gia nhập tây phương giáo không hề nghi ngờ có thể phong phú tây phương giáo nội tình cho nên chuẩn đề rõ ràng biết rõ phong ấn tổn hại với hắn quan hệ không lớn cũng phải cố ý đem hắn giữ lại cũng làm đe dọa chuẩn đề đối với hắn biểu hiện ra tình thế bắt buộc hứng thú thế nhưng là từ hàng đạo nhân cảm thấy mười phần do dự bởi vì hắn nhiệm vụ là tìm kiếm v ậ t môn nếu là gia nhập tây phương giáo nhiệm vụ này chẳng phải xong đời sao một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường q u a n trường mời đọc nhiệm vụ song đời còn là bản thân song đời từ hàng vẫn có thể ước lượng rõ ràng hắn giờ phút này vậy không lo được tìm kiếm phật môn trở về xiền giáo chỉ có thể theo chuẩn đề ý tứ đến bảo trụ bản thân cái này cái tính mạng đệ tử từ hàng từ hàng cắn giang đạo nguyện bái nhập thánh nhân m ô n h ạ chuẩn đề trên mặt hàn ý không còn sót lại chút gì trở mặt lộ ra một bộ ấm áp mà ấm áp tiêu dung hắn cách không nắm lên từ hàng ngự a khi ôn hòa đ ị a nói ra kể từ hôm nay ngươi chính là ta tây phương giáo ký danh đệ tử vì sư muốn ngươi quên mất x i n giáo cùng phật môn sự tình tận tâm tận lực tạo phúc tây phương chúng sinh có thể làm lấy được từ hàng hít sâu một hơi. đệ tử tất không được phụ sư tôn kỳ vọng cao sau đó toàn tâm toàn ý vì tây phương chúng sinh n lưu phúc chỉ tuyệt vô nhị tâm chuẩn đề h à i lòng gật gật đầu ngọc thanh bên kia ngươi không cần phải lo lắng v i sư biết cùng hắn h ả o h ả o phân trần tất không cho hắn giận lây sang ngươi từ hàng nối lòng nhược khí hắn lo lắng nhất chính là chuẩn đề đem hắn thu nhập môn liền buông tay bất kể nhường hắn một mình đối mặt nguyên thủy thiên tôn chất vấn từ hàng cảm kích đạo đa tạ sư tôn chuẩn đề cười t ủ n tỉm điện ó i ra vì sư đã đem kim sĩ đại bằng bắt đã trở về ngươi trước lên núi thăm viếng các sư lệ sau đó vi sư lại tuyên bố ngươi thân Tâm t ì nguyên h hắn phức của tạp ậ gật t đ ầ sau a u đó q người về phía tây phương thần Sơn Chuẩn nhìn ra xa côn Luân Sơn, nửa ngày quá khứ, không có chờ đến bất kỳ động nào, chờ đi. về đề phía khứ, tích bay quay ra xa tây bất t đầu có quá r kỳ m ặ thủy ắ n càng động. Nguyên ý cười t h thiên tôn phá hư thần sơn phong ấn là sự cố mà hắn không lên côn lân u sơn vấn trách nguyên thủy thiên tôn là nhân tình lớn như vậy đạo lý đối nhân xử thế hắn thu cái từ hàng dừng lại dừng lại tổn hại có vấn đề sao không có vấn đề chuẩn đề tâm tình mười phần vui vẻ hắn mặc dù tổn thất mười quốc sinh linh nhưng lại đổi lấy xiển giáo mười hai kim tiên một trong từ hàng không thể nói là không thua thiệt chỉ có thể nói là huyết lựa bởi vì từ hàng là lấy được nguyên thủy thiên tôn chứng nhận hạt giống tốt mà cái kia mười quốc lại quá nhiều thiếu cái nguyên hội v ậ y sinh ra không ra một cái có thể sánh ngang từ hàng sinh linh cái này là không cách nào di b ổ tiên tiên trinh l ệ n h huống hồ tây phương mặc dù người ở hiếm ít nhưng căn bản nguyên nhân là đất địa gánh chịu năng lực có hạn mà không phải sinh linh sinh sôi có thể sức yếu kim sĩ、sí、đại bằng chỉ là ăn cái kia mười quốc thổ địa bên trên sinh linh lại không đem đất chống b ậ y ăn tu dưỡng mấy trăm năm liền lại có thể trở về hình dáng ban đầu nếu để cho kim sĩ、sí、đại bằng nuốt ăn mười quốc sinh linh liền có thể đổi một vị xiển giáo mười hai kim tiên gia nhập tây phương giáo hắn nguyện ý đem còn lại cái kia chín mươi tám quốc sinh linh toàn bộ đ ố t cho kim sĩ đại bằng không sợ ăn được nhiều liền sợ ăn không vô một bên khác nguyên thủy thiên tôn mặt hắt như than ngồi tại ngọc hư c u n g đại điện tròng toàn thân phát ra như có như không khí tức nguy hiểm phản phất một cái một chút liền nổ thùng thuốc nổ đáng chết hắn bắt lên một mai kim tôn liền hướng điện hạ ném kim tôn cùng ngọc chất s à n nhà ma sát l ó e ra một chuỗi d à i phẫn nộ h ỏ a tinh hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân tiện tay ném một cái liền hào chết không chết điệu đập bể kim sĩ đại bằng phong ấn nhường chuẩn để mượn trên sườn núi con lửa dường như đem từ hàng phật môn làm sao có thể tại tây phương cái kia chim không thể bị khô cằn c h i địa lần này tốt bánh bao thịt đăng chó chó hình bóng đều không trông thấy bánh bao thịt trước không có nguyên thủy thiên tôn tức g i ậ n đến lá gan rung động sớm biết là kết quả này hắn thả cũng không có sinh ra phái từ hàng tìm kiếm phật môn ý niệm hiện tại hắn cũng không tiện đi cùng chuẩn đề đòi hỏi từ hàng dù sao hắn là ngay trước toàn bộ h ồ n g hoang mặt đem từ hàng chục xuất x i ở n g giáo nếu là không đến một ngày liền đội giọng nói là giả ý khu trục hắn mặt nên đặt ở đâu không những như thế hắn còn đập bể kim sĩ、sí、đại bằng phong ấn đổi ngay chuẩn đề cái kia mất mặt mũi ra hỏi sau đó hung hăng địa g õ hắn đòn trúc quá khó chịu nguyên thủy thiên tôn dùng pháp lực nhấp lên trên mặt đất kim tôn sau đó vừa hung ác địa đập xuống loé ra nhiều hơn phẫn nộ hòa tinh lúc này hắn lại nghĩ tới từ hàng bản nhân hắn nghiến răng nghiến lợi đ ị a n ó i ra vừa mới còn thể đối xiển giáo không có lòng khác trong nháy mắt liền gia nhập tây phương giáo ngươi thật đúng là ta đệ tử giỏi một bên khác thông thiên giáo chủ vậy rất phiền m u ộ n chuyện gì xảy ra từ hàng không phải ta đệ tử phật môn a làm sao chạy đến tây phương giáo nơi đó đi ngọc thanh thằng n u này hại ta vô duyên vô cớ tổn thất một nhân tài không được thông thiên giáo chủ càng nghĩ càng thấy được thiệt、tỏi. từ hàng là ai đây chính là ngọc thanh đóng đâm chứng nhận tốt tiên can tạo hóa thiên bi điểm danh ưu tú đệ tử phật môn về sau danh vọng khả năng so bọn h ắ n thánh nhân còn cao kỳ tài vô luận như thế nào vậy không thể bạch bạch tặng cho chuẩn đề cái kia không biết xấu hổ mặt hàng hắn trầm ngâm sau một lúc thấp dọn gọi g đạo đa bảo đa bảo đạo nhân theo tiếng vào điện hắn ngẩng đầu nhìn đến thông thiên giáo chủ sắc mặt nghiêm túc lập tức minh bạch thông thiên giáo chủ có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn hắn cẩn thận từng ly từng tý địa do hỏi sư tôn ngài vi sư có một việc muốn ngươi đi làm thông tin ê giáo chủ từ ống tay áo móc ra một sấp người giấy vứt cho đa bảo đạo nhân người t u vi cao thầm v i sư vì người che lấp thiên cơ người đi đem những giấy này người giải đến tây phương thần sơn phụ cận người giấy là một loại s ấ p xỉ phân thân đặc thù phụ lục đa bảo đạo nhân có chút kinh hãi địa tiếp qua thông tin ê giáo chủ ném đến người giấy thần thức quét qua phát hiện có trường chừng t r ă m trường, trường hắn kinh nghi hỏi đạo sư tôn ngại cái này là chuẩn bị san bằng tây phương thần sơn sao thánh nhân chế tắc cũng thao túng người giấy có thể tại trong thời gian ngắn phát huy ra không thua gì chuẩn thánh vi lực nếu là chuẩn để cùng tiếp dẫn đều không ở nhà cái này chừng trăm trang giấy chân người đủ đủ đ thông tin ê giáo chủ r u n g lắc lắc đầu từ hàng bị chuẩn đề thu nhập tây phương giáo ta muốn đem hắn mang về đông phương đến đa bảo đạo nhân buồn bực đạo từ hàng đạo nhân không phải mới vừa bị ngọc thanh sư ba chục xuất sư m ô n sao lời đã ra miệng hắn nghĩ lại lại ý thức được cái khác thánh nhân làm như vậy xác thực có không ổn nhưng chuẩn đề thánh nhân làm việc này lại hợp tình hợp lý chấn hương tây phương nha không được khó coi tu hành không địa giới nhưng tu hành giả có địa giới thông tin ê giáo chủ gióng giặc địa nói ra xiển giáo không muốn không phải còn có chúng ta thiệt giáo à quyết không thể để cho đông phương mầm tiên bạch bạch xói mòn đến tây phương y đa bảo đạo nhân rất là rung động nghĩ thầm đ ồ vật c h i khác đã trải qua nghiêm trọng đến loại trình độ này sao thế nhưng là đa bảo đạo nhân trần trờ đạo từ hàng đã trải qua vào tây phương giáo chúng ta lại đi cấp người chỉ sợ không phải thích hợp à? thông tin giáo chủ lộ ra thần bí khó lường biểu lộ hắn ép thấp thanh em nói ra ngươi chỉ cần đem giấy người tới tây phương là đủ rồi còn lại giao cho vi sư dùng không được bao lâu từ hàng liền sẽ lấy một cái khác thân phận trở về đông vương đa bảo đạo nhân cái hiểu cái không gật gật đầu đã như vậy đệ tử kia cái này liền đi làm phiền sư tôn vì ta t r á lấp thông thiên giáo chủ khẽ gật đầu đa bảo đạo nhân mở ra chữ vật không gian một ngụm khí cho mình vỗ hơn mười đạo khác biệt liễm tức phụ lục sau đó lại móc ra một cái hồng sắc c ầ m nang đối lấy bản thân gắn chút kỳ dị b ộ t phấn không những thân thể từ trong không khí biến mất liền khí tức cũng biến thành nhỏ bé không thể xem xét hắn lặng yên không một tiếng động địa bay ra bích du cùng thẳng đến tây phương thần sơn mà đi thông thiên giáo chủ âm thầm c h e lấp thiên cơ người nào cũng không phát giác được đa bảo động tác lúc này thứ hạng mới khoan thai tới chậm một trận nhỏ bé gió phất qua tạo thành cú mang huyễn tượng dây leo dây leo từng khúc vỡ tan tạy xuống dưới quá trình tạo hóa thiên bi bên trên chuồn qua một tầng bạc sám sắc qua mang một cô vô hình d u n g động phật hướng tứ phía bắc phương các sinh linh cảm thấy không hiểu bực bội trong không khí không hiểu thêm ra chút lời đàn tiếu cú mang tổ vu mặc dù lợi hại nhưng vậy không gì hơn cái này mới hàng thứ năm mươi ba tên mà thôi chính phải chính phải ta nếu là tổ vu khẳng định sắp xếp cao hơn hắn hắn bất quá là có tốt xuất thân thôi tổ vu như cùng ta giống nhau cảnh giới thất không phải ta đối thủ b ả n tọa mới là giữa thiên địa lớn nhất linh căn tu sĩ chúng sinh bỗng nhiên biến được vô cùng n ặ n mạng hoàn toàn không toàn vào mang tổ vu để vào mắt, một đem để cú vu bọn ứ c cú mang nên tổ vu nên đối b hắn ngoan ngoan thế điên cuồng dáng. thái đông hoàng thái nhất đều không đều dám như t u nào g bay. Bọn hắn n thế、nào? các đại năng phát giác được dị thường bọn hắn cẩn thận đem thần thức phân tán rộng ra tinh tế tìm kiếm rất nhanh liền tìm được một c ô giống như đã từng quen biết khí tức quỷ dị bọn hắn nghị luận đạo thốt quen thuộc cảm giác ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai lại tới chân ngoài cảm xúc còn tốt chúng sinh vừa mới đã trải qua vượt qua một lần tâm ma thiên không đống nhiên vang lên một trận trói hai tiếng cười c -c -c -c. tựa hồ là bởi vì đã bị phát hiện cảm thấy không có ẩn tàng tất yếu một k h ỏ a phát ra khi tức quỷ dị màu xám b ạ c đầu lâu từ trong m â y t r ô i ra cẩn thận nhìn lên cái này không phải là tạo thành la hầu khô lâu b ả o t ọ a trong đó một k h ỏ a đầu lâu s a o khi tức quỷ dị hóa thành vô số chỉ vô hình xúc tu từ trên bầu trời phảng phất như thác nước khuynh tiết xuống tới thẳng thắp địa cắm vào chúng sinh đỉnh đầu rất nhiều cảnh giới thấp kém tu sĩ lộ ra ngạo mạn thần sắc trong lòng tự dưng sinh ra một cô muốn cùng thiên công so độ cao hào hùng bắt đầu đối bản thân chung quanh tất cả sự vật soi mói cũng hiện ra làm cho người sinh chán ghét ngồi cưỡi sư mội căn bản không xứng với ta n g ư ơ i tính thứ gì có dám hay không cùng bản vương phân cao thấp thua lăn ra cái này phiến rừng rậm liền cái này ta có chút lớn n g ư ơ i nhẫn một chút màu sáng bạc đầu lâu đối bọn hắn phát ra bao hàng ngạo mạn n i ệ n mai tiếng cười c ặ c tặc tặc tặc ặ g r á c thứ gì dám căn đảm chế rêu bản t o ạ n bản tôn muốn ngươi hình thần câu diện nhỏ con kiến hôi liền để ngươi lại đắc ý một hồi viên này đầu lâu không có thiên đạo gia trì không cách nào ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang sinh linh nhưng vẫn là tùy tiện địa lay động tất cả thiên tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ trong lòng n g ạ mạ chúng sinh trong lúc nhất thời làm trò hề đầu lâu miệ mai tiếng cười càng ngày càng lớn thứ năm mươi hai tên ngạo mạn thiên ma vương điểm số một trăm hai mươi tám bát thường bên ngoài lộ ra xương hào ánh trăng bầu trời đánh giá nơi nào nhìn không hoàn hảo đầy mắt phong quang thiên ngoại lâu tuyên cổ hưng vong nhiều thiếu sự tỉnh không hết thời không quần quân lưu bình thường nghỉ lại tư chất cao căng thực lực mạnh muốn gặp uy đối thiên hạ giả gọi là ngạo ngạo giả thất vong nó là ma tổ la hầu tọa hạ thất đại thiên ma vương một chóng nắm giữ châm ngoài chúng sinh ngạo mạn năng lực từng khiến vô số tu sĩ nhân ngạo mạn mà t ẩ u hỏa nhập ma trong đó thân t ử đạo tiêu giả cũng số lượng cũng không ít làm vào phong hoa bảng làm cái cuối cùng chữ kết thúc chúng sinh tự dưng sinh ra ngạo mạn không còn sót lại chút gì ngược lại hóa thành mánh liệt t i m đập nhanh ta làm sao dám nói ra câu nói như thế kia ngạo mạn quá đáng sợ ngạo mạn so phẫn nộ càng đáng sợ bởi vì phẫn nộ là ở thanh tỉnh bên trong diệt vong mà ngạo mạn là ở diệt vong lúc vậy không được thanh tỉnh so sánh cái này rộng lớn thiên địa cùng vô tận thời không chúng ta bất quá là phi âu phủ ở trong không khí hạt bụi nhỏ căn bản không đáng giá nhắc tới có cái gì tư cách ngạo mạn đây xong đời ta vừa rồi nói ta tọa kỵ không xứng với ta hiện tại nó chạy nếu có người nào nhìn thấy một đầu trái móng trước b u ộ c lên chung vàng nhỏ hoàng yêu phiền phức truyền âm liên hệ tất có hầu báo cứu mạng ta là chỉ hầu tinh vừa mới khiêu khích hổ vương hổ vương hiện tại đang đuổi theo ta chạy một ngạo mạn không được giống phẫn nộ tới như vậy dữ dằn nó là một loại mãn tính độc dược hội tại trong lúc bất chi bất giác sẽ có được giả đ ẩ y hướng điên cồn g cùng diệt vong vừa mới như thật có cái nào đuôi mù thiên tiên mang dương danh lập vạn nguyện vọng chạy đi khiêu khích cú mang chỉ sợ liền bản thân chết như thế nào đều không biết đạo liền cùng dưới chân đất địa hò Các đạo i năng nghị luận ấm đ ạ tổ chỗ ở cũ sắp mở ra mặt khác năm cái thiên ma vương cũng sẽ lên bản g sao cái này ngược lại không nhất định nạo mạn cùng phẫn nộ tại bảy loại tâm ma bên trong t i n h khó đối phó lười biếng thiên ma vương nên sẽ không lên bảng hắn mặc dù có thể cản đoạn tu sĩ con đường nhưng không được đến chết ghen ghét thiên ma vương cùng tham lam thiên ma vương chỉ có thể cái trước ma tổ la hầu tu vi đến tột cùng đến loại nào cảnh giới hắn tọa hạ thiên ma vương thế mà có thể ép qua tổ vu một đầu cái nào sợ là thực lực yếu kém tổ vu vậy không thể tưởng tượng nổi chủ đề dần dần bị dẫn tới la hầu trên người la hầu công khai đ i ệ u giảng giải tích phân trò chơi đạo tổ làm sao một chút phản ứng cũng không có chẳng lẽ hắn quên bản thân bảng hiệu bị la hầu chém đứt sao la hầu làm sao tịch thu thiên ma vương làm thú c ư ớ i la hầu có đạo lữ sao la hầu có biết hay không vừa mới thái âm tinh bên trên phát sinh cái gì có phải hay không vô sinh đạo chủ đem thường hy đó đi cô kia cùng thiên đạo đấu sức đáng sợ lực lượng là người nào các đại năng bay quanh la hầu triển khai kịch liệt thảo luận có thể người nào vậy không dám bay đi lên nối la hầu hỏi ra trong lòng nghi vấn sợ la hầu một cái không cao hứng đem bọn hắn làm tử tiêu cung bảng hiệu nhất đao lưỡng đoạn một bọn hắn lặng lẽ bay vọt một chỗ sơn động đem thông tin ê giáo chủ giao cho hắn người giấy ép đến sơn động tảng đá lớn phía dưới sau đó cũng không quay đầu lại hướng bích dù cung bay đi nửa nghệ người giấy nhóm dò xét tính động hai lần gặp bốn phía không có khắc thường liền ô hương ương địa từ tảng đá phía dưới tuôn ra giữa không trung sắp xếp thành thông tin ê giáo chủ giống như giống giống như giống miệng mở hợp đạo chúng ta nhiệm vụ là bên trên thần sơn đoạt từ hàng xuất phát xuất phát xuất phát người giấy nhóm giải tán lập tức thành đàn địa bay ra sơn động sau đó chia thành bút nhỏ từ trên trăm đầu không cùng đường kính quanh cũng co bay về phía tây phương thần sơn cuối cùng tại tây phương thần sơn dưới chân trập p h ụ yên lặng chờ đợi chuẩn đề ly khai tây phương thần sơn đúng ở lúc này một trận hùng hậu gió lớn từ tạo hóa thiên bi bên trong thổi ra trong chốc lát liền đem ngạo mạn thiên ma vương huyễn tượng thổi đến thất linh bắt lạc hấp dẫn chúng sinh ánh mắt lúc này lên bảng giả nhất định theo phong trào có quan hệ sẽ là ai chứ một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu n ă n giả g võ sư chương một trăm hai mươi ba vạn giảm liệt không k ì n h lạc hồng chiếu sơn hà hồng hoang chủ lưu pháp thuật là lôi cung hỏa nắm giữ phong thuộc tính thần thông lại có tư cách leo lên phong hoa bảng trước năm mươi tên t Các người nói có thể hay không là ứng long ta cảm thấy là kế mông phi liêm vậy có khả năng t ỉ n h lại đi bọn hắn liền lên bảng tư cách đều không có chớ nói chi là xếp tới thứ năm mươi mốt tên dạng này bên trong các loại vì thứ tại chúng sinh suy đoán âm thanh bên trong tạo hóa thiên bi bên trong tuân r a vô cùng vô tận thanh sắc gió lớn phản thất có người đem một d ọ t thanh sắc mực đậm nhỏ vào trong suốt ao nước nhan sắc từ trung ương lan tràn ra phía ngoài thanh sắc chiếm cứ diện tích càng ngày càng lớn mà mê ngông vân hải thì bị xua đổi hướng hồng hoang tư cực chúng sinh chưa bao giờ gặp qua cái này giống như thủy mặc thiên không có tiên nhân tan thượng đạo thật sự là cực đẹp cảnh trí hoàn toàn không kém hơn thải vân tiên tử huyết tượng rất có một phen đại khai đại hợp thô k ị c h vật vị các đại năng đem thần thức phân tán rộng ra cực lực đem một màn này cảnh đẹp đặt vào tầm mắt cũng thật sâu vi khắc nếu muốn gặp lại tương tự cảnh tượng tối thiểu được các loại một và năm gió lớn thổi khắp khắp nơi b ắ t hoang đem cả phiến thiên địa đều gột rửa qua một lần cuối cùng lượn vòng lấy ở giữa không trung ngưng tụ ra một tôn mặt người m ớ i thủ thân hổ mười đuôi lại quanh thân lượn lờ phong chi tinh túy quái vật khổ hắn gạo thất đạo giói hô vô cùng vô tận gió chạy ngược về tạo hóa thiên bi thứ năm mươi mốt tên thiên n ô điểm số một trăm hai mươi chín ban thưởng bên ngoài lộ ra xưng hào ánh trăng bầu trời đánh giá gió lớn lên thiên cựu tổ v u ý như thế nào vạn giam liệt không k ì n h lạc hồng chiếu sơn hà x a trường sắc trời bất tỉnh chiến kỳ khoa kimô thép dài vượt thiên địa thổi phá nam thiên m ô n bàn cổ tinh huyết biến thành mười hai tổ vu một trong nắm giữ phong chi thần t h ô n g vì thiên địa c h ỗ t r h n g làm vào phong hoa bảng chúng sinh sợ hai thán phục đạo rốt cuộc lại là một vị tổ vu hết hạn trước mắt cựu đại tổ vu đã có bốn vị hiện thần cái này vậy mang ý nghĩa lại có bốn vị tổ vu vư không vượt qua thứ năm mươi danh phận thủy lĩnh bọn hắn thế nhưng là tổ vu vần c đạo vô ý mạo phạm nhưng có thể hay không là tổ vu nhóm dáng dấp quá kỳ quái ảnh hưởng tới tạo hóa thiên bi đối bọn hắn phong hoa cho điểm lời này có chút đạo lý tổ vu nhóm tướng mạo quả thật có chút vượt qua vần đạo lý biết tổ vu hình người mỗi cái đều là thô kệch hai m chẳng hạn nhưng bọn hắn bản thể một cái so một cái quái dị không phải mỹ lệ xấu xí hoặc không ác liền là đơn thuần kỳ quái lấy thiên ngô tổ vu làm thí dụ giống như lão hổ thân thể bên trên mọc ra mười k h ỏ a đầu người cùng mười cái đôi nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực tế khó mà tin được trên đời này còn tồn tại dạng này tướng mạo sinh linh không chỉ có một xếp tại thiên ngô tổ vu phía dưới huyền minh tổ vu hao thu tổ vu cùng cú mang tổ vu d á n g dấp không thể lấy lòng nếu như nói bọn hắn tướng mạo liên lụy tạo hóa thiên bi đối bọn hắn cho điểm chúng sinh hoàn toàn có thể lý giải dù sao đây là phong hoa bảng bề ngoài là một hạng trọng yếu cho điểm tiêu chuẩn đáng giận thiên ngô tổ vu sinh khí điện ó i ra bọn hắn lại còn nói chúng ta g á n g dấp quá kỳ quái cho nên hàng không đến phía trước thứ tự nói người nào dáng dấp k ỳ qua đây các ngươi lễ phép sao cái này gọi là có c a tính người nào quy định không phải giống bình thường sinh linh như thế một cái lô mũi hai đầu mắt mới đẹp mắt cường lương phụ họa đạo ta vẫn cảm thấy chúng ta tổ vu bản thể là toàn bộ hồng hoang rất uy vũ hình tượng tạo hóa thiên bi rõ ràng châm đối chúng ta không nghĩ để cho chúng ta cầm tốt thứ tự đế giang bất đắc dĩ địa hít nhược khí phong hoa không phải tu vi cảnh giới loại này có thể định lượng sự vật bình chọn ra kết quả nhất định có rất lớn tranh luận bất quá như thế nào đi nữa chúng ta vậy so yêu tập mạnh bọn hắn nơi đó cũng chỉ thừa đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng hi hòa cường lương sâu chấp nhận gật đầu đạo cuối cùng thắng lợi chắc chắn thuộc về vu tộc cách đó không xa truyền đến đông hoàng thái nhất tiếng rêu cận các ngươi suốt ngày tự xưng bản cổ hậu duệ nhưng bản hoàng chắc chắn các ngươi chỉ là một ngoài ý mớn không phải bản cổ sẽ không đem các ngươi hóa được người không ra người yêu không được yêu liền phong hoa bảng trước năm mươi tên đều không chen vào được không được giống chúng ta bộ tộc kim ô sinh nhi tuấn mỹ đông hoàng thái nhất dương dương đắc ý đ ị a nói ra hiện tại biết rõ người nào mới thích hợp làm thiên địa cộng chủ sao thiên địa cộng chủ bốn chữ này tùy tiện địa xúc động tổ vu nhóm thần kinh đế giang kịp phản ứng sau không yếu thế chút nào địa về hận đạo vẫn là câu nói kia chúng ta trước sáu mươi có bài danh các ngươi yêu tộc có sao nếu là so phong hoa bảng bên trên bài danh nhiều ít đến quyết định người nào làm thiên địa cộng chủ các ngươi dám so sao đông hoàng thái nhất cứng họng liền trước mắt mà nói vu tộc đại vu tổ vu toàn bộ lên bảng mà yêu tộc chỉ có ba dưa hai táo tại trên bảng kế tục vậy không còn chút sức lực nào chỉnh thể bên trên s á c thực kém hơn vu tộc đông hoàng thái nhất sinh khí mà giống lên đạo chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng ra hỏa có dám hay không cùng ta một đối một đơn đấu người nào thua người đó liền mường ra thiên địa cộng chủ vị trí vậy ngươi có thể bảo chứng không sử dụng hỗn độn chung sao đế giang cười đùa t í từng địa nói ra chỉ cần có thể như thế đừng nói đơn đấu ta chấp ngươi một tay lại có làm sao đế giang so đông hoàng thái nhất còn phép lối không cần hỗn độ n chung đông hoàng thái nhất nghe được s ư n g sờ trong đầu phù lên đế tuấn tại v u tộc trong trận doanh trùng sát bởi vì không hỗn độ n chung hộ thể mà bị méo được đông chọc một khối tây chọc một khối thảm trạng đông hoàng thái nhất trầm r ọ n g đạo hỗn độ n chung là bản tọa một phần thực lực ngươi cũng có thể mang pháp bảo đế giang ngửa mặt lên trời còn thiếu toàn bộ hồng hoa người nào không biết đạo chúng ta vô tộc không có cách nào khiến dùng pháp bảo ngươi sao không dứt k h á t để cho ta vậy mang hỗn độ chung đánh đây chính là các ngươi v u tộc bẩm sinh thiếu hụt muốn trách thì trách các ngươi b ả n cổ phụ thần a đế giang sắc mặt âm chấm xuống huynh đệ là ta một phần thực lực nếu không chúng ta kêu lên riêng phần mình huynh đệ đến một trận công bằng công chính đơn đấu đông hoàng thái nhất vui vẻ ngươi quảng cái này gọi là công bằng công chính hắn chỉ có một cái huynh đệ mà đế giang có tám cái về số người rõ ràng không đúng các loại mặc dù hắn có hôn đ ộ chung nhưng tổ vu nhóm cũng có uy lực cường đại hợp kích chi thuật thời gian lâu dài hắn tất sẽ bị thua đế giang chế dễu đạo đường đường thiên đình yêu hoàng há miệm ngậm miệng liền là thiên địa c ộ chủ hiện tại làm sao không dám đáp ứng không phải là bị ra ra ta sợ mất mật đi không thể nào không thể nào cường lương thanh âm hợp thời vang lên một chút liền khơi gợi lên các đại năng hứng thú các đại năng hiện tại thích nhất tiết mục liền là đế giang cùng cường lương s o n g miệng tướng thanh nếu không ngươi đem hỗn độn trung giao ra đến đế giang đã trải qua nắm giữ quyền chủ động h ắ n g cười tủm tìm điệu nói ra ta cam đoan tha cho ngươi khỏi chết thế nào cường lương giơ ngón tay cái lên hoắc cái này không sai đông hoàng thái nhất bị tức toàn thân phát dun mà một bên khác chuẩn để rốt c u c rời đi tây phương thần sơn một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư t r ư ớ chuẩn 124, t ị dục giả họa ngựa hoang, bạo thực giả diệt trục thực chi can. c giả ngựa hoang, giả vòng họa h bạo đề lúc đầu vậy không có ý định một mực đợi tại tây phương thần sơn hắn trở về là vì thu thập kim sĩ đại bằng xuất hiện ở nơi này sự kiện đã trải qua làm làm cho thỏa đáng hắn tự nhiên muốn về bồng lai quần đảo chờ đợi vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ mở ra giờ phút này đã trải qua công bố đến thứ năm mươi mốt tên kế tiếp thứ tự liền là thứ năm mươi tên liền được vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ mở ra thời khắc hắn đã trải qua không kịp chờ đợi nghĩ tiến vào trong đó cướp đoạt tiên thiên trí bảo chuẩn đề nắm chặt nắm đấm lầm lầm lầu độ đạo năm đó phân bảo nhai bần đạo không tránh qua bọn hắn lúc này tại vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ vần đạo nhất định muốn mỏ cái đầy b ồ n đầy bắt hắn điều khiển khánh vân ly khai tây phương thần sơn thẳng đến bồng lai quần đảo mà đi hoàn toàn không chú ý tới có một nhóm người giấy ẩn nút tại tây phương thần sơn dưới chân chuẩn đ ề đã trải qua rời ổ lặp lại một lần chuẩn đ ề đã trải qua rời ổ bắt đầu hành động h ư u h ư u h ư u từng cái người giấy từ tảng đá may tang cây g ó c tường cùng bậc thang khía cạnh các loại không đáng chú ý địa phương bay ra lợi dụng thông thiên giáo chủ dành cho tri thức chú ý qua tây phương thần sơn trận pháp lỗ thủng thành công tiến vào tây phương thần sơn người giấy nhóm lao nhau địa ngh làm được phiêu l ư ợ n g đại gia đều tại sao có thằng xui xẻo đang xông quan trận pháp thời điểm bị thủ sơn đệ tử nhìn thấy vì ẩ n tàng chúng ta tồn tại hắn đụng trận tự thiêu vì hắn mặc nghiệm mặc nghiệm kết thúc hiện tại xuất phát tìm từ hàng người giấy nhóm hoàn toàn không thèm để ý đồng bạn hy sinh bọn hắn hứng thú bừng bừng địa gián địa phi nhanh dựa vào không thua gì c h u ẩ n thánh pháp lực ở nơi này lưu thủ đệ tử mạnh nhất cũng mới đại l à kim tiên đỉnh phong tây phương trên ngọn thần sơn như vào chỗ không người chân núi đã tìm không có sườn núi đã tìm không có đỉnh núi đã tìm không có bồn hoa đã tìm không có ao nước đã tìm không có mộ địa đã tìm không có người giấy nhóm tiên la địa võng địa tại tây phương trên ngọn thần sơn tìm kiếm từ hàng tung tích cuối cùng lại không có chút nào thu hoạch ngay cả nghị luận từ hàng đệ tử đều không gặp được một cái người giấy nhóm cảm thấy mười phần n g h i hoặc chuyện gì xảy ra từ hàng sẽ không bị chuẩn đề áp c h ế xương dương bụi a không có khả năng chuẩn đề như vậy móc hắn không làm được loại sự tình này vẫn là còn có chỗ nào không l ụ c soát thánh nhân đạo tràng từ hàng sẽ không tiến thánh nhân đạo tràng tu hành đi a hắn vừa mới đến tây phương thần sơn cứ như vậy chăm chỉ a nếu như sớm chút có c ô này sức mạnh hắn hiện tại cũng đã tấn thăng c h u ẩ n thánh thánh nhân đạo chàng có chút phiền phức ấy người giấy nhóm ngắn ngủi địa giao lưu một hồi sau ý thức được từ hàng rất có thể giấu đến thánh nhân đạo chàng bên trong đi lần này liền p h i ê n thoái thánh nhân đạo chàng là độc lập với tây phương thần sơn một chỗ không gian nhỏ mặc dù có thể sử dụng thịt mắt t h ấ y đến nhưng bọn hắn không biết được tiến vào yếu lĩnh chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh người giấy nhóm quá g h ê t ở m lệnh chọn lúc này trang chăm chỉ chẳng lẽ là muốn tây phương giáo đệ tử sùng bái hắn sao vất g i bộ một chút sẽ chết sao làm sao bây、giờ? người giấy nhóm vây quanh thánh nhân đạo tràng đạo quanh trong lúc nhất thời khó khăn ngay cả thông thiên giáo chủ vậy không biết đạo làm như thế nào tại không kinh động chuẩn đề tình huống dưới tiến vào hắn đạo tràng đợi chút đi nếu không từ hàng tổng hội đi ra có thể chuẩn đề cũng hầu như hội trở về chúng ta các loại không dạy nổi phi thường thời khắc thủ đoạn phi thường ta cảm thấy không bằng đem chuẩn đề đạo tràng nổ ấy ý kiến hay người giấy nhóm lộ ra như ma quỷ nụ cười rực rỡ đem đạo tràng s ố c nhìn từ hàng còn có thể trốn đến nơi lâu đi bọn hắn có hơn một trăm con nắm giữ chuẩn thánh pháp lực người giấy chỉ cần đồng loạt tự bạo k h ô người lo nổ k không không giấy, giấy, giấy, giấy? giấy nhóm nghi n Đến t hoặc i c n người hàng giấy ư bắt từ là đ địa nhìn về phía hắn hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đ i ệ nói ra chuẩn bị mới vừa rời đi tây phương tân sơn chúng ta hiện tại đem hắn đạo tràng nổ căn bản không kịp tìm từ hàng liền bị lộn trở lại trở về hắn bắt được vậy làm sao bây giờ đã hiểu chờ hắn bay xa một chút lại nổ vẫn chưa được ta đề nghị chờ hắn tiến vào vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ lại nổ ý kiến hay thừa dịp hắn không thể tùy tiện thoát thân thời điểm nổ người giấy nhóm dăm ba câu thống nhất ý kiến lần thứ hai tập thể ấn nút yên lặng chờ đợi cho nổ thời cơ một bên khác đồng lai quần đảo bên trên chính đang chơi đại đảo sát mấy tên thánh nhân cùng hơn chín mươi vị đại năng đồng thời liền lên một mảnh không gian kỳ dị theo túng bản thân huyễn tượng ở bên trong truy sát những người khác bởi vì cân bằng cơ chế thánh nhân vậy không thể so với các đại năng mạnh đến mức nào bắt đầu không đến hai phút tiếp dẫn cùng lao tử liền song song đào thải sau đó nữ hoa cũng không trốn qua một kiếp vòng chung kết còn lại minh hà đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng tổ vu chín huynh đệ ta t ổ giác ta vạch trần minh hà nhìn qua tại không gian kỳ dị bên trong cao hứng bừng bừng địa lanh lợi chín vị tổ vu còn có bị ba vị yêu thánh vây quanh quanh quẩn trên không t r ú n g phun lửa hai đầu kim ô nghĩ thầm cái này còn đánh cái cái r á m hắn mười phân biệt khuất đ ị a n ó i ra bọn hắn ở trong game bao đoàn thông đồng một khí cái này không công bằng la hầu cười nói ra cái này chỉ là một lần biểu thị chính thức trò chơi hội nghiêm cần rất nhiều sẽ không tồn ở nơi này bao lớn lỗ h ủ n g gặp la hầu không có chút nào ngăn lại ý tứ minh hà chỉ có thể khống chế bản thân huyễn tượng tiến vào càng sâu trong đất dùng cái này chỉ hoãn tử vong thời gian tại đế giang dẫn đầu dưới tổ vu nhóm cùng đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng vây quanh bọn hắn ba vị yêu thánh đánh nhau dựa vào tinh xảo chém giết kỹ xảo tại bỏ ra ba chết sáu tổn thương đại giới về sau thành công đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục cái này thời điểm minh hà đội địa p h ù lục đến thời hạn không thể không chui ra mặt đất sau đó không có chút nào sức hoàn thủ địa bị sáu vị tổ vu một vu một quyền nện trở thành nhỏ bánh sáu vị tổ vu lần lượt rời khỏi trò chơi đế giang giơ ngón t so đánh bài cùng ăn đậu đậu có lực nhiều là chúng ta v u tộc trò chơi cường lương lớn tiếng đạo tay xé k i mô thoải mái đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sắc mặt mười phần trăm c h ậ m mặc dù bị xé cái này là bọn hắn đối tượng nhưng ngay trước nhiều như vậy đại năng cùng yêu binh yêu tướng mặt phát sinh bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy khó xử đông hoàng thái nhất không vui chừng mắt nhìn bên cạnh yêu thánh nhóm một cái nếu không là các ngươi bị chết quá nhanh chỉ còn ba cái sống đến vòng chung kết ván này trò chơi khẳng định là chúng ta thắng mấy tên yêu thánh r ụ đầu một cái bọn hắn lần thứ nhất chơi trò chơi này ở trong đêm còn coi mình là trong hiện thực y phong lắm lắm đại yêu thánh. kết quả đang đổi đi cùng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tụ hợp trên đường bị mấy cái không nổi danh đại năng đem đầu nện bạo đông hoàng thái nhất giàn dạy đạo đánh bất quá còn không chạy mau kế mông bị khuất địa nói ra ta lúc ấy coi là có thể phản xác ai muốn đến cái kia ra hỏa trốn ở dưới lòng đất còn cầm vóc nhọn sắt ký cắm cái mông ta quá âm hiểm cái khác yêu thánh vậy lộ ra không cam tâm, tâm tình â m t đế tuấn trầm giọng đạo muốn liều nhân số thủy chung là chúng ta yêu tộc nhiều hơn ta xem đế giang bọn hắn tựa hồ ưa thích cái trò chơi này đến thời điểm liền để chúng ta yêu tộc nhi lang bồi bọn hắn chơi đùa đông hoàng thái yêu thánh nhóm trước mắt một sáng lên bọn hắn kỳ thật vậy thật thích cái trò chơi này nếu có thể tại góp n h ạ t tích phân đồng thời lại mò một phần yêu hoàng k h á n thường vậy liền cho dù tốt bất quá bọn hắn vậy không yêu cầu xa vời cái gì chỉ cần có thể nhiều cùng mảnh vỡ đại đạo thân cận liền tốt lộ cộc c giữa thiên điệu đ ố n g nhiên vang lên một đạo c á i gì thanh âm nghe được chúng sinh toàn bộ đều cảm giác bụng đói tê vang cho dù không cần vào thực tiên người hoặc là vừa vặn ăn no dã thú đều đ ố n g nhiên có ăn cái gì dục vọng cái kia là cái gì thanh âm thật đói ta móng nuốt nướng chín sau đó nhất định hương t người nào đang nương thịt bần đạo nhiều năm không ăn ngũ cốc. làm sao đột nhiên cảm giác đói khát khó nhịn là ai đang dở trò ta tiểu sư mội nhìn qua ngon miệng chúng sinh dối loạn lên bọn hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng đói khát thậm chí không thể không đem ý thức chìm vào nguyên thần báo nguyên thủ nhất mới tỉnh táo lại các đại năng cao mày lông nhìn về phía thiên không chỉ thấy thiên ngô tổ vu h i ễ n tượng phía sau lăng không xuất hiện một chương liền lưới trên đầu đều mọc đầy tỉ mỉ nát răng thâm viên miệng lớn lộ cộc c nương theo rõ ràng đói khát â m thanh chúng sinh thấy hoa mắt g i n mình địa phát hiện cái này chương làm cho người dùng mình thâm viên miệng lớn dĩ nhiên đem thiên ngô tổ vu h u ễ n tượng lấy cái này là cái gì quái vật đây là má công, Ma công. chẳng lẽ là hắn thiên ngô tổ vu huyễn tượng vào bụng sau đó thâm yên miệng lớn phảng phất nói hơn trong cổ họng hắn chuyển ra dạy đ ặ c lộc cộc tiếng lộc cộc lộc cộc lộc cộc một tháng o thời gian ma âm có nhĩ mỗi một tiếng đều tiến vào chúng sinh lỗ thai dao động chúng sinh đạo tâm ẩn ẩn khiến bọn hắn sinh ra nuốt ăn bốn phía tất cả hoang đường ý niệm bọn hắn nghe thấy một đạo rất có mê hoặc lực nói mớ ăn ăn ăn ăn tươi chết vậy ăn có thể ăn ăn không thể ăn vậy ăn nuốt ăn thế gian này tất cả trở thành thế gian duy nhất sư minh không muốn không muốn liếm nơi đó sư phó ngài đang làm cái gì vỏ cây có thể thật t ă n ngon q u á đói bản tọa sắp không nhịn nổi tích cốc đan cũng vô dụng bộ phận pháp lực thấp kém tiên nhân đã trải qua luân hãm tại muốn ăn k h ô n g chế giới làm ra đủ loại không thể tưởng tượng sự t ì n h bao quát nhưng vô hạn đối liếm sư mội ngồi qua bồ đoàn tại đô đệ thủng tắm phía dưới châm tủi nhóm lửa giống ăn đồ ăn vặt một dạng nhai vỏ cây giữa không trung truyền đến tấn tấn tấn quái dị tiếng cười thâm viên miệng lớn chầm rãi thu nhỏ lộ ra một khỏa vẻ ngoài cùng phía trước hai vị thiên ma vương không có sai biệt phân màu vàng đầu lâu quả nhiên là hắn bạo thực thiên ma vương rất nhiều trong tu hành đ ỗ n g nhiên bị bạo thực thiên ma xâm nhập bất chi bất giác liền cầm đạo t ẩ u hỏa nhập ma thậm chí thân tử đạo tiêu tại chân chính đói khát trước mặt cái gọi là đạo đức đều không chịu nổi một k í c h quá nhiều người sẽ làm ra có thể lo sự tỉnh đối với cái này một chút đã từng bị đầu nhập di á giếng mục c ô n sơn cảm thụ c à n g là sâu sắc phân màu vàng đầu lâu tấn tấn tấn quái dị tiếng cười từ tạo hóa thiên bi bên trên c h ấ n tiếp theo chút một phấn khiến bia mặt mũi lộ ra từng hàng làm cho người nhìn xem cũng rất có muốn ăn kỳ dị kiểu chữ thứ năm mươi tên bạo thực thiên ma vương điểm số một trăm ba mươi bát thượng bên ngoài lộ ra xương hào nhật khởi h bay c so với phẫn nộ cùng nạn mạng bạo thực có thể nói khó lòng phong bị nhân bạo thực nhập ma giả mới đầu chỉ hại bản thân đặt đến cực hạn lúc không có gì không ăn liền thân bằng hảo hữu cùng đồ ăn khu khác đều không cách nào phân biệt cho nên đủ thành rất nhiều dọa người nghe nói mầm hai vạn cuối cùng một chữ trên thiên bi kết thúc phản phất trung truy v à chạm chung lớn phát ra một đạo đem chúng sinh t ử si cùng nhau bên trong tỉnh lại du dương tiếng trung chúng sinh giật mình bừng tỉnh ta kém chút đem sư mọi ta bù đòn ăn quá đáng sợ sư phó đem ta nước tắm đốt tới xôi c h ả o b ậ n đạo bình sinh liền tốt ham muốn ăn uống may mắn lúc trước gặp được tâm ma không phải bạo thực thiên ma không phải nhất định tàu hỏa nhập ma liêu thụ v à o cây bao lâu có thể mọc về nguyên dạng chúng sinh trên mặt sợ hai và phần toàn bộ đều vì bản thân vừa mới hành động vọng động cảm thấy nghĩ mà sợ bọn hắn không dám tưởng tượng nếu là tạo hóa thiên bi không tỉnh lại bọn hắn bọn hắn sẽ làm ra cái gì càng khác người cử động cùng lúc đó Đồng lai quần đảo quần bên trên lai các đại năng toàn bộ đều đ sắc ò n mặt trắng bạch địa tế ra pháp bảo hoặc hộ thể thần thông một mực địa bảo vệ quân thân nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại cỗ uy áp này trước duy trì đứng thắng tư thái hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tung bay hoặc là bị ép tới quy sát tại điện nhưng bọn hắn tâm tình lại kích động bà phần bởi vì bọn hắn biết rõ đây là vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ mở ra dẫn lên d ị động la hầu phất tay áo thu lên trò chơi viễn cảnh sắc mặt trang trọng địa từ khô lâu trên bảo tọa đứng người lên hướng về phía hòn đảo trung tâm thật sâu đ ị a u túi đầu c h ắ p tay chủ nhân chỗ ở cũ xuất hiện đã mở ra có linh chúng sinh đều có thể đi vào tầm bảo thu hoạch nhiều thiếu đều bằng b ạ n sự tiếng nói rơi xuống đất một mai hẹp dài hình bầu dục màu sắc rực rỡ quang cầu từ nguyên thủy bốn p ư ơ n g đại trận bên trong trầm trầm thăng lên chúng sinh chỉ cần tới gần cũng sẽ bị chuyển rời đến một phương khác không gian Các đại năng đáy mát hiện lên điên cùng đại đáy điên hiện năng lên thần mát sáu ắ hắn c chưa c bọn bao giờ ù tiên tiên cách cách tiên tiên vị ô c h thánh c c nhân cơ i tốt trước lúc k h g có, chỉ về vậy sau sợ đồng loạt địa xuất hiện ở màu sắc rực rỡ quang cầu chung quanh bọn hắn nguyên địa dừng lại mấy tức sau đó không phân trước sau địa bị màu sắc rực rỡ quang cầu hút vào Các một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năm giả võ sư chương một trăm hai mươi lăm tám giờ trận pháp bên trong buộc phát uy áp không có kéo dài quá lâu bởi vì vô sinh đạo chủ sớm đã ly khai h ư n g hoang trận pháp bên trong chỉ là hắn còn sót lại một chút khí tức đối ngoại mở ra sau rất nhanh liền sói mòn hầu như không còn thiên thiên trí bảo là lão tổ ta uy áp đang yếu bớt b ả n tọa đi trước một bước không bản sự liền đem đường tránh ra ha ha ta xước cảm thụ đến uy áp yếu bớt các đại năng nhao nhao phấn lên thể nội pháp lực tranh nhau chen lấn địa phóng tới màu sắc rực rỡ q u a n cầu sau đó tại vô hình lực lượng bọc vào đi tới một không gian khác cái này là địa phương nào khảm vô số đá quý như tinh không chiếu lấp lánh c u n g đỉnh thâm thúy được thôn phệ tất cả quang mang sàn nhà một cái nhìn không gặp giới hạn bao la không gian nơi này phản g phất hoàn toàn độc lập với hồng hoang một cái thế giới khác các đại năng nhìn quanh bụi phía ánh mắt quét qua chỗ trên sàn nhà trải rộng lóe ra kỳ dị quang mang màu sắc rực rỡ tinh thể trụ những cái này tinh thể trụ chỉ có không đủ cao b ố n thước mỗi một cây trên đều điêu khắc lấy nói rõ tính văn tự đọc những văn tự này có thể biết được những cái này tinh thể trụ là trò chơi kết nối khí chỉ cần đi đến bên cạnh đem thần thức đầu nhập trong đó liền có thể chơi trò chơi góp n h ạ t tích phân ngoại trừ những cái này tiểu tinh thể trụ nơi xa còn có thật nhiều hình thù kỳ quái cự đại tinh thể trụ những cái này tinh thể trụ hoặc như sừng hiệu hoặc giống mạng n g ệ nội bộ như ẩn như xuất hiện địa bắn ra lấy bảo quang hiển nhiên phong ấn bảo vật thánh nhân nhóm đang đứng ở đó chút cự đại tinh thể trụ phía dưới tựa hồ là ở suy nghĩ mở thế nào bọc chúng các đại năng lẫn nhau đối mặt đều thấy được trong mắt đối phương tham lam bọn hắn trang miệng một lời đạo thiên tài đ ề u bảo người có đ ứ c chiếm lấy lên lên lên vì thánh nhân phân ưu không biết yên lặng nhiều thiếu nguyên hội trận pháp không gian một chút trở nên náo nhiệt trong không khí tràn đầy ồn ào thanh âm tại bên ngoài trang nghiêm trang nghiêm các đại năng toàn bộ đều không để ý hình tượng hướng cỡ lớn tinh thể trụ phong đi đầy trong đầu đều là tiên tiên trí bảo bất quá cũng có một chút đại năng lý trí vẫn còn tồn tại bọn hắn không có lo lắng xông về phía trước mà là cẩn thận quan sát thánh nhân nhóm thần sắc cử chỉ kỳ quái thánh nhân nhóm vì cái gì đứng đấy bất động đây chẳng lẽ bọn hắn không đánh tan được những cái này tinh thể trụ đ á n g người bên trong không biết là cái nào vị đại năng xuất trước xuất thủ vạn chúng chú mục phía dưới một đạo phát ra khí tức cuồng bạo long hình lôi pháp hung hăng địa bổ về phía một khối cao mấy trăm t r ư ợ n g kén hình tinh thể trụ căn này tinh thể trụ bên trong phong ấn một thanh tạo hình kỳ lạ dù mặc dù cách thật dày tinh thể cảm ứng không xuất phẩm cấp nhưng như thế nào đi nữa vậy sẽ không thấp hơn t i ê n thiên linh bảo nếu là có thể đánh vỡ tinh thể trụ đưa nó lấy ra át sẽ dẫn lên một trận không nhỏ phân tranh bất quá đây cũng là các đại năng chú ý tiêu điểm những cái này tinh thể trụ có thể đánh được pha sao bọn hắn rất nhanh chiếm được đáp án long hình lôi pháp tại s ắ p bổ chúng tinh thể trụ trước một cái chớp mắt phát sinh một trăm tám mươi độ phản ba chuẩn địa đánh c h ú n g thi pháp đại năng với anh vị này n ế u ăn thử bảng đại năng thất bại chúng mục đích nhìn trường phía dưới hắn bị bản thân lôi pháp bổ đến thổ huyết tại bạo liệt lôi mang bên trong tinh thần huệ vải đ ị a té xuống la hầu thanh â m hợp thời vang lên tinh thể trụ phong ấn chỉ có thể dùng trò chơi tích phân giải tỏa không thể bạo lực bài trừ nhiều lần công kích tinh thể trụ hội dẫn lên trận pháp bài xích trong vòng năm trăm năm không thể lại đi vào không muốn đuổi theo hối hận không kịp li với xe đổ đang ở trước mắt các đại năng n h a o nhau bỏ đi bạo lực tầm bảo ý niệm bọn hắn hít sâu một hơi nghĩ thầm tại vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong tầm bảo quả nhiên không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể làm lấy được vậy may mắn như thế không phải thánh nhân nhóm vung tay h áo liền đem t r ỗ ở cũ bên trong tất cả bảo vật đều lấy đi bọn hắn liền ngụm canh đều không được uống bọn hắn trở xuống mặt đất phân tán ra r i ê n g phần mình tìm kiếm tiểu tinh thể trụ chơi trò chơi góp n h ạ t tích phân thánh nhân nhóm vẫn đứng sừng sững ở cự hình tinh thể trụ dưới bọn hắn tích lũy tích phân tốc độ chưa hẳn so bình thường sinh linh nhanh coi như nhanh cũng mau không được đi nơi nào dựa vào cái gì cùng đông đảo đại năng cùng vô số phổ thông sinh linh tranh đoạt bảo vật chẳng lẽ tu vi ở nơi này bên trong không dùng được nguyên thủy thiên tôn lông mày quan trọng hóa để cho chúng ta cùng một nhóm phổ thông sinh linh tranh đoạt bảo vật cái này còn thể thống gì nữ hoa bỗng nhiên giữ im lặng địa bay xuống chuẩn đề hơi nghi hoặc một chút nàng đi rồi sao lao tử nhìn chằm chằm nữ hoa bóng lưng hít miệng khí hắn quay đầu đối nguyên thủy thiên tôn nói ra những trò chơi này nhìn như công bằng nhưng trên thực tế là ở so đấu người chơi phản ứng tốc độ cùng tư duy năng lực. lại mỗi cái trò chơi đều có bảng xếp hạng bảng danh sách mười hạng đầu có thể từ đối ứng trò chơi thưởng trong lao được chia đại lượng tích phân đây chính là vô sinh đạo chủ lưu cho chúng ta cùng phổ thông sinh linh kéo ra trên lệnh địa phương tinh thể trụ trung du h í hạo như yên hải xa không chỉ la hầu tại bên ngoài biểu thị cái kia mấy loại như là ở mỗi một cái trò chơi đều có thể leo lên trước ba tên cái kia không h ã y cùng cái khác sinh linh kéo ra một đầu không thể vượt qua danh trời sao nguyên thủy thiên tôn nao nao lao tử nhẹ dọn g đạo ta muốn đi tích lũy tích phân dứt lời hắn vậy quay người bay mất lúc này c h u n đề cũng muốn hiểu hắn lo lắng nữ hoa cùng lao tử chiếm trước bài danh. thế là lập tức đối thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn c h ắ p tay đạo hai vị đạo hữu vận đạo cùng sư huynh vậy đi trước một bước rất nhanh thánh nhân nhóm toàn bộ tản ra chơi trò chơi đi cùng lúc đó tại phía xa tây phương trên ngọn thần sơn người giấy nhóm dối luận lên bọn hắn lao nhau địa nghị luận đạo không cảm ứng được lao ra hơi thở t h á n h nhân nhóm khẳng định đều vào vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ hiện tại chính là động thủ tốt cơ hội xác định trong núi không l á o hổ về sau người giấy nhóm không còn ẩn nấp hành tung bọn hắn một chút cũng không thận trọng địa thành đàn tuân g a vây quanh thánh nhân đạo tràng vui sướng địa bàn xoáy dẫn tới một đám tây phương giáo đệ tử nghi hoặc ánh mắt. đây là ai người giấy kéo phải t r ả rất giống có chuyện như vậy quái đáng yêu chơi chán liền mau thu hồi đi an nhàn lâu tây phương giáo đám đệ tử hoàn toàn không có phát giác được đã trải qua tiếp cận chót m u i trọng đại nguy cơ thậm chí còn cảm giác được cái này là cái nào ngang bướng đệ tử làm trò đùa quái đản người giấy nhóm nghi hoặc địa nhìn xem bọn hắn bọn hắn làm sao không sợ không rõ ràng khả năng đầu góc có vấn đề a nga ô người gào lớn tiếng như vậy làm cái gì dạng này lộ ra ta hung hãn hoa sắc thực hung hãn một chút nga ô nga ô tất cả chớ nào chúng ta mau đem đạo tràng nổ đem từ hàng mang đi khác phản ứng những cái này đồ đẩn tây phương giáo đệ tử nghe được một mặt m ở mịt những giấy này người muốn làm gì nổ đạo tràng loại này nói đùa cũng có thể tùy tiện mở sao còn nói chúng ta là đồ đẩn có một vị tây phương giáo đệ tử kìm nén không được trong lòng bất mãn một khí phía dưới bay đến không c h u n g chặn lại người giấy nhóm xoay quanh đường đi cũng quát mắng đạo người nào tại không chế những giấy này người nhanh thu hồi đi nếu là còn dám hầu ngôn lo ạ ngữ n đừng trách ta không được khắc khí tiếp theo một cái trước mắt có thể lo sự t ì n h phát sinh người giấy nhóm tại một trận đùa tiếng cười không trở ngại chút nào địa xuyên qua tên này tây phương giáo đệ tử thân thể sắp bén biên giới đem tên này tây phương giáo đệ tử cắt được thất linh bắt lạc ít ít tám giờ đ ầ u loại thân thể linh kiện cùng huyết dịch ném đi ra lại bị đằng sau người giấy vẽ qua cuối cùng tung xuống một mảng lớn thịt băng cùng sân mảnh nhuốm máu người giấy tại ánh nắng chiếu xuống lộ ra hết sức yêu dị a gây nhân ra không được sạch sẽ những cái này ra hỏa thật đầu vóc có vấn đề đại đồ đẩn hắn không thấy được chúng ta tại hướng bên này bay sao. Cái này người còn không bằng t a nhạy bén chó còn không ngăn đạo đây được rồi được rồi làm gì sinh đồ đật khí khởi công làm chính sự rồi tại người giấy nhóm lao nhau trong tiếng nghị luận một cái một mặt mộng bức nguyên thần bay lên một thoáng thời gian cả tòa tây phương thần sơn đều ngắn ngủi địa an t ĩ n h trong n y mắt rất hiển nhiên trước mắt chuyện phát sinh đã trải qua vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ một nhóm không biết đạo từ nơi nào bay tới người giấy tại tây phương trên ngọn thần sơn tách rời một vị tây phương giáo đệ tử đáng chết loại chuyện này làm sao có thể phát sinh tây phương giáo chúng đệ tử lấy lại tinh thần vừa hái vừa sợ địa lớn tiếng kêu đạo đốt đi bọn hắn người giấy có lẽ sợ lửa a tây phương giáo đệ tử nhau nhau thôi động hòa pháp hô thiên không bị nóng rực hỏa diễm phủ lên thành quất hồng sắc từng đợt đủ để nóng chạy kim thiết sóng l ử a chụp về phía quanh quần trên không trung người giấy nhóm lệnh tây phương giáo đệ tử không tưởng được sự t ì n h phát sinh người giấy nhóm tắm dựa tại trong ngọn lửa hì hì ha ha địa gọi đạo a gây thật ngứa nha chán ghét đánh bất quá liền cào nhân ra ngứa toàn thân ấm áp thật thoải mái nguyên lai bị hỏa thiêu là cái này loại cảm giác vốn nên dính hỏa liền cầm người giấy nhóm đắm chìm trong tây phương giáo đệ tử hỏa diễm bên trong không những lông tóc không thương thậm chí còn mười phần hưởng thụ lại đã ngừng lại bọn hắ người h â n i a ta. ta. cũng muốn.、Đều、đến nốt đến nốt n g Đều Đều giấy nhóm liễu ra liễu d i ễ u địa tại tây phương giáo chúng đệ tử trước mắt đung đưa trái phải đều nóng t r o n g cái nào tây phương giáo đệ tử có thể hung hăng đ ị a đốt bọn hắn một chút n h ư ờ n g bọn hắn thoải mái một chút tây phương giáo chúng đệ tử trận mắt há hốc mồm địa nhìn xem một màn này cái này hợp lý sao bọn hắn có chút sụp đổ n g h ị thầm trước mắt gái này cảnh tượng liền không hợp t h o i thường căn bản không được giống dương gian sống gặp tây phương giáo chúng đệ tử không có trả lời người giấy nhóm có chút thất vọng bọn hắn nói t h ư ờ đạo chớ hồi náo chớ quên chúng ta nhiệm vụ nộ đạo tràng bắt từ hàng chính phải chính phải lần thứ hai nghe được nổ đạo tràng cái này ba chữ tây phương giáo đám đệ tử tâm đều nhấc lên bọn hắn nếu là trơ mắt địa nhìn xem những giấy này người đem hai vị thánh nhân đạo tràng nổ các loại thánh nhân trở về khẳng định không quả ngon để ăn có một tên tây phương giáo đệ tử cả gan v ấ n đạo trở đã các ngươi là tới bắt từ hàng người giấy nhóm kêu loạn địa đ á p đạo đúng nha đúng nha tây phương giáo đệ tử lại hỏi đạo nếu như chúng ta đem từ hàng gọi đi ra các ngươi có phải hay không liền không được nổ đạo tràng người giấy nhóm lại kêu loạn địa đắc đạo đúng nha đúng nha người so vừa rồi cái kia đại đồ đần nhạy bén nhiều nếu như ngươi đem từ hàng gọi đi ra chúng ta liền không được từ bạo tạc đạo tràng rồi tên này tây phương giáo đệ tử cắn giang đạo ta đi gọi hắn dứt lời hắn liền một b ư ớ c b ư ớ c vào đạo tràng còn lại tây phương giáo đệ tử nhìn thấy núi lòng m i ư ợ c khí nghĩ thầm c h ỉ cần có thể đem thánh nhân đạo tràng bảo vệ là được về phần từ hàng dù sao bọn hắn lại không quen bán thì bán thật không hổ là tuệ giác sư minh nhìn vấn đề thông thấu lần này không sợ sư tôn trở về trách tội khó trách từ hàng hội gia nhập chúng ta tây phương giáo nguyên lai là đến tị nạn hiện tại lại dính liễu sư tôn đạo tràng thực tế đang g dẫn qua nửa ngày tuệ g i á c thần sắc phức tạp địa đi ra có thể phía sau hắn cũng không có từ hàng thân ảnh chúng đệ tử buồn bực đạo từ hàng đây tuệ g i á c dài thở ra một hơi từ hàng nói hắn không ra tây phương giáo đám đệ tử trầm mặc bọn hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác bản thân đầu góc s ắ c thực không dùng được từ bên ngoài có thể trông thấy đạo tràng từ đạo tràng tự nhiên cũng có thể trông thấy bên ngoài từ hàng không phải người ngu bên ngoài nháo động tĩnh lớn như vậy thậm chí đến nổ thánh nhân đạo tràng cũng phải nắm chặt hắn đi ra cấp độ hắn mới sẽ không thò đầu ra tây phương giáo đám đệ tử gấp đáp nghĩ thầm từ hàng không ra đạo tràng làm sao bây giờ chẳng lẽ thật đúng là nhường người giấy nhóm nổ hay sao? Cái khác tây phương giáo đệ tử vấn n đạo, quyết định cùng một chỗ vào đạo tràng bắt từ hàng nhưng người giấy nhóm đã trải qua đã đợi không kịp bọn hắn gặp tây phương giáo đệ tử chậm chạp không thể giao ra từ hàng cảm thấy còn là bạn thân động thủ tới cũng nhanh một số không nguyện ý tự bạo bên ngoài chờ lấy bắt từ hàng nguyện ý tự bạo theo ta lên người giấy nhóm chia phân chia rõ ràng một lớn một nhỏ hai đợt s o n g lớn người giấy vây quanh đạo tràng chọn lựa bản thân vừa ý tự bạo điểm nằm xuống mà còn thừa không đến mười cái người giấy thì xa xa địa đường đấy phòng ngừa dư âm nổ bị thương đến chính mình tây phương giáo đệ tử tim nhảy tới cổ rồi bên trên trong đó có chút đã trải qua bắt đầu hướng nơi xa bay ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nơi xa tạo hóa thiên bi bỗng nhiên lớn thả con mang hấp dẫn lòng hiếu kỳ bạo rạp người giấy nhóm lưỡ ra liệu dĩu đ i ệ thảo luận lại có thứ hàng mới chúng ta đợi chút nữa lại nổ đi. ta cảm thấy có thể chết trước đó nhìn một chút người thứ bốn mươi chín là ai ý kiến hay một cô vô hình dày thấy nặng theo lấy đục ngầu không rõ sám s ắ c quang mang tuân ra hướng b ố n phía giống như thủy triều tùy tiện n u ố t sống bạo thực thiên ma vương lớn đầu lâu cũng tuân hướng càng xa xôi địa phương sám s ắ c quang mang bao trùm dưới bầu trời chúng sinh đều cảm giác thân thể không hiểu mà trở nên n ặ n g trọng p h ả n phất có một ngọn núi đ è lên trên bờ vai mới lên bảng giả ra đời cái này có lực lượng có chút giới t ử thiên địa cảm giác khẳng định không phải tổ vu bản tỏa nghi không ra đây là ai tại chúng sinh trong tiếng nghị luận một cô đã cổ láo lại r ộ n lớn khí tức tràn ngập ra chương ú n g i ậ t một trăm ư ở n chính g tức t là hai mươi sáu gửi phụ du đối thiên địa mi tờ mưu biện cả một trong túc đục ngầu không rõ sám sắc quang mang thay thế đám mây tràn đầy cả phiến thiên không tại chúng sinh chờ đợi trong ánh mắt vô biên vô hạn s á m sắc quang mang ngút trời mà lên dần dần ngưng tụ ra một vị quanh thân lượn lờ tối nghĩa đạo vẫn áo s á m láo giả tạo hóa thiên bi bên trên một địa hiện ra từng hàng như có như không hư nguyễn văn tự người thứ bốn mươi chín càng k h ô n lão tổ điểm số một trăm ba mươi một ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào nhật khởi hồng hoàng đ á n h g i á gửi p h ù du đối thiên địa mịt mù biển cả một trong túc vốn bã sinh diệt chi dây lát ao ước thời gian chi vô t ậ n mang thiên đạo lấy ngao du ôm hoàn vũ mà dài cuối cùng từng cùng hồng quân liên thủ lối kháng ma tổ la hầu vô ý chết bởi chu tiên kiếm trận may mắ Cổ trong trí n g nhớ cản khôn lão tổ mặc dù còn sót lại một tia trần linh nhưng niên đại đó không có luân hồi theo lý thuyết đáng chết thấu triệt không nghĩ đến bị vô sinh đạo chủ cứu sống hồng quân sắc mặt âm trầm nghĩ thầm cản khôn lão tổ nếu là trắng trận tuyên dương chuyện năm đó hắn thanh danh sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng lớn cái này c à n khôn láo tổ là ai hắn b ố i phận lại cùng đạo tổ tương đối lại một vị ẩn thế đại năng làm sao chưa từng nghe đạo tổ đ ề cập qua hắn bác hải không phải côn bằng địa bàn sao lúc này hồng hoang sinh linh phần lớn đ ả n sinh ở long phượng đại kiếp sau đó đ ố i năm đó mật tân hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn chỉ biết rõ hồng quân chiến thắng la hầu nhưng lại không biết đạo hồng quân là thế nào chiến thắng nắm giữ chu tiên tứ kiếm cùng thí thần thương la hầu bọn hắn càng không biết đạo ở trong quá trình này còn có một vị gọi c à n khôn láo tổ đại năng bỏ ra sinh mệnh vị này đại năng vì hồng quân hợp đạo làm ra không thể xóa nh mà hồng quân thậm chí chưa bao giờ đối bọn hắn sách lên qua vị này đại năng đạo tổ vì cái gì từ không đề cập vị này đại năng ta trước đây còn coi là đạo tổ đơn thương độc mã chiến thắng la hầu xuất hiện lại nhìn đến hẳn là lấy nhiều lẫn ít hơn nữa trong đó có lẽ còn có chút làm người khinh thường con khiếu ma tổ la hầu mới là thật hào k i ệ t không những lấy một được nhiều thất bại sau còn tu thành hôn nguyên đại la kim tiên la hầu nghe được chúng sinh đối với hắn ca ngợi cảm thấy mười phần hưởng thụ giả bộ thờ ơ địa nói ra bản tọa năm đó cũng liền một tám mười mấy thôi không đáng giá nhắc tới hắn dừng lại một chút sau lại bổ sung đạo hồng quân mới lợi hại đạp trên nhân gia thi cốt t h ư ợ vị sau đó đem nhân ra danh tự từ trong lịch sử xóa đi thủ đoạn như vậy bản tỏa mặc cảm trong tử tiêu cung hồng quân tức g i ậ n đến sắc mặt phát xanh hắn lúc nào đem càn khôn láo tổ danh tự từ trong lịch sử xóa đi hắn chỉ là không chủ động x á c h qua càn khôn láo tổ mà thôi nếu có người hỏi thăm hắn năm đó phá chu tiên kiếm trận chi tiết hắn nhất định sẽ nói rõ sự thật đến đối dạng người gì có cơ hội hỏi hắn vấn đề đây cũng không phải là hắn vấn đề đây là muốn hỏi một chút đ ể người vấn đề la hầu hắn không nhịn được lên tiếng đạo chớ có hầu n ô n loạn ngựa ô tà thanh danh một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đạo tổ xuất hiện lần trước la hầu chém tử tiêu cung b ằ n g hiệu đạo tổ có thể hay không chém la hầu cái này đạo huyết tượng ta ngược lại thật ra quan tâm hơn năm đó sự t ì n h chu tiên kiếm trận làm sao phá ngoại trừ càn k h ô n lao tổ còn có cái khác đại năng trợ giúp à, những cái tia đại năng hiện tại thế nào la hầu khinh thường địa ngửa cầm lên co lại được hảo hảo liền không muốn thò đầu ra cẩn thận bị bản tọa một đao đem đầu chặt xuống đến chúng sinh vì đó một tịch bọn hắn đã từng nghe qua cái nào sinh linh dùng loại này miệng khí cùng hồng quân nói chuyện dĩ nhiên đem đạo tổ so sánh rụt đầu âu quy trong thiên hạ cũng liền ma tổ la hầu g á m hồng quân dẫn tí mặt lần trước la hầu chém hắn bảng hiệ hắn còn không có cùng la hầu so đo hôm nay la hầu lại ngay trước hồng hoang chúng sinh mặt đ ụ c mạ hắn khẩu khí này nếu là còn có thể nuốt được hắn thật sự thành rụt đầu ô quy hắn t à n khốc đạo la hầu ngươi đừng tưởng rằng lương tựa vô sinh đạo chủ liền có thể vì đó sở dục vì cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên còn dám làm cản b ầ n đạo liền thay vô sinh đạo chủ quản dạy ngươi la hầu lộ ra một cái nghiền ngẫm tiêu dung thật xin lỗi lương tựa vô sinh đạo chủ thật có thể vì đó chỗ mới vì ngươi có bản lanh đánh ta a ngươi có bản lanh này sao vội bạc dối trá tiểu nhân la hầu lại xưng ơ khai sáng huyền môn hồng quân là dối trá tiểu nhân hồng hoang tức khắc một mảnh xôn xao giờ khắc này hồng quân n ộ i ý vậy đi đến hợp đạo về sau điểm cao nhất hắn giận quá thành cười tốt tốt tốt ngươi thế nhưng là ngươi bản thân yêu cầu một tháng o thời gian thiên đ ị a biến sắc không trung hiện ra hồng quân lạnh lùng gương mặt hắn bờ môi nhẹ nhàng khép mở đối mặt toàn bộ hồng hoàng vì la hầu định tội ma tổ la hầu âm thầm châm n g ò i lòng phượng đại kiếp khiến thế gian sinh linh tử thương vô số chính là tội lỗi một không phân biệt thị phi tàn nhẫn hiếu sát không nghe khuyến cáo lấy chu tiên kiếm trận mạnh trạm cản khôn lao tổ chính là tội lỗi hai. nhục bần đạo thanh danh ở phía sau có hại thiên đạo uy nghiêm chính là tội l ỗ i ba hồng quân ở trên cao nhìn xuống vì la hầu định ra ba cái c ộ n tội siêu việt sáu vị thánh nhân đáng sợ uy áp bao phủ thiên địa thanh âm n h ư như lôi đỉnh trên bầu trời hồng hoang ầm ầm n h ấ p nô chúng sinh hãi hùng khiếp vía địa trốn tại trong động phủ dun l ờ y bấy hồng quân l ệ n h lùng đạo ba tội cũng phạt hàng thần lôi lần trước tử tiêu cung bảng hiệu bị đánh là bởi vì hắn bị la hầu dùng tiểu hoa chiêu phân tán tâm thần lúc này hắn ngược lại muốn xem xem la hầu đến tột cùng có bao nhiều kết lượng nhìn một cái đến tột cùng là hôn nguyên đại la kim t i ê n mạnh vẫn là hắn cái này hợp đạo giả mạnh thiên không lấy mắt trần có thể thấy tốc độ âm trầm xuống quần quận kiếp vân triệu tập mà đến một chút che mất càn k h ô n láo tổ h u y n tượng tại la hầu đỉnh đầu xoay tròn thành một đoàn bao trùm hồng hoang gần một phần ba diện tích khổng lồ vòng xoáy thiên hôn địa ám quần phong quét rác địa h i ể m lôi minh đối mặt như vậy đáng sợ cảnh tượng la hầu không có sợ hai chút nào hắn huy động ma đao chỉ hướng tiếp vân trong hồng quân mặt lớn tiếng gào thét đạo dối trá tiểu nhân hồng quân long p ư ợ n g đại kiếp sau lấy nhiều lần ít kiếp bản tọa quả chính là tội lỗi một la h hồng quân thế nhưng là thiên đạo người phát ngôn tương đương với nửa cái thiên đạo đối hồng quân định tội có thể nói là đối thiên đạo đại bất tính la hầu thanh âm vật qua toàn bộ hồng hoang tử tiêu cung truyền đạo bằng số ghế trước sau định thánh vị đối chúng sinh bất công chính là tội lỗi hai không biết trời cao đất rộng y đ ổ đường cánh tay lay xe quái dày bản tọa hào hứng chính là tội lỗi ba la hầu đối chọi tương đối vì hồng quân định ba cái có tội chúng sinh công như h ế n giờ phút này sự t ì n h đã không phải là bọn hắn có tư cách nghị luật hồng quân dận đạo người tốt lớn mật người mới tốt lớn mật la hầu cười lãnh đạo biết rõ bản tọa chủ nhân là vô sinh đạo chủ còn dám cùng bản tọa nhìn đến trong h i ê n đ h có n ma đao ngươi bắn ra từng sợi màu đỏ tươi dường như huyết khí diễm bọn chúng kể sát la hầu ra rẻ phun trào cấp tốc ngưng tụ thành một kiện bao khỏa toàn thân cao chót vót hát giáp tím hồng sắc ma diễm mút trời mà lên lại đốt lên cái vân khiến thiên không biến thành một mảnh quần quận ma d i ễ m biển giờ k h ắ c này tím hồng sắc ánh lửa chiếu sáng hưng hoang hồng quân sắc mặt tông trầm hắn cảm thụ đến kiếp vân ấp ủ thần lôi tốc độ trở nên chậm rất nhiều m à đã dựng dụng ra số đạo thần lôi thì dính vào một chút bất tường khí tức biến khó khống chế lúc này bản t ọ a muốn đem ngươi tử tiêu cung triệt để mở ra mặc vào cao chót vót hát giáp về sau la hầu tiếng nói biến khản khản mà tạ ác phản phất biến thành người khác dường như hắn huy động ma đao hướng ba mươi ba trọng thiên chém ra một đạo vạn trượng dài màu đỏ tươi đao mang vàng một đạo hiện ra tím hồng sắc thần lôi phát sau mà đến trước đ u ổ i tại đao mang bay ra ba mươi ba trọng thiên trước đó đ u ổ i đi lên đem đao mang chém thành một đoàn tán loạn hồng sắc ma khí la hầu không nói hai lời lại vung ra một đao ở vang thần lôi tại cơ hồ không sai biệt lắm vị trí đem cái này đạo đao mang vậy cả lại lúc này hồng quân cảm thụ đến la hầu trên người khí tức rõ ràng biến mờ nhạt trong lòng biết cái này hai đao đối la hầu tiêu hao không nhỏ hắn khinh miệt đạo ngươi liền c h ú t bản lính này la hầu âm tuyến quỷ quyệt đ ị a n ó i ra cái này một đao cuối cùng liền để ngươi tử tiêu cung tan ra thành từng mảnh có thể khác t r ớ c mắt hồng quân tức khắc cảnh giác lên Chỉ thấy la hầu lần thứ hai chém ra một đao một đao kia đao mang so với trước hai đao c ậ u lại đều dài hơn hồng quân không dám k i n h thường hắn đem k i ế p vân trong tất cả thần lôi ngưng tụ đến cùng một chỗ hung hăng đ ị a bổ đi lên la hầu lại mặt lộ trêu t ứ c lấy ra a ngươi Vù, vào vọt cùng cùng cái sắc, cái có chờ có chuyện Lúc quá lôi lại biến hãi, nghi này ngưng thành thần thành tướng cùng nhắn sắc, sau đó thẳng tan vào đao mang bên trong, dùng đao mang tăng lần. Hồng quân này không hắn rằng mà làm là mấy đây một ma tâm tụ thể, đạo đó đao đao đạo sao do gấp gì. khí sau sợ khiến được cái này một đạo đao mang đ ạ t đến lúc trước đao mang gấp mười lần c h i ề u dài vanh long long long long ba mươi ba trọng thiên bích trướng liền như giấy rán dường như đâm một cái liền phá màu đỏ tươi đao mang bắn vào hỗn độn bá đạo địa thôn phệ chặn đường hỗn độn k h í lưu thẳng tắp địa chém về phía tử tiêu cung hồng quân muốn mượn thiên đạo lực lượng ngăn lại cái này một đạo đao mang lại phát hiện thiên đạo ở nơi này thời khắc mấu chốt dĩ nhiên cự tuyệt hắn kêu gọi hồng quân tâm một mảnh lệnh bớt tử tiêu cung ngoài có một tòa cùng cực tạo hóa phòng ngự đại trận đại trận bên trong mỗi một cái điểm sáng đều do hàng trăm triệu phủ văn là tử tiêu cũng có thể t r ư ờ n g tồn đối hỗn độn mấu chốt màu đỏ tươi đao mang hung hăng địa chạm tại đại trận hình tròn cách ngăn bên trên ầm vang tiếp xúc điểm điên cuồng bắn ra màu đỏ tươi quang mang cùng màu lam nhạt linh v ậ n cho dù trên hồng hoang cũng có thể thấy nhất thanh n h ị sở chúng sinh n gây ra như phóng địa nhìn chăm chú một màn này bọn hắn biết rõ bản thân sinh thời chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại dạng này tình cảnh răng rắc răng rắc răng rắc tỉ mỉ tiếng vỡ vụn bên trong trận pháp ầm vang nổ tung còn sót lại một đoạn nhỏ đao mang vừa vặn đem tử tiêu cùng chém thất linh bắt lạc hạo thiên cùng giao chỉ còn không kịp phản ứng phát sinh cái gì tử tiêu cung liền phòng ngược lại phòng sập cùng bạo hỗn độn khí lưu từ tứ phía bát phương thổi vào dọa được bọn hắn xốc lên đan lô cái nắp liền chui vào trong chốc lát tử tiêu cung chủ thể mẫn d i ệ t hơn phân nửa một màn này lọt vào hồng quân trong mắt tức g i ậ n đến hắn toàn thân phát run la hầu ngựa mặt lên trời cùng tiếu liền cái này thông khoái một đao kia coi hắn đối là năm sự tình bất mãn toàn bộ bộ đi ra giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng thư sướng trên người mỗi một t ấ c da thịt đều đang nhảy cấm hoan hô hồ. hồng quân nhìn qua đang đang tiêu tán la hầu h u y t ư ợ n g trong lòng giận không trộ phát tiết nghiến răng nghiến lợi điệu đều, thiên đạo thời khắc mấu Liên. Tử, tử tiêu ử t cung bị hủy không được tính cái gì có thể thiên đạo cách làm lại làm hắn thất vọng đau khổ thiên đạo dĩ nhiên mặc cho la hầu đánh tan hắn t ử tiêu cung hắn xem như hợp đạo giả cẩn trọng vì thiên đạo phục vụ nhiều năm như vậy tại thiên đạo nơi đó địa vị so bất quá thần bí vô sinh đạo chủ coi như s o n g thậm chí ngay cả vô sinh đạo chủ tọa kỵ đều so bất quá sao hắn vẫn n ộ địa nói ra ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo tối tăm bên trong có cái thanh â m ở đấy lòng hắn vang lên la hầu lấy thánh phụ tên quản lý chung vô sinh đạo chủ bộ hạ chư t i ê n nếu muốn tấn thăng con đường không bị ngăn trở liền không thể trêu chọc la hầu hồng quân ngây la hầu lại có lớn như vậy quyền lực thế nhưng là cái này vậy không thể trở thành thiên đạo thiên vị la hầu v i ệ t cớ ta hồng quân thế nhưng là hợp đạo giả hắn sinh khí đ ị a n ó i ra ta tử tiêu cung hủy mặt mũi vậy mất đi trong lòng còn sinh ra tích tụ chi khí hiện tại ngươi muốn cho ta cứ tính như vậy tối t ă m bên trong cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên xem như bồi thường nay hậu thiên bên ngoài thiền tư nguyên có thể đơn độc ban ngươi một thành câu nói này nhường hồng quân hô hấp đống nhiên đình trệ một thành đây chính là vô số thế giới tinh hoa đủ để thôi đ ộ n g toàn bộ hồng hoang diện hóa rộng lượng tài nguyên đừng nói sau này rất nhiều thiên ngoại thiên cho dù chỉ là đem thiên đạo hiện tại lấy được được cái này cái thiên ngoại thiên tài nguyên xuất ra một thành vậy đủ để mừng rỡ thánh nhân nhóm tìm không ra b ắ p hồng quân nhữ mày lời này thật sự tối tăm bên trong thanh âm ngươi là ta hợp đạo giả ta sẽ không lừa ngươi hồng quân hít sâu một hơi tử tiêu cung hủy xây lại một cái là được nhưng ta mặt mũi cùng ta trong lòng tích tụ chi k h í tối tăm bên trong thanh âm một tháng năm hồng quân tim đập hơi nhanh lên hắn mặt k h i sắc địa tiếp tục nói ra mặt mũi vật này có c h ư n g lại tu hành mất đi liền mất đi có thể trong nội tâm của ta tích tụ chi k h í tối t ă m bên trong thanh âm một thành tám hồng quân trầm mặc một chút sau lặp lại đạo trong nội tâm của ta tích tụ chi k h í tối t ă m bên trong thanh âm một thành bảy tối t ă m bên trong thanh âm một thành sáu tối t ă m bên trong thanh âm một thành năm thiên đạo bào ra trực tiếp hạ thấp hồng quân cấp bách vội và nói một thành tám liền một thành tám vì hồng hoang đại nghiệp ta hồng quân xem như hợp đạo giả chẳng lẽ còn nhịn không được một điểm nhỏ hủy khuất sao tối t ă m bên trong thanh âm có thể hồng quân thở p à o một hụt khí tâm đạo không phải ta hồng quân không khí tiết thật sự là thiên đạo quá khẳng khái hắn liền chúng sinh đối với hắn cái nhìn vậy không để trong lòng ngược lại bay về phía tử tiêu cung phế tích đi m ỏ trốn ở trong lò đan hạo thiên cùng giao trì giờ phút này kiếp vân đã ở thiên đạo điều khiển tàn ra chúng sinh kiếp h sợ địa nhìn qua thiên không trong lúc nhất thời không thể tin được kết quả này lại là ma tổ cao hơn một bậc không thể tưởng tượng nổi ma tổ còn chỉ là một đạo huyết tượng đạo tổ đi nơi nào đạo tổ nên không phải là cam bái hạ phong đi đúng ở lúc này tạo hóa thiên bi nhỏ bé nhỏ bé chấn động Trong suốt chương nước màu v i một n h trăm hai mươi bảy nguyện ôm hy hòa bí trắng ngày không rời ánh sáng ước chừng là bởi vì la hầu cùng hồng quân tranh chấp chiếm dụng quá nhiều thời gian tạo hóa thiên bi nhanh chóng càng thứ hàng mới từng hàng ánh vàng rực rỡ văn tự như là thác nước rủ xuống thứ bốn mươi tám tên đế tiêu điểm số một trăm ba mươi hai ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo nhật khởi hồng hoang đánh giá sáng ngày lang không chiếu cam lộ khắc vũ màu đỏ tuyệt đẹp chiếu phiêu m i ệ u dáng hồng cho phép tỉ dựa sưng gió ô rơi bạn người sầu đế tuấn vẫn lạc cựu tử một trong vì vô sinh đạo chủ toa kỵ học được đại thần thông hai đạo làm vào phong hoa bảng bốn mươi bảy tên đế lãng điểm số một trăm ba mươi ba bát thưởng bên ngoài lộ ra xương hào nhật khởi hồng hoàng đánh giá như hoa rượu tứ hải treo xe rừng phụ tăng âm dương có biến hóa người nào mây nặng không nổi tiêu dao chưa cuối cùng yến chu hoa t r ợ n tây nghiêng nguyện vì trong mây chim ngàn dặm một gà thét đế tuấn vẫn lạc ự u tử một trong vì vô sinh đạo chủ toa kỵ học được đại thần thông hai đạo làm vào phong hoa、bảng. thứ bốn mươi sáu tên đến g u y ê n điểm số một trăm ba mươi bốn ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào nhật khởi hồng h o a n g đánh giá nguyễn ôm hy hòa bí trắng ngày không rời ánh sáng thiên giai đường khác biệt tuyệt ngân hà mạc không xà nhà r ử a phát dương cốc tân đi xa côn ngọn núi bảng lên kia liệt tiên hái này thu lan vương lúc đường ô đủ tranh thái cực có thể bay lượn đế tuấn vẫn lạc cựu từ một trong vì vô sinh đạo chủ tọa kỵ học được đại thần thông ba đạo làm vào phong hoa bảng ba cái kim ô theo thứ tự từ tạo hóa thiên bi bên trong bay ra có lẽ là bởi vì tưởng niệm thân nhân bọn hắn quanh quẩn trên không chung một vòng sau không chút do dự địa bay về phía thiên đình đến tận đây vô sinh đạo chủ kim ô loan giá bên trong chín cái kim ô toàn bộ lên bảng chúng sinh đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý bởi vậy vậy không cảm thấy kinh ngạc kim ô loan giá tại kỵ sủng bảng bên trên bài danh rất cao nhưng một cái kim ô tại phong hoa bảng từ nhiều cũng liền xếp tới thứ bốn mươi sáu tên nhưng bọn hắn toàn bộ đều lên bảng hơn nữa bốn mươi sáu tên kỳ thật đã trải qua rất cao nói cho cùng vẫn là cho vô sinh đạo chủ làm thú cưỡi có tiền đồ ta không làm yêu cái rồi đạo chủ thu ta làm thú cỡi a ban ngày cưới trong đêm cưới đứng đây cưới ngồi cưới n ằ m cưới ta đều có thể xấu xí nghĩ hay thật đ ô n g nhiên có một vị tiên nhân hiếu kỳ đ ị a n ó i ra tổ vu nhóm nếu là tạo thành một cái tổ vu loan giá có phải hay không có cơ hội siêu việt kim ô loan giá chúng sinh vì đó một tịch nghĩ thầm cái này thật đúng là một nhỏ đứa bé lanh lợi tổ vu nhóm v u cùng bài danh là phi thường cao nói bọn hắn nghiền ép chinh cái nhỏ kim ô cũng không phải là qua nếu là thật sự có thể tạo thành một cái tổ vu loan giá xác thực rất có thể siêu việt kim ô loan giá cái ý tưởng này quả thực là quyết gỗ dầu về nhà tuyết đến nhà có tiên nhân mặt lộ ưu tư chi sắc lần sau kỵ sùng bảng cạnh tranh không biết đạo được kịch liệt thành cái d ặ n gì g bản tọa triệt để không cơ hội cũng có tiên nhân mắt lộ ra tinh quang p h ả n phất tìm được lên bảng mật mã lúc này liên hệ lên bản thân bạn bè bắt đầu tích cực vì lần tiếp theo kỵ sùng bảng bình xét làm chuẩn bị một bên khác xa xôi tây phương trên ngọn thần sơn thoáng cái nhìn nhiều bà cái bài danh lần này chết cũng thấy đủ tất cả mọi người tìm nơi tốt sao tìm xong rồi thời khắc chuẩn bị thật muốn tự bảo sao nhân ra có chút không bỏ được cái này cái thế giới ấy trải g i n g hoa tươi cùng có xanh mỹ lệ thế giới ta vậy không nỡ ô ô ồ ta cũng tốt không nỡ không nghĩ tự bạo lui xa một chút người không bạo ta không bạo lao ra khi nào có thể vui cười người sắp vỡ ta sắp vỡ từ hàng lập k h á c ra ngoài rồi cắt giấy vào năm dùng giấy nhất thời các huynh đệ tỷ bội cùng ta vọt lên nó người giấy nhóm chọn xong bọn hắn nữa thích tự bạo vị trí n u thuận địa rắn vào đạo tràng ngoại vi trận pháp năm ngửa sau đó đồng loạt phóng thích thể nội pháp lực ô n g một cỗi chuẩn thánh cấp độ khí tức ngút trời mà lên kinh khủng uy á tầng tầng lớp lớp địa tràn g ậ p ra nháy mắt xoắn nát trên ngọn thần sơn không dày trọng tầng mây ép tới chu vi trăm vạn g i m yên tinh im mắng c h u ẩ n thánh người giấy khó trách có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động địa chui vào tây phương thần sơn không k i ê n nể gì cả địa tách rời ngăn đạo tây phương giáo đệ tử còn nói khoác mà không biết ngượng mà nói muốn công phá thánh nhân đạo tràng mẹ hắn lại là một nhóm c h u ẩ n thánh người giấy đây là cái khác thánh nhân đang tìm tây phương giáo phiên phước tây phương giáo đệ tử dọa đến hai cỗ tác chiến đầu hóc chống giống mặc dù có lòng chạy trốn nhưng lại bị chín hơn mười đạo c h u ẩ n thánh uy áp gắt gao địa ấn tại nguyên đ ị a liền một đầu ngón tay đều động đậy không được bọn hắn tuyệt vọng đệ không muốn một khi những giấy này người tập thể tự bạo trong đạo trường từ hẳng sẽ như thế nào bọn hắn không r một tháng o thời gian tiếng buồn bã b ố n lên cầu thánh nhân từ bi thánh nhân thương hại a tu hành không dễ b ầ n đạo không nghĩ vào luân hồi đệ tử nguyện lập tức rời khỏi tây phương giáo chúng ta đều lui ra tây phương giáo thánh nhân nghĩ lại a tám chín thành tây phương giáo đệ tử vì giữ được tính mạng không chút do dự mà tỏ vẻ nguyện ý rời khỏi tây phương giáo còn lại một hai thành kịp phản ứng sau đó vậy cấp tốc theo vào một màn này tình cảnh nếu để cho chuẩn đề biết rõ không phải tức nổ tung không thể tây phương giáo đệ tử đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua người giấy n ó m nhưng mà người giấy nhóm hiện tại không nhận thông tin giáo chủ k h ô n g chế làm việc có bản thân tư duy cùng lo gì bọn hắn tia không chút quan tâm tây phương giáo đệ tử chết sống mà chỉ để ý như thế nào lại nhanh lại tốt hoàn thành nhiệm vụ không được tham dự tự bạo người giấy ở phía xa hò hét trợ vì các ngươi nhất định có thể cố lên cố lên nhất định phải cho cái này đạo tràng điểm nhan sắc nhìn một cái ai kêu nó không cho chúng ta vào ô kéo nghệ thuật liền là bạo tạc ầm vang người giấy nhóm đơn bạc trong thân thể phát r a đình thai nước góc đáng sợ đổ mạnh bàng bạc pháp lực tản m ạ n ra hình thành hơn chín mươi khoả phát ra giữ dằn khí tức quả cầu ánh sáng màu và nóng chết chắc x o n g đời không cứu nổi bọn hắn cảm thụ được bốn phía càng ngày càng không ổn định giữ dằn khí thức trong lòng vạn niệm đều sám giờ khác này bọn hắn đốn ngộ một cái đạo lý kia chính là đại thụ phía d ư ớ i không những tốt hóm mát còn dễ dàng gặp phải xét đánh vốn là ôm lấy đi đường tắt tâm tính gia nhập tây phương giáo không có nghĩ rằng lại bước lên đầu thai xe tốc hành đạo hối hận hối hận không được lúc trước lúc này người giấy nhóm lực lượng tích xúc đã trải qua đến cuối cùng giai đoạn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trong đạo trường đột nhiên n ô ra một cái đầu hắn vừa kinh vừa sợi đệ lớn tiếng kêu đạo tự bạo không mớn ta bản thân đi ra có thể tây phương giáo chúng đệ tử tập trung nhìn vào đáy mắt lần thứ hai sinh ra hy vọng n g ọ n lửa bởi vì cái này thăm dò đi ra ra hỏa chính là người giấy nhóm muốn tìm từ hàng đạo nhân từ hàng đạo nhân cái chán dỉ ra mồ hôi lâm tấm hắn bị những cái này chuẩn thánh người giấy dọa được nói chuyện đều lời nói không mạch lạc c h ơ i đánh cái nào vị thánh nhân như vậy đại t h ủ bút dĩ nhiên dùng một sắc chuẩn thánh giấy người đến bắt hắn một cái đại la kim tiên quả thực là cầm bản cổ phiên đánh con m g ô i chu tiên kiếm giết à, thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp chấn sông yêu vần đạo nhận được cất nhắc c phúc người giấy nhóm giống đánh rắm một dạng phát ti lựa gạt người giấy vĩnh viễn thế không được siêu sinh hoa、wow. người thật tác động ân người và ta là không phải một đám từ hàng nhanh đi ra chúng ta là đến chợ giúp ngươi người tương lai thuộc về phật môn nghe người giấy nhóm bổ nào lời nói từ hàng tâm tình dần dần bình phục lại thậm chí ẩn ẩn có chút h ứ n g phấn phật môn quả nhiên là phật môn ngoại trừ phật môn phía sau cái kia vị thánh nhân cũng không người nào biết dùng trên trăm cái chuẩn thánh tiểu nhân đến tây phương thần sơn của ta kể từ đó ta nhiệm vụ liền có thể hoàn thành ta có thể trở về xẻ giáo bất quá trước đó ta còn muốn tìm tới phật môn đại bản doanh cha ra phật môn phía sau thánh nhân là ai từ h a n g chỉnh sửa một chút dung nhan sau đó ngẩng đầu mà b ư ớ c điệu bước ra đạo tràng vừa muốn nói hai câu thể diện mà nói liền bị cùng nhau tiến lên người giấy nhóm bọc lấy về phía tây phương thần sơn bên ngoài bay đi ca ngợi phật môn rốt cục bắt được ngươi kiệt kiệt kiệt khai tâm không cần tự bảo rồi nhẹ nhóm giải quyết dẫn hắn trở về đại hương tây bắc từ h a n g nếm thi tính đ i ệ u dây mấy cái không tránh thoát trong lòng không khỏi có chút khẩn trường không nhịn được vấn đạo các ngươi muốn mang ta đi đâu người giấy nhóm lao nhau điệu nói ra còn có thể đi đâu đương nhiên là mang ngươi về phật môn rồi chúng ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm quan thế âm bồ tát phật môn thủ tịch đại đệ tử phụ trách tại thủ tịch ngồi cái danh này có phải hay không so v ờ i hai kim tiên k h í phái mau nói có thích hay không không thích còn có thể đổi thành phật môn mở cửa đại đệ tử phụ trách cho khách nhân mở cửa còn có phật môn khai sơn đại đệ tử phụ trách vì phật môn khai sơn các ngươi đặt tên hào cách cục quá nhỏ rồi theo ta thấy phải gọi phật môn khai thiên tích địa cực lớn đệ tử phụ trách vì phật môn khai thiên tích địa còn có cao giá cao người giấy nhóm thảo luận càng ngày càng không hợp thói thường bất quá từ hàng vẫn là nghe rõ hắn hẳn là phật môn trước mắt duy nhất một vị đệ tử chính thức phật môn vừa mới sinh ra hiện tại gia nhập đều là ngươi lão giả lấy thời gian nếu là phật môn trưởng thành ta đây cái ghế thủ lãnh đại đệ tử hàm kim lượng khả năng liền Không, khát kiên không kỳ kỳ hàng sinh là xỉn giáo, tiên chết là xỉn giáo quỷ. Coi như chết khát chết chết, Phật hàng hải, thận mạnh môn, siển tiên siển bên trên rớt xuống đến ngã nên niệm nao cẩn từng từng nói giáo giáo ta từ từ rớt quyết từ trục xuất hải. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí sau ra, là là sẽ coi đói quái điệu ly đêm quỷ, quy đó mây vậy y ý người giấy nhóm ngơ ngác một chút chuẩn đề t h á n h nhân đúng a vạn nhất chuẩn đề t h á n h nhân lần theo ngươi tung tích tìm tới phật môn làm sao bây giờ nếu không liền đem ngươi để ở chỗ này tốt chỉ cần trong lòng ngươi có phật môn ngươi liền vĩnh viễn là đệ tử phật môn cái chủ ý này không sai ấy đem hắn để ở chỗ này à dù sao hắn đã trải qua đồng ý gia nhập phật môn chúng ta nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành rồi từ hàng mở to hai mắt nhìn hắn b ả n ý là bộ một chút người giấy nhóm mà nói nhìn có thể hay không lấy được một số liên quan tới phật môn phía sau cái tia vị thánh nhân manh mối không có nghĩ rằng người giấy nhóm nghe hắn lời nói về sau dĩ nhiên định đem hắn vứt ở đây bên trong cái này làm được h ả đợi đến chuẩn để trở về nhìn thấy tây phương trên ngọn thần sơn rối loạn bấm ngón tay tính toán phát hiện lại là nhân hắn mà lên phiên phước còn không phải hung hăng địa giáo hơn hắn một trận đó thật đúng là cha không thương mẹ không yêu từ hàng vội vàng lớn tiếng đạo chờ đã người giấy nhóm hưng ơ phấn địa đáp lại hắn thế nào chúng ta đã trải qua nghĩ kỹ ngay ở phía trước trong rừng rậm đem ngươi vứt xuống cam đoan không cho ngươi liên lụy phật môn chúng ta có phải hay không giỏi về nghe ý kiến ngươi nhất định hài lòng a một mình sinh hoạt không dễ dàng đợi phong thanh đi qua chúng ta hội trở về nhìn n g ư ơ i ngươi ở chúng ta trong lòng vĩnh viễn là phật môn khai thiên tích địa cực lớn đệ tử ô ngươi làm gì đột nhiên p h ế a tỉnh ngươi làm sao c h ả y nhiều như vậy thủy ước thân hội t ổ n thất pháp l ự c đát nhanh đ ừ n g khóc từ hàng nếu không phải là bị người giấy nhóm bọc lấy hiện tại khẳng định gấp đến độ dơ chân hắn cắn răng giải thích đạo ta không phải để cho các ngươi đem ta vứt xuống ta là nói để cho các ngươi nghĩ cái sẽ không bị chuẩn đề thánh nhân phát hiện phương pháp tỷ như nhường chúng ta phật môn phía sau thánh nhân xuất thủ che lấp thiên cơ người giấy nhóm s ừ n g sốt một chút hậu sinh khí điệu nói ra chán ghét người biết rõ chúng ta người giấy không có đầu ó c phương thức nói chuyện liền không thể đơn giản điểm sao liền lộ ra ngươi có đầu ó c có phải hay không chúng ta bên trong s á c thực chỉ có hắn có đầu ó c ấy đáng giận chúng ta đến cùng phải hay không cùng một khỏa trên cây xình giấy ngươi có thể hay không không cần cứ bị đi ta đài thiên cơ đã trải qua chết qua chúng ta phật môn thành viên không nhiều chỉ cần ngươi không được rêu r a o khắp nơi liền không có người biết rõ ngươi ở đâu đem trái tim thả vào bụng bên trong a từ hàng nối lòng nhậm khí nghĩ thầm những giấy này người mặc dù một bức không được nhẹ bén á tử nhưng vẫn là có thể câu thông hắn ngắt lời v ấ n đạo các ngươi nói phật môn thành viên không nhiều chẳng lẽ ngoại trừ ta còn có khác đệ tử sao người giấy nhóm t r a m miệng một lời đạo đương nhiên rồi còn có thật nhiều đệ tử đâu cái này đều nhịp trả lời nhường từ hàng sửng sốt u một chút hắn hồ nghi địa nhìn xem những giấy này người thật nhiều đệ tử là nhiều thiếu đệ tử vì cái gì ta có thể lên làm thủ tịch đợi chút nữa ngươi liền biết rõ đừng hỏi nhiều như vậy biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt chính phải chính phải ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ ca ngợi phật môn là được rồi người giấy nhóm ngươi một lời ta một câu đệ tài này phu diễn quá khứ Từ h à nơi g còn muốn truy vấn, n truy dại dại xa tạo hóa thiên bi bên trên tỉ mỉ nhỏ hồ quang từ mỗi một cái chữ khe hở bên trong lóe ra t h ư ớ c mắt liền bao trùm cả tòa tạo hóa thiên bi khiến tạo hóa thiên bi phát ra thông tin triệt địa màu xanh trắng địa quang hồ quang càng ngày càng dày đặc càng ngày càng trắng kiện cuối cùng thuật lý thành trương địa tụ tập đến cùng một chỗ hình thành giày đặc địa tương xoẹt xẹt nương theo làm cho người tê cả ra đầu hồ quang bắn ra âm thanh điện quang đ ỗ n g nhiên rõ sáng lên điện lực lượng t ù y theo xông vào không khí lan tràn hướng tứ phía bắc phương chúng sinh lúc này mới phát giác dị dạng có thể lúc này đã trải qua quá muộn bọn hắn kinh h ã i địa kêu đạo thân thể ta không bị khống chế không động được có đ ồ vật tê dại ta thật q u ỷ dị lực lượng đâm lạp lạp lạp lạp tạo hóa thiên bi chạy xuôi điện tương dĩ nhiên liên bác như biển độ sáng càng là siêu qua thái dương riêng biệt thanh âm vang vọng toàn bộ hầng hoang cái này có lực lượng giống như đã từng tương tự lần này lên bảng là ai may mắn bản t ỏ a mới vừa rồi không có phi thiên đ ộ t đ i ệ nếu n không đột nhiên thân thể tê liệt không phải bị trò m è o không thể ta theo phu nhân chính đang sinh sôi hậu đại hiện tại không động được phi thường xấu hổ vạn chúng chú mục phía dưới một tôn t ử vô cùng vô tận ánh sáng tạo thành cự nhân từ điện tương bên trong chậm rãi thăng lên ta đem hoàn c h ỉ n h hải đồ đặt ở hãy tìm nó và đọc nó chương một trăm hai mươi tám từ khi sinh vũ sương vạn dặm ngồi phi điện chúng sinh nhìn chăm chú tôn này từ lóa mắt điện quang cấu thành cự nhân hứa tượng nhao nhao suy đoán lên bảng giả thân phận bởi vì cái này cỗ lực lượng quá mức riêng biệt cho nên chúng sinh trong đầu rất nhanh liền có một cái tên sắp xỉ vu lôi mà không phải lôi theo ta được biết loại này kỳ dị lực lượng chỉ có vu tộc cái k i a một vị mới có không sai mặc dù lóa mắt điện quan mơ hồ hình dáng tướng mạo nhưng lờ mờ có thể nhìn ra thân chim hình dáng cùng treo ở lỗ thai hắn cùng trên tay linh xà nói đến đầu lĩnh là đạo lúc này rốt cuộc là người nào tại chúng sinh nghị l u ậ n bên trong vô cùng vô tận điện tương hướng tạo hóa thiên bi trung ương thu hẹp cuối cùng ngưng tụ thành từng hàng vẹn vẹn nhìn qua thì có tê liệt thảo g i á c rực sáng lên văn tự thứ bốn mươi năm tên hấp tư điểm số một trăm ba mươi năm bát thưởng bên ngoài lộ ra xương hào bệ nghệ bát phương đánh giá nam hướng tốt khí đồng trong h i ê n p câu chữ đều bắn ra lấy chuẩn sáng lên hồ quang có tiên nhân cảm thán đạo hơn sáu mươi cái thứ hạng rốt cục nhường bần đạo đoán đúng một lần lại đoán công chúng bần đạo đều muốn hoài nghi bản thân đến cùng phải hay không hồng hoang sinh linh khác một vị tiên nhân trêu ghẹo đạo đoán đúng tính cái gì đi lên để cho chúng ta đoán mới là bản sự bị đánh thu tiên nhân liếc mắt nói đơn giản dễ dàng ngươi làm sao không đi lên ngươi làm sao biết rõ bần đạo không có lên đi thiên tiêu tiên nhân mười phần đại ý bần đạo thương vân tử bị đánh thu tiên nhân nào nào thương vân tử danh tự nghe thật đúng là có chút quen thay chỉ là thoáng cái nhớ không nổi cụ thể ở đâu đã nghe qua hắn nhóm mắt nghĩ thầm lên bảng tiên nhân đều là nhất đằng đại năng tuyệt đối không thể c ắ c tội thế là hắn thái độ cung kính địa dò hỏi cái này đạo hào nghe quả thật có mấy phần quen h a y xin hỏi tiền bối là cái nào bảng cái nào tên thương vân tử nào n g đạo thương vân tử đáp ý địa trả lời bần đạo liền là tọa kỵ bị đánh thú tiên nhân gây n mẩn cả người hắn trong đầu tạm ngừng ký ức bỗng nhiên biến thông suốt thoáng cái nhớ tới thương vân tử bài danh t i c tức thứ chín mươi chín tên thương vân tử thực lực đại la kim tiên hậu kỳ chủ nhân hỏa vân tử ký ức giống như thủy triều và tới bị đánh t h u tiên người nhất thời nói không ra lời hắn nghĩ lên thương vân tử ở trên bảng lúc dẫn lên tranh luận còn có theo thương vân tử cùng nhau lên bảng lôi vân tử cùng hòa vân tử cái này ba huynh đệ dựa vào lẫn nhau cơi chiếm ba cái danh lệch kém chút đem nguyên thủy thiên tôn t ọ a kỵ tứ bất tượng gạt ra bảng danh sách bị đánh t h u tiên nhân kịp phản ứng về sau g ắ t một cái nước bọn thờ mắng cái này là cái gì nhất đ ẳ n g đại năng rõ ràng là nhất đ ẳ n g vô sỉ thương vân tử lại không lấy lấy làm hổ thẹn phản lấy làm vinh hạnh hắn đắc ý điệu nói ra một nghìn hai trăm vạn nam đạo hạnh kém chút đem bẩn đạo bể bụng. Chỉ bảng danh sách tranh càng ngày càng kịch liệt không phải lần sau kỵ sùng bảng bên trên khẳng định còn có bần đạo một tịch chi điệp tạo hóa thiên bi bản g danh sách ban thường không được chỉ là một lần chỉ điểm hoặc là một cái tiên quả mà là có thể khiến cho một vị tiên nhân thực hiện thoát thai hoán cốt đại tạo hóa cho dù thánh nhân vậy cảm thấy trông mà thèm cho nên một số tiên nhân cho dù chịu đựng phỉ nổ cũng không tiếp tất cả đ ị a tranh đoạt bài danh thương vân tử thoại đưa tới cái khác tiên nhân suy tư bảng danh sách lần thứ nhất công bố thời điểm cạnh tranh áp lực thấp nhất không biết phong hoa bảng sau đó là cái gì bảng có thể hay không chuẩn bị sớm để tại trên bảng đoạt được một tịch chi đ i ệ hơn p â n nửa là thần thông bảng cùng pháp bảo、bảng. nếu là cái này hay bảng, bản tọa khẳng định không vui tặng thưởng cũng muốn nhường c h u ẩ n thánh các đại năng phải đi ta xem chưa hẳn nếu là chỉ có đại năng mới có thể lên bảng vậy cái này tạo hóa thiên bi liền là các đại năng tạo hóa thiên bi đến lúc đó cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu l ư ợ n g cực phân hóa nghiêm trọng đối hồng hoang diện hóa t r ă m hại mà không một lợi phong hoa bảng sau đó khả năng sẽ có thần thông bảng cùng pháp bà bảng nhưng nhất định cũng có cái khác có thể khiến cho phổ thông sinh linh thu lợi bảng danh sách chỉ là tạm thời còn không biết đạo cái gì không muốn suy nghĩ còn không có phát sinh chuyện kỳ thật cái này phong hoa bảng cũng rất tốt hơn coi như cân cước đồng dạng chỉ cần hình dạng tốt hoặc là đối hồng hoang làm ra qua đáng nhắc tới cống hiến liền đều có cơ hội lên bảng b ầ n đạo dự định làm mấy vạn năm v i ệ c thiện nhường toàn bộ hồng hoang sinh linh đều cho bần đạo xây miếu vũ dương danh thiên hạ nhìn có thể hay không leo lên phong hoa bảng từ hàng đạo nhân liền là dựa vào dương danh lên bảng a từ hàng bài danh trong tin tức có một hàng chữ rất mắt sáng thanh danh biểu dương thắng thánh nhân mặc dù không biết đạo hắn về sau là làm sao làm được điểm này nhưng không hề nghi ngờ đối lên bảng nổi lên rất lớn trợ lực nói lên từ hàng đạo nhân hắn có phải hay không bị trục xuất ngọc hư cung các người biết rõ hắn hiện tại ở đâu a vần đạo muốn tìm hắn học tập một chút dương danh kỹ xạo từ hàng đạo nhân bị ngọc thanh thánh nhân đánh bay không biết đạo rơi xuống đi nơi nào chỉ biết là hướng tây bên đi cái kêu bần đạo đi tây phương đi một vòng đạo hưu không bằng cùng bản tọa kết bạn đồng hành bản tọa vừa vặn cũng muốn hỏi từ hàng như thế nào dương danh vậy coi như ta một cái cùng đi cùng đi muốn lên phong hoa bảng các tiên nhân tốp năm tốp ba hướng tây phương bay đi có thể bọn hắn chú định hội h ư ớ n g công vô ích bởi vì người giấy nhóm đã đem từ hàng đưa đến hướng tây bắc phật môn cứ điểm thông thiên giáo chủ ở cái này vị trí thành lập phật môn cứ điểm là vì cách bích du cung xa một chút một phương diện có thể giảm thiếu bản thân hiểm nghi một phương diện khác vạn nhất bị phát hiện động thủ vậy sẽ không lập tức lan đến gần bích du cung trừ cái đó ra xem như khô cằn chi điệu bên trong khô cằn chi điệu tây bắc cơ hồ là một mảnh sinh linh cầm khu lên một lần có tiên nhân đến vẫn là nữ hoa vì bổ thiên khảo sát điểm chống đỡ thời điểm mặc dù trên lý luận thuộc về tây phương giáo còn hạn vốn lấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn phong cách không mấy mươi nguyên hội bọn h ắ n tuyệt sẽ không đem bản thân có hạn tinh lực lãng phí ở tây bắc đại địa vô hạn cằn tôi bên trên tổng kết lại liền hai chữ an toàn chúng ta phật môn vị trí có phải hay không quá vắng vẻ từ h a n g cảm thụ được đập tại linh khí hộ thuẫn bên trên cuồng phong dẫn cát trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang nghĩ thầm dài lớn như vậy hắn còn chưa từng đi qua đâu sao ác liệt địa phương người giấy nhóm lơ đến địa đáp đạo khẻo lánh nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương từ h a n g cười khổ đạo ở nơi này địa phương làm sao tu hành hắn cảm giác bản thân một lần hít sâu liền có thể rút khô chu vì chăm dặm linh khí đừng nói tu hành có thể ổn định trước mắt cảnh giới không nớt cũng rất không dễ dàng một chút vong du huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế mời các bạn đọc thử người giấy nhóm vẫn như c ũ lơ đ ế m bọn hắn vây quanh từ hàng xoay quanh d â u ông nọ cắm cằm bà kia địa l ắ n đạo không quan tâm làm sao tu hành ngươi liền nói an toàn hay không à. an toàn đúng là an toàn chỉ là đem tông môn chú chỉ tuyển ở nơi này chim không s u ấ t phân địa phương hơn phân nửa là không nghĩ phật môn tốt không tiền đồ từ hàng nghĩ lại lại nghĩ tới bản thân chỉ là một nằm vùng quản phật môn về sau có tiền đồ hay không làm gì hắn chỉ cần t r a ra phật môn phía sau thánh nhân liền có thể quay về s ỉ n g giáo đến lúc đó cái này phật môn thủ tịch đại đệ tử không làm cũng được hắn không còn cùng tư duy nhảy thoát người giấy nhóm tranh luận yên lặng nhận thụ lấy người giấy nhóm ở bên thai tiếng ồn ào cuối cùng đi đến một chỗ thường thường không có gì l ạ đổi cắt nhỏ phía sau một đầu giấy người lớn tiếng đạo lên tại hắn trong tiếng kêu ở mỹ cường hãn pháp lực thật sâu địa sông vào cắt đồi phía dưới nương theo trận trận tiếng oanh minh một tòa cự đại kim môn đẩy ra t ầ n g tầng hạt cắt t h ă n g lên nồng đậm linh khí từ kim phía sau cửa tiêu tán đi ra nhưng kim môn bên trong cảnh tượng lại phiêu miệu được khó có thể nắm lấy từ hàng kỳ lạ nhìn qua một màn nghị thầm nguyên lai phật môn chỉ là đem cửa vào thiết lập tại t lúc này người giấy nhóm bung ra từ hàng hướng về phía kim môn lớn tiếng đạo gây phật môn ngọc cụ tỏi nam bàn bàn t r ô n núi núi dưới quan tài quan tài đao đ ổ i đ ổ i khoét xương xương luyện r ự c r ư ợ c ô kéo kim môn bên trong bắn ra một trận m á n h liệt lực hấp dẫn từ hàng theo cố lực hút này bay về phía kim môn kết quả một đầu đụng vào vô hình bích lũy bên trên đau đến hắn n h e răng trận mắt từ hàng n h e răng trận mắt hỏi đạo chuyện gì xảy ra người giấy nhóm lao nhau địa trả lời muốn n i ệ m chú n ữ mới có thể đi vào a chú n ữ liền là chúng ta vừa rồi thiết chí cái kia ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ngàn vạn đừng nói cho cái khác tiên nhân từ hàng biểu lộ đọc lại ngươi làm sao không nói lời nào ngốc phu phu á tử chẳng lẽ ngươi không thích cái này chú ngữ vì cái gì không nói sớm hiện tại đã trải qua không có cách nào đổi rồi ta làm sao biết rõ các ngươi tại thiết t r í quá quan khẩu lệnh từ hàng cắn răng mở miệng điện nói ra các ngươi căn bản không chưng cầu qua ta ý kiến thiết t r í quá quan khẩu lệnh là phổ biến cách làm nhưng khẩu lệnh nội dung bình thường là biểu hiện xuất hiện tông môn nội hàm vài câu thơ hoặc một đoạn châm ngôn có thể người dấy nhóm thiết chí cái này cái gì nằm bàn bàn trôn núi, núi khoét xương xương luyện rực không những nội hàm t h ố b ỉ ý vị vậy thanh trí được dối tinh dối mù thật là làm hắn xấu hổ mở miệng nhanh nghiệm nhanh nghiệm người giấy nhóm hưng ơ phấn địa vây quanh từ hàng xoay quanh vòng toàn bộ đều chờ mong mà nhìn chằm chằm vào từ hàng m ắ t muốn nói bọn hắn không phải cố ý thiết trí cái này làm q u á i khẩu lệnh từ hàng đánh đáy lòng không tin đặc biệt là những giấy này người từ đầu tới đuôi đều tại cười đ ù a không một cái đứng đắn nghiêm túc liền tự bạo thời điểm đều như vậy nhí nha nhí nhảnh không nghiệm vào không đi a không vào sẽ bị bắt a bị bắt muốn bị đánh a bị đánh sẽ thành n ư ợ c a người giấy nhóm tại từ hàng bên thai giống chơi đổ mị nộ một dạng lại nhải không được nghiệm mỗi một câu đều đâm tại từ hàng giòn nhỏ yếu trên trái tim nhắm chúng từ hàng im ắ n g địa xiết chặt nắm đấm đ ắ n giận g bản t ọ a chính là thánh nhân thân truyền xiền giáo mười hai kìm tiên một trong đồ vật phương thánh nhân cũng muốn đoạt lấy cực phẩm tiên căn sao có thể niệm loại này đã ngây thơ vừa thô bị chú ngữ đây thế nhưng là từ hàng tại trong đầu điêm l ư ợ n g một chút vào không đi phật phía sau cửa quả cuối cùng cảm thấy hắn còn là nên làm vượt qua chướng ngại tâm lý khiêu chiến một chút không nếm thí qua phong cách không vì khác liền vì báo đáp ngọc thanh thánh nhân giáo hóa tri ân hắn thỏa hiệp tại người giấy nhóm chờ mong trong ánh mắt hắn hít sâu một hơi tiếng như mỗ gây phật môn ngọn cụ tỏi nằm bàn b ả n t r ô n núi núi dưới quan tài quan tài đào đổi khâu khoét xương xương luyện dược d ư ợ c chú ngữ niệm xong kim môn không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn nếm thi tính hướng vươn về trước tay đầu ngón tay chạm đến quen thuộc cứng rắn hắn nhữ m à y đạo chuyện gì xảy ra người giấy nhóm vây quanh hắn trên dưới bay múa căn bản nghe không được nghe không được lặp lại lần nữa làm lại làm lại nói nhỏ như vậy còn muốn vào phật môn từ hàng sắc mặt đen xuống đến hắn nghĩ thầm dù sao bốn phía không ai to hơn một tí liền to hơn một tí thế là hắn cao giọng đạo gây phật môn ngọc cụ tỏi nam bàn bàn trôn núi núi dưới quan tài quan tài đào đồi đồi khoét xương xương luyện rực rực hắn thanh n â m theo lấy tây bắc hoang mạc báo c á t phật hướng xa p h ư ơ n g chấn động đến chung quanh không ít cồn cắt đều sụp đổ có thể kim môn vẫn như c ũ không có bất cứ động tín h gì từ hàng có loại dự cảm không tốt hắn tự tay đi sở tầng kia vô hình bích lũy quả nhiên còn tại hắn nghiến răng nghiến lợi đạo lúc này lại là nhân vì cái gì tổng không thể là âm lượng không đủ lớn bởi vì hắn thanh n â m đã trải qua đủ để đ ó n qua người giấy nhóm trước đó cùng kêu lên tụt sướng người giấy nhóm lại càng thêm bất mãn bọn hắn không nhẹ không được trọng địa đỉnh từ hàng cái mông một chút sau đó lớn tiếng trách mắng đạo ngươi sao có thể đem trọng yếu nhất bộ phận quên đây từ hàng ngây ngẩn cả người nghĩ thầm hắn không phải đã đem khẩu lệnh hoàn chỉnh địa niệm ra sao ngươi trí nhớ kém như vậy sao ô kéo còn có một cái ô kéo ô kéo mới là khẩu lệnh tinh túy a người giấy nhóm thanh â m nghe có phần có mấy phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ chú ý đánh lưới cùng ta học ô kéo hiểu không không được là chúng ta người trong phật môn căn bản nghị không ra làm sao phát ra cái này cái thanh n m từ hàng một mặt ngây thơ địa nhìn xem vội vàng vì hắn biểu thị người giấy nhóm nghĩ thầm không phải là một phát tâm a có thể có cái gì khó v ề phần kích động như vậy sao hắn nếm thi tính địa n i ệ m đạo ô kéo người giấy nhóm lớn tiếng chắc mắng không đúng không đúng muốn đánh lưới đánh lưới h i ể u không ô kéo ô kéo ô kéo đây không phải rất đơn giản sao ngươi lại t h í thí từ hàng hít sâu một hơi ô kéo cuối cùng lặp lại lần nữa muốn đánh lưới ô kéo ô kéo nhường khí lưu kéo theo đầu l ư i chấn động qua một hồi từ hàng mang táo bạo tâm tình nếm thi đệ một trăm năm mươi bảy lần ô rồi kết quả vẫn như cũ vô cùng t h ấ thảm hoạ lạ không rồi ô lỗ lỗ lỗ rồi lúc này liền ô kéo thanh âm cũng bị mất từ hàng một mặt trắng trường hắn đặt cái này giống cái kẻ ngu d ư ờ n g như hướng về phía không khí ô kéo đường này nước miếng bắn tung tóe miệng đều tê vậy không phát ra được người giấy nhóm như thế thanh âm cái này đáng chết đánh lưỡi người giấy nhóm vậy cảm thấy buồn bực bọn hắn lơ lửng tại từ hàng bên người thẳng thắn hỏi đạo ngươi làm sao đần như vậy từ hàng nói mà không có biểu cảm gì ta nghĩ lặng lặng người giấy nhóm tức khắc xôi trào lặng lặng là ai ngươi bây giờ chỉ cho nghĩ ô kéo không cho phép nghĩ lặng lặng lần đầu nhìn thấy ngươi như thế đần ngươi là dựa vào vận khí cầm đến mười hai kim tiên sao ngươi nói ngươi cái này đầu lưỡi có thể làm gì từ hàng bị người giấy nhóm thanh âm từ trên dưới chung quanh không góc chết bao bọc cảm giác đầu vang lòng lòng phản phất muốn vỡ ra dường như đúng ở lúc này tạo hóa thiên bi bên trên đẩy ra một t ầ n g kiểu diễm màu hồng vợ sóng một chút v o n g du huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế mời các bạn đọc thử chương một trăm ba mươi mặc dù không gặp đầu người rơi ám ly giáo quân cốt tủy khô người g i nhóm bay đầu hướng tạo hóa thiên bi nhìn lại lập l o ạ điện tương tại mông lung phấn sắc trong ánh sáng quy về hư vô đ í n h thiên lập địa điện quang cự nhân v ậ y hình tiêu xương phá vỡ trong không khí lặng yên sinh sôi ra làm cho người huyết mạch sôi s ụ p khô nóng khí tức cỗ này khô nóng khí tức không những nhường một số huyết khí phương cương tiên nhân một trụ kình tiên thậm chí còn c h ư a khỏi một ít tiên nhân nan nôn c h i ẩn chúng sinh tình không được từ cấm địa n u ố t nước miếng thẳng thắn địa nhìn về phía tạo hóa thiên bi phương hướng trong m i ệ n g thì thảo đạo lúc này nhất định là có vị cực đẹp tiên tử lên bảng sẽ là ai chứ lao phu tâm hồi lâu chưa dạng này nhảy v ư t qua tạo hóa thiên bi bên trong bay ra vô biên vô hạn màu hồng vân vụ ánh nắng thấu qua vân vụ vẩy trên mặt đất đem cả phiến thiên địa đều phủ lên thành làm cho người tim đập rộn lên p h ấ n hồng sắc doanh tạo ra được một loại kiểu diễm không khí lệnh chúng sinh huyết mạch sôi sục khô nóng khí tức theo lấy màu hồng vân vụ cùng nhau khuếch tán rất nhanh liền tràn ngập giữa thiên địa chúng sinh nhìn không chuyển mắt nhìn qua tạo hóa thiên bi chỉ thấy từ một mảnh mờ mịt mông lung trong ngây mù rụt rẽ địa rối ra một đầu cực non ngọc, mũi chân nhẹ nhàng đ ặ không một bộ liền duyệt tận hồng hoang vạn luyện xuân lao sắc ủy vậy không cách nào bắt b ẻ mảy may thân thể mề m chúng sinh s i n g ố c nhìn qua từ trong mây mù đi ra huyện chuyển thân ảnh người nào cũng không chú ý tới trong không khí khô nóng khí tức tại thời khắc này lặng yên nồng nặc lên hâm mộ cùng yêu say đắm một chút lột sắt thành đối nục thể cùng thuần túy khát vọng nhưng mà không những nam tiên nhóm lâm vào si mê nữ tiên nhóm vậy hai chân như nhúng da mị nhãn như tơ trong miệng phát ra chọc người t h a n nhẹ ngọc thủ t ì n h không được từ cấm địa hướng dưới thân tìm kiếm tốt đỡ lấy mặt đất không đến mức tê liệt ngã xuống các nàng đâu l ầ m bẩm đạo mày như kiếm mục đích như sao trên đời lại có như thế phong thần tuấn lãng nam tiên nữ tiên nhóm mà nói đưa tới nam tiên nhóm kinh d chỗ nào có tiên tử rõ ràng là nam tiên không biết tại sao ta phu nhân thấy là nam tiên mà ta nhìn thấy là tiên tử các tiên nhân phát giác được dị dạng tức khắc cảnh giác lên báo nguyên thủ nhất đem trong lòng ý niệm trục xuất náo hải cái này mới thấy rõ trong mắt mình dai nhân chân diện mục một k h ỏ a đầy mặt cái hô xấu xí hồng p h ấ n khô lâu viên này hồng p h ấ n khô lâu tại trong mây mù xuyên toa cảm xương không cách ra hợp phát ra tất cả đều là khó nghe ô h ế thanh âm cũng chính là loại này thanh âm lực lượng lệnh chúng sinh huyết mạch sôi sục xác dụng t i ê n ma vương đáng chết cho nên bần đạo vừa rồi tại đối viên này khô lâu vứt bị nhãn h ệ đây chính là phu nhân ngươi ưa thích nam tiên các tiên nhân cảm thấy vô cùng át tâm tại bị các tiên nhân dòm phá thân phận về sau n ô n g đậm màu hồng vân vụ hướng vào phía trong thu hẹp cuối cùng trên tạo hóa thiên bi ngưng tụ thành từng hàng phát r a r ụ hoặc khí tức màu hồng văn tự thứ bốn mươi bốn tên s á t dục thiên ma vương điểm số một trăm ba mươi sáu bát thưởng bên ngoài lộ ra xưng hào bệ nghệ bát p h ư ơ n g đánh giá mười sáu tốt nhân thể dường như x ú c g i ò n lưng đeo lợi kiếm trả ngu phu mặc dù không gặp đầu người rơi am ly giáo quân cốt vì khô ma tổ la hầu tọa hạ thất đại thiên ma vương một trong chấp trưởng âm dương giao hoàn tri dục khiến vô sắc ố kinh tài t u y dụng ờ i p h a quá đáng sợ bất chi bất giác liền cầm đạo như là thực tình ma nhập thể bản tọa không phải thân tử đạo tiêu không thể s á t d ụ c g tuy khó lấy chống cự nhưng cũng không phải không thể ứng đối bản tọa năm đó thiếu chút nữa thì gặp s á t dụng thiên ma vương đạo may mắn bản tọa không được nhờ vậy mới không có bởi vậy không gượng dậy nổi a cái này s á c dục thiên ma còn có thể dựa vào loại biện pháp này phá giải sao b ầ n đạo năm đó nếu là cũng có thể như thế liền sẽ không bị tiểu sư mội trói vào núi sâu luân phiên trà đạp cho nên đối bây giờ còn là cái nho nhỏ thiên tiên may mắn nàng cùng ta kết làm đạo lữ đồng thời tu thành đại la kim tiên có thể chiếu cố tốt ta các tiên nhân vì thoát khỏi vừa mới đối s á c dục thiên ma vương động tình xấu hổ bắt đầu chia hưởng vượt qua s á c dục thiên ma phương pháp cùng bọn hắn nghe nói hoặc tự mình kinh lịch cố sự có vị kim tiên không biết sao nhập ma chướng tại xác dục thiên ma ảnh hưởng dưới đối sư phụ hắn được ép buộc sự tỉnh kết quả bị sư phụ hắn đông cứng âm sơn dưới chân vạn trượng trong hàn đàm hơn hai nghìn năm còn không có đi ra đây ép buộc là chỉ được rồi đã hiểu người cái này tính cái gì bản t ò a năm đó nhập ma thời điểm gặp được đúng lúc gặp một tòa chỉ có giống cái hồ quốc dựa vào một thân hùng hậu tu vi cứng rắn là làm hồ quốc quốc tế quốc tế là chỉ được rồi đã hiểu các vị cố sự khó tránh khỏi có chút b i ể u đặt đáng ngại đại la kim tiên vậy không thể tùy tiện đem một vị kim tiên phong cấm hơn hai nghìn năm thúng chi còn có sư đổ tình nghĩa ở trong đó hồ quốc quốc tế càng là lời nói vô căn cứ như thật có chuyện này ư kết cục hẳn là bị ép không nguyên dương mà chết hòa bần đạo cái này liền chân thực nhiều bần đạo cùng sư tỷ sư mội cùng nhau rơi vào s á t d ụ c tâm m a dùng thời gian mấy năm h i ể u do hai bên sở trường cùng sâu cạn cuối cùng ba người kết làm đạo lữ tiêu g i a o đến nay phi phi phi tâm m a vô thường ta thành tâm sinh khuyên một câu như thật muốn cầu lấy nhân duyên vẫn phải là như ta cùng ta phu nhân dạng này từ gặp gỡ đến quen biết hiểu nhau lại đi tam sinh cây rút quẻ cầu phúc cuối cùng tại thân bằng hào hữu chứng kiến hạ tương ước vĩnh v i thế một chuỗi không đứng đắn trong lúc nói chuyện với nhau đ ô n g nhiên cắm vào một câu phá lệ đứng đắn mà nói không những cắt đứt các tiên nhân lẫn nhau t r e o chọc vui sướng không khí còn nhường trong không khí tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt vị chua manh cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh khoái đảo phong vân thành tựu mạnh nhất hôn phu 131, quỷ dị văng lên. mấy tức sau đó nương theo kinh khủng chu lên từ hàng bị mang tâm tình kích động người giấy nhóm đảo c ở i hết quần áo người giấy nhóm đem từ hàng ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại dùng đủ để xuyên thấu kim thiết ánh mắt từng tấc từng tấc địa xem kỹ hắn thân thể lại phát hiện một kiện lệnh bọn hắn cảm thấy chuyện kỳ quái. t r o người n giấy nhóm vậy không cái gì ý đồ xấu chỉ là đơn thuần địa đối trên đời tất cả cả cảm thấy hiếu kỳ cũng bức thiết mà nghĩ nghiệm chứng bọn hắn trong đầu tin tức có chính xác không từ hàng đỏ mặt được cơ hồ có thể nhỏ máu ra người giấy nhóm lẽ thẳng khí hùng điệu nói ra chúng ta đối với ngươi đều là thẳng thắn gặp nhau ngươi cũng cần phải đối với chúng ta thẳng thắn gặp nhau các ngươi vốn là không cần mặc quần áo từ hàng nghiến răng nghiến lợi địa nói ra hơn nữa bần đạo chính là tiên tiên thần linh căn bản không có cái kia không có căn cứ hắn đỏ mặt không phải thẻ t h ù n g mà là phẫn nộ thân làm xiền giáo mười hai kim tiên hắn đã từng thụ này n ụ c lớn chờ hắn thăm dò phật môn nền tảng không phải hung hăng thu thập phật môn một trận mới có thể ý niệm trôi c h ạ y người giấy em nhóm giật mình trong lòng bọn họ hơi đ ộ n g một chút trong đầu thông tiên giáo chủ lưu cho bọn hắn c h i thức dâng lên rất nhanh liền kinh ngạc địa phát hiện trong đó thật có một đầu liên quan tới việc này miêu tả có chút tiên tiên sinh linh không được phân âm dương bởi vậy tại trên thân thể không có tương ứng biểu hiện xuất hiện người giấy nhóm nhìn sang nơi xa sắc d ụ c thiên ma vương khô lâu huế tượng kinh ngạc hỏi đạo cái kia sắc d ụ c thiên ma chẳng phải là bắt ngươi không có cách nào khó trách ngươi có thể trở thành mười hai kim tiên từ h a n g giận hư một tiếng nhìn đủ rồi liền thả ra ta hắn nghĩ thầm sắc d ụ c thiên ma vương há lại tốt như vậy đối phó chỉ cần chúng sinh trong lòng tồn tại đối đẹp hướng tới cùng truy cầu vô luận có hay không tương ứng sinh lý cấu tạo đều có thể bị câu lên tình dục mặc dù không thể nhục thân giao hợp nhưng còn không có nguyên thần sao tương truyền đông vương công cùng tây vương mẫu liền là thần sao tương t r y n đ ô n nhẹ hư một tiếng h ứ không có trả không nói sớm thật sự là s ó n phí thời gian vung hắn ra a bọn hắn thất vọng địa bay đến chỗ cao xoay quanh buồn bực ngán ngẩm địa nói ra tiếp tục học đánh lời a lúc nào học xong lúc nào mới có thể đi vào p h ầ n môn vạn nhất bị chuẩn để bắt lấy thì nên trách n g ư ơ i ngộ tính không đủ từ hàng thoáng rễ rủa thoát trói buộc liền lập tức đem pháp y bộ trở lại bên trên sau đó từ chữ v ậ t không gian bên trong lấy ra một cây màu hổ phách vàng nhạt ngọc giản đây là một môn đơn giản luyện thể chi pháp học được sau đó khả năng giúp đỡ tiên nhân càng tốt địa trường k h ố n g bản thân thân thể từ hàng đã ý thức được vấn đề hắn căn bản không cần học tập cái gọi là đánh kỹ thuật dùng lưỡi là đủ rồi thật sự là một hạng n h ả m chán lại vô dụng năng lực một bên khác vô sinh đạo chủ chỗ ở c ũ n n ào dị thường các đại năng cảm xúc toàn bộ đều theo lấy trong trò chơi được mất chập trùng kịch liệt ngươi là thế nào cầm đến cái này và vị tức chết ta vậy sẽ không chơi có thể hay không đ ừ ngừa ha ha lại thắng ta theo thánh nhân chơi là cùng một cái trò chơi sao tín điều t r ư ơ n g không ba áp dao đánh như thế nào như là ở hồng hoang ta một ngón tay là có thể đem những con kiến hôi này tính cả cả tòa sơn mạch đều ép thành bụi phấn đáng chết lao phu vừa rồi làm sao không lưu trữ ngươi không được qua đây a gõ lên mụi mụ. người nào ở nơi này bên trong chôn lôi phủ các đại năng tại quá khứ mấy trăm nguyên hội bên trong tâm tình chập trùng đều không cái này non nửa thiên lý nhiều cùng lúc đó thánh nhân nhóm cũng đã kéo ra cùng phổ thông sinh linh trinh l ệ n h trong đó nữ hoa bắt mắt nhất nàng nhất tâm đa dụng xưng ơ bá bao hàm đấu đạo tổ hồng hoàng giết mặt trượt phi thăng cờ vây các loại gần như tất cả cờ bài loại trò chơi tích phân vững vàng các bảng đồ bảng mà mà theo thời gian đưa đ ẩ y nàng cùng bảng hai trinh l ệ n h càng ngày càng lớn địa vị cơ hồ không có bị dung chuyển khả năng cái khác thánh nhân cũng có không tầm thường biểu hiện xuất hiện thông thiên giáo chủ dựa vào nghiền ép phổ thông sinh linh phản ứng tốc độ cùng độ chính xác tại xạ kích cùng trong cách đấu trò chơi vững vàng đồ bảng với hắn cùng cục phổ thông sinh linh không có chút nào trò chơi thể nghiệm có thể nói nguyên thủy thiên tôn lần theo nhân quả tuyến khích lệ đồng đội toàn lực ứng phó tại quần tiên liên minh các loại mo ba trong trò chơi điên cuồng bên trên phân đến nay chưa bại một lần đoạn vị xa xa dẫn trước đối phổ thông sinh linh lao tử thì trung tình đối tìm ra lời giải thăm dò loại trò chơi nhất khí hóa tam thanh nhiều góc độ không góp chết công lược tất cả nội dung cốc chuyện dựa vào văn hay chữ đẹp siêu cặn kẽ trả tiền công lược đại bút thu hoạch người chơi khác t tây phương giáo hai vị thánh nhân vậy phát huy bản thân sở trường bọn hắn đem mô p h ỏ n g kinh doanh loại trò chơi chơi ra cùng phổ thông sinh linh rõ ràng khác biệt cao cấp cảm giác cùng cấp độ cảm giác làm người chơi khác còn tại đau đầu làm sao xây một tòa sẽ không dễ dàng sụp đổ động p h ủ lúc chuẩn đề cùng tiếp dẫn đã trải qua ở giống nhau trong trò chơi một một phục khắc cả tòa hồng hoang đại lục sau đó lại tại một mình tranh bá loại trong trò chơi phân k h á c đạt thành yêu tộc vũ tộc nhân tộc tây phương giáo hoa hoàng cung người giáo xiển giáo cùng tiệt giáo riêng phần mình đại nhất thống t í c cục lấy không thể tưởng tượng nổi siêu cao phân đem hắn hắn người chơi gắt gao đ i ệ dẫm ở d bởi vì tộc đàn quy mô khác biệt đế tuấn tích phân so đề giang cùng minh hà tổng cộng cộng lại còn nhiều một chút chúng ta cùng yêu tộc tranh lệch càng ngày càng lớn vạn nhất cuối cùng không thắng qua bọn hắn cường lương nhìn qua bảng danh sách một mặt lo lắng điện nói ra chúng ta thu hoạch khả năng liền toàn bộ về bọn họ khi tiến vào chỗ ở cũ trước đó bọn hắn truy đuổi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đi tới bồng lai quần đảo đến trước đó không nghĩ qua vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ lại ở chỗ này chớ đừng nhắc tới chơi trò chơi bởi vậy một cái vu tập cũng không mang chỗ ở cũ mở ra lúc chỉ có một năm chạy nhanh đại vu kịp thời chạy tới vu tộc đại bộ đội còn ở ngoài ngàn dặm thế nhưng là thiên đình bên ngoài yêu tộc vậy tại hướng nơi này đổi cuối cùng khẳng định hay là bọn hắn người chơi nhiều cường lương lo lắng đ ị a n ó i ra tình thế không thể là con a t r ú c cửu âm lại cười thần bí chúng ta sẽ không lỗ cường lương ngây ngần cả người t r ú c cửu âm đang muốn giải thích một bên đế giang đột nhiên lớn tiếng kêu đạo thế lực chiến bắt đầu mau lên lên dây đem thiên đình đánh xuống đổi thành tổ vu thần điện phân điện vu yêu chiến trường chính tại một cái tên là lớn hồng hoang trong trò chơi đây là một cái loại cực lớn online trò chơi, trò chơi hoạt động tích phân ban thượng dị thường phong phú cơ hồ tất cả đại năng đều ở đây cái trò chơi bên trong thành lập tài khoản đế giang trước mắt một trận quang ảnh bên nào sau một khắc ý thức liền đi tới trong trò chơi tổ vu thần điện tổ vu rốt c ụ c thượng tuyến an bài thế nào chúng ta từ cái cửa nào tiến đánh thiên đ ỉ n h xem sớm yêu tộc không vừa mắt không nghĩ đến có thể cùng tổ vu sóng vai tác chiến tổ vu bên ngoài thần điện đứng đấy ô ương ương người chơi một cái nhìn không thấy bờ trong đó tuyệt đại bộ phận là phụ thuộc vu tộc tham gia thế lực chiến hoạt động lửa tích phân đại năng vu tộc không cần pháp bảo các loại tài nguyên tu luyện nguyện ý đối trợ giúp vu tộc người chơi không ràng buộc chia sẻ cái này đối khao khát nhanh chóng trưởng thành các đại năng có cực mạnh lực hấp dẫn bởi vậy tùy tiện địa tạo thành một chi không chút nào kém cỏi hơn yêu tộc lực lượng đế g i a n g mười phần khách khí địa nói ra cảm tạ đại gia đến giúp chúng ta v u tộc đánh lần thứ nhất thế lực chiến xem như thù lao tiến đánh thiên đ ỉ n h thu được tất cả tài nguyên đều dựa theo trong trò chơi đưa c ô n g hiến bài danh phân phối cam đoan công bằng công chính công khai hắn không được cổ vũ sĩ khí trực tiếp giảng phân chia như thế nào chiến lợi phẩm ngược lại khiến các đại năng chân phấn không hổ là tổ vu xuất thủ hào phóng theo như nhu cầu thôi ở cái này trong trò chơi Chỉ cần không được không vấn đề lớn, bản đề xảy ra trò chơi mở ra không lâu tất cả người chơi hiện tại cũng chỉ có thiên tiên tu vi cùng mấy món liền hậu thiên linh bảo cũng không tính phổ thông pháp bảo trong đầu pháp thuật mặc dù không mất đi hiệu lực nhưng vậy bởi vì thực lực không đủ mà không cách nào phóng thích hoặc uy năng không lớn bằng lúc trước hiện tại khai chiến liều liền là người chơi số lượng chém giết huyết tính và kinh nghiệm chiến đấu vũ yêu hai tộc tham chiến người chơi số lượng tương đương nhưng tại chém giết huyết tính và kinh nghiệm chiến đấu bên trên không thể nghi ngờ là nắm giữ đông đ ả o đại năng gia nhập liên minh vũ tộc càng hơn một bậc lúc này không biết là người nào hô một câu đập phá nam thiên môn bắt sống hai kỳ mô sao động bầu không khí bỗng chốc bị đốt các đại năng ký ức nổi lên bản thân mới vừa bước lên con đường tu hành lúc một bầu nhiệt huyết không khỏi đi theo cùng một chỗ kêu đạo đập phá nam thiên môn bắt sống hai kỳ mô đập phá nam thiên môn bắt sống hai kỳ mô. mô như là dòng suối tụ hợp vào giang hà c h ỉ n h thể thanh âm hình thành từng đợt tiếng g ầ m biện động c h ụ t về phía chín tầng mây chấn động đến tại m â y bên phòng thủ tiểu yêu kinh hồn táng đảm đông hoàng thái nhất những mày đạo vũ tộc thanh thế thật lớn đế tuấn sắc mặt tông trầm thật không nghĩ đến sẽ không dùng pháp bảo còn có thể trở thành một loại ưu thế ba thành đại năng đều tìm nơi nương tựa bọn hắn đi nghĩ cầm chúng ta nấu canh còn lại bảy thành tại quan sát chờ lấy xem kịch đông hoàng thái nhất lông mày quan trọng co lại chúng ta một không, chúng, hai không chu thiên tinh đấu đại trận ba không chuẩn thánh đỉnh phong tu vi phòng thủ thiên đỉnh sợ rằng sẽ phi thường khó khăn đế tuấn trầm giọng đạo khó k h ă n đi nữa cũng phải, thủ. Không những phải tuân thủ, c ò nếu muốn đem chậm lui. đầu. bọn hắn đánh、lui. Đông Hoàng、thái、nhất gật đầu. Trận Thái h rãi i gật c n đ ầ tiên nhất định phải đối tộc lộ ra răng nanh, ít nhất thương. phải đối phải liều cái lưỡng bại định răng nanh, lưỡng Nếu vụ lộ câu ra không vu tộc liền sẽ được một t ứ c lại muốn tiến m ộ t tước h ngợi t r à o nhiều hơn đại năng áp suất bọn hắn không gian sinh tồn thẳng đến đem bọn hắn gạt ra lớn hồng h o a n g đế tuấn quay đầu đối c ử u anh phân phó đạo trò chơi bên ngoài trạng thái sẽ không ảnh hưởng trong trò chơi sự tình lấy ta chiêu yêu phiên mệnh lệnh tất cả yêu tộc không tiếp bất cứ giá nào tăng nhanh tốc độ cho dù huyết tế cũng phải đổi tại thế lực chiến kết thúc trước đó tiến đến chiêu yêu phiên có thể hiệu lệnh bởi yêu tác động phạm vi bên trong yêu tộc mặc kệ có nguyện ý hay không đều muốn phục tùng cầm lá cờ ra ý、chí. Cứu cười chầm, u anh lộ ra nụ hạ, h lộ là âm Vậy y ế trên tế t đại giới không ở bọn hắn cân nhắc bọn cân bên ở o n g t r thực tế thiên đình bên ngoài yêu tộc càng yếu đ ố i thiên đình càng có lợi bởi vì những yêu tộc kia thường xuyên đối thiên đình mệnh lệnh lá mặt lá trái chỉ biết do đánh lấy thiên đình cờ hào làm sàng làm bậy cho thiên đình mang đến rộng lượng nghiệp lực cho nên tại bọn hắn hướng hồng hoa ngoại n g cần bộ cung cấp trang bị kiếm lấy công đức toàn bộ đều dùng để lắng lại nghiệp lực hiện tại vừa vặn trừng trị bọn hắn một phen đế tuấn lại nhìn về phía bạch trạch ngoại vi trận pháp bố trí được như thế nào vật liệu không đủ thời gian cũng không đủ đại khái chỉ có thể ngăn cản bọn hắn một phút bạch trạch chậm rãi nói ra bất quá cỡ lớn truyền tống trận đã trải qua chuẩn bị xong nếu quả thật đến không thể vãn hồi cấp độ chúng ta tùy thời có thể rút lui đế tuấn ám thở dài một tiếng khí nếu là tại bên ngoài thiên đình căn bản không tiêu bọn hắn động thủ vẹn vẹn phục hy bố trí ở ngoại vi trận pháp liền đủ để đem đ ạ i la kim tiên phía dưới tiên nhân hết thể trận ở ngoài cửa bất quá hắn cũng không trách cứ bạch trạch dù sao có thể ở nơi này sao trong thời gian ngắn bố trí ra một đạo có thể chịu được dùng một lát phòng tuyến liền đã không dễ dàng đế tuấn quay người đạo đi thôi đi ra xem một chút hắn cùng đông hoàng th vô biên vô hạn đen kịt trận thế như mây như khói đ ị a từng mảnh từng mảnh đắng lên liệt liệt rung động hồng s ắ c tinh kỳ tiếp thiên liền địa cùng bạo sát khí hình thành màu xanh nhạt cột khói sông thẳng vân tiêu không chỗ không ở trùng chim bị dọa đến trốn ở xào huyệt bên trong không dám lên tiếng giữa thiên địa chỉ còn lại mưa gió nổi lên yên tĩnh hắn hiểu được trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu yêu tộc liền đã rơi vào hạ phòng mà bọn hắn thắng lợi thời cơ không ở chỗ bản thân mà ở đối c h ẳ n g biết lúc nào có thể chạy tới tiếp viện nếu như tiếp viện tới sớm một số cùng thiên đình nội bộ yêu tộc hình thành hai mặt bao bọc tư thế vậy bọn hắn không chỉ có thể、thắng. Còn có, có không không t bạch bạch hắn ể h g đem i ệ ánh mắt từ vu tộc trên đại quân dịch chuyển khỏi lơ đãng địa liếc qua nơi xa xác dục thiên ma vương viễn tượng tâm đạo lần này viễn tượng kéo dài thời gian vẫn rất dài vô luận là tại đại s ả n h vẫn là trong trò chơi đều có thể thấy do tạo hóa thiên bi bắn ra huế y tượng nhất là là ở cùng hồng hoang giống nhau như lúc lớn hồng hoang bên trong liền tạo hóa thiên bi đều có hiện ra huế y tượng cùng chân thực hồng hoang không khác chút nào không có dấu hiệu nào sắt trời bỗng nhiên ảm đạm không trung tràn ngập khởi trận trận hung thần chi khí đế tuấn mỹ mắt nhỏ bé hơi nhảy túi đầu hướng xuống mặt nhìn lại lại cũng không thấy vô tộc có cái gì động tác đây là hô một trận mãnh liệt lực hấp dẫn từ bên người chuyển đến đế tuấn vội vàng không kịp chuẩn bị bay ra mấy trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại đến hàn kinh hai đạo thứ gì chỉ thấy đám mây lá rơi Tói h ạ các h c bay toàn bộ toàn đại ề về liền u điệu chui ở đây đ bay này cố lực hấp dẫn tác dụng dưới bay về phía dục thiên ma vương miệng. dục chống dục thống lương lên, hấp phía thiên thiên khổ địa hợp miệng. những vật này liền từ hắn hai má chống chui vào. Dục thiên ma vương phát ra thê lương chui dẫn dụng dưới vương miệng, vương miệng, rông vương sát sát vật từ Sát má các ma ma ma ra vào. ím năng cao mày lông nhìn qua hắn mấy tức sau đó hắn bị chống bành trướng ngọc thạch cốt chất lại sinh ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình liệt phùng liệt phùng càng ngày càng nhiều dần dần biến lít nha lít nhít hình thành vạy cá hình dáng khe nhìn kỹ m ư ơ i phần khiết người thật là buồn nôn lần này lên bản giả là ai thật quái dị lực lượng các đại năng đều kiến thức rộng rãi có thể vậy phán đoán không ra cái này có lực lượng thuộc về lúc này s á t dục thiên ma nháy mắt bành trướng mấy chục lần tiếng rít pha tan đến chỉ dựa vào một tia lực lượng miễn cưỡng duy trì hình dạng có thể cái này chỉ là phí công nương theo một tiếng biết thai nhức góc nổ mạnh hắn nổ bể ra đến một mảnh đen kịt đám mây từ trong cơ thể hắn tuân ra đem hắn mảnh vỡ toàn bộ thôn vệ sau đó chậm chạp xoay tròn hướng toàn bộ hồng hoang phóng xạ ra cực mạnh lực hấp dẫn có chút cách gần đó đại năng không có chút nào sức chống tự địa bị hút đi lên tại một trận kêu r ê n cùng tiếng nhai bên trong quy về tính lặng lần này dẫn tới tất cả đại năng đều tạo nhanh cách này đoàn mây xa một chút chết liền không có cách nào lại vào cái trò chơi này các đại năng hoang mang hướng nơi xa thối lui hình vòng xoáy trong mây đen chuyển ra trận trận q u ỷ dị vang lên tiếng này vang bén nhọn mà trói thai phảng phất đao cùn quát lưu ly làm cho người hận không được lập tức che lỗ thai anh anh anh thu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự mời mọi người đào chương một trăm ba mươi hai phổ một trời một vực không lệ bỏ ngàn năm mà đặc biệt sinh các đại năng nhữ mày lại bọn hắn cảm giác thanh em này giống như đã từng quen biết tựa hồ từng cho bọn hắn lưu lại cực sâu khắc ấn tượng nhưng nhân niên h đại xa xưa bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào nghĩ lên thanh âm này chủ nhân bản tọa tựa hồ ở nơi đó nghe được qua thanh âm này đại hung lại là một vị ẩn thế đại năng c ô này thôn p h ệ lực lượng rất là c ư ờ n g đại thôn p h ệ ta nhớ ra rồi răng rắc răng rắc răng rắc tạo hóa thiên bi bên trên chuyền r a thị mỹ vỡ tan tiếng các đại năng tập trung nhìn vào phát hiện bia mặt mũi nằm sấp một đoá đen kịt vòng xoáy vòng xoáy những nơi đi qua bia đá nhao nhao vỡ nát tất cả bị hắn trốn vớt từng hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ dần dần thành hình thứ bốn mươi ba tên t h a o thiết điểm số một trăm ba mươi bảy bán thưởng bên ngoài lộ ra xương hào bệ nghệ bát phương đánh giá tham đối ẩm thực bước lên đối hàng hối x â m muốn sùng s ỉ không thể doanh ghét tụ tập tích t h ự c không biết kỳ cực không phân mẹ góa con tôi bất chấp thiếu thốn thượng cổ tứ hung một trong d ê thân mặt người mắt tại dưới nách hổ r ă n g nhân thủ tiếng như hải nhi t h ô n thiên phệ địa không có gì không ăn từng bệnh dịch hồng hoang nuốt ăn vô số t r ù n g tộc sau bị đạo tổ hồng quân tri biết phong ấn làm vào phong hoa bảng anh anh anh tại như hồng thủy bao phủ thiên địa đáng sợ tiếng rít bên trong Đen kịp t r o n g đám mây c h u i ra một k hùng ó a xấu xí m ặ ư ờ i liều, là sau đó bên đ trong hắn tàn bạo nhất không biết nhiều thiếu sinh linh còn chưa kịp mở linh trí liền bị hắn ướt bản tọa năm đó mới vừa đạp lên tiên lộ thời điểm tận mắt nhìn thấy thao thiết thôn vệ một cả tòa sơn mạch sinh linh có thể nhìn thấy hết thể đều hướng bay trên trời đến nay khó quên thao thiết thân thể bị đạo tổ cắt đứt thành sáu khối tứ chi phân khác chấn áp tại đông nam tây bắc đầu lâu cùng thân thể không biết tung tích bây giờ lên bảng không biết phải chăng có cơ hội trọng hiện ở thế hiện tại đều tại tích lũy tích phân thao thiết nếu là thật hồi phục thánh nhân chưa chắc sẽ trước tiên tiến đến đi xử lý hắn đến lúc đó hồng hoàng sinh linh lại sẽ nên đón một trận hạo tiếp tạo hóa thiên bi bỗng nhiên quang mang m á h liệt từng đạo từng đạo màu tím nhạc hà quang tre đến thao thiết huyễn thân voi bên trên thao thiết huyễn tượng rõ ràng run run một chút sau đó liếm liếm bản thân răng vàng huệ các đại năng nhìn chằm chằm bị thao thiết thôn vệ địa phương xem đi xem lại đ ỗ n g nhiên ý thức được một chút không thích hợp kinh nghi địa nói ra bên kia là tây phương sao tây phương đây là cử chỉ vô tâm vẫn là cố ý vì đó các đại năng lâm vào trầm tư hồng hoang bên trong một mực có suy đoán như vậy tây phương cũng không phải là tiên thiên càn cối mà là bởi vì một ít không vì hậu thế hiểu rõ mật tân mới biến càn cối nếu như vừa mới thao thiết thôn vệ tây phương là tạo hóa thiên bi cố ý vì đó vậy liền cực có thể là ám chỉ tây phương càn cối cùng thao thiết có quan hệ cái này thế nhưng là một cọc thiên đại nhân quả nếu thật là dạng này cũng liền có thể nói tới thông tại sao các hung thú chỉ là c h ấ n áp mà thao thiết lại muốn bị tách rời nhất định là bởi vì thôn vệ tây phương thao thiết thực lực hùng hậu chỉ có tách rời mới có thể ổn thỏa c h ấ n áp nếu như thao thiết thật cùng tây phương cằn cỗi có quan hệ chủ đề thánh nhân khẳng định sẽ không bỏ qua hắn không cần chúng ta quan tâm bất quá chỉ dựa vào thao thiết có thể thôn vệ toàn bộ tây phương sao chỉ sợ chỉ có hồng quân đạo tổ mới biết được chân tướng thì di thế dịch nghĩ năm đó bản tọa liền thao thiết một cọng lông cũng công bằng bây giờ lại cũng là một tôn t r u y n thánh đế giang đem ánh mắt từ tạo hóa t i ê n bi bên trên truyền hắn không thích hung thú trên người khí tức cỗ khí tức kia làm hắn cảm thấy xuất phát từ nội tâm trắng ghét hắn vung tay hô to nội trống vu tộc lực sĩ hung hăng huy động r ù i trống đập vào lôi già châu chế thành trống to bên trên phát ra như lôi đỉnh đình t hai nhức góc nổ mạnh vô hình sát khí từng tia từng sợi địa dung nhập vô tộc cùng các đại năng thể nội khiến bọn hắn khôi phục thể lực và pháp lực tốc độ trên diện rộng bay lên tham dự thế lực chiến các đại năng lấy lại tinh thần dương lên đám mây phóng tới thiên đình từng đạo từng đạo uy lực không tầm thường pháp thuật tại thiên đình ngoại vi trên trận pháp tràn ra đạo đạo quang huy đại chiến kéo ra màn tre đế giang hắn lớn tiếng đạo thái nhất tiểu nhi hôm nay không phải là nhìn một cái ngươi lông cùng đế tuấn có cái gì không giống hắn hướng lên trên vung ra một quyền quắt lên cương phong thổi tới ngoại vi trận pháp chấn động đến thâm hậu tầng mây một trận run dày đông hoàng thái nhất hở hưng phát tay hắc vũ tiễn long thổ thủy cơ c ô n g độc truy một mảng lớn yêu t ộ c bản mệnh pháp thuật giống hát nước một dạng từ mây bên trên tung xuống nửa bầu trời ánh sáng đều bị che khuất đế giang đang muốn lui về trận thế bên trong đ ỗ n g nhiên phát hiện trên người mình sáng lên lên từng đạo từng đạo quang huy đỏ cam vàng lục màu xanh tím t ầ n g tầng quang huy phía dưới đế giang cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng như gió p h ả n phất đội cô thân thể dường như các đại năng từ bên cạnh hắn phi tốc lướt qua cùng tiến lên đế giang ngơ ngác một chút sau cười ha ha hắn suýt nữa quên mất bản thân lúc này còn có một nhóm hiểu pháp thuật tu sĩ làm chiến hưu có pháp thuật ra chỉ cảm giác có thể coi như không tệ cùng tiến lên đế giang dẫn đầu xông vào trong trận vậy không cái gì kỹ xảo đối lên trước mắt không chúng chính là một quyền trận pháp tại thuần túy lực lượng dưới run dày nội bộ không gian giống thạch dường như văn mẹo cuối cùng phá thành mặt nhỏ khiến đế giang thân ảnh trở lại các đại năng trong tầm mắt đế giang ngửa đầu gào thét giết trúc cửu âm cường lương sa bị thi cùng một đám tổ vu đạp không mà đến đỉnh lấy yêu tộc của n g o a n loạt tạc như lang như hổ địa sông vào thiên đình ngoại vi trận pháp nhóm ba lượng quyền liền phá một trận giống máy đ u ổ i đất dường như địa điên cuồng tiến lên bọn hắn thành công hấp dẫn yêu tộc lực chú ý vì một bên khắc nếm thí phá giải trận pháp đại năng tranh thủ được thời gian ha ha, ha. bản tọa coi là thiên đình trận pháp có bao nhiêu huyền diệu nguyên lai trình độ còn dừng lại ở mấy nguyên hội trước kia chư vị bảo hộ ta không tiêu nửa khắc đồng hồ liền có thể mở mang một đầu vào thiên thiên đình trận pháp vốn nên từ phục hy bố trí nhưng phục hy nhân t r ư ớ c giờ sáng tạo ra bắt quái đầu thai chuyển thế đi bạch trạch bố trí trận pháp chỉ đành phải phục hy hình tại am hiểu sâu này đạo trong mắt cao thủ có thể nói chăm ngán chỗ hở như tại lúc này bị nhẹ nhàng linh hoạt phá vỡ thiên đình chỉ sợ cũng chống đỡ không đến trợ giúp đến thanh long bạch hổ hai bộ yêu chúng đi theo ta đế tuấn chú ý tới các đại năng tại phá trận lúc này một thanh quát to hóa thành kim ô bản thể phun ra một ngụm ánh vàng rực rỡ thái dương chân hỏa đem phá trận các đại năng ở tại trận pháp rất đầy sau đó chỉ huy yêu binh yêu tướng khu t r ụ đại năng đ ế được tốt nhìn bản tọa ngũ hành đại ma, vạn kiếm cùng g i a n g lưu chỉ xích thiên nai vạn pháp bất sâm từng đạo từng đạo yêu tộc nghe đều không nghe qua pháp thuật trùng tiêu mà lên đem bọn hắn trùng kích thất linh bắt lạc tay cụt t à n thi bay đ ầ y trời huyết giống mưa dường như dưới Du gu gu. Lu gu gu. tây bắc hoang mạc bên trên chạy không tư tưởng người giấy nhóm theo lấy đại mạc cắt vàng tung bay quyển phản phất một nhóm bị người đem hang ổ bưng lang thang tinh linh trong miệng mệt m ỏ i địa lầm bầm cái gì vẫn là còn có học hay không được hội nha người nào thêm cái kia đánh lưới thanh âm hắn thông minh này làm sao chấn hương tây bắc nếu không chúng ta đem hắn còn trò chuẩn đề a người đây là muốn hắn chết nha tại người giấy nhóm l i ễ u lo không ngừng rác rưởi mà nói vờn quanh bên trong sớm đã sinh ra kháng tính từ hàng mặt không đổi sắc địa luyện tập qua nửa n g à y hắn cảm giác được mình đã chuẩn bị đầy đủ lại một lần nữa đứng ở kim sắc trước cổng chính người giấy nhóm ngắn ngủi địa an tính lại từ hàng không chút do dự địa lớn tiếng đạo gây p h ậ n môn ngòm cụ tỏi nam bàn bàn t r ô n núi núi dưới quan tài quan tài đào đồi đồi khoét sương sương luyện r ự dược rất có tinh thần hiện tại chỉ kém cái k i a đáng chết đánh lây thanh n m từ hàng hít sâu một hơi đem linh lực b ư c đến đầu lưỡi về hàm chứa nồng đầm o á n cùng giận gạo thét đạo vừa vừa ông lóa mắt kim quang bắn ra người giấy nhóm không tự giác địa mở to hai mắt nhìn hoa hắn học xong quá khó khăn chúng ta có thể tiến vào rốt cục từ hàng dùng hắn cao tần r u n g động đầu lươi chinh phục đ ó n g chặt kim môn trong khe cửa tràn ra như chất lỏng s ề n s ệ t kim quang hai bên liên hoa dường như cánh cửa tại kim quang thấp thoáng d ư ớ i lặng yên rộng mở lộ ra một cái mê người sâu thẳm cửa động người giấy nhóm hưng phấn địa bay xuống tới ô、oh、hô、oh. không hổ là khai thiên tích địa siêu đại đệ tử người thật giỏi người thật lợi hại mau vào sướng chết rồi người giấy nhóm tranh nhau chen lấn đ ị a tiến vào kim môn đi vào t r ư ớ c vẫn không quên kêu lên từ hàng lộ ra r i á o trình khí từ hàng nhẹ hư một tiếng phất tay h áo mà lên xuyên qua cử a động đi tới một mảnh linh khí nồng nặc ngưng tụ thành x ư ơ n g mù trong sân g ố c từ hàng mặt lộ vẻ vui mừng mánh liệt địa hít một hơi kết quả ho khan kịch liệt đây là đ ố n g nhiên từ linh khí cần c ố i chi đ ị a chuyển rời đến linh khí nồng nặc ngưng kết thành x ư ơ n g mù địa phương thân thể còn không có thích hứng dẫn đến trong x ư ơ n g mù xuất hiện từng đạo từng đạo mờ mờ hào thân ảnh k u k u cụ người nào từ hàng ngưng thở lấy ra một đầu tím chung và nhỏ ra sức lay động đinh linh linh tử có có cầm đầu lao giả vớt dâu đạo phật môn sáng lập mọi việc tiêu điều tất cả đều muốn dựa vào quan thế âm bồ tát từ hàng không dám thất lễ bởi vì hắn biết rõ nơi này bất cứ người nào đều có khả năng là thánh nhân hóa thân hắn ôn tồn lễ độ nói ra một cây làm chẳng nên non phật môn nếu muốn lớn mạnh không thể r ờ i bỏ các đệ tử chân thành hợp tác lão giả khẽ gật đầu nói hay lắm những người khác hướng hai bên lui lại hình thành một con đường lão giả nhỏ bé hơi n g h i ê n g thân ngươi có thể xưng ta là cốc trung lão nhân ta động phủ tại sơn cốc trung lớn nhất có bất cứ chuyện gì đều có thể tới t ì m ta từ hàng chắp tay đạo đa t ạ cốc trung lão nhân hiền lành đ ị a n ó i ra ngươi hôm nay vừa mới đến trước tu chỉnh một phen các loại cái này phong hoa bảng hạng xong lại theo ngươi nói chuyện phật môn công việc lời còn chưa dứt tạo hóa thiên bi bên trong bay ra một đoạn thật dài tay áo trắng tùy tiện địa bao lấy thao thiết huyễn tượng ở tại hát vân thao thiết huyễn tượng ở bên trong tả sung hữu đột không những không thể trốn đi ra còn bị che phủ càng nghiêm thật anh anh anh thao thiết huyễn tượng phát ra thê lương gọi tiếng chấn động đến sơn mạch từng khúc nứt ra mà tay háo trắng lại tại một trận chân bóng quang trạch phù hộ dưới lông tóc không thương cuối cùng mạnh mẽ đem h ắ n kéo lôi vào tạo hóa thiên bi làm cho người bất an hung thần chi khí trừ khử không gặp thiên không cấp t ố c cạnh thấm người tim gan quế hương hoa tàn ra cái này t i ệ t tay háo trắng tốt nhìn quen mắt nhất định là người quen các ngươi không cảm thấy thao thiết gọi tiếng có chút buồn cười sao t h ư n quá vị đạo lúc này nhất định là vị tuyển mỹ ti chúng sinh trông mong nhìn qua tạo hóa thiên bi tại kinh lịch sắc dục thiên ma vương cùng thao thiết song trọng tinh thần ô nhiễm về sau bọn hắn bức thiết hy vọng đến một vị cảnh đẹp ý vui mỹ nhân vớt lên trong lòng bọn họ bị thương tạo hóa thiên bi phảng phất minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ phát ra như m n g ảo ư u lam quang huy che khuất hừng hực ánh nắng doanh tạo ra một loại an bình thanh thản không khí u ánh sáng màu xanh lam ở thiên k h u n g chậm chạp dao động phảng phất cực quang nhẹ nhàng l g ấ t lư lại giống một điều đầu hài lòng u lam cả lớn mỹ lệ dị thường thon dài tay áo trắng lần thứ hai bay ra tạo hòa mà là sung làm một đầu trải ở trên trời trắng thảm. một đầu dài vô biên rộng không x u ô i theo tinh khiết được không có một tia tạp chất trắng thảm mau nhìn là nàng vạn chúng chú mục phía dưới một đầu nhiều một phần ngại mập thiếu một p h ầ n ngại gầy trắng non chân dài bước ra tạo hóa thiên bi màu sắc rực rỡ vận sóng trắng non mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân thể tựa như kinh hồng l ư ớ t đi đẹp này sóng loan chập trùng diễm này cố phán sinh tư chúng sinh si ngốc nhìn qua nàng dung nan h phổ một trời một vực không lệ bỏ ngàn năm mà đặc biệt sinh thật sự là vị vạn cổ khó gặp tiết tử cùng lúc đó đếm cả mực nước trắng thảm cuối cùng tùy theo bay ra trên tạo hóa thiên bi dòng bay phượng múa địa huy sái r ấ thông n thiên giáo chủ tọa hạ tứ đại thân truyền đệ tử một trong phong thần đại kiếp bên trong t i ệ n giáo thân truyền đệ tử bên trong duy nhất người sống sót làm vào phong hoa bảng chúng sinh si ngóc nhìn qua đạp trên trắng thảm bay về phía chân trời tuyệt mỹ tiết tử nửa ngày mới lấy lại tinh thần đi xem tạo hóa thiên bi bên trên biểu hiện bài danh tin tức nguyên lai vô đương thánh mẫu giải cái dạng này bản tọa lúc trước còn coi là vô đương thánh mẫu là một bà lão lại là t i ệ t giáo có đẹp như tư ta các loại còn có lý do gì không gia nhập t i ệ t giáo coi như phong thần đại kiếp hiện tại liền đến bần đạo vậy kiên định địa đứng ở t i ệ t giáo bên này xem như t i ệ t giáo tứ đại thân truyền đệ tử một trong vô đương thánh mẫu tại hồng hoàng thanh danh so phổ hiển c ũ n lưu tôn các loại m ặ t lưu m ộ ư ơ i hai kim tiên muốn vang sáng nhiều nhưng nàng t h â m cư không ra ngoài còn thích mang mạng che mặt may mắn mắt thấy nàng dùng nhàn tiên nhân cực thiếu những cái kia đều là hồng hoàng sơ khai liền tồn tại cổ lão bởi vậy từ không tuyên dương vô đương thánh mẫu mỹ mạo cho nên đối hồng hoang chúng sinh mặc dù biết được vô đương thánh mẫu tồn tại lại không biết đạo vô đương thánh mẫu có bậc này gần như mậu đạo dung nhan cùng tư thái phản phất là thiên đạo có cảm giác thế gian mỹ hảo không đủ mà cố ý hạ xuống đến bổ sung mỹ hảo sự vật một vị t i ê n tử ta cất giấu bản công pháp ngự thú hấp nhất từ trước đến, đến giờ các người mau ghé chẹt các tiên nhân vì vô đương thánh mẫu mỹ mạo khuyên đạo xi、si、ngốc nhìn qua nàng nói ra nếu là có thể cùng vô đương thánh mẫu kết làm đạo lữ cho dù chỉ là một canh giờ sau đó lập tức vào luân hồi cũng đắng b vô, vô, vô, vô, vô đương thánh mẫu lại không dành bận tâm bọn hắn bởi vì nàng giờ phút này chính đang vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong cùng nữ hoa đánh bài hơi không cẩn thận liền sẽ ngã chia hết đoạn các nàng chơi là đấu đạo tổ cái trò chơi này bài số có hạn bài hình biến hóa cũng không nhiều chỉ cần tinh thông trò chơi quy tắc liền có thể cùng thánh nhân đấu một trận Bất quả cái nhanh à y c ỉ là một ván trò chơi thắng t ván chơi h u t h á nhân dựa vào càng nhanh cùng giống nhau.、Thời、gian bên trong hoàn thành nhiều hơn đối cụ. Tích phân xa xa dẫn trước đối cái khác sinh linh. Nhanh thể Thời tích khác dựa duy ra xa xa vào bài tốc tốc có cụ, trước cái tư đối đối độ độ ở một chút nha chúng ta hoa đều dụng nhanh một chút nha chúng ta hoa đều dụng vô đương thánh mẫu cùng nữ hoa không hẹn mà cùng địa t h u ố c d ụ c một người khác ra bài các nàng đều không có thời gian tham gia dưới một trận đối cục cái này người từ xứng đôi đến nữ hoa cùng vô đương thánh mẫu trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nhanh chóng ra bài sau đó không đến một cái hô hấp liền kết thúc trận này đối cục vô đương người lên bảng vô lương thánh mộ ý thức mới từ ván chơi này thoát ly chỉ nghe thấy đa bảo đạo nhân tiếng chúc mừng hắn nao nao sau đó ngẩng đầu hướng chỗ ở cũ không đỉnh nhìn lại quả nhiên nhìn thấy phiêu nhiên thắng tiên bản thân nàng trong đôi mắt đẹp toát ra kinh hỷ t h ầ n sắc lên bảng nàng là toàn bộ hồng hoang sinh linh bên trong thứ bốn mươi hai tên phong hoa nhân vật tất cả mọi người biết không nàng nhìn quanh bốn phía dễ như trở bàn tay địa nhìn thấy rất nhiều lén lút hướng nàng nhìn quanh đại năng trong lòng lại thích vừa lo vui là chiếm được thiên đạo tán thành còn có có thể để chấn cơ duyên và đốn ngộ số lần s ư n g hào ban thưởng lo là trước đó lên bảng thiệt giáo tỷ bội đều nhân quả quân thân bên người nhân quả tuyến lít nha lít nhít trong đó có thậm chí còn hiện ra hung hiểm hồng quang đặc biệt thạch cơ mội mội vì rớt nàng cùng thái ớt chân nhân nhân quả tuyến đã trải qua biến thành thuần hồng sắc ngày sau nói không chừng sẽ có h ỏ a s á t t h â n vô đương thánh mẫu nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi nàng truyền âm hỏi thăm thông thiên giáo chủ láo già đệ tử lên phong hoa bảng sợ nhân quả quân thân không biết nhưng có giải thoát tri pháp thông thiên giáo chủ giống đạo cho ra chết ổ n ào tiếng nổ mạnh hòa với một câu đằng đằng sát khí trách mắng tại trong đầu v a n g lên vô đương thánh mẫu nghe được ngây n g ẩ n cả người、Khủ. vô đ ư ơ n g a một chỗ khác ổ n ào thanh em đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thông tin ê giáo chủ điểm nhiên như không có việc gì điệu nói ra t i ê n tâm đi không liền lên cái bảng n h a nên làm gì làm gì trời sập lao ra cho các ngươi chống đỡ vậy nói cho những đệ tử khác t i ê n tâm lên bảng lên càng nhiều càng tốt cái khác tiên nhân nghe thấy không phải hâm mộ chết không được có thể bởi vì liền tính tiệt giáo lên bảng nhân số nhiều nhất phản phất gia nhập tiệt giáo liền chỉ nửa bước bước vào phong hoa bảng dường như vô đương thánh mẫu trần trợ đạo lao gia n g à i mới vừa nói cho ra chết nàng chưa từng nghe thông thiên giáo chủ nói qua lộ mãng như vậy mà nói một chút cũng không giống trong trí nhớ cái kia không được uy từ g i ậ n thánh nhân lao gia thông thiên giáo chủ ngữ khí biến nghiêm túc lao gia vừa rồi không hề nói gì ngươi vậy cái gì đều không nghe thấy vô đương thánh mẫu thông thiên giáo chủ qua loa đạo có chuyện gì ngày sau bàn lại vô đương thánh mẫu nhấp lên bờ môi gật gật đầu thông thiên giáo chủ đem bản thân ý niệm thu hồi hít sâu một hơi đồng ý nguyên thủy thiên tôn một v một đối chín mời vụ vụ mênh ô n g trên mặt biển hai bóng người từ hư nguyễn ngưng thực rõ ràng là thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ khi ê u m i đạo có việc nguyên thủy thiên tôn nhàn n h ạ t điệu nói ra liên minh đoạn vị quá cao xứng đôi không đến người đến ngươi cái này bên trong nhìn xem thông thiên giáo chủ hơi n h a o mắt lại hắn vững tin nguyên thủy thiên tôn tuyệt không được chỉ là bởi vì nhàm chán mới đến cái trò chơi này tìm hắn hắn hơi nhỏ bé sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi đạo thân công báo đem liên quan tới phong thần đại kiếp sự tình nói cho ngươi biết nguyên thủy thiên tôn lắc lắc đầu phong thần đại kiếp chính là hồi lâu sau mới có thể phát sinh sự tỉnh thân công báo đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả bây giờ tạo hóa thiên bi dẫn lên lớn như vậy phong ba hắn phải chăng còn hội cuốn vào đại kếp i vậy không nhất định ta thu hắn làm ký danh đệ tử lại nhìn về sau biến hóa thông thiên giáo chủ k h ẽ n h ư mày ngươi thu hắn làm đệ tử lại thế nào thân công báo cũng là hại hắn tiệt giáo sụp đổ trực tiếp nhân tố nguyên thủy thiên tôn không đem thân công báo giao cho hắn coi như xong vậy mà còn trực tiếp thu thân công báo làm đệ tử thật sự là không để ý chút nào cùng hắn cảm thụ nguyên thủy thiên tôn nhàn nhạt địa nói ra ngươi sẽ không cần ta làm chưa phát sinh giả dối không có thật sự tình đem thân công báo giết ta nếu là bởi vì tạo hóa thiên bi tiên đoán giết thân công báo vậy hắn liền cũng phải vì tam tiêu sự tình thể xin lỗi cái sau là hắn vô luận như thế nào vậy không thể tiếp nhận vì thế còn cùng thông thiên giáo chủ đánh đến c ô n luân c h ì m t r o n g há có thể tùy tiện nội bộ thông thiên giáo chủ lạnh dê n một tiếng tất nhiên đến ngươi địa bàn xử trí như thế nào tự nhiên là ngươi định đoạt chỉ là cẩn thận thân công báo để cho các ngươi xiển giáo vậy sụp đổ nguyên thủy thiên tôn hơi biến sắc mặt cái này cũng không cần n g ư ơ i quan tâm thông thiên giáo chủ không nói nữa ngược lại yên lặng suy tư nguyên thủy thiên tôn tới tìm hắn chân chính nguyên nhân nếu như không phải là vì thần công báo cùng phong thần đại kiếp chẳng lẽ là phật môn bại lộ không nên a hắn an bài làm việc ổn thỏa nhất đa bảo đạo nhân đi giấu người giấy chọn thời gian là tất cả thánh nhân cũng tiến vào vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ về sau đón người là mệnh t r ú n g chú định đệ tử phật môn từ hàng đạo nhân theo lý thuyết không nên xảy ra sự cố mới đúng âm vang nguyên thủy thiên tôn trong tay sáng lên lên trói mắt lôi mang thông thiên giáo chủ nữ h m à y đạo người nghĩ làm cái gì nơi này thế nhưng là hắn sân nhà ở nơi này bên trong gây sự không khác tới cửa tìm thái vạn ngọc thanh không nên không minh mạnh ra nguyên thủy thiên tôn nhàn nhạt địa nói ra vừa đánh vừa nói、Tốt. thông thiên giáo chủ đưa tay liền chém ra một đạo lăng lệ kiếm khí âm vang lôi đình cùng kiếm khí giữa không chúng gặp vỡ bạo ạ t nào nào? Là... Quay quay cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho ngọc thanh nhanh như vậy khóa chặt là ta sáng tạo ra phật môn thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót thông thiên giáo chủ một bên huy kiếm một bên vấn đạo cho nên ta cho rằng là tây phương giáo gây dựng phật môn nguyên thủy thiên tôn ánh mắt âm trầm điệu nói ra xiển tiệt nhị giáo nếu là sụp đổ liền tính bọn h ắ n tây phương được lợi nhiều nhất thông tin ê giáo chủ ngây n g ẩ n cả người tây phương giáo h ắ n tức khắc nối lòng miệng khí tâm đạo bản thân quá lo lắng còn coi là ngọc thanh có nhiều thông minh nguyên lai、like、vậy không gì hơn cái này thế mà hoài nghi tây phương giáo tổ kiến phật môn cũng không nghĩ một chút chuẩn đ ể cùng tiếp dẫn đã có tây phương giáo hà tất vẽ vợi cho thêm chuyện r a lại tổ kiến phật môn đây thông tin giáo chủ giả bộ kinh ngạc ngươi nói cái gì nguyên thủy thiên tôn nắm chặt một mai không ngừng oanh minh màu xanh đậm n ô i cầu ánh mắt che lấp đ i ệ nói ra xỉa tiệt nhị giáo đệ tử đại lượng s ó i mòn đã không đi được qua hoàng cung vậy không đi được người giáo cùng địa phủ vậy cũng chỉ có tây phương giáo một cái này c h ỗ đi thông thiên giáo chủ nhữ m a y đạo có thể cái này vậy không thể nói rõ là tây phương giáo gây dựng phật môn ngươi suy đoán quá qua loa đi qua loa nguyên thủy thiên tôn mặt lộ vẻ giận dữ chuẩn đề đã đem từ hàng thu làm muôn hạn hạ、Hán、tại ngọc hư cung bên trong suy nghĩ hồi lâu mới đầu hắn chỉ là đối chuẩn đề vô sỉ hành vi cảm thấy bất mãn nhưng về sau hắn cẩn thận nghĩ nghĩ trong hồng hoang cái nào vị thánh nhân yêu nhất bắt cóc nhân khẩu không phải là chuẩn đề sao giờ phút này còn chưa đến phong thần đại kiếp hắn liền đem từ hàng bắt đi đến phong thần đại kiếp còn có không được thừa cơ đem bọn hắn xiển tiệt nhị giáo ăn làm bồi tịnh không phải chuẩn đ ề phong cách nguyên thủy thiên tôn chắc chắn địa nói ra hẳn là chuẩn đề hắn đem bản thân suy đoán đêm hay nói thông tin ê giáo chủ nghe được trong váng nếu không phải hắn tự tay sáng tạo ra phật môn hắn cơ hồ phải tin tưởng nguyên thủy thiên tôn bất quá nguyên thủy thiên tôn mà nói dẫn dắt hắn liên quan tới phật môn sự tỉnh chuẩn đề chính là tốt nhất có nổi nhân tuyển nhưng chuẩn đề trở thành thánh nhân nhóm hoài nghi đối tượng hắn chẳng phải có thể âm thầm phát đ thế là hắn nghiêm mặt nói nói có lý có thể chuẩn đề bọn hắn tất nhiên sẽ không thừa nhận ngươi định làm gì ngươi phải giúp ta đem từ hàng từ tây phương giáo bên trong biết cứu ra đến ta không tiện ra mặt nguyên thủy thiên tôn trầm giọng đạo ta vốn là nghị phái từ hàng tìm kiếm phật môn kết quả chuẩn đề trực tiếp đem hắn thu nhập tây phương giáo phá vỡ t a m nhu đồ thông thiên giáo chủ nhữ mày đạo từ hàng từ hàng thật có vấn đề c h ụ p hắn đi ra ngoài chỉ là diễn cho tôi h chỉ cần tìm tới phật môn ta liền lập tức đem hắn thu hồi xẻ giáo nguyên thủy thiên tôn căn dặn đạo ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho chuẩn đề không thể để cho phật môn biết rõ chuyện này không, phải liền bắt không được bọn hắn tại chỗ. thông tin ê giáo chủ á nghiêm h m ắ trang nói ra ta biết rõ. Nguyên các loại tích phân sự tình đi qua ta liền đi tây phương thần sơn giúp ngươi đòi hỏi từ hàng đến thời điểm nhường hắn tiếp tục trụ du hưởng hoang không tin chuẩn đề không lên câu nguyên thủy thiên tôn dừng ra tay bên trong động tác thân thể dần dần biến hư huyễn hắn nhàn nhạt điệu nói ra không tất yếu lại đánh rơi xuống tích phân đưa ngươi xem như chậm trễ ngươi cái này chút thời gian bồi thường một bên khác chuẩn đề đang một mặt khó có thể tin nhìn qua từ tây phương thần sơn chạy đến thông chi hắn tây phương giáo đệ tử hắn chừng trong mắt vấn đạo một nhóm người giấy đem từ h à n g cướp đi mở cái gì nói đùa hắn tây phương thần sơn bên ngoài trận pháp có thể xưng vững như thành đống vét sát đạo tràng càng là nhà tù không thể phá cái dạng gì người giấy có thể trắng trận cướp đoạt từ h à n g tây phương giáo đệ tử khóc lóc kể lệ đạo sư tôn ngài muốn vì chúng ta làm chủ a trên núi không biết sao trà trộn vào một nhóm c o i c h u ẩ n thánh pháp lực người giấy không nói lời gì địa liền đem đường sư huynh n ụ c thân hủy còn muốn nẩu ngài đạo tràng chuẩn đề sắc mặt tức khắc gâm c h ầ m xuống nói tiếp tây phương giáo đệ tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt đ ị a n ó i ra đám đệ tử liệu chết ngăn cản mới đem bọn hắn đuổi ra tây phương thần sơn có thể từ hàng sư huynh hay là bị bọn hắn mang đi chuẩn đề hầm hỏi ầ m h đạo thương vong như thế nào đường sư huynh n ụ c thân hủy chuẩn đề phẫn nộ đạt đến cực điểm áo quần không gió mà lay trong miệm nghiến răng nghiến lợi hỏi đạo trừ cái đó ra tử thương nhiều yếu tây phương giáo mỗi một vị đệ tử đều là hắn tự mình chiêu tiền đến mặc dù bùn nhão v i ệ n không lên tưởng nhưng vậy ít nhiều có chút tình cảm chớ đừng nhắc tới còn liên quan đến hắn có thể không hoàn thành chấn hương tây phương đại h u i nguyện nếu là tử thương cái b ả y tam phần hắn đi đâu lại trận lại giáo hóa một nhóm tư chất tương đối tiên nhân bổ khuyết bọn hắn c h ố n g chỗ tây phương giáo đệ tử nhỏ dọn g đạo những sư huynh đệ khác cũng đúng không việc gì chuẩn đề nao nao liều chết ngăn cản một nhóm c h u ẩ n thánh dĩ nhiên chỉ có một người nục thân hủy hắn tây phương giáo đệ tử khi nào có lớn như vậy năng lực chuẩn đề là ai hồng hoang vô sĩ cực kỳ hắn t câu câu、e、bất, bất quá cái này cũng bình thường dù sao chỉ có thánh nhân mới có thể thúc đẩy một nhóm trần thánh người giấy vì một cái từ hàng mà thôi còn không đến mức với hắn cùng tiếp dẫn sư hình vẹn mặt có thể chuyện này là người nào làm đây giữa không t r ù n g đạp trên trắng thảm phiêu nhiên tiến lên vô đ ư ờ n g thánh mô huyễn tượng dần dần trốn vào hư vô chi cảnh biến mất ở chúng sinh trong tầm mắt cô rát cô rát cô rát tứ phía bắt phương vang lên cùng loại con ít gọi quái dị vang lên các đại năng nghi hoặc ngẩng lên đầu quan sát bọn hắn cảm giác thanh em này tại v ù n g động bọn hắn đạo tâm mặc dù không bằng thiên ma vương như vậy t h u bạo trực tiếp nhưng lại mịt mở mà sâu sắc lần này lên bảng giả chỉ sợ không phải loại lương thiện tốt tiếng q á thiếu mơ hồ đánh hơi được khí tức tạ ác thanh em này dĩ nhiên xúc động bản tọa bảo hộ thân pháp khí giang giác thiên không đ ố n g nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn tại chúng sinh kinh hai ánh mắt bên trong thiên không dĩ nhiên phá vỡ một cái đậm lớn phát ra nồng đậm ác n i ệ m hắc cám khí tức như thiên hà chi thủy tùy ý tuân ra dán vào hồng hoang thiên không nhấp đồ, lại tạo thành một tầng hắc cám thiên k h u n g cô rát cô rát cô rát tại quái dị trong tiếng tê ơ hắc cám thiên k h u n g hướng ra phía ngoài đột xuất một cái từng cục ruột dường như liệu hình d á n g vật cái này liệu hình d á n g vật ác tâm niệm ngọ ngoại từng tia từng sợi hướng dưới nhỏ xuống hắc á m dịch dọn suy phát ra vị chua sương mù màu trắng dâng lên thảm thực vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh hoạt tại khối kia thổ địa bên trên sinh linh càng là liền chạy trốn cơ hội đều không có liền bị ăn mòn trở thành một bãi nước ngủ sương mù màu trắng bay tới tạo hóa thiên bi bên trên tại bia mặt thực ra từng hàng mơ hồ lại bất tỉnh hoàng t ự thể thứ bốn mươi mốt tên hôn đ ộ n điểm số một trăm ba mươi chín ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào bệ nghệ bát phương đánh giá lâm thành lại ảnh tán mang trắng t r u n g v â y kết rừng chân túi cựu trâu rừng quan yêu phân chứa h ã n trạng thái như chó mọc lông bôn u chân dường như gấu mà không chảo có con mắt không gặp có hai lô thai mà không nghe thấy có người biết hướng có bụng không mũ tạng có ruột mà không được xoáy thượng c tuy không thao thiết chi h uy lại có bất tử bất diệt khả năng lấy chúng sinh ác nghiệm làm thức ăn ác nghiệm không dứt thì hỗn độn bất tử làm vào phong hoa bảng h ạ ám lưu mạnh tiêu hùng sát phạt quyết đoán âm l ư u tầng tầng lớp lớp nở vợ vợ quy c a o bố cục v ạ n cổ c h ư một trăm ba mươi bốn không sợ hái đỏ ngày lôi đình giống nhưng quái thanh thiên cùng m â y mỏng trên đời lại có lấy ác nghiệm mà sống quái vật nguyên lai là hỗn độn tứ đại hung thú quả nhiên toàn bộ đều lên bảng bất tử bất diệt t ứ hung đứng đầu lại hàng không vào trước bốn mươi bản tọa chưa bao giờ gặp qua hỗn độn nhưng có may mắn thăm dò qua hắn xào huyệt đó là trăm vạn dặm đất khô cằn chỉ có một ít đối tươi sống sinh mệnh thèm nhỏ d ạ i muốn d ọ a tác linh tại phía trên du đ ã n g tuyệt đối sinh linh cấm khu chúng sinh kinh hãi nhìn qua không trung hỗn độn huyết tượng không khỏi nghĩ lên phía trước thao thiết cùng kỳ cùng đạo đột bọn chúng hung y ngập trời lại đều có thần thông nếu là đều nhuận nhờ bài danh ban thưởng từ trong phong ấn đ à o thoát át sẽ vì đông đ ả o sinh linh mang đến thai nạn đang làm bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm hỗn độn huyễn tượng cái tư quả đầy chất nhầy ác tâm thân thể lại n g ạ n h ệ phân liệt ra đến từ một biến hai lại từ hai biến bốn t r ớ c mắt trở thành bốn đám ít hơn chút chúng sinh sinh ra một loại dự cảm bất tưởng trong lòng cảnh báo mãnh liệt phảng phất có cái gì vô cùng tệ hại sự t ì n h liền muốn phát sinh cô rát cô rát cô rát anh anh anh lộc cộc lộc cộc lộc cộc giống bốn đám liệu hình dáng vật phảng phất trái tim đồng dạng điên cùng loạt động nội bộ phát gia đ ì n h thai n h ứ c cóc k ỳ quái thanh âm tựa hồ có thứ gì muốn từ bên trong chui đi ra chúng sinh sắc mặt đại biến đây là cái khác ba hung thanh âm thượng cổ tứ hung trong lúc đó dĩ nhiên tồn tại một loại nào đó bí ẩn liên hệ hơn nữa tại tứ hùng đứng đầu hỗn độn hiện thân về sau bị kích phát đón l ấ y đến mặc kệ phát sinh cái gì đều khẳng định không phải là chuyện tốt các tiên nhân kinh khủng địa phát hiện bản thân trong thân thể bay ra khỏi từng tia từng sợi hát sắc khí tức những khí tức này phát ra nồng đậm hôi thối b i ế n ả o ở giữa ẩn ẩn ngưng tụ thành bọn hắn bản thân mặt có tiên nhân sợ hãi hỏi đạo cái này là thứ gì hãn tại từ trong cơ thể mình bay ra hát sắc trong hơi thở thấy được bản thân mặt phẫn nộ ghen ghét chán ghét tạ huế c ă n hận tham lam cao n g o cái này là chúng ta áp n i ệ m không có tổn hại hỗn độn đang hấp thụ chúng sinh chi xấu đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa xa phương. chỉ thấy đầy trời đều là như khói tung bay lên hát sắc khí t ứ c bọn chúng thăng vào trong mây hội tụ thành từng đầu màu xanh đen trường h à tấn mạnh hướng hôn đ ộ n huyễn tượng hóa thành bốn quả béo thịt dung manh lao tới hôn đ ộ n huyễn tượng ở tại chi biến thành một mảnh đen như mực ác nghiệm c h i hải vô số ồn ào dị hưởng thậm chí che giấu bốn quả béo thịt bên trong bảng bạc nhịp tim có tiên nhân những mày đạo hôn đ ộ n đang ăn uống chúng ta ác nghiệm cái này đối ta nhóm không chỉ không có chỗ xấu còn có thể củng cố chúng ta đạo tâm nhưng hắn phải dùng chúng ta ác n i ệ m làm cái gì tứ đại hung thú bốn quả béo thịt hắn muốn ấp chứng tứ hung nhưng hắn chỉ là một cái huyễn tượng a không cái gì không có khả năng tại chúng sinh kinh khủng ánh mắt bên trong viên thứ nhất béo thịt nổ tung một đầu mặt người chân hổ heo miệng đuôi dài quái vật hất lên một thân máu đen cùng thịt mặt đứng lên đào nột hắn nguyên mã chấn hương thân thể d ơ thẳng lên trời gào thét giống hung thần chi khí như hồng thủy tuân hướng tứ phía bắc phương các tiên nhân cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng không khỏi địa sinh ra mãnh liệt sắc ý thậm chí ẩn ẩn nghĩ đối đối bản thân thân cận người đặc thủ ngay sau đó viên thứ hai béo thịt vậy nổ tung một đầu lông nhím có cánh hình dạng dường như hổ quái vật trôi ra hắm hấp vân trên người t à n mát ra vặn vẹo lòng người khí tức quỷ dị cung kỳ chúng sinh đạo tâm tự dưng đắp lên một tầng ô t r ọ c chi khí đối thiện và ác định nghĩa lặng yên mẹ con g thống khổ địa che đầu thấp giọng cầm rú viên thứ ba béo thị tác tâm hướng bên trong sổ đ ổ phản phất có thứ gì tại thôn v ệ nó thẳng đến chỉ còn lại một lớp mỏng manh ra mới hiện ra bên trong dê thân đầu người hồ r ă n g nhân thủ quái vật hình dáng anh anh anh tiếng rít c h ó i thay cùng kinh khủng lực hấp dẫn như thủy chiều tuân hướng toàn bộ hầm h o n g cung kỳ chúng sinh kinh khủng hướng cách xa cùng kỳ phương hướng chạy đi nhưng mà thân thể lại tại kinh khủng lực hấp dẫn tác dụng dưới nửa bước cũng khó rơi chỉ có thể bất lực lại tuyệt vọng đ ị a dừng lại ở n g u y ê n địa viên thứ tư miễu thịt vậy ở lúc này l ạ g yên p h á thoái một đầu giường như gấu giường như chó thất khiếu đều bế xấu xí quái vật ngẩng đầu lên hắn ngoạ ngoại phân bụng phát ra cô rát cô rát quái dị thanh â m tràn ngập giữa thiên địa ác nghiệm tại lúc này đạt đến cực hạn vô số sợi ác nghiệm dây dưa cùng nhau lại tạo thành vô số c ỗ hình người quái vật bọn hắn giống mưa rơi rơi xuống từ trên không quái khiếu nào về phía không biết làm sao các tiên nhân côn luân sơn bên trong có vừa đối tuấn nam t h n h nữ bọn hắn nhữ mày nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi trong đó nam tiên chỉ một ng chín đầu hỏa long xoay quanh mà lên nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập ra một chút phá vỡ chung quanh á c nhiệm còn đem trong vòng nghìn dặm ác nghiệm hóa thân đều đốt thành thanh niên h ác nghiệm hóa thân nhìn như dọa người kỳ thực không chịu nổi một kích phù cận sinh linh nao nhau, nhau khấu t ạ tạ ơn thái ớt chân nhân ân cứu mạng ngày sau nhất định báo còn những thứ này là cái gì yêu ma t h á h cơ kiên cố trong con người lóe da nghi hoặc thần thái nàng kéo thái ớt chân nhân cánh tay thấp giọng hỏi t h ă m hỗn đ ộ ác n i ệ m hóa thân thái ớt chân nhân như có điều suy nghĩ điện ó i ra lần này viễn tượng cùng trước đó lại không giống ngược lại giống bạo nộ thiên thạch cơ nghi hoặc đạo tại sao thái ớt chân nhân vươn tay chỉ nhẹ nhàng gõ một cái nàng cái ớt ý cười giạt rào địa nói ra mượn hôn độn thần thông rút ra chúng sinh ác nghiệm khiến chúng sinh bay về xích tử c h i tâm không những đ ố i chúng sinh tu hành có chỗ í c lợi còn có thể trước giờ tiêu trừ phong hoa bảng sau tứ hung xuất thế khả năng mang đến thai hoạn. thái họa thạch cơ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế thái ớt chân nhân ánh mắt tại thạch cơ đỏ tươi muốn giọt môi son bên trên bồi hồi một chút sau đó cười k h ẽ đạo vừa mới hôn độn hấp thụ ác nghiệm thời điểm ta phát hiện tiên tử thật như đã đồng dạng thuần t ú y hoàn toàn không có, có một tia ác n i ệ m chảy ra hắ phong thần đại kiếp sự t ì n h nhất định là ta sai lầm nguyện mời tiên tử ngọc hư c u n g một lần tổng cộng phẩm linh trả không biết tiên tử có thể đáp ứng thái ạ c cơ h đ y mắt một sắc, lộ ra một vòng dự sắc. cũng không dự h p ả chán ghét cùng ghét v ớt i h á i ớt chân nhân mà là giờ phút này x u ể n tiệt nhị giáo quan hệ xấu hổ nàng như tùy tiện đáp ứng lời mời tiến về ngọc hư c u n g nói không chừng dê vào miệng cọc có đi không về thái ớt chân nhân nhìn ra thạch cơ lo lắng hắn ôn hòa điệu nói ra tiên tử không cần phải lo lắng sư tôn lúc này không ở ngọc hư cùng cung nội chỉ có một ít cùng ta giao sư h u n h tốt đệ bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm có ngươi hắn gặp thạch cơ không nói lời nào liền lại bổ sung đạo ai dám làm khó dễ ngươi ta liền n h ư ờ n g hắn vào cựu long thần hỏa chào ấm người tử lời này đánh động thạch cơ thạch cơ cắn cắn bờ môi đã như vậy thạch cơ nguyện cùng chân nhân cùng đi ngọc hư cung liền đường coi như vì hai giáo hỏa thuận làm c ô n g hiến dứt lời nàng liền é、e、lệ địa túi đầu thái ớt chân nhân trong lòng mừng thầm vội vàng thay đổi đám mây nghị thầm hôm nay liền kêu những cái kia đối thạch cơ có ý nghĩ các s ứ huynh đệ hết hy vọng thạch cơ tiên tử là ta thái ớt chân nhân át bỡ lấp lóe lên kỳ dị quan mang quan mang bên trong như ẩn như xuất hiện địa phù lên rất nhiều thân ảnh mơ hồ nhìn kỹ tất cả đều là trước đó lên b ả n g giả bọn hắn khuôn mặt trang nghiêm riêng phần mình phát huy thần t h ô n g đem bản thân lực lượng cách tạo hóa thiên bi đầu nhập bắn đi ra tỉnh lại bởi vì thực lực suy nhược mà bị ác nghiệm mê hoặc chúng sinh ở trên bảng đám người cùng têu lên quát to bên trong giật mình tỉnh lộ bọn hắn xấu hổ khó bản xứ đối vờn quanh bốn phía ác nghiệm hóa thân xuất thủ trong khoảnh khắc liền đem đầy trời ác nghiệm hóa thân diệt cái bảy t á m phần may mắn sinh tồn ác n i ệ m hóa thân vậy bởi vì mất đi ác n i ệ m tiếp tế mà càng ngày càng hư huyễn vận đạo kém chút mất đi bản thân quá đáng sợ hỗn nộn không hổ là tứ hung không những nhiễu loạn chúng sinh đạo tâm còn đem chúng sinh ác nghiệm ngưng tụ thành thực chất cái này vẹn vẹn chỉ là hắn một đạo huyết tượng thật không dám tưởng tượng nếu là hỗn độn chân thân ở đây hội là bực nào cảnh tượng khó trách hung thú có thể thống trị h ư n g hoang một thời đại hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút may mắn tốt hơn c ủ a các đại năng liên thủ đem hung thú diệt tuyệt không phải bản tọa căn bản không sống tới đạp lên tiên lộ thời điểm thậm chí chưa hẳn có thể sinh ra ta các loại hôm nay an n h à n sinh hoạt toàn bộ đều dựa vào tiên phong n ó m hung hãn không sợ chết dục huyết phân chiến từ ác n i ệ m bên trong tránh thoát đi ra chúng sinh toàn bộ đều lòng còn sợ hãi không dám ngẩng đầu nh chỉ chuyên tâm tìm kiếm cũng d i ệ t s á t tiềm ẩn tại phụ cận á c nghiệm hóa thân một bên khác chuẩn đ ề chính đang vắt hết góc địa suy tính là ai phái một nhóm chuẩn thánh người giấy đi hắn tây phương thần sơn đoạt từ hàng hắn mục tiêu hoài nghi phi thường có h ạ đơn giản là thái thanh ngọc thanh cùng thượng thanh tổng không thể là nữ hoa cùng bình tâm a c á c nàng một cái vô sự không gian nữ hoa cùng một cái khác vì c h ấ n áp địa phủ ly h o ạ n hợp vực không đáng vì một cái từ hàng đắc tội hắn cùng tiếp dẫn sư h ì n h có thể chuyện này là tam thanh bên trong người nào làm vẫn là tam thanh thương lượng cùng một chỗ làm bọn hắn đem từ hàng c ư ớ đi sau đó trang đến mức điểm nhiên như không có việc gì chẳng lẽ một chút cũng không sợ ta theo tiếp dẫn sư m u n h cho gấp còn sẽ nhảy tường đây cái này cũng q u á không tuân theo trọng ta theo tiếp dẫn sư m u n h trừ phi trừ phi từ hàng bị thu vào p h ầ n môn nếu là như vậy v ầ n đạo liền không thể cầm bọn hắn thế nào chuẩn đề thì thao đạo giấy cửa sổ không xuyên phá cho dù biết rõ là bọn hắn làm v ầ n đạo cũng phải t r ư ớ c tìm tới chứng cứ mới được trừ cái đó ra k h á c không khả năng dù sao thu từ hàng liền m u ố n dùng mà vô luận lấy người giáo xiển giáo vẫn là tiệt giáo tên tuổi hành tàu hồng hoang đều sẽ không hề nghi ngờ địa bại lộ trắng trận cướp đoạt từ hàng thánh nhân thân phận hắn chuẩn đề cho tới bây giờ là chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi chuyện hôm nay thật sự là lẽ nào có cái lý ấy muốn từ hàng không ngay mặt nói rõ ràng là một cái cho vần đạo mấy món pháp bảo hoặc làm ấy đầu linh mạch bồi thường kim si đại bằng đ á o thoát tạo thành tồn thất liền có thể giải quyết sự tình không phải thừa dịp vần đạo không được trên thời điểm núi trắng trận cướp đoạt cái này n h â n q u ả xem như kết lên núi trắng trận cướp đoạt thí nghĩ một hồi nếu là có người vào ngọc hư cung trắng trận cướp đoạt mười hai kim tiên nguyên thủy thiên tôn hội là phản ứng gì hắn chuẩn đề mặc dù không nhìn trọng mặt mũi nhưng vậy không thể làm như vậy g i m đạp hắm a nếu để cho xem các ngươi cầm cái gì đối mặt bần đạo cùng tiếp dẫn sư m ì n h đến thời điểm coi như nháo đến lao sư nơi đó cũng là bần đạo hữu lý không phải là gọi các ngươi hung hăng mà ra lần huyết không thể chuẩn đề không quan tâm mặt mũi nhiều ít hắn chỉ để ý lợi ích được mất nguyên bản mười quốc sinh linh đổi từ hàng là lựa có thể từ hàng bị cướp đi tương đương với hắn tịnh thua thiệt mười quốc sinh linh hơn nữa hắn cùng nguyên thủy thiên tôn đạt thành mười quốc sinh linh đổi từ hàng ăn ý từ hàng đã là người khác cho nên hắn không những tổn thất mười quốc sinh linh còn tổn thất một cái từ hàng t h u ố thiệt lớn chuẩn đề sắc mặt lạnh lùng địa hơi lớn thể nội chui ra một đen một trắng hai đạo nhân ảnh bọn hắn tướng mạo cùng chuẩn đề không khác nhưng thần sắc nhưng khác biệt rất nhiều áo đen chuẩn đề cười l ạ n h đạo việc này không xong bạch d chuẩn đề nhăn mày đạo không thể kết luận bừa có lẽ là thiên ngoại tà ma thành lập phật môn không được nhất diệp chứng n g ụ áo đen chuẩn đề nghiêng mắt thấy bạch d chuẩn đề thiên ngoại tà ma hội không thương tổn một cọn g cỏ một m ộ t chỉ kiếp từ hàng một người bạch d chuẩn đề nhấp lên bờ môi không còn lên tiếng chuẩn đề chầm giọng đạo làm phiền hai vị đạo hưu về hồng hoang giúp ta dò xét một phen nếu là phát giác tam thanh khí t ứ c nhớ lấy tồn tại chứng cứ đề phòng bọn hắn chống chế áo đen ch dứt lời bọn hắn liền cùng nhau mà đi hông hoang đại lục ở bên trên ông trầm hắc vân không có dấu hiệu nào địa điện tiệm lôi mình một đầu t h ố t như không hoàn hảo kinh khủng lôi đình ở giữa không chúng chia ra làm bốn tinh chuẩn địa bổ chúng hỗn độn huấn y tượng chỗ diễn hóa tứ h u n g ầm vang tứ h u n g phát ra bén nhọn tiếng đều t h ả n thiết cờ cờ ý tờ tt ầm vang không các loại tứ h u n g làm ra cái gì phong ngự thiên không lại hạ xuống một đạo đ ộ lôi hung hăng địa chém tại bọn hắn trên n ó hừng ngực lôi mang nháy mắt đem bọn hắn mất hết hóa thành bốn khỏa treo ở thiên khung chính giữa sáng loáng lôi đình con mắt vừa mới còn không ai bị nổi tứ h u n g ở nơi này lôi đình phía dưới lại không có chút nào sức hoàn thủ chúng sinh thấy sợ ngây người thật đáng sợ lôi đình c h i lực mới lên bảng giả nhất định cùng lôi đình có quan hệ người t h ứ bốn mươi ra đời mỗi mười tên chính là một đạo phân thủy lĩnh bản tọa lôi pháp nếu có thể có cái này đạo lôi đình một phần mười liền đủ để ngạo nghệ hưng hoang hôn đ ộ n diện hóa tứ h u n g h g u y ễ n như là hừng hực lôi đình bên trong bị thiêu đốt thành hư vô mà cái này bốn quả lôi đình con mắt vậy rõ sáng đến t ự c hạ bọn chúng ngầm vang băng liền h ạ a thành sôi trào khắ kể sát thiên khung hướng hồng hoang tứ cực lan tràn lôi đ ỉ n h quang mang thay thế ánh nắng chiếu sáng cả tòa hồng hoang trí dương trí cương lôi đ ỉ n h chi lực d ó t vào không khí dễ như t r ở bàn tay địa mẫn diện tất cả âm t à đồ vật bao quát không bị r ế t tịnh ác nghiệm hóa thần vậy bao quát rất nhiều không muốn luân hồi mà vẫn du đãng tại giữa thiên địa cường đại b á n linh ta lấy lôi đ ỉ n h đánh xuyên con đường phía trước m á n h liệt lôi đ ỉ n h chi hải bên trong đứng thẳng lên một tôn đính thiên lập địa vĩ nạn thân ảnh hắn đầu hổ thân người tay miệm hằm rắn q u a n thân lượn lờ làm cho người hai cỗ tác chiến lôi đình thần uy bản tọa đoán không l trong hồng hoang cũng chỉ có hắn mới nắm giữ như vậy cường đại lôi đ ỉ n h c h i lực bần đạo lôi pháp chậm chạp không được tinh tiến có cơ hội thật muốn đăng môn bài hết một phen lan cuộn lôi thanh như sóng biển đập trên tạo h ó a thiên bi tại bia mặt khắc xuống từng hàng bắn ra lấy lóa mắt lôi quang bá đạo kiểu chữ người thứ bốn mươi cường lương điểm số một trăm bốn mươi ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào bệ nghệ bát phương đánh giá không sợ h ã i đỏ ngày lôi đ ỉ n h giống nhưng quái thanh thiên cùng mây mỏng ngân hàng ngàn dặm nghiêng còn sóng châu ngọc không nớt tận ngăn trở lôi đình chỗ kích không, không, không cái nào không mi diệt giả b nếu cổ tinh h u y bàn i ế n t h h tổ về u một trong, a đối lôi đ ỉ n h lý giải thánh nhân nhóm cũng không chắc so với hắn mạnh đi nơi nào một vị đại năng trầm dọng đạo lôi đình đối tà ma có tiên thiên tác dụng khắc chế chuyên diện hung thần đ c sát cho nên tu tập lôi pháp tiên nhân thiếu gặp được tâm ma kiếp tiên nhân lôi pháp tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau ngay cả nguyên thần đều có thần lôi lợn lờ bình thường tâm ma không được các loại tới gần liền bị chém thành cho nào đó vị vẫn tại tiến về bồng lai quần đảo trên đường cưới báo đạo nhân càng khái đạo các loại phong hoa bảng phong bảng sau đó vần đạo nhất định muốn tu tập một môn lợi hại lôi pháp để đăng lâm đại đạo cũng có tiên nhân tiếp nối đ ị a n ó i ra tại hạ tu vi n h ẹ cạn không thể vượt qua ước vạn giảm sơn hà đến bồng lai quần đảo hướng tổ vu cầu giáo đúng là bình sinh một kiện việc đáng tiếc chúng sinh nghe nói như thế nhao nhao tinh thần chán nản bọn hắn sở dĩ còn lưu tại hồng hoang đại lục không được là không muốn đi vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ tầm b ả o mà là bởi vì cự ly bồng lai quần đảo qua xa lo lắng trên đường ra biên cố trước kia thật cũng không cẩn thận như vậy chỉ là tại bàn n h ư ợ c sự kiện lộ ra ánh sáng về sau lớn gia quy vẽ đi bộ đường xa lúc nhiều hơn rất nhiều lo lắng t h như tại trên đường gặp phải phổ h i ề n làm sao bây giờ bị bắt đi lai giống mà nói thân thể khiêng nổi hay không mất tích có người hay không tìm không thể không nói phổ h i ề n quả thực là lấy sức một mình kéo cao toàn bộ hồng hoang sinh linh lòng cảnh giác cho thuần pháp hồng hoang sinh linh lên bài học lúc này bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên có cái gì không thể lân cận tìm một chi v u tộc đội ngũ cho ăn chút gì n h ư ờ n g bọn hắn mang hậu ngươi đoạn đường không được sao muốn đi bồng lai đảo chúng sinh ngây ngẩn cả người giờ phút này quả thật có số lớn v u tộc từ từng cái phương hướng hướng bồng lai quần đảo lao nhanh xem như công nhận đại địa c h i chủ bọn hắn tiến lên đường đi bên trên tất cả yêu ma quỷ quái đều e ngại địa nhuộm bộ l uy b ì n h nếu là có thể trà trộn vào bọn hắn trong đội ngũ tuyệt đối có thể an toàn đến bồng lai quần đảo nhưng chỉ cho ăn chút gì chỉ sợ trộn lẫn không đi vào à một tên đại vu nổi giận đùng đùng mà giống lên đạo cho ăn chút gì ngươi nhìn không dậy nổi ai đây chúng sinh thất vọng địa túi cho ăn chút gì liền nghĩ nhường v u tộc mang hộ đoạn đường thật cầm v u tộc làm cơm thùng a tối thiểu cũng phải cho một thùng đại vu giống đạo một thùng lớn chúng sinh ngây ngẩn cả người nghĩ thầm thật có thể dùng đồ ăn đổi tiến về đ ồ n g lai quần đảo cơ hội lúc trước chỉ điểm bọn hắn cái kia thanh âm lần thứ hai v ă n g lên v u tộc hào sảng bọn hắn vội vàng đi đ ồ n g lai quần đảo trợ giúp tổ vu có thể tiết b ấ t một điểm thời gian là một điểm thời gian các ngươi chỉ cần ở phía trước vì bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn miễn đi bọn hắn đi săn công p u bọn hắn liền sẽ cho phép ngươi đồng hành chúng sinh vui mừng quá đỗi đa tạ bọn hắn nguyên bản còn coi là bản thân bỏ qua lần này đại tạo hóa không nghĩ đến phong hồi lộ c h u y ệ n chỉ cần vì vu tộc chuẩn bị đồ ăn liền có thể đi bồng lai quần đảo về phần chuẩn bị thức ăn gì bọn hắn mười phần tự nhiên địa nghĩ tới phụ cận yêu tộc t h ậ p mau l ã o đạo người nghĩ làm gì a d t yêu rồi gấu lớn thế nào chớ ngủ dưới núi đám kia đạo sĩ đến rồi hồng hoang các địa đều nổi lên sắc cơ tất cả muốn đi vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ tầm bảo tu sĩ đều bắt đầu đ ẩ y khắp núi đồi địa càn quét yêu tộc trong lúc nhất thời đem vội vàng không kịp chuẩn bị các tiểu yêu sửa trị được trăm dặm p h u hương một bên khác vụ yêu hai tộc lãnh tụ chính đang lớn hồng hoang bên trong đánh đến túi bụi giữa thiên địa tràn ngập song phương đinh thai nhức góc tiếng la giết đầy trời đều là chân cụt tay đức trên mặt đất máu chạy thành sông đông hoàng thái nhất đau đến ra sức vỗ cánh t ê không có hôn độn trung hộ thể hắn rốt cuộc để ý biết đế tuấn đau đớn trộn lẫn chiến bên trong vẹn vẹn một chút mất tập trung liền để không biết từ nơi nào vọt đi ra xa bị thi từ hắn trên bụng nổ một nắm l ớ a lông xuống chút nữa một chút liền đáng chết có thể nhẫn mại ai không thể nhịt hắn giữa không chúng xoay quanh một vòng tụ họp phụ cận yêu binh yêu tướng, sau đó tại nạp b ằ n đi nạp cái đầu của ngươi đế giang hùng vĩ thân thể lăng không xuất hiện ở đông hoàng thái nhất trước mặt hắn ôm quyền như truy hung hăng địa đánh tới hướng đông hoàng thái nhất đầu đông hoàng thái nhất né tránh không kịp bị nện được trên không trung ba trăm sáu mươi độ quay người yêu binh yêu tướng tức khắc đỏ trong mắt bậy hạ đông hoàng thái nhất bị đế giang cự lực cho đập động trên không trung đi bảy tám vòng mới dừng lại đến đầu ông ông tác hưởng phía sau hắn yêu binh yêu tướng chen c h ú c mà đến chuẩn bị đem đế giang vây rết nơi này có thể đế giang lại tại cản dỡ trong lúc cười to hư không tiêu thất đông hoàng thái nhất tỉnh táo lại hắn cảm thấy rời khỏi phẫn nộ nhưng cùng lúc vậy ý thức được thiên tiên cảnh giới chiến đấu đối không gian thần thông không có cường lực k i ể m chế đế giang như vào không yêu cảnh giới hắn nhìn chung quanh quanh người phát hiện mới qua không bao lâu nguyên bản già thiên tế nhật yêu tộc đại quân lại đã qua một hai phần mười khắp nơi đều là yêu tộc tiếng kêu t h ả g thiết so với có thật nhiều đại năng trợ trận vũ tộc yêu tộc bên này lộ ra mười phần suy nhược đông hoàng thái nhất nghiến răng nghiến lợi điện nói ra lại dạng này đánh xuống chúng ta căn bản chống đỡ không đến trợ rút đứng sau lưng hắn bạch trạch do dự một chút sau nói ra b ậ h ạ theo ý ta chúng ta không bằng l thiên đình theo mây xây lên có cao thấp quỳnh lâu một trăm vạn đi lại sen kẽ con đường nhiều vô số kể nếu là sung làm chiến trường coi như không thể thủ thắng cũng có thể sâu sắc chỉ hoan tan tác thời gian thiên đình là ta yêu t ộ c uy nghiêm ở tại hạ có thể tùy tiện đ u ô n máu đông hoàng thái nhất cắn giang đạo ta theo h u y n h trưởng thương lượng một phen không cần đế tuấn rơi xuống đông hoàng thái nhất bên cạnh thanh âm nặng trọng địa nói ra liền theo bạch trẻ nói nhường tất cả yêu lui vào thiên đình dựa vào địa thế tác chiến giờ phút này tranh là yêu tập tại lớn hồng hoang bên trong tồn vong tổn thất một chút uy nghiêm tính cái gì chỉ cần có thể đem vu tộc đánh lui coi như đem thiên đình mở ra vậy không quan hệ bạch trạch lúc này bay đến không t r ù n g công bố yêu hoàng hiệu lệnh đông hoàng thái nhất hung dữ đ ị a n ó i ra đáng chết xa bị thi các loại đạo tổ lệnh cấm qua về sau không phải là gọi hắn nếm thử hỗn độn c h u n g lợi hại không thể đế tuấn nao nao ánh mắt rời xuống phát hiện đông hoàng thái nhất phần bụng thiếu một t ú n g lông biết rõ nhổ lông thống khổ hắn lo lắng hỏi đạo thương thế có nặng không có cần hay không lui xuống đi nghỉ ngơi một hồi đông hoàng thái nhất cắn g i n g đạo không cần điểm ấy đau đớn còn không đến mức nhường hắn lâm trận l ư i bước lúc này hắn phát hiện đế k ta ta đông hoàng i c thái nhất kinh ngạc đạo cái này thần thông gọi tên là gì đế tuấn dung lắc lắc đầu không rõ ràng bạch trạch thanh âm tại bọn hắn bên thai v a n g lên bậy hạ hai cánh eo binh đều lui chúng ta được nhanh vào thiên đình không phải tổ vu nhóm liền bao bọc đi lên đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn riêng phần mình hướng vô tộc trận doanh phun một cái thái dương chấn hỏa sau đó liền sóng vai lui về thiên đình đế giang lắc mình một cái đi tới đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn vừa mới đứng thẳng địa phương ngẩng đầu đối yêu vân tràn ngập thiên đình lớn tiếng chế dễ đạo thái nhất tiểu nhi lúc này biết rõ ngươi đế giang ra ra nắm đấm cứng bao nhiêu à. đông hoàng thái nhất cười l ạ n h đạo có ga ngươi n t i ì n đến đế giang cười hắc hắc tiến đến liền t i ì n đến tiếp theo một cái trước mắt một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong đông hoàng thái nhất mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ đến đế giang dĩ nhiên thật dám đi vào không khỏi cũng qua không tuân theo trọng bọn họ đế giang vậy n g hắn liền là tùy tiện nói lên chỉ muốn vào không có nghĩ rằng trực tiếp vọt tới đông hoàng thái nhất trên mặt bên cạnh còn có đế tuấn bạch trạch c ử u anh anh triều kế mông phi liêm phi đản thử thiết thương dương khâm nguyên đế giang vỏ đầu chê cười ha ha quái r à y đông hoàng thái nhất giận đạo giết c ử u anh chín k h ỏ a đầu lâu từ chín cái phương hướng cắn về phía đế giang thử thiết ném ra một mặt so môn còn lớn hơn cự p h ụ phi đản phun ra một n g ụ m tanh hôi nọc độc mà đế giang thân ảnh lại tại không gian ba động bên trong biến mất đông hoàng thái nhất tức giận đến phổi đều muốn nổ đáng giận lẫn yêu quá đáng vọt đến trên mặt đều lưu không xuống đế tuấn vậy lông mày quan trọng có lại hắn dùng không gian thần thông dùng được cái này sao tấp nập chẳng lẽ không có hao t u n sao dĩ vãng đại chiến thời điểm đều là chuẩn thánh đỉnh phong thực lực không gian thần thông dùng đến tấp nập cũng liền bình thường nhưng bây giờ tất cả mọi người là thiên tiên cảnh giới hắn phun lửa đều phun hư thoát đế giang vậy mà còn có thể như thế tấp nập sử dụng không gian thần thông nên nói thật không hổ là bàn cổ tinh huyết biến thành sao lui về vô tộc trận địa đế giang chưa tình hồn địa đối quay quanh hắn cái k h á c tổ vô cùng đại năng nói ra kích thích quá kích thích. ta vừa rồi cùng thái nhất đế tuấn hai tiểu nhi còn có bọn hắn thủ hạ cái kia mấy cái yêu thánh đụng cái đối mặt d Các đồng ạ n t dạng tràng cảnh đặt ở bên ngoài hắn mới vừa hiện thân cũng sẽ bị hỗn độn chung định trụ sau đó hai đại yêu hoàng cùng thập đại yêu thánh cùng một chỗ xuất thủ nhẹ nhất cũng phải đánh hắn cái nửa chết nửa sống chúc cửu âm dơ ngón tay cái lên ngươi chỉ cần không thô tâm chủ quan bọn hắn liền lấy ngươi không có cách nào hắn thời gian thần thông mặc dù vậy rất lợi hại nhưng không phải có cường hành tu vi c h è o c h ố n g mới có thể phát huy ra uy lực ở trên chiến trường phong t a o trình độ kém xa đế giang cường lương hâm mộ đ ị a n ó i ra nếu là ta vậy có không gian na di bản sự liền tốt không phải là đem đế tuấn nổ khoan khoái ra không thể hắn lời nói dẫn lên các đại năng cười vang sa bị thi l ắ c l ắ c đầu đạo đế tuấn lông nổ không được cường lương có chút buồn b ự c vì cái gì hắn trong ấn tượng là thuộc sa bị thi nổ đế tuấn tích cực nhất sa bị thi thang khí đạo đế tuấn không biết tu cái gì thần thống lông vũ t r ợ được giống bôi dầu dường như vững tay một cái đi lên liền t r ư xuống đế giang kinh ngạc đ i ệ nói ra có đúng không l ờ i còn chưa dứt hắn thân thể nguyên điệu lõe lên mấy lần thật đúng là đế giang cảm thán đạo nhìn đến về sau không cơ hội nổ đế tuấn nhiều lắm nhìn c h ầ m c h ầ m điểm đông hoàng thái nhất bất quá đông hoàng thái nhất có hỗn độn t r u n g hộ thể nghĩ nổ hắn cũng không dễ dàng không hề nghi ngờ hắn đi lột đế tuấn một thanh sa bị thi thần sắc khó qua điệu nói ra về sau kim ô c h i vũ dùng một cây thiếu một căn thời gian này sao có thể qua nếu là dùng hết rồi đi đâu tìm kim ô c h i vũ vật thay thế trong góc đống nhiên vang lên một cái thanh âm côn bằng tri vũ có thể chứ sa bị thi vô ý thức đắc đạo ngược lại cũng không phải không được côn bằng c h i vũ tổ vu cùng các đại năng lần theo thanh âm truyền đến phương hướng đem ánh mắt đầu nhập thình lình nhìn thấy vừa đối thân ảnh quen thuộc vậy không biết bọn hắn là lúc nào đến cho tới giờ khắc này mới toát ra một tia khí tước hồng vân r ú p vào c h ấ n nguyên tử bên cạnh chư vị hồi lâu không gặp không c h i kỷ ngày tâm tình phải không các đại năng đấy mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi những cái này đại năng có không ít đều tham gia cái k i a n g à y đối hồng mông tử khí tranh đ o ạ n bị hồng vân trói tại vô sinh đạo chủ truyền thụ đại thần thông bên trong thiếu chút nữa thì đầu luân hồi đến nay vẫn lòng còn sợ hãi nếu không phải giờ phút này thân ở trò chơi bên trong bọn hắn không phải thoát ra mười vạn tám ngàn dặm mới có thể cảm thấy một chút an tâm t r ấ n nguyên tử không có ý tứ địa nói ra làm phiền hồng vân hiện tại đối với các ngươi không có địa lý chúng ta chỉ là muốn trực thuộc tại vô tộc phía dưới cầm một phần thế lực chiến b a n t h ư ở n g hồng vân không nói nữa ý như là chim non nép vào người dường như tựa sắt t r ấ n nguyên tử một bức t r ấ n nguyên tử định đoạt bộ dáng tổ v u nhóm đưa mắt nhìn nhau bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ đế giang cứng rắn ra đầu cười ha ha không có vấn đề chúng ta vô tộc cái gì cũng không thiếu liền là thiếu giúp đỡ chấn nguyên tử thấp giọng đạo hồng vân nói nàng đấu pháp đánh đến tiền không nghĩ tham chiến chúng ta có thể tại trong hiện thực cung cấp côn bằng trên người vật liệu xem như thù lao trước mắt chủ yếu là lông vũ các đại năng cảm thấy dùng mình nghĩ thầm cái gì gọi là cung cấp côn bằng trên người vật liệu các người đem côn bằng thế nào t r ấ n nguyên tử cùng hồng vân khoảng thời gian này tại trong hồng hoang mai danh nhận tích cho tới các đại năng một lần quên đi bị bọn hắn bắt đi côn bằng lờ mờ nhớ kỹ làm ngày hồng vân có thể liền gọn chim côn đều ngại dày vò đến nhẹ t r ấ n nguyên tử cứng rắn ra đầu vấn đạo có thể chứ sa bị thi trước mắt một sáng lên lông vũ tốt mặc dù không có kim ôi trí vũ s ứ lớn nhưng thủy vận ké hỗn hợp cực cơm độc tố vậy có khác một hương vị côn bằng cân cước không bằng kim ô nhưng hắn ngai kim ô c h i vũ lâu kỳ thật cũng coi trúng án đang nghĩ thay đổi khẩu vị đế giang đánh nhịp đạo vu tộc hoan nền các ngươi các đại năng ánh mắt lấp lóe địa nhìn xem c h ấ n nguyên tử cùng h ồ n g vân trong đầu ngăn không được địa t ư ở n g tượng côn bằng bây giờ tình cảnh vậy không biết cái k i a vị đã từng vô cùng tiếp cận hồng hoang đình phong đại năng hiện tại sống hay chết côn bằng hiện tại thế nào ngũ trang quán lỏng đất được mở mang ra một cái cự đại lòng đất không gian nơi này không có nhận nguyện ánh sáng chỉ có một loại nào đó kỳ dị loài nấm tản mát ra màu lam nhà thu quang còn có chá trong lòng đất không gian đang trung ương tọa lạc một ngụm đóng không lên cái nắp đỉnh lô một đầu nửa người trần trụi tại lò bên ngoài chọc chim mặt ủ mày trao địa điếu bên cạnh lửa than đến dưới lò mặt bản thân nướng bản thân được ngực ngực ngực ngực nồng đậm mùi thơm theo lấy phun trào bọt khí tràn ngập ra làm cho người răng môi nước miếng không nhịn được địa nuốt nước miếng ưu oán thanh âm ở trên không trong động như quỷ hồn phiêu đãng rút bản tọa l ô n g nhường bản tọa bản thân hầm bản thân vô sinh đạo chủ cứ như vậy giáo ngươi sao chuyện ma đạo thế lực m ạ n thông minh xây dựng thế lực đấu tốt chết không được như lại sống sót côn bằng hiện tại tâm tính chính là d ạ n g này mặc dù bị lột sạch lồng chim đặt ở trong nồi hầm nhưng đến t i ê u còn sống cũng không có bị trẻ thành c h i m côn hắn không rõ ràng hồng vân khí thế hùng h ổ mà đem hắn trộm tới sau đó tại sao giống chơi đ b g i ư ờ n g như đem hắn cầm tù ở nơi này bên trong mà không đối với hắn tiến hành bất luận cái gì tàn khốc hình phạt cái này tựa hồ cùng cái tiêng à y ngăn lại hồng vân đổ sát đại năng thanh khâu khái niệm thể có quan hệ nhưng cụ thể nguyên nhân không biết được côn bằng hung dữ điện ó i ra tổng có một ngày bản tọa có thể khôi phục tự do đến cái này bản tọa không phải là đem hồng vân cùng chấn nguyên tự vậy đặt ở trong nồi loạn hầm một trận không thể. ừ hắn vừa nói ngon a thoại một bên cũng không ngừng địa hướng dưới lò mặt thêm lửa than cây b ố t đốt cháy rừng rực về sau vẫn không quên điếu đến bên cạnh trên những kệ củ cải rau xanh đồ gia vị hồng vân mệnh lệnh thôi lượn g lờ khói trắng thăng lên trong không khí mùi thơm càng n ồ n g đậm thậm chí bay ra khỏi lòng đất không gian đem trên mặt đất hai tiểu đạo đồng làm m ê mội minh nguyệt người biết rõ lao ra ở phía dưới nấu cái gì sao nhỏ đứa con trai bưng bít lấy lộc cộc lộc cợc gọi bụng nhỏ tội nghiệp đ i ệ nói ra t h ư n quá nha hắn lúc đầu cũng không phải rất đói có thể ngửi được cố này mùi thơm trong bụng từ khi hồng vân vào ở ngũ trang quán nhà ta lão gia liền không để ý tới ta bị gọi là minh nguyệt tiểu nữ hoa b i ể u m ô i đạo thanh phong ngươi nói lao ra cái này có tính không có tân hoan quên cự hái trấn nguyên tử cùng hồng vân về ngũ trang quán về sau liền mường thanh phong minh nguyệt một t ấ p cũng không rời xem thủ nhân s â m quả vườn trái cây cho nên thanh phong minh nguyệt đều cảm giác bản thân nhận lấy vắng vẻ thanh phong nói lời k i n h người nếu không chúng ta đi xuống xem một chút hắn thực tế thèm ăn không chịu nổi minh nguyện giật này mình nàng liền liền lắc lắc đầu thần xác khẩn trương đ i ệ nói ra ngươi không sợ lao ra trách phạt t lao ra thế nhưng là nói qua không cho phép chúng ta xuống, ngươi đừng làm chuyện thanh phong co giùm cánh mũi lại hít thật sâu một hơi mê người hương khí sau đó nhỏ giọng nói ra liền nhìn một chút ngươi chẳng lẽ không được hiếu kỳ phía dưới có cái gì sao minh nguyệt do dự đạo chỉ nhìn một chút nhìn một chút là cái gì thanh phong thì thao đạo nếu là ăn ngon chúng ta liền ăn vụ n g một chút lao r a sẽ không phát hiện luyện ăn sẽ không phát ra loại này có thể câu lên trong bụng con sâu thèm ăn hương khí hắn chắc chắn phía dưới nhất định tại chế biến thức ăn đồ ăn hơn nữa là phi thường ăn ngon loại kia minh nguyệt giật mình đạo ngươi đang nói cái gì mê sảng bọn hắn vi phạm lao da mà nói len len tiến vào lòng đất không gian cũng đã là cả gan làm loạn. dĩ nhiên còn muốn ăn vụng thanh phong đầu góc là bị hư sao thanh phong đ ấ y mắt được một tầng nhàn nhạt, nhạt cho khí hắn mảnh mặt làm ngơ đ i ệ u tiếp tục nói ra chúng ta vì lao ra trong trừng ngũ trang quán nhiều năm như vậy ăn hắn một chút lại như thế nào hắn còn có thể vì cái này trách phạt chúng ta hay sao minh nguyệt cảm giác thanh phong đột nhiên biến lạ l ắ m phản phất biến thành người khác dường như nàng khẩn trương hỏi đạo thanh phong ngươi thế nào lao ra căn bản không cần chúng ta trong trừng ngũ trang quán lưu chúng ta ở nơi này bên trong là chúng ta vinh hạnh ngươi sao có thể sinh ra loại này ý nghĩ thanh phong có chút mở mịt điệu trả lời ta vậy không biết đạo nhưng mà không chỉ có là hắn. Tại thời khắc này, toàn bộ hồng hoang vô số sinh linh trong lòng đều không hiểu địa sinh ra tham niệm đạo đồng muốn trộm nhà mình lao ra bảo vật lao ra nhớ thương trước đó vài ngày t h ư ờ n g cho đạo đồng đang ứng dược sư phó muốn đệ tử cơ duyên đệ tử tham luyến sư nương dung mạo xinh đẹp sư nương trông mà thèm đệ tử cường tráng thân thể trong không khí phản g p h ấ t xông vào một loại nào đó câu dẫn chúng sinh đáy lòng tham niệm sự vật phàm là hội hô hấp cũng sẽ bị ảnh hưởng sư nương ngay cùng với sư phó thời gian dài như vậy dĩ nhiên không có dòng dõi nếu là sư phó có gì nan nôn tri ẩn đệ tử nguyện ý thay cực ổ an bụng lao ra một chút cũng không quan hệ a ta ngờ đây đối diện như đầu sơn như đại vương có đ ỉ n h rất là đẹp mắt của hoàn lại nhìn bản tọa khiến chút thủ đoạn đem hắn đạo đến tặng cùng phu nhân trong khoảnh khắc to lớn hồng hoang lại một chút lộn xộn đủ loại không thể tưởng tượng sự tình liên tục phát sinh chỉ có các đại năng còn có thể giữ lý trí mới lên bảng giả ra đời tạo hóa thiên bi bên trên hiện lên mông lung ánh sáng nhạt cường lương huyễn tượng bay đầu trừng mắt một cái hư vô chỗ sau đó tại lăn c u ộ n lôi thanh bên trong tiêu diệt ở vô hình uy nghiêm lôi đình đánh thức tham n i ệ m bay tứ tung chúng sinh bọn hắn ý thức khôi phục thanh minh sợ hai địa phát hiện bản thân vừa mới lại tại bất chi bất giác bất giác b vội vàng ngồi xếp bằng xuống tới ba nguyên thủ nhất v ạ năm n tu hành không dễ người nào vậy không muốn bởi vì nhất thời sơ xảy làm chuyện sai hủy tiền đồ tựa hồ là bởi vì phát giác mê hoặc thất bại ẩn giấu ở chỗ t ố i tồn tại dần dần hiện lộ hình dáng đồng phát ra quái dị tiếng cười khi ạ khi ạ khi ạ trong tiếng cười tràn đầy cầu nghi ngờ lòng người lực lượng cái này có lực lượng sẽ không đem một loại nào đó ý niệm áp đặt cho chúng sinh mà là dẫn dụ chúng sinh đ ấ y lòng nguyên bản là có dơ bẩn ý niệm khiến cho hiện ra ở mặt ngoài song ta đem sư pho luyện đan dược hủy quả nhiên là bọn hắn đáng chết bản tọa làm sao mỗi lần đều chúng chiêu sư nương vừa mới tuy là bị ma quỷ ám ảnh nhưng ngài đã trải qua đáp ứng đệ tử cũng không thể thất hứa đệ tử liền giúp ngài kéo dài huyết mạch tại quái dị tiếng cười chúng sinh trên mặt hoặc là phù hiện ảo nao t h ầ n sắc hoặc là lộ ra sớm nên như thế vui sướng trong lúc nhất thời vạn tượng xuất hiện tạo hóa thiên bi lặng yên hiện lộ ra từng hàng lộ ra t r e o tức cùng nghĩa mai màu nâu đỏ văn tự thứ ba mươi chín tên tham lam thiên ma vương điểm số một trăm bốn mươi một ban thưởng bên ngoài lộ ra xương h à o huy c h ấ n hoàn vũ đánh giá đoạt bùn n h n miệng gọt châm sát đầu quát kim vật diện lục ký cầu không bên trong kiếm có chim cút tố bên trong tìm đầu Hà Lan. cỏ tham r trên ắ n g đùi tinh lam i t mang b ý nghĩa không biết đủ chúng sinh đều là tham lên tới lấy thân hợp đạo hồng quân xuống đến gạo khóc đòi an hải nhi đều không thể may mắn thoát khỏi vừa phải tham lam là xúc tiến tu sĩ không ngừng leo con đường cực hạ động lực quá phận tham lam lại đem tu sĩ đẩy vào không đẩy thâm lên nhìn chung toàn bộ hồng hoang có thể nắm chắc tốt trong đó phân tắc tu sĩ l ắ c đắc không có mấy ngay cả tu vi cao tuyệt hạ người n g cũng sẽ bởi vì khống chế không nổi nội tâm tham lam mà đem bản thân đặt t ử địa thí dụ như trước đó vài ngày thành đoàn tranh đoạn hồng vân hồng mông tử khí những cái kia đại năng thiếu chút nữa thì bị hồng vân một mạch toàn bộ ném bỏ vào luân hồi có một vị đại năng c ả n khái đạo lòng người không đủ rắn n u ố t tượng sự t ì n h kết quả là lang bộ thiền tham lam cùng chúng sinh vận mệnh chặt chẽ tương liên không cách nào dứt bỏ thường thường hội mang đến không tưởng được lại rất khó để phòng kiếp nạn một vị khác đại năng phản bất đạo nhân tham lam mà lên kiếp nạn có thể có mấy món là không tưởng được c hết ỉ hạn giờ phút này thất đại thiên ma vương ngoại trừ lười biếng tất cả đều lên bảng lười biếng khả năng không được đầy đủ lên bảng tư cách bởi vậy tham lam thiên ma vương hẳn là thất đại thiên ma vương bên trong bài dành cao nhờ ật tựa ba m ư ờ i chín tên tham lam thiên ma vương là cuối cùng một vị thiên ma vương đi mới hàng thứ ba mươi chín bảng danh sách cạnh tranh thật sự là càng ngày càng kịch liệt thất đại thiên ma vương k h ố n nhiều hồng h o a n g tu sĩ mấy trăm nguyên hội là toàn bộ hồng h o a n g tu sĩ tu hành trên đường c h ứ a n g ạ i vật mà bọn hắn bên trong người nổi bật cũng mới xếp tới thứ ba mươi chín tên trung gian vì thứ không khỏi khiến chúng sinh cảm thấy kinh ngạc cái này chính là chỉ có hồng h o a n g cao cấp nhất một trăm vị phong hoa nhân vật mới có tư cách leo lên phong hoa bảng càng về sau bài giành cạnh tranh càng kịch liệt lục đại thánh nhân mười hai tổ vu đ ỉ n h tiêm chuẩn thánh đại năng cùng vô sinh đạo chủ bộ hạ chúng nhiều cường đại tồn tại đều còn chưa lộ diện thất đại thiên ma vương văn chương liền như vậy bác qua đón lấy đến liền là toàn bộ hồng hoàng cường giả định cao cạnh tranh không biết thứ ba mươi tám đón lấy đi lên bảng giả khẳng định đều là hiển hách nổi danh đại nhân vật có lẽ so phía trước tốt đoán rất nhiều chỉ cần hiện ra dị tượng liền có thể đoán cái tám chín phần m ộ ư ơ i đầu bảng chắc là vô sinh đạo chủ lúc này rốt cục có cơ hội có thể thấy hắn phong thái chỉ là không biết đạo tạo hóa thiên bi sẽ như thế nào miêu tả hắn chúng sinh quay quanh phong hoa bảng bài danh nghị luận đ ở mỹ mà chuẩn đề phái ra điều tra người giấy trắng t r ậ n cướp đoạt từ hàng sự kiện thiện ác song thi vậy đi tới tây phương thần sơn bị h ủ đi nhục thân bọ ngựa tinh đem nguyên thần gợi ở một bộ trên con rối phản phất địa ngồi ở trong góc một bức thất hồn lạc phép bộ dáng đơn sơ t trải qua này một lần hắn sợ là không còn có dũng khí ngăn cản bất cứ vật gì cái khác tây phương giáo đám đệ tử thì tán lạc tại thần sơn phụ cận sắc mặt chán nản đ ị a tìm kiếm người giấy nhóm tung tích mọi cử động lộ ra mặt ủ mày trao h i ệ n nhiên đều không đem ý nghĩ thả ở nơi này sự kiện bên trên bọn hắn không biết đạo chuẩn đề thiện ác song thi chính đang tầng mây thật dày bên trong nhìn xuống bọn hắn áo đen chuẩn đề ánh mắt tại một đám tây phương giáo đệ tử trên người quét mấy lần phát hiện thậm chí ngay cả một cái nghiêm túc tìm kiếm đệ tử cũng không có lúc này mặt mũi tràn đầy căm ghét điệu nói ra, thật là một nhóm b ả n tôn chỉ có thể chọn bọn hắn chọn còn lại khó tránh khỏi phẩm hạnh lo lắng áo đen chuẩn đề khinh miệt điện nói ra thượng bất chính hạ t á c loạn bên trên xà nhà là ai chuẩn đề cùng tiếp dẫn chứ cái này một đợt gọi ta mắng ta bản thân nghe được bạch tý chuẩn đề khuôn mặt cứng ắ c nhưng lại không cách nào phản bác bởi vì hắn vậy biết do bản tôn làm những sự t ì n h kia cho tây phương giáo một đám đệ tử tạo phi thường không được gương tốt hắn trầm mặc mấy tức sau nói ra bản tôn nếu là có thể tốn chút tâm tư hảo giáo hóa giả lấy thời gian vẫn là có thể thay đổi trong giáo do khí lời này cũng đúng không giả dù sao thánh nhân cũng có ngôn xuất p h á p tùy thần uy chỉ cần chịu được giới tính tình cải biến một nhóm không tới chuẩn thánh cảnh giới tiên lòng người trí cũng không k h ó áo đen chuẩn để lại xem thường địa cười nhạo đạo giả lấy thời gian bản tôn nếu là có tâm tư này đã sớm thay đổi thực tiễn tây phương giáo lập giáo không phải một ngày hai ngày sự t ì n h chuẩn đề chưa từng đối đệ tử phẩm hạnh có qua bất kỳ yêu cầu gì một mặt là bởi vì hắn bản thân đứng thẳng bất chính một phương diện khác thì là bởi vì hắn t r ư ớ n g mắt những đệ tử này một nhóm bị chọn còn lại nhị lưu mạc hàng căn bản không đáng hắn chút xuống tinh lực bồi dưỡng hắn chỉ để y lắc l chỉ cần hảo hảo lưu tại tây phương lại không thêm loạn cho hắn tử như vậy đủ rồi duy nhất một cái hạt giống tốt từ hàng còn chưa kịp điều giáo liền bị một nhóm không biết từ đâu đến người giấy cướp đi bà ạ di chuẩn đề biện bất quá áo đen chuẩn đề chỉ được nói sang chuyện khác đem ánh mắt rời được đạo tràng phụ cận trầm giọng đạo ngươi có thể cảm thụ đến bọn hắn lưu lại khí tức sao áo đen chuẩn đề nhẹ hư một tiếng rất thuần túy pháp lực không có bất kỳ cái gì cá nhân đ ơ n ký tối thiểu là mấy cái nguyên hội trước làm người giấy hơn nữa cô ý địa mại đi bản thân khí tức liền vì một cái nào đó thiên xuất ra tới làm loại chuyện này bà di chậm rãi gật đầu có chu người giấy nhóm chỗ dùng pháp lực đến từ chế tạo người giấy tồn tại thường thường hội mang theo rõ ràng người đặc t h ủ mà có thể chế tạo ra chuẩn thánh cấp độ người giấy cũng chỉ có mấy vị thánh nhân hơi k h ẽ đinh điểm manh mối đều đầy đủ bọn hắn đánh giá ra người giấy người chế tạo thân phận nhưng những giấy này người chế tạo thời gian đều tại mấy nguyên hội trước kia bọn hắn tại khắp thời gian dài bên trong đem người chế tác trú nhập thể nội pháp lực cùng ngoại giới linh lực tuần hoàn một lần xóa đi người chế tác khí thức khiến bản thân hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì người chế tác người đ ặ thù thiên cơ lại bị quấy đến một mảnh hỗn loạn không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối đó lấy đến chỉ có thể dùng rất ngu dốt phương pháp. bạch di chuẩn đề lông mày quan trọng hóa nếu như từ hàng là bị mang đến phật môn vậy cũng chỉ có thể hướng đông nam hai cái này phương hướng đi bởi vì tây phương biển sâu cùng bắc phương hoang mạc đều là cực độ cẳng tối chi địa căn bản không thích hợp phát triển t ô n g môn phật môn khẳng định sẽ không ở loại kia địa phương thương nghị một phen sau áo đen chuẩn đề cùng bạch di chuẩn đề liền một cái hướng đông một cái đi về phía nam đi truy tầm người giấy nhóm tung tích một bên khác chúng sinh vậy từ bị tham lam thiên ma vương chi phối nỗi k i ế p sợ vẫn còn bên trong thoát khỏi đi ra h ì ạ h ì ạ h ì ạ đại bạch sắc đầu lâu trên không chúng tả hữu phiêu đãng trong miệm liên tục phát ra tràn ngập chúng sinh tâm có bất mãn nhưng lại không thể làm gì dù sao coi như chỉ là một đạo huyễn tượng bọn hắn cũng không phải đối thủ có thể đúng lúc này thiên cùng địa tương tiếp châu bỗng nhiên sáng lên lên một đạo sáng chói kim sắc phong mang phản phất một mặt bá đạo cự phủ không trở ngại chút nào đem tham lam thiên ma vương huyễn tượng một phân thành h a i quái dị tiếng cười im b ặ t mà dừng chúng sinh giật mình địa mở to hai mắt nhìn tâm đạo đây là đầu vị mánh nhân làm chỉ thấy tạo hóa thiên bi hiện lên một tầng ánh vàng rực rỡ q u a n huy sắc bén vô cùng vận vị tại giữa thiên đ i ệ tràn ngập ra sở trường về dùng đao kiếm pháp bảo hòa kim thuộc tính thần thông các tiên nhân kinh ngạc địa nhìn về phía chân trời tuyến sử mạt k i a ánh sáng màu và nóng trong lòng lăng không sinh ra mọi loại cảm g ộ đối pháp bảo hòa thần thông lý giải lại lăng không bên trên một bậc thang những tiên nhân này mừng rỡ như điên mà giống lên đạo ha ha ha phi kiếm nên dạng này dùng tài đúng thì ra là thế bản tọa thần thông rốt c ụ c viên mãn cái khác sinh linh vậy cảm thấy hết sức kinh ngạc bọn hắn mặc dù không thể từ nơi này kim sắc phong mang bên trong thu hoạch nhưng vậy có thể cảm thụ đến cỗ này phong mang bên trong ẩn chứa sắc bén khí t ứ c loại kêu phảng phất có thể bổ ra núi non sông n g ò i thiên địa vạn vật sắc bén khí t ứ c sắc nhọn không thể cản đến tột cùng là ai có thể khống chế cỗ này đáng sợ lực lượng mới lên bảng giả ra đời tại chúng sinh tiếng kinh hô bên trong từng hàng bắn ra lấy sáng chói kim quan văn tự trầm trầm phụ hiện dẫn tới vạn chúng c h ú m ụ thứ ba mươi tám tên hao thu điểm số một trăm bốn mươi hai ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo huy trấn hoàn vũ đánh giá sắt đá kim tinh ngàn đầu liệt diễm chiếu thương minh hỏa chiếu qu và đạo rõ ráng hồng lồng b ệ y ê u vung tay h uy quyền tinh trước r ư i ánh trăng nôn hàng quang quay lưng vung mạnh đao đèn bên trong trong lửa sinh sán g lạ bàn cổ tinh huyết biến thành mười hai tổ vu một trong nắm giữ kim thuộc tính thần thông vì thiên địa c h ỗ t trông làm vào phong hoa bảng lao n á o ăn một pháo lẻ lốt chân một trăm ba mươi tám theo dây lưới chém người làm một hàng chữ cuối cùng kết thúc lóa mắt lóa mắt kim quang ngút trời mà lên kim loại đặc thù lạnh bút khí tức tràn ngập ra các tiên nhân pháp bảo rung động phát ra tiếng the thé vang phản phất tại cùng kim quang đáp lời lóa mắt kim quang ngưng tụ thành một cây trực kích thiên khung kim sắc của sáng. thật ở hồng hoang bất luận cái gì một cái địa phương đều có thể rõ ràng địa trông thấy phản phát xưa kia ngày kình thiên c h i trụ bất chu sơn vô hình nào đó lực lượng từ trong hư không chút vào căn này kim sắc của sáng một tháng o thời gian trong không khí sắc bén khí tức tăng v ọ t gấp mấy lần trên không trung ngưng tụ ra từng đầu tinh tế kim tuyến những cái này kim tuyến tránh đi sinh linh thật sâu địa cắm xuống lòng đất hướng địa mạch hoặc khoáng mạch vận chuyển tinh khiết kim loại bản nguyên chi lực tăng lên trên diện rộng địa mạch cùng khoáng mạch phóng chất không bao lâu chúng sinh buộc phát trận trận kinh hô tại sao có thể như vậy các ngươi vậy phát hiện sao không thể tưởng tượng nổi thân làm trường sinh c ử u thị tiên nhân bọn họ ở đây một khắc lại biểu hiện giống không thấy qua việc đời tiểu yêu kích động điệu kêu la hong sòn bản tọa dược viên bên trong tảng đá dĩ nhiên biến thành c ự c phẩm vật liệu luyện khí mộc nạp kim mộc nạp kim tự nhiên nắm giữ có thể so với trung phẩm hậu thiên linh bảo độ cứng có thể xem như luyện chế pháp bảo chủ tài tùy tiện phối hợp mấy loại phụ vật liệu liền có thể tùy tiện luyện ra trung phẩm thậm chí thượng phẩm hậu thiên linh bảo đồng dạng tràng cảnh lập lại địa phát sinh ở khác biệt địa phương có là bên hồ nước giả sơn biến thành xích đồng chi tinh còn có là dưới chân phiến đá biến thành t ự c phẩm ngọc thạch thậ chúng sinh sợ ngây người bởi vì trước mắt sự tình thực tế quá mức không thể tưởng tượng bọn hắn thậm chí có chút không thể tin được bản thân con mắt toàn bộ hồng hoang khoáng thạch đều biến càng chất lượng tốt cái này có lực lượng là bình thường lên b ả n giả g có thể nắm giữ sao con nào đó n ú ố t trong bóng tối thụ đồng hơi c h ư ớ c mắt thông tin ê triệt địa kim sắc cổ sáng bên trong một tôn mặt người thú thân khắp cả người kim lân giáp sinh hai cánh hai trái xuyên rắn lại chân đạp song long vĩ nạn thân ảnh chậm chạp ngưng tụ thành hình rõ ràng là hao thù bộ dáng chúng sinh từ đáy lòng phát ra ca ngợi tạ ơn hao thu tổ vu tổ vu đại đức nhìn một cái nhân gia tổ vu yêu tộc học tập lấy một chú huyền minh gột giữa thiên địa cú mang hoan phát sinh cơ cường lương khu trục tà ma hao thu tăng lên kim thạch mỗi một dạng đều đối toàn bộ hồng hoang có chỗ ích lợi rất được chúng sinh tán thành so sánh phía dưới yêu tộc không có việc gì thả thái dương đi ra nướng đại địa hành vi liền h ố n đản hơn nữa bọn hắn coi như muốn học vu tộc cũng học không được bởi vì tổ vu nhóm đều cũng có là bản cổ tinh huyết bên trong chất chứa bản bệnh thần thông yêu tộc cũng không có như thế thâm hậu cân cước thức tỉnh thiên phu thần thông đều là cùng bản thân có quan hệ chưa từng có cung cấp nuôi dưỡng thiên địa các cục trong khoảnh khắc vốn liền nhân quân bằng sự tình mà danh vọng bị hao tổn yêu tộc càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương yêu tộc chỉ có thể s á t lục mà vu tộc không chỉ sẽ s á t lục còn sẽ trả lại h ư n g hoang h i ệ n nhiên so yêu tộc càng thích hợp làm thiên địa cộng chủ tán thành tán thành ha ha ha ha, ha. bản tọa trà trộn và o vu tộc đi trước đồng lai quần đảo trong đội ngũ chỉ dùng một con cọc roi bản tọa v ậ y trộn lẫn tiến vào dùng một con gấu trưởng chúng sinh lúc trước đối với người nào làm thiên địa cộng chủ là không quan trọng nhưng bây giờ bọn hắn bắt đầu hy vọng vu tộc làm thiên địa cộng chủ bởi vì vu tộc không những tâm địa thuần phát thực lực cường đại còn lòng dạ h ư n g hoang quả thực là bản cổ lưu cho hồng hoàng chúng sinh lễ vật có chút động thủ nhanh tiên nhân đã trải qua đánh tới s u n g túc con mồi thuận lợi xâm nhập vào v u tộc đội ngũ càng tiến một bước quen biết v u tộc bọn hắn phát hiện v u tộc cùng tiên đỉnh tuyên truyền hung thân ác sát hoàn toàn khác biệt ở chung lâu thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu v u tộc quá huy phong căn bản không ai dám ngăn bọn hắn đường cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng không được bao lâu liền có thể đến vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ đánh xong ván này liền có thể tận cấp vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong nguyên thủy tiên tôn nhìn xem tuyển vai diện giới diện nghiêm tốc điện ó i ra chỉ có thể với hắn xứng đôi đến cùng một đối c ụ c người chơi đều không phải hạ người bình thường lại đều có một khỏa khao khát thắng lợi t â m hắn cũng không có mười phần năm chắc có thể lấy được thắng lợi hắn đánh chữ cùng đồng đội cầu thông đỉnh phong người chơi một h ả o chỉ có thể thắng không thể thua đồng đội rất mau trở lại ứng hắn đỉnh phong người chơi hai h ả o người đang dạy ta làm việc nguyên thủy thiên tôn tao chặt lông mày nghĩ thầm gặp được như thế một cái tự cho là đúng đồng đội ván này chỉ sợ không phải tốt đánh song phương tuyển vai diễn rất nhanh kết thúc nguyên thủy thiên tôn cầm quen thuộc nhất pháp thuật chuyển vận vị đỉnh phong người chơi hai hào cầm phụ trợ vị nguyên thủy thiên tôn dự cảm bất tường ứng nghiệm đỉnh phong người chơi hai hảo không biết là tâm tình không tốt hay là cố ý quấy rối bắt đầu không ra phụ trợ trang gánh vắt đồng đội tài nguyên còn chạy loạn chịu chết h ạ i bao quát nguyên thủy thiên tôn ở bên trong bốn tờ lỡ đều bị đối diện để lên đánh tiếp tục như vậy không được đỉnh phong người chơi một hảo có thể hay không hảo hảo chơi ngươi nếu là không thể hảo hảo chơi ta liền dạy dỗ ngươi làm sao hảo hảo chơi nguyên thủy thiên tôn cảm thấy mười phần sinh khí nếu là tài nghệ không bằng người thua cũng liền được rồi nhưng nếu như bởi vì đồng đội đầu góc có hô thua hắn vô luận như thế nào vậy không thể nào tiếp thu được đỉnh ph đến phụ trợ ta đi van cầu đối diện hai người ép tới ta một điểm tài nguyên đều lấy không được đỉnh phong người chơi hai hảo như thế đồ ăn còn chơi trò chơi gì đỉnh phong người chơi ba hảo đỉnh phong người chơi năm hảo có thể hay không khác cọ ta tài nguyên đỉnh phong người chơi bốn hảo khỏi phản ứng đến hắn ván này thua cho hắn điểm cái báo cáo nhường ma tổ phong hắn trò chơi đỉnh phong người chơi hai hảo cắt căn bản không đang sợ đỉnh phong người chơi một hảo hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi vẫn là có thể hay không hảo chơi đỉnh phong người chơi hai hảo không thể có bản lĩnh chơi ta đỉnh phong người chơi một hảo t u t trớ lấy n các đại năng cả kinh mỹ mắt cuồng loạn đây là thế nào thánh nhân vậy chơi game đánh đến tâm tính nổ thông thiên giáo chủ ngầm đầu liếc qua nguyên thủy thiên tôn phương hướng nghị thầm ngọc thanh thật đúng là lòng dạ nhỏ mọn làm sao luôn yêu thích chơi bàn ngoại chiêu đây nguyên thủy thiên tôn bấm ngón tay tính toán vô hình nhân quả tuyến lúc này phụ hiện đi ra hắn lần theo nhân quả tuyến nhìn lại rất nhanh liền tìm được với hắn cùng cục trò chơi chín tờ lây ơ sau đó hơi một p h ầ n biệt s á c định ai là đ ị n h phong người chơi hai hảo h ừ như sấm nổ tức giận h ừ tiếng ở tên này đại năng trong đầu vang lên lúc này chấn động đến hắn phun ra một vùng máu hắn đ ầ y mặt kinh hãi địa cắt ra cùng trò chơi kết nối ngầm đầu nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn hư ảnh trong n ô n n g ự a không có chút nào trong trò chơi phép lối b á i kiến ngọc thanh thánh nhân phát sinh cái gì thánh nhân vì cái gì t ì m ta nguyên thủy thiên tôn giữa lông mày hàm sát mặt lộ bất thiện theo dõi hắn từng chữ từng chữ điện ó i ra nếu như sẽ không chơi g a m vậy liền đừng ở đây bên trong chờ lấy bạn tôn ngọc hư cũng bên trong còn thiếu cái nên đón mang đến gõ tên này đại năng đấy mắt toát này năng đấy đại ra khó chương ó t ể thần sắc. một trăm ba mươi chín thiên đạo c h i kỷ thần minh c h i phủ nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn về sau tên này đại năng hoàn toàn trận tròn mắt hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân vận năng lực tốt như vậy dĩ nhiên hào chết không chết điệu tại một đám người chơi bên trong đụng phải nguyên thủy thiên tôn hắn vừa rồi thua liền số cục tâm tính nổ tùng cho nên mới căm chịu nghĩ đến vừa mới ở trong game nói chuyện hắn gai chán tức khắc chạy ra mồ hôi lầm tấm bây giờ nên làm gì hắn hối hận tím cả ruột nguyên thủy thiên tôn sắc mặt rét lạnh nói ra bản tôn chỉ cấp ngươi một lần cơ hội đánh thắng v á n này trò chơi nếu không không phải là gọi ngươi biết rõ trọc giận thánh nhân là cái gì hạ c h à n g nếu như là sự tính khác hắn sớm một bàn tay vô xuống nhưng bây giờ hắn còn cần cái này đại năng tiếp tục chơi trò chơi tên này đại năng miễn cưỡng gạt ra một nụ cười cẩn thận từng ly từng tí nói ra bần đạo nhất định đem hết khả năng tuyệt không cho ngọc thành thánh nhân thất vọng nguyên thủy thiên tôn trọng trọng hư một tiếng quay người trở lại bản thân cột thủy tinh bên cạnh một lần nữa kết nối trò chơi vừa lên nết hắn liền thấy cái này còn đánh cái gì trực tiếp đầu hàng đi hết thể năm người dĩ nhiên c ú t máy hai cái đỉnh phong người chơi năm hảo làm sao đến cái này phân đoạn còn có dạng n à y đồng đội đỉnh phong người chơi bốn hảo l ạ n h lạnh nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi mặc dù hắn tại trong hiện thực cảnh cáo hai hảo nhưng bắt đầu trời sập hắn vậy không có năm chắc năng lực xoay chuyển tình thế đỉnh phong người chơi nhất hảo ta đã thu thập qua hai số đại gia hảo hảo chơi còn có cơ hội đỉnh phong người chơi hai hảo hảo hảo chơi mặt khác ba tên người chơi có chút n ộ n g nghĩ thầm đây không phải trò chơi à nhất hảo làm sao thu thập hai hảo lúc này bọn hắn liên tưởng đến vừa rồi không hiệu rơi dây phản phát h i ể u cái gì họ phơlin t ơ cơ bọn hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ đến mình và người chơi khác trong lúc đó nhân quả tuyến nhưng những cái này nhân quả tuyến đều phi thường mơ hồ không đủ để nhường bọn hắn tìm tới người chơi khác như vậy nhất hảo là làm sao tìm tới hai hảo tựa hồ chỉ có thánh nhân mới có thể thông qua trò chơi tìm tới người chơi khác chân thân nghĩ tới đây bọn hắn trong lòng vô cùng sợ hãi một cái tên tiến vào bọn hắn não hại nguyên thủy thiên tôn ở cái này đoạn vị thánh nhân chỉ có nguyên thủy thiên tôn một cái mà phàm là hại nguyên thủy thiên tôn thua trận tranh tài đại năng hoàn toàn bị nguyên thủy thiên tôn trục xuất vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ ba tên r c xuất vô người chơi minh bạch nếu như nhất hảo là nguyên thủy thiên tôn mà nói hai hảo khẳng định bị sợ thảm rồi có hiện tại biểu hiện xuất hiện liền rất dễ lý giải trò chơi tiếp tục bốn c ờ lễ ơ tâm tính phát sinh long trời lở đất biến hóa thần thao t ắ c tầng tầng lớp lớp cục diện lại bị bọn hắn một chút v i ệ n đến đây đối diện người chơi cảm giác b u ồ n b ự c bọn hắn còn coi là ván này là phúc lợi c ụ không nghĩ đến địch nhân đột nhiên liền biến mạnh mà lại còn lộ ra một câu ngang o kình giống như đang cùng bọn hắn liều mạng mực dạng cần thiết hay không đây là thế nào bọn hắn chăm b ề không hiểu được mà theo lấy thời gian một chút một g ọ t trôi đi mất bọn hắn tại trò chơi sơ kỳ thành lập ưu thế không còn sót lại chút gì nguyên thủy thiên tôn đã trải qua dẫn đầu cái khác cái này nhóm ra hỏa chuyện gì xảy ra giống như đột nhiên như bị điên không thể nào lại muốn thua cho đến giờ phút này nguyên thủy thiên tôn vẫn không có bưng lỏng bởi vì hắn gặp qua quá nhiều sắp thành lại bại người cùng sự đỉnh phong người chơi nhất hảo cuối cùng một đợt người nào vậy không thể sai lầm nếu không bản tôn không tha cho các ngươi dạng này phát biểu đặt ở cái khác đối cục bên trong cũng liền đổ vui lên có ở đây ván này bên trong mặt khác bốn vợ lại ở sau khi thấy toàn bộ cũng nhịn không được run run một chút đỉnh phong người chơi hai hảo ai dám như xe bị t u t xích và đạo cái thứ nhất không đáp ứng đỉnh phong người chơi ba hảo minh bạch đỉnh phong người chơi bốn hảo cùng n g à i cùng một chỗ chơi game rơi đầu vậy không dám như xe bị tuột xích à. đỉnh phong người chơi năm hảo thánh nhân vạn phúc kim an ba hảo cùng bốn hảo thẳng thắn nhìn chằm chằm k h u n g t r ạ c trò chơi lập tức phải kết thúc bọn hắn rất nhớ biết rõ nhất hảo đến cùng phải hay không nguyên thủy thiên tôn đỉnh phong người chơi nhất hảo lên đi ba hảo bốn hảo cùng năm hảo gặp nhất hảo không có một chút xíu từ chối ý tứ trong lòng nhất thời năm chắc h e quá vì không được bị trục xuất vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ hai hảo cũng là liều mạng dĩ nhiên tiêu đốt tinh huyết trong phút chốc hắn tư duy tốc độ làng không đề cao gấp mấy trăm lần trước mắt hết t h ầ đều trở nên trong tinh chốc lát tháng cuộc đã định nguyên thủy thiên tôn thở phào một bụng ký nghĩ thầm hai hào cũng không phải cái gì cũng sai trò chơi rất nhanh kết thúc nương theo thêm hai tiếng nổ mạnh nguyên thủy thiên tôn trước mắt xuất hiện ánh vàng rực rỡ hai cái chữ to thắng lợi kết toán giới diện bắn ra người chơi danh từ toàn bộ đều lộ ra lộ đi ra đối diện năm người tâm tình biến nhẹ nhàng bại bởi thánh nhân không đoan mặt khác bọn hắn vậy minh bạch vì cái gì đối thủ sức chiến đấu hội đột nhiên tăng vọt chơi giống liều mạng một dạng cái này có thể không được cùng bọn hắn liều mạng sao không được cùng bọn hắn liều mạng đợi lát nữa liền phải cùng nguyên thủy thiên tôn liều mạng hai hào đem ý thức từ trong trò chơi thoát ly mặc dù sắc mặt trắng bạch nhưng khoe miệng của hắn lại có một vòng sống sót sau hai nạn vui sướng vừa rồi cái kia một ngụm tinh huyết không được trắng phun hắn ngẩng đầu lên hít sâu ngoài ý muốn nhìn thấy một đen một trắng hai cô khí tức vây quanh hao thu tổ vu huyễn tượng xoay trầm chậm, chậm hắn hơi kinh ngạc mới lên bảng giả ra đời hồng hoàng c đ n thiên không vậy hiện ra hai cổ âm dương khí bọn hắn vây quanh hao thu tổ vu huyễn tượng xoay tròn dĩ nhiên một chút luyện hóa hao thu tổ vu lóa mắt kim quang không ngừng hướng vào phía trong thu hẹp cuối cùng ngưng tụ thành một viên sáng trói cắt vàng dung nhập âm dương hai khí bên trong âm dương hai khí bỗng nhiên bành trướng trước mắt biến thành bao phủ toàn bộ h ù n g hoàng quái vật khổng lồ sau đó hóa thành hai đầu giữa không c h u n g chiến đấu cá bọn hắn thôn phệ đối phương cái đôi một bên tăng trưởng một bên sói mòn từ đầu tới cuối duy trì lấy vi rượu cân bằng vô thanh vô tức truyền đạt huyền ảo đạo lý chúng sinh si ngốc nhìn lấy bọn hắn tinh thần toàn bộ đắm chìm trong âm dương chuyển đổi h à o rượu bên trong ngay cả tạo hóa thiên bi bên trên nhiều hơn rất nhiều được cảm đạm văn tự cũng không chú ý tới thứ ba mươi bảy tên âm dương lão tổ điểm số một trăm bốn mươi ba ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo y trấn hoàn vũ đánh giá âm dương giả vạn vật tri kỷ cường biến hóa phụ mẫu sinh sắt gốc dễ bắt đầu thiên đạo tri kỷ thần minh tri phủ thượng cổ đại năng, ứng hồng quân mời phá ma tổ la hầu chu tiên kiếm trận chết thảm trong trận sau thành vô sinh đạo chủ cứu hiện ở bắc hải chữa thương tiềm tu làm vào phong hoa bảng cái này rốt cuộc lại là một vị bị hồng quân hại chết đại năng lao nhau ăn một pháo len lốt chương một trăm bốn mươi thiên đạo hỏi đến đích thân tới bắc hải âm dương thật là thế gian trí lý chúng sinh chậm rãi từ xoáy chuyển âm dương ngư bên trong tỉnh táo lại bọn hắn toàn bộ đều mặt lộ vẻ vui mừng có tu vi hướng về phía trước bước vào một ít bước còn có đôi thần thông nắm giữ nâng cao một bước hoặc nhiều hoặc thiếu đều chiếm được một vài chỗ tốt lúc này bọn hắn chú ý tới tạo vị này đại năng vậy nhân đạo tổ mà chết bọn hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc bởi vì âm dương lão tổ nếu là có thể sống đến bây giờ dựa vào đối âm dương tạo hóa c ả n lộ tối thiểu cũng là một vị không kém hơn minh hà lao tổ đỉnh tiêm đại năng dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm đại năng dĩ nhiên vậy bởi vì hồng quân mà chết hơn nữa giống trước đó cái k i a vị cản khôn lão tổ một dạng cho tới bây giờ không có bị hồng quân đề cập qua một mực bị vùi lấp trong lịch sử bụi bặm nếu không phải vô sinh đạo chủ xuất thủ cứu rút tạo hóa thiên bi công bồi lấp trong lịch sử bụi bặm nếu không phải vô sinh đạo chủ xuất thủ cứu rút tạo hỏi nếu như chỉ là dấu diếm càn khôn lão tổ một vị cũng liền được rồi vậy mà còn che giấu một vị khác thật không biết phải chăng còn có nhiều hơn vấn đề này đáp án kỳ thật rõ ràng tạo hóa thiên bi chỉ liệt kê sống sót lại xếp hạng thứ một trăm phong hoa nhân vật tại năm đó trợ giúp hồng quân chiến thắng ma tổ la hầu trong đại chiến khẳng định còn có triệt để chết mất cùng sống sót nhưng không tư cách lên bảng hồng quân đối những tiên nhân này không nhắc tới một lời có thể thấy được tâm tính sự lạnh lùng cùng với làm người chi tự tư ha <cười> ha đây chính là đạo môn thủy tổ nếu là càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ không có chết ở thảo phạt ma tổ la hầu trong đại chiến hôm nay hợp đạo còn chưa nhất định là ai các ngươi nói có khả năng hay không là đạo tổ hại chết bọn hắn nói cẩn thận đừng kêu đạo tổ nghe thấy được ta duy trì vị đạo hữu này đạo tổ nếu như không thẹn với lương tâm liền nên ra mặt cho đại gia một cái giải thích để tránh đại gia tâm tồn khúc mắc cho nên hướng đạo c h i tâm động giao động thiên đạo làm sao tuyển dạng này tiên nhân hợp đạo đang tại trong hỗn độn chữa trị bị la hầu chém nát tử tiêu cung hồng quân nghe được chúng sinh đối với hắn nghị luận sắc mặt biến m ư ờ i phần khó coi nhất là, là ở trong lòng của hắn sinh ra một cỗ tối t ă n bên trong cảm ứng lúc tấn thăng sắp đến không thể khiến chúng sinh ly tâm hồng quân sắc mặt tức khắc biến càng thêm khó coi bởi vì thiên đạo muốn hắn đi xử lý chuyện này ý vị này thiên đạo đối với hắn cũng sinh ra bất mãn trước mắt thiên đạo thu được một toàn bộ thiên ngoại thiên tài nguyên đang muốn khiến toàn bộ hồng h o a n g hướng lên trên tấn thăng nếu là chúng sinh ở cái này trước mắt đối thiên đạo sinh ra nghi vấn át sẽ dẫn đến hồng h o a n g tấn thăng nhận trở ngại đây là thiên đạo không cách nào dễ dàng tha thứ sự t ì n h hồng quân đáy mắt tâm tình bất định trong đầu chuyển qua rất nhiều cái ý niệm tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh đang chết cái này hai cái lao ra họa làm sao còn sống dấu thật là đủ sâu chẳng lẽ liền vì tại thời khắc này để cho ta khó xử sao hồng quân hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng t ạ m niệm bắt đầu bắt tay giải quyết chuyện này bởi vì cái gọi là cởi t r u n g phải do người buộc c h u n g hắn quyết định đi bắc hải đi một lần vi biểu thành ý thân trước người đi hắn m ặ t không biểu tình địa khẽ gọi đạo hạo thiên giao chỉ hạo thiên từ phế tích bên trong thò đầu ra lao ra giao chỉ rụt rẽ địa đứng ở hạo thiên bên người hai người bọn họ tự giác trông chừng tử tiêu cung bất lực trong lòng vạn phần tâm thần bất định sợ hồng quân trừng phạt bọn hắn hồng quân nhàn nhạt đ i ệ nói ra ta đi tham viếng hai vị lão hữu các người liền lưu tại trong hỗn độn thu thập tử tiêu cung mạnh vỡ hết sức đem tử tiêu cung chủ thể tìm trở về hắn không có trách cứ hạo thiên cùng giao chỉ dù sao tử tiêu cung phá toái là liền hắn chính mình cũng không ngăn lại sự tình hạo thiên nối l ỏ n g miệng khí là lao ra hồng quân quay người quan sát hồng hoang hắn tại trong đầu cấu nghĩ một phen đối thoại sau đó vừa chuyển động ý nghĩ vẹn vẹn hao phi mấy hơi t h ở liền xuất hiện ở bắc hải bên bờ hoa sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh bên bờ cắt trắng thành đàn lam sắc chim biện quanh quần trên không chúng trong không khí hiện ra nhàn nhạt tanh vị mặn hồng quân thả ra một sợi khí tức thẳng tắp địa đứng sừng sững ở bên bờ hát sắt trên đá ngầm yên lặng chờ đợi cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hiện thân nửa ngày hải lý không có bất cứ động tính gì hồng quân khẽ nhữ mày hắn vững tin cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ không có khả năng không cảm giác được hắn khí tức mà cảm thụ đến lại cố ý không ra chẳng lẽ là nghĩ cho hắn ra vai phù đầu trong lòng của hắn sinh ra một sợi n ộ i ý nhưng rất nhanh liền bị gió biển thổi diệt dù sao hắn là tìm đến cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ vì hắn thanh lọc thanh danh là có việc cầu người hắn trầm giọng đạo hai vị l bao hàm huyền ảo đạo vận thanh â m kề sát mặt biển hướng về phía trước phất qua trên biển c u ộ n sóng bị ép tới b ằ n g thẳng ồn ào náo động tiếng sóng biển đ ô n g n h ư ê n ngừng bốn phía chỉ còn lại chim biển h ó t vang ha ha ha ha ha! đáy biển đột nhiên địa chuyển ra một đạo thô c ạ c h tiếng cười đây không phải hồng quân đạo hữu sao lúc này không cùng đi ngày ta cùng âm dương nên ra ngoài đón người m ớ i đúng bao trùm mặt biển đạo vận l ạ g yên b ỡ tan sóng biển lần thứ hai dâng lên trong chốc lát một tòa tráng lệ quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước tại ánh nắng chiếu xuống lấp loe ánh sáng bảy màu t r â n châu bối điện đây vốn là côn bằng hành c u n g tại côn bằng bị đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cưỡng ép mang đến thiên đình sau đó liền bỏ phế chẳng biết lúc nào bị cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ chiếm đi hồng quân tử cản khôn lão tổ trong lời nói nghe được mấy phần tự rêu cùng n i ệ m ai tâm tình của hắn biến nặng trọng lại tập trung nhìn vào vẫn như c ũ không có thấy cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ thế là lập tức minh bạch hai người này đối chuyện năm đó tâm tồn bất mãn nhưng hắn không thẹn với lương tâm năm đó cũng không phải hắn cầu xin càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ cùng nhau thảo phạt la hầu là hắn hiểu rõ lợi hại nhường càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ tự nguyện với hắn cùng một chỗ thảo phạt la hầu cái này trung gian khác biệt cũng lớn năm đó nếu để cho la hầu hợp đạo bọn hắn những cái này đại năng hoặc là thần phục với la hầu hoặc là cũng sẽ bị la hầu giết chết cho nên cùng với nói là ứng hắn hồng quân mời thảo phạt la hầu không bằng nói là vì bọn hắn bản thân thảo phạt la hầu thảo phạt quá trình bên trong tài nghệ không bằng người bất hạnh vất lạc dựa vào cái gì quái đến hắn hồng quân c h i n đầu về phần hắn vì cái gì không đối chúng sinh đề cập hắn vì cái gì muốn đối chúng sinh đề cập đây hắn tại hợp đạo trên đường gặp qua thi hải có nhiều lắm chẳng lẽ còn muốn vì mỗi một cái đều lập bia làm c h u y ề n a đây không chắc cũng quá b u ồ n cười càn khôn lão tổ chậm dai nói ra đạo hữu không n g ạ i đi vào một lần chân châu bối điện cửa chính trầm trầm rộng mở trong môn nở rộ thất thải hà quang bay ra liên miên thải vân tại màu xanh đậm nước biển làm nổi bật dưới lộng lây xa hoa hồng quân lại không có chút nào rời bước ý tứ hắn phối hợp điện ó i ra chắc c h ắ n hai vị đã trải qua biết được ta ý đồ đến hy vọng các ngươi có thể đối chúng sinh tỏ rõ chuyện bầu không khí phát sinh vi diệu biến hóa càng k h ô n láo tổ t r ầ m mặc mấy tức sau nói ra bao năm không thấy đạo hữu mà ngay cả đi vào một lần cũng không chịu sao hồng quân một nói từ chối mọi việc bận rộn không nên chỉ hoãn nửa ngày một cái khàn khàn thanh â m từ t r ầ n châu bối điện bên trong bay ra đạo hữu đối chuyện năm đó thật sự không có chút nào ý xấu hổ pha trả vẩy mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng t hưởng thụ sinh hoạt giờ phút này nói chuyện tự nhiên là một vị khác tại bắc hải tiềm tu lại năng âm dương lão tổ hắn lời nói không che giấu chút nào biểu đạt bọn hắn chân thực ý nghĩ bọn hắn cho rằng hồng quân đạp lấy bọn hắn h ả i cốt hợp đạo lúc này đến thiếu có lẽ biểu đạt một số hổ thẹn mà không phải ngạo mạn địa đứng ở bờ biển trên đá ngầm dùng đạo vẫn b ứ c bọn hắn hiện thân liên nhập điện một lần cũng không chịu cái này cho bọn hắn tích tụ tại ngược mấy trăm nguyên hội hoán khí thêm cây bước khiến bọn hắn đoán hận chi tình t i ê u đến càng hừng n ự c ta vì sao muốn hổ thẹn ý hồng quân phảng phất không phắt giác được âm dương lão giết các ngươi là la hầu ta cho các ngươi báo thù hiện tại muốn ta cảm thấy hổ thẹn hai vị không cảm thấy buồn cười sao âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ mặt lộ giận dữ năm đó nếu không phải hồng quân dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ lừa gạt bọn hắn rời núi nói cho bọn hắn la hầu chu tiên kiếm trận chỉ thường thôi bọn hắn sao lại cùng la hầu chính diện la địch há lại sẽ chết thảm ở chu tiên kiếm trận bên trong bây giờ hồng quân hoàn toàn không được đem bọn hắn để vào mắt hai ba câu nói liền nghĩ phủi sạch quan hệ quả thực là trả đạp bọn hắn tô nghiêm quả nhiên xưa đâu bằng nay xưa kia ngày ngươi đau khổ cầu khẩn ta cùng với âm dương đạo h ư u rời núi giúp ngươi phá trận thành khẩn bộ dáng còn rõ một một trước mắt cùng ngươi xuất hiện ở nơi này bức sắc mặt có thể nói như là hai người càng k h ô n lão tổ cực kỳ gắng sức kiềm chế bản thân l ử a giận nói ra hợp đạo liền không d ậ y nổi sao hồng quân đương nhiên địa đắc đạo hợp đạo xác thực không d ậ y nổi hợp đạo là hắn kiếp này làm ra tất cả mọi chuyện bên trong rất làm hắn cảm thấy kiêu ngạo m ộ t kiện ước vạn vạn hồng hoang sinh linh bên trong chỉ có hắn khoác gai chạm gai thành công bước lên con đường này trở thành duy nhất thiên đạo người phát ôn Năm đó với hắn cùng m đó với ộ thật t ờ i đại đại năng, phải Cái vinh, nói ra, ngươi nhiên lại. đều đạo địa đắc đột địa đọc năng nay nhìn hắn không tôn xưng hắn thanh này náo quan dương thỉnh lình nhà không Hồng quân thần hôm thấy một tổ. tổ tự t sắc láo bực có. là âm ra, sự là hết chuyện để nói hắn bây giờ nghĩ đến la hầu liền cảm giác buồn nôn nếu không phải là tìm không thấy la hầu hắn không phải là cùng la hầu tiếp theo mắc lửa năm trận kia số mệnh cuộc chiến không thể hắn ngược lại muốn xem xem cho vô sinh đạo chủ làm kỵ súng vẫn là có bao nhiêu siêu việt có phải là thật hay không so với hắn hợp đạo có tiền đồ hồng quân hít sâu một hơi trẻ hỏng hình ra thôi ta đưa tay trong lúc đó liền có thể khiến cho chữa trị như cũ âm dương lão tổ nghiêm túc địa lập lại đạo nhà ngươi không có hồng quân trong lòng không khỏi địa sinh ra một cỗ bực bội bất quá là một chỗ nương thân ta đã sớm có thể nương nhờ thiên đạo vung tha cái này đục thân thể xác âm dương lão tổ không biết mệnh mọi địa lập lại đạo nhà ngươi không có hồng quân gạt ra một cái khó coi tiểu dung đạo hữu hà tất đem một câu l ậ p lại ba lần làm như vậy có ý nghĩa gì âm dương lão tổ nhàn nhạt đ ị a nói ra nhà ngươi không có đáng chết song chưa hồng quân cũng không hiểu vì cái gì bốn chữ này tùy tiện địa đâm xuyên tâm hăn phòng khiến cho hắn càng bực bội lại dần dần có loại một bàn tay đem chân trâu bối đ i ệ đập rẽm xúc、động. hắn bực bội điệu nói ra đạo hữu có thể hay không không cần lặp lại những lời này ta là tới cùng các ngươi thương nói chuyện chính sự âm dương lão tổ phối hợp điệu nói ra nhà ngươi không đủ rồi h ù n g vĩ thanh âm nháy mắt ngăn chặn toàn bộ b ắ c hải ồn ào làm sát chim biển sợ mất mật điệu rơi xuống sóng biển cũng bị cưỡng ép ép xuống hồng quân rốt c ụ c kiềm chế không được hắn nén giận phất tay áo thẳng bay về phía chân châu bối điện chuẩn bị cùng cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ ở trước mặt nói chuyện cũng vừa lúc đó tạo hóa thiên bi có mới độc tính mạng lớn bạch sắc vân vụ từ thiên bi bên trong bay ra không qua tại thiên không xoay quanh em d tạo thành một mảnh vô biên vô hạn quần quận vân hải cái này là cái gì mới lên bảng giả ra đời cùng mây có quan hệ sao chúng sinh hiếu kỳ ngẩng lên đầu nhìn về phía vân hải đang trung ương bọn hắn mơ hồ nhìn được một cái tinh tế hình dáng nhưng lại không ra gì khẳng định tựa hồ chỉ là hoa mắt t ả o giác trong biển mây truyền ra phiêu miệu tiếng ca t r ầ m t r ụ c khói sóng lên này như ao ước tơ liễu tung bay t r ò nên n khi bay các độ này muốn vào về pha tiêu doanh ca thương tranh quạt này mở cảnh làm n u đầu tiếng ca mát lạnh phán thất không được trộn lẫn một tia tạp chất nước suối truyền thanh âm linh động giống như nhất ví hoạt bắt cá con hiệu điệu hình dáng tại trong tiếng ca dần dần rõ ràng. chúng sinh mở to hai mắt nhìn hiếu động nghe c a nhạc tiếng cái này nhất định là một vị tuyệt mỹ tiên tử vân vụ phiêu m i ệ u sấn giai nhân tình cảnh này nên ngâm một câu thơ một tên tiệt giáo đệ tử như có điều suy nghĩ địa nói ra thanh âm này giống như đã từng quen biết sẽ không lại là chúng ta tiệt giáo môn nhân a tiếng c a dần dần đi đến cao trào vô tận vân hải dũng động nắm lên một vị phản phất đẹp đến mức không chân thực váy trắng mỹ nhân nàng có một đôi hiếm thấy phản phất bị vân vụ bao phủ trắng thuần con người hai má phấn nộn được suy đạn có thể phá trong suốt mũi ngọc tinh xảo dưới môi anh đào giống bôi đỗ quên y huyết hồng như v ậ y diễm một cái nhăn m ẩ y một nụ cười rực rỡ như xuân hoa thoáng cái rảo như thu trăng đây là một vị so với trước tất cả lên bảng tiên tử đều càng mỹ lệ hơn tồn tại chúng sinh nhìn đến n g â y dại hương vụ mây hoàn t o à ớ t thanh huy cánh tay ngọc lạnh đây là như thế nào tuyệt mỹ dung nhan như thế nào thước tha tư thái nàng tồn tại giải thích thế gian tất cả mỹ hảo làm cho người xa vào mà không cách nào tự kiềm chế chúng sinh như s i dường như xay nhìn qua nàng tạo hóa thiên bi bên trên vân vụ lợi lợ lợi cho vân khai vụ tán từng hàng tính xảo trang nhã văn tự lạng yên phủ hiện. Thứ vân tiêu điểm số một trăm bốn mươi b ố ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào uy c h ấ n hoàn vũ đánh giá búi tóc s o n g b à n đạo đức rõ ràng áo bào đỏ bạch hạ đỉnh chu anh t ơ lụa buộc định cán cốt kết túc hạ d à y sợi đay thủy thải sinh phách địa khai thiên thành đạo hạnh tam tiên đ ả o bên trong luyện chân hình s á u k h í tam thi đều ném tận gang tấp thanh loan cách ngọc kinh nữ tử này tính tình như mây thanh nhã mỹ mạo có một không hai h ư n g hoang làm sao phong thần đại kiếp bên trong bị nguyên thủy thiên tôn chấn áp đôi kỳ lần dưới vách đáng buồn đáng tiếc làm vào phong hoa bảng chúng sinh lưu luyến không rời địa từ vân tiêu mỹ mỹ mỹ hay lắm có mỹ nhân này gặp chi không quên một ngày không gặp này nghị chi như điên vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong vẫn tiêu nhã nhặn nhìn qua tạo hóa thiên bi bên trên bản thân bài danh tin tức thần sắc không buồn không vui tỉ tỉ sư bá cũng quá đáng hận bích tiêu cắn chặt hàm răng chúng ta là đem ngọc hư cung mở ra vẫn là hung hăng mà mạo phạm hắn về phần dạng này trừng trị chúng ta sao quỳnh tiêu khẩn trương địa giữ chặt bích tiêu thủ đoạn tiểu nội nói cẩn thận sư bá hiện tại vậy ở nơi này bên trong nếu để cho hắn nghe thấy ngươi như thế nói có lẽ hiện tại liền muốn trừng trị chúng ta bích tiêu ngang lên cái cảm sợ hắn hay sao không phải liền là thánh nhân sao h ừ vô sinh đạo chủ d ư ớ i mông còn có bốn cái hôn nguyên đại la kim tiên đây cũng không gặp vô sinh đạo chủ chạy tới đem các nàng hóa thành nước n g đập nát đỉnh đầu c h ấ n áp kỳ lân ngai nguyên thủy thiên tôn đối các nàng còn không bằng ngoại nhân thật sự là hưởng làm sư bá hát cám lưu kịch tính quyền mưu đ ấ u trí giang hồ m è n á c với người khác với mình còn nắc hơn c h ư n một trăm bốn mươi hai ba mươi sáu loại biến hóa bích tiêu cắn cắn vào ô i nghĩ thầm ta phải làm tỉ tỉ làm điểm cái gì nàng dập chân cũng không cùng vân tiêu quỳnh tiêu giải thích liền q a y người rời đi quỳnh tiêu đưa tay kêu đạo tiểu ngôi người đi đâu trong ba tỷ mội là thuộc tiểu mội bích tiêu hoạt b á t nhất vậy rất tùy hứng thường xuyên dẫn xuất một số làm cho người không biết nên khóc hay cười phiền phức nàng lo lắng bích tiêu một khí phía dưới chạy đi cùng nguyên thủy thiên tôn lý luận vậy coi như nguy rồi bích tiêu cũng không quay đầu lại địa đ á c đạo ra ngoài dài sầu một chút nàng thẳng hướng chính giữa đại s ả n h cổ sáng màu trắng bay đi nơi đó là nàng c h u y ể n tống vào đến địa phương không ra ý vị mà nói cũng có thể c h u y ể n tống ra ngoài quỳnh tiêu lo lắng đ ị a quay đầu cùng v â n tiêu lẫn nhau lập tức liền đuổi theo nhưng khi nàng bay đến cổ sáng màu trắng thời điểm bích tiêu đã trải qua không biết tung tích nàng đối vân tiêu truy có lẽ là nghĩ một người yên lặng một chút à, xuất hiện tại bên ngoài không có cái gì có thể uy hiếp nàng tồn tại liền từ nàng đi thôi v â n tiêu nhẹ nhàng hít miệng khí nàng vậy không nhỏ nên minh bạch một ít đạo lý quỳnh tiêu trần c h ờ đạo thế nhưng là mặc dù giờ phút này hồng hoang đại năng t ề tụ ở đây bên ngoài nên không người nào có thể thương tổn được thân mang hốn nguyên kim đấu bích tiêu nhưng nàng lại không hiểu có loại dự cảm không tốt nàng không nhịn được nói ra vạn nhất nàng lại đã gây hoa đây v â n tiêu trầm mặc quả thật có khả năng này nhưng bích tiêu đã chạy xa hiện tại đuổi theo chưa hẳn đuổi được h u ố hồ nàng còn có ý ẩnút vẫn tiêu nhẹ giọng đạo cũng、được. ta đi tìm nàng nàng điểm m ũ i chân một cái bên người đẩy ra vân vụ mông lung vần sáng tiếp theo một cái chớp mắt thân thể liền xuất hiện ở c ổ sáng màu trắng bên trong rời đi vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ liên miên tiếng sóng biển tràn vào lỗ thai hồng quân đại bộ mại tiến c h â n châu bối điện hai vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mới vừa rồi là ta nói chuyện chưa qua suy nghĩ hy vọng các ngươi không muốn đặt ở trong lòng đang ở hắn từ bên bờ đá ngầm bay v ọ t c h â n châu bối điện điểm ấy trong công phu hắn đã trải qua bình phục tâm tình hắn hướng trong điện nhìn lại nhìn thấy một tên hôi bảo đạo nhân cùng một tên hắc bạch bảo đạo nhân mặc dù đã lâu không gặp, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra bọn hắn chính là càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ càn khôn lão tổ cười l ạ n h đạo trở mặt cũng đúng biến rất nhanh đây chính là thiên đạo người phát ngôn sao nếu không phải thực lực thiên xoa đ i ị u biệt hắn không phải là dùng thần thông pháp thuật sẽ rách hồng quân cái này trương dối trá sắp mặt hồng quân nhàn n h ạ t địa nói ra chuyện năm đó đã đếm rõ số lượng trăm nguyên hội vô luận phát sinh cái gì đều đã hết thể đều kết thúc ta hôm nay đến đây là vì cho chúng sinh một cái công đạo vì năm đó sự tỉnh vẽ lên câu hào hai vị đạo hữu có gì tố cầu đều có thể giảng đi ra tỉnh táo lại hắn rõ ràng đ i ệ minh bạch cái này kỳ thật liền là một lần đơn giản giao、dịch. hắn chỉ cần xuất ra một vài chỗ tốt phong bế c à n khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ miệng là đủ rồi về phần nhiều chỗ cực tốt c à n khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ liền thánh nhân cũng không phải có thể có cái gì nhàn giới hơn phân nửa liền được muốn chút không đáng giá nhắc tới tu hành tài nguyên thôi hắn muốn nhanh giải quyết chuyện này sau đó trở về chữa trị từ tiêu cung c à n khôn lão tổ mắt lãi đạo đều có thể giảng hồng quân c h ầ m rãi gật đầu đều có thể c à n khôn lão tổ nhẹ hư một tiếng bản tọa muốn làm thánh nhân hồng quân mặc không đổi sắc đ i ệ nói ra tám tôn thánh vị đã định thứ bảy hiện tại còn sót lại hồng vân trong tay cái tia đạo hồng nông từ khí nếu như hồng vân nguyện ý tặng cho ngươi ta liền đồng ý các ngươi một tôn thánh vị muốn làm t h á n h nhân nghĩ hay lắm ngươi làm sao không muốn làm thiên đạo người phát ngôn đây có bản lĩnh đi đem hồng vân trong tay cái kia đạo hồng mông tử khí giành lại đến nếu là giành được tới ta liền đồng ý các ngươi một tôn thánh vị đến thời điểm nhìn các ngươi hai cái làm sao chia càng khôn lão tổ đã sớm ngờ tới hồng quân sẽ nói như vậy hồng vân thực lực gì nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên hai người bọn họ thêm cùng một chỗ đều chưa hẳn đủ cho người ta nhét cái răng hơn nữa coi như đánh thắng cũng chỉ có một đạo hồng mông tử khí căn bản không đủ phân cái này hồng quân vẫn là một bộ ý nghĩ càng khôn lão tổ trầm giọng đạo đã như vậy vậy liền cho chúng ta một tòa thiên ngoại thiên a ngươi không phải có hai tòa thiên ngoại thiên sao tại đệ nhị lần kỵ sủng bảng bài danh thời điểm hồng quân đáng tin cậy sách cùng tiếp dẫn thu hoạch hai cái thiên ngoại thiên t o a độ hồng quân nhó a mắt không cần nghĩ ngợi địa chối t ừ đạo thiên ngoại thiên hung hiểm dị thường cho các ngươi là hại các ngươi huống hồ không có thiên đạo trợ lực các ngươi vậy không đi được thiên ngoại thiên. thiên ngoại thiên thế nhưng là liên quan đến thiên đạo tấn thăng trọng yếu tài nguyên há có thể tùy tiện chắp tay mường cho người cái này cũng không được vậy cũng không được c à n khôn lão tổ biểu n ô i đạo đây chính là ngươi nói đều có thể giảng đều có thể giảng nhưng không có nghĩa là đều có thể thực hiện đạo h ư u không muốn công phu sư tử ngoạm hồng quân bay đầu đối âm dương lão tổ vấn đạo âm dương người muốn cái gì âm dương lão tổ thanh â m khàn khàn điện nói ra ta muốn m ư ờ i mai mảnh vỡ đại đạo hồng quân lông mày quan trọng hóa ta chỉ có một mai mảnh vỡ đại đạo có thể không được là cái gì dễ dàng lấy được đồ vật ngoại trừ tạo hóa ngọc điệp cũng chỉ có hai lần kỵ sủng bản xếp hạng m ộ ư ơ i một đến hạng m ộ ư ơ i năm phần thưởng tạo hóa thiên bi tổng cộng phát ra m ư ơ i mai mảnh vỡ đại đạo phân đường tại hắn mấy vị thánh nhân thiên tri tứ linh đế giang đông hoàng thái nhất cùng minh hà la nếu như muốn thỏa mãn âm dương lão tổ yêu cầu này hắn liền phải vơ vét cái k h á c lên b ả n giả cái này là không có khả năng sự tình hơn nữa coi như hắn thật làm như vậy hắn lấy không được thiên tri tứ linh mảnh vỡ đại đạo cuối cùng vậy thu thập không đủ m ớ i mai càn khôn lão tổ c h â m trọng đạo ngươi thành ý ở đâu hồng quân hít sâu một hơi nhìn đến hai vị đạo h ư u còn không nghĩ rõ ràng các ngươi có thể từ ta nơi này lấy được cái gì đã như vậy ta ở nơi này bên trong chờ các ngươi nghĩ rõ ràng tốt hắn không được lo lắng bởi vì càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ không biết đạo hắn bị thiên đạo lệnh cưỡng chế cầu hòa mà không biết đạo điểm này liền chú định không thể đối với hắn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu giờ phút này tạo hóa thiên bi lại nổi sóng một đầu phát ra trang nghiêm khí tức thức dôi ra bia mặt hướng về phía vô biên vân hải ba ba ba gõ ba cái vân hải theo tiếng tán loạn thiên không quay về sáng sủa mới lên bảng giả ra đời bàng bạc đại khí đạo vận t ạ i giữa thiên địa tràn ngập ra ngàn vạn ảo d i ệ u hào không được che lấp địa hiện ra ở chúng sinh trước mắt một m ự c địa hấp dẫn chúng sinh lực chú ý chúng sinh chạy không thể sát tinh thần đem tại giữa thiên địa lưu chuyển đạo vận đặt vào trong cơ thể mình bọn hắn như nói như khát địa quan sát trong đầu rất nhiều lúc trước nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông quan khiếu tại thời khắc này sáng tỏ thông suốt trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều nhảy cân hoan hô làm bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm kinh ngạc địa phát hiện thiên không đắp lên một t ầ n g tơ ngông có chất cảm giác ác sác phía trên phủ đầy sáng trói l ó a mắt kim sắc p h ù văn phản phất một bản rộng mở thiên thư đây là có ngộ tính cao tiên nhân kinh h ỷ đạo trên đời lại có bậc này biến hóa chi pháp những cái này kim sắc p h ù văn giảng thuật một môn liên quan tới biến hóa huyền diệu thần thông trong đó cùng sở hữu ba mươi sáu loại biến hóa Mọi chương thông thần, tiên nhân tầm t nhân h một trăm bốn mươi ba đại giác kim tiên không cấu tư thế tây phương diệu tướng tổ bồ đề tên này tiên nhân mà nói nhắc nhở cái khác tiên nhân thì ra là thế biến hóa lại vậy có thể trở thành một môn đại thần thông đây là trường sinh đại đạo hay lắm chúng sinh mười phần kinh h ỉ bọn hắn xuất gia ngọc giản muốn đem cái này môn thần thông thác cấn đi vào chậm rãi nghiên cứu có thể không biết tại sao chỉ cần bọn hắn ánh mắt một dịch chuyển khỏi trong đầu ký ức cùng trong ngọc giản thác cấn liền đều biến mất không thấy gì nữa cái này môn thần thông không thể thác cấn chỉ có thể xuất hiện nhìn xuất hiện học học nhiều thiếu là nhiều ít đợi cho kế tiếp bài danh xuất hiện liền sẽ biến mất chúng sinh ý biết đến chuyện này nhao n h a u vứt bỏ ngọc giản chuyên tâm học tập ngay cả vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong các đại năng vậy dừng tay lại đầu trò chơi hết sức chăm chú học tập môn này là cấn ở thiên khung bên trên chẳng biết lúc nào hội tiêu thất thần thông một tháng o thời gian thiên địa một mảnh yên tĩnh người nào cũng không chú ý tới tạo hóa thiên bi bia mặt mũi lặng yên hiện ra từng hàng thiên ý mười phần lá mẩu nâu kiểu chữ thứ ba bồ đề tổ sư điểm số một trăm bốn mươi lăm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương h à o có thể vì thiên hạ sư đánh giá đại giác kim tiên không cấu tư thế tây phương diệu tướng tổ bồ đề bất sinh bất diệt tam t ắ m được toàn bộ khí toàn bộ thần t u y ệ t đối tử không tịch tự nhiên theo biên hóa đúng như bản tính đảm nhiệm vì đó cùng thiên đồng thọ trang nghiêm thể lịch k i ế p rõ tâm đại pháp sư tiên thiên thần ma trốn vào hầm hoang nghỉ ngơi lấy lại sức lâu ngày sau tại phật môn phía đông bên trong phát huy tác dụng trọng yếu làm vào phong hoa bảng tây phương tòa nào đó không đáng chú ý đồi núi nhỏ bên trên một khỏa đứng ở bên vách núi hình chứng tảng đá đột nhiên địa rung động m không không ấ ngay sau đó hắn còn nói ra câu nói thứ hai thiên đạo không giết ta hắn có thể tính là bản cổ phụ tiếp theo đầu cá lọc lưới sở dĩ một mực ngồi ở nơi này bên trong lặng lẽ thu nạp hồng hoang linh khí cũng là bởi vì gánh tâm động làm quá lớn bị thiên đạo phát hiện cũng gạt bỏ nhưng bây giờ thiên đạo không những không giết hắn còn vì hắn thành lập một t r ư ờ n g bảng danh sách đây có phải hay không là nói rõ hắn tự do hắn cảm thụ đến khó lấy ư ớ c chế vui sướng tình không được từ cấm địa đứng người lên hai tay thả vừa đến miệng hướng về phía trống trải sơn cốc lớn tiếng tiêu đạo ta tự do ở vàng lợi còn chưa dứt, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo kinh lôi bồ đề biểu lộ đọc lại hắn cứng ngắc ngầm đầu trông thấy một mảng lớn âm trầm kiếp vân cùng kiếp vân trong kia chỉ lạnh lùng thụ động thân thể không bị khống chế địa run dày cái này là ý tứ gì không phải đều cho hắn bài danh đem hắn tính làm hầm hoang sinh linh sao vì cái gì còn muốn gi giờ phút này thiên đạo cũng có chút xoắn suýt nếu không phải là tạo hóa thiên bi đem bồ đề hàng đi ra thiên đạo thật không biết năm nào gì trang mới có thể phát giác được bồ đề tồn tại bồ đề so âu quy đắc đạo còn có thể nhẫn mấy trăm nguyên hội không núp đ í t chém bồ đề vừa vào hồng hoang liền ở nơi này bên trong ngồi xuống trong lúc đó liền một con kiến đều không giết qua trên người đinh điểm nghiệp lực không có sẽ ạ c h s giống một chương giấy trắng so tuyệt đại đa số hồng hoang chúng sinh đều mạnh hơn nhiều không bổ, bổ đề là tiên thiên thần ma cho dù chỉ là tại tám vạn dặm bên ngoài trường bản cổ một cái cũng nhiều thiếu coi như là cho bản cổ tạo thành qua một chút phiền thoái nhưng hắn tại bản cổ mở ra trong trời đất sinh hoạt không quá thích hợp chém vẫn là không bổ đây là một vấn đề bồ đề thân thể cứng ngắc nhìn qua thiên đạo t h ụ đồng thiên đạo t h ụ đồng nhìn chăm chăm bồ đề bọn hắn liền dạng này rằng có xu tới một bên khác côn luân dưới núi có thêm một cái quỷ mị dường như thân ảnh cái gì phá t h ầ n thông ta mới không muốn biến thành cái khác đồ đâu bích tiêu chu mờ môi nói ra nhưng may mắn thật có cái này đạo thân thông không phải liền bị tỉ tỉ đội kịp vừa mới nguy cấp nhất thời điểm vân tiêu cự ly nàng chỉ có mấy tức độ trình nếu như không phải tạo hóa thiên bi hiển hóa cái này đạo thần thông kéo lại vân tiêu b ư ớ chân c nàng căn bản không cơ hội tới đến côn luân sơn v ề phần nàng vì cái gì muốn đến nơi này tự nhiên là vì cho vân tiêu làm một ít chuyện tạo hóa thiên bi tiên đoán vân tiêu hội bị chấn áp tại kỳ lân dưới vách mà kỳ lân nhai đang ở ngọc hư cung bên ngoài nàng quyết định hủy kỳ lân nhai n h ư n g tạo hóa thiên bi tiên đoán thất bại cái này ý nghĩ gì hắn lớn mật tương truyền kỳ lân nhai là thủy kỳ lân chết rồi thân thể biến thành mấy trăm nguyên hội đến nay sớm đã cùng toàn bộ d ã núi côn lôn hòa làm một thể là hủy đi kỳ lân nhai không thể nghi ngờ hội đối toàn bộ dãy núi côn lôn sinh ra trọng ảnh hưởng lớn trong đó nhẹ nhất chính là cải biến linh khí hướng đi nhường ngọc hư cung linh khí biến m ỏ n g m anh nghiêm lời nói nặng có thể sẽ dẫn đến kỳ lân nhai phủ cận bộ phận dãy núi côn lôn sụp đổ vô luận nghiêm không nghiêm trọng cửa nhà một chỗ trọng yếu linh nhãn bị hủy nguyên thủy thiên tôn biết được sau đó đều tất nhiên nổi trận lôi đỉnh đến lúc đó cho dù có thông thiên giáo chủ che chở cuối cùng vậy khẳng định không quả ngon để ăn nếu để cho vân tiêu biết rõ nàng cái này lớn mật ý nghĩ không phải là phạt nàng ở bên hồ cấm túc mấy vào năm tắ nàng từ còn ngây thơ thời điểm liền đi theo ở vân tiêu bên người chịu vân tiêu cho phép quan tâm đối vân tiêu tình cảm thâm hậu đến tột đỉnh cấp độ coi như bị thông thiên giáo chủ trọn g phạt nàng cũng phải hủy tòa này ngày sau khả năng bị dùng cho chấn áp vân tiêu kỳ lân ngai kỳ lân ngai cả người xích hồng như ngọc vô cùng dễ thấy thần thức quét qua liền có thể tùy tiện phát hiện bích tiêu lặng lẽ lần mò đi lên giờ phút này x ỉ n giáo đệ tử lớn đều đi bồng lai của n đạo lưu tại ngọc hư cung đều là thực lực suy nhược ba bốn đại đệ tử lại tất cả nghiêm túc học tập trên trời thần thống bởi vậy người nào cũng không phát hiện bích tiêu tiếp cận đây chính là kỳ lân、ngai. bích tiêu đem để tay lên trước mắt tòa này cao một trăm triệu xích hồng sắc ngọc chất gò núi ấm áp cảm giác tiến vào nàng lòng bàn tay làm nàng thoải mái anh linh một thanh cũng đúng kiện bà bối bích tiêu đáy mắt lộ ra vẻ tàn khốc nhưng hôm nay không thể lưu n g ư ờ i nàng bay đến không trung đưa tay gọi ra hôn nguyên kìm đấu cũng vô dụng cái gì kỹ xảo rót vào pháp lực sau hung hăng địa ném về phía kỳ lân nhai ẩm v a n g sáng chói kim q u a n g cùng lóa mắt hồng quang búc lên mà lên trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển x ỉ ể giáo đám đệ tử n h o nhao bừng tình cảm thụ được lạ lâm khí tức bọn hắn giận tí mặt kỳ lân nhai đã xảy ra chuyện. Yêu nghiệt phương nào? đáng chết chỉ thiếu chút nữa liền học được bọn hắn cảm thấy phi thường sinh khí không những bởi vì có người phá hư kỳ lân ngai vậy bởi vì bọn hắn lĩnh hội thần thông quá trình bị cắt đứt lúc này một đạo chính đại quan g minh khí tức từ ngọc hư cung bên trong thăng lên các ngươi tiếp tục lĩnh hội thần thông kỳ lân ngai giao cho ta ta ngược lại muốn xem xem là nơi nào đến kẻ xấu dám t ạ i ngọc hư cung náo sự có phải hay không ngại sống được quá lâu còn có một đạo dịu dàng thanh âm thái ớ t sư minh ta tới giút ngươi chương một trăm bốn mươi bốn thái ớt chân nhân nạp bạn đi thái ớt chân nhân thần thức quét qua liền bắt được bích tiêu thân ảnh nhưng bởi vì bích tiêu thi triển ẩn nấp pháp môn hắn không thấy rõ bích tiêu hình dạng thân làm xiền giáo mười hai kim tiên gặp được có người đào bản thân sơn môn trong lòng tức giận không thôi hắn lệ quát một tiếng Khốn. sau đó đem hùng hậu pháp lực chút vào cựu long thần h ỏ a cháo đưa tay hướng kỳ lân nhai phương hướng vứt ra ra ngoài một tháng o thời gian bành trướng ánh lửa ngút trời mà lên nóng bỏng khí lãng quần c u ộ n mà động chiếc cứ trên cựu long thần h ỏ a cháo chín đầu hỏa long phàng phất xuống tới bọn chúng dương n h a n h múa vớt địa bay về phía kỳ lân nhai vây quanh kỳ lân trên sườn núi dưới bay múa ngăn cản bất luận cái gì sự vật l y khai sư h i n h là ai lớn như vậy gan thách cơ đứng ở thái ớt chân nhân bên cạnh nàng túi đầu quan sát tại ánh lửa làm nổi bật dưới như mặt nước trong trèoeoe xích hồng kỳ lân nhai cảm thấy kinh diễm đồng thời vậy có chút xiển giáo thế nhưng là thánh nhân đạo thống người nào chán sống dám đến xiển giáo tổ đình n á o sự không rõ ràng nhưng rất nhanh liền biết rõ thái ớt chân nhân tính t r ư ớ c k ỹ càng đ ị a nói ra không phải là gọi tiểu tặc này biết rõ chúng ta xiển giáo lợi hại t h ạ c h cơ khẽ gật đầu ta là sư h i n h lượt trận kỳ lân dưới vách bích tiêu ngưỡng vọng quanh quẩn trên không trung chín đầu hỏa long trên mặt không có chút nào bồi r ố i khỏe miệng thậm chí còn có như vậy ném một cái ném khinh thường mặc dù cựu long thần hỏa cháo hỏa diễm phong cấm nàng thần thức khiến nàng không cách nào dình mò bên ngoài sự vật nhưng nàng vẫn là rất tùy tiện điệu nhận ra thá tâm đạo nguyên lai là thái ớt chân nhân cái kia t u ổ i mục đến tại n à n g nhìn đến thái ớt chân nhân chính là một t u ổ i mục thường thụ lấy thánh nhân mười một phần hai quan tâm nhưng ngay cả đình phong đại la kim tiên đều không phải là đem hắn tiêu hao tài nguyên cho một con lợn con lợn này vậy có thể trở thành đại la kim tiên cảnh giới chư yêu không phải t u ổ i mục là cái gì nếu để cho người khác biết rõ thạch cơ ý nghĩ chỉ sợ liên hạ dính đều sẽ c h ấ n kinh thái ớt chân nhân kỳ thật không như thế không chịu đ ổ i nếu không nguyên thủy thiên tôn căn bản sẽ không coi trọng h ắ n chỉ là bích tiêu đánh trong lòng nhìn không dạy nổi thái ớt chân nhân bởi vì, liền là lại tăng thêm thái ớt chân nhân còn đeo thạch cơ nhân quả cảm thụ được bốn phía kịch liệt bay lên nhiệt độ bích tiêu không chút hoang mang địa dẫn da nga lút đem hôn nguyên kim đấu thu nhỏ nắm vào lòng bàn tay sau đó l ầ m b ầ m lầu b u đ ạ o tới sớm không được như lai、like、được xảo hôm nay vừa vặn đem thạch cơ nhân quả vậy trước thời hạn kết liễu nàng tâm niệm vừa động pháp y bên trên đẩy ra từng tầng từng tầng sóng nước hình dáng trong suốt g ậ n sóng đem bốn phía nhiệt độ cao bài xích đến ngoài mấy t r ư ợ sau đó nắm chặt hôn nguyên kim đấu hướng bên trong quán thầu pháp lực kỳ dị ba động khuyết tán ra cựu long thần hỏa cháo bên ngoài thái th giác thạch cơ hướng về sau liền lùi lại mấy c h ụ c trượng thần s á c thận trọng điệu nói ra ta bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt tiểu tặc này chỉ sợ không phải là hạng người bình thường ngay ở vừa rồi hắn mỹ m ắ t phải điên cuồng loạt động phản phất tùy thời đều sẽ có thai họa ra thân thối lui mấy c h ụ c trượng sau mới cảm giác thoáng bông l ỏ n g sư m i n h cũng có cái này loại cảm giác thạch cơ tần lấy tinh tế lông mày hướng kỳ l ầ n dưới vất nhìn nàng mơ hồ nhìn thấy một cái như ẩn như xuất hiện thân ảnh hiệu điệu mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng lại không hiệu điệu có loại thân thiết cùng quen thuộc cảm giác chẳng lẽ là ta biết tiên nhân thái ớt chân hắn đều không phải trước bức đối phương tại chỗ thế là hắn thôi động cựu long thần h ỏ a cháo đem khốn thế chuyển thành sát thế v ớ i anh cựu long thần h ỏ a cháo huy năng toàn diện bộc phát chín đầu hỏa long đều tản mát ra có thể so với đại la kim tiên đỉnh phong huy áp chừng lớn từng đôi kim quan g dạng dỡ con ngươi theo thứ tự vọt tới bích tiêu bành trướng sóng nhiệt nướng đến kỳ lân nhai xung quanh cỏ cây lăng không tự cháy lúc này thạch cơ xuất thủ dùng cao ngất tảng đá t ư ở n g vây ngăn trở lan tràn thế lửa thái ớt chân nhân cảm kích đạo đa tạ sư muội tuy nói sự cấp bằng quyền nhưng nếu có thể bảo trụ phụ cận thảm thực vật chắc chắn nguyên thủy thiên tôn hội đối với cái này mười phần tán thưởng một cao hứng nói không chừng hội ban thưởng hắn mấy k h o a đan dược hoặc mấy món p h á p bảo thạch cơ nheo mắt lại hướng bị đại hỏa bao trùm kỳ lân nhai nhìn lại nàng nhìn thấy tầng tầng sóng nước hình dáng trong suốt gọn sóng cùng trong rung động càng rõ ràng thân ảnh rất quen thuộc đường cong cái này người đến tột cùng là người nào thạch cơ cảm giác bản thân trong đầu có đáp án đã trải qua vô cùng sống động có thể ở nơi này khẩn yếu con đầu nàng tư duy phản phất dừng lại dường như ngu dốt được cái gì cũng nghĩ không ra nàng do dự một chút sau lên tiếng đạo, sư làm phiền ngươi hạ thủ nhẹ một chút người bên trong khả năng cùng ta quen biết thái ớt chân nhân n gây ngẩn cả người ngươi biết hắn thạch cơ đầu tiên là gật gật đầu nhưng lại rất nhanh lắc lắc đầu nhìn không rõ ràng chỉ là có loại quen thuộc cảm giác chẳng lẽ là thạch cơ tiên tử người theo đuổi thái ớt chân nhân gật gật đầu ta sẽ không tổn thương tính mạng hắn đúng lúc này dị biến đột nhiên lên ông ký lân dưới vách đ ố n g nhiên vang lên một trận kim loại rung động thanh âm tầng tầng lớp, lớp làm ớ p l cho người thần trí tan g ã quái dị vang lên tiến vào lỗ thai một chút ngừng thái tan giã quái dị vang ê n tiến vào lỗ thai một chân nhân cùng thái cơ đều thất thần. hòa biển bên trong kim quang thái ớ t chân nhân giật mình bừng tỉnh hắn nghị năm thạch cơ hướng về sau né tránh nhưng lại phát giác bản thân thân thể bị một mực địa định tại nguyên địa căn bản không cách nào động đậy hắn tức khắc cảm thấy thất kinh thật sự là gặp quỷ sống thạch cơ tiên tử người theo đuổi tại sao là cái nữ vì cái này ra hỏa làm sao lợi hại như vậy bích tiêu đỉnh lấy hôn nguyên kim đấu bay ra biển lửa sáng chói kim quang nháy mắt c h ấ n áp kỳ lần trên sườn núi liệt diễm còn đem cựu long thần hỏa cháo biến thành chín đầu hỏa lòng đánh bay hôn nguyên kim đấu xuất từ hồng quân lão t ộ tay là trong hồng hoang số một số hai tiên thiên linh bảo uy năng cường đại v nó sẽ ở hậu thế phong thần đại kiếp bên trong phối hợp cựu khúc hoàng hà đại trận g ọ t mười hai kim tiên trên đỉnh tam hoa hoàn toàn không phải cựu long thần hỏa cháo có thể so s á n h ông hôn nguyên kim đấu không ngừng phát sinh làm cho người thần t r í không rõ rung động âm thanh thái ớt chân nhân chỉ có thể miễn cưỡng giữ vương thanh m ì n h đã không thể động đậy vậy không nói nên lời ngay cả thao túng cựu long thần hỏa cháo dư lực cũng không có thái ớt chân nhân thấy rõ bích tiêu mặt tức khắc cảm thấy khóc không ra nước mắt hắn mặc dù cùng bích tiêu chưa từng gặp mặt nhưng bích tiêu mới lên phong hoa bảng không lâu hàn trí nhớ cũng khá nguyên nhân chính là như thế hắn mới cảm giác muốn học việc bích tiêu là có tiếng ngang ngược ý có thông thiên giáo chủ sùng ái cùng ca ca tỉ tỉ nhóm phía sau chỗ dựa chỉ có không muốn làm sự tình mà không có không dám làm sự tình là thật dám giết hắn thái ớt chân nhân nhìn qua đằng đằng sát khí bích tiêu trong lòng không ngừng k ê u khổ bất quá hắn biết rõ sự tình còn có chuyện cơ bích tiêu đang chuẩn bị ném ra hôn nguyên kim đấu đem thái ớt chân nhân đập cái xương vỡ hồn tiêu bích tiêu ngây n g ẩ n cả người nàng lần theo thanh â m truyền đến phương hướng chuyển động con mắt tại thái ớt chân nhân bên người trong âm ú nhìn thấy thái cơ nàng kinh ngạc đạo thái cơ ngươi làm sao ở nơi này thái ớ nghĩ thẩm chỉ cần thạch cơ giải thích một phen hắn cũng không cần xuống gặp bình tâm n ơ n g lương thạch cơ nhẹ g i ọ n g đạo là thái ớt sư huynh dẫn ta tới bích tiêu nghe xong liền g i ậ n tí mặt tốt ngươi một cái thái ớt chân nhân vốn định cho ngươi t h ô n g khoái không nghĩ đến ngươi như thế âm hiểm nhìn đến nhất định phải bắt ngươi điểm h ù n đăng thái ớt chân nhân trong lòng lộ bộ một thanh pha trả vẩy mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà dàn chuyện nhẹ nhàng hưởng thụ sinh hoạt nhường thạch cơ nói một câu sau đó biến thành điểm hồ đăng cái này cũng quá thẳng rồi thạch cơ liền bận bịu giải thích đạo bích tiêu n g ư ơ i hiểu lầm bích tiêu lại căn bản không nghe thạch cơ mà nói thẳng nhớ lại ra thái ớt chân nhân dụ dỗ thạch cơ hình ảnh l ử a g i ậ n tăng vọt lúc này liền muốn vì thạch cơ làm chủ thạch cơ ngươi yên tâm bích tiêu tàn khốc đạo thái ớt chân nhân hôm nay liền sẽ lộn ở nơi này bên trong ngươi sát kiếp không có mau trở lại bích dù cùng a hôn nguyên kim đầu quang mang m ã n liệt mang theo thế không thể đỡ uy áp đánh tới hướng thái ớt chân nhân thạch cơ không cần nghĩ ngợi tiến lên một bước ngăn khuất h á i ớt ch thái ớt chân nhân đáy mắt toát ra cảm động thần thái cái này thế nhưng là hôn nguyên kim đấu không được là loại người gì cũng có dũng khí ngăn khuất trước mặt nó bích tiêu giật này mình vội vàng khống chế hôn nguyên kim đấu chuyển hướng cuối cùng hôn nguyên kim đấu sát thạch cơ mép váy nện trên mặt đất v à anh cách đó không sang ngọc hư cung đều run dậy mấy lần lần này nếu là đập trên người thái ớt chân nhân t u y tiện là có thể đem thái ớt chân nhân đập thành thái ớt chân nhân tương thái ớt chân nhân cái chán chạy ra một tia lạnh mồ hôi bất quá cũng liền ở lúc này hắn một lần nữa lấy được quyền khống chế thân thể vội vàng triệu hồi cự chín đầu hỏa long trên dưới tung bay thái ớt chân nhân tự biết vẫn không phải bích tiêu đối thủ nhưng đ ấ y lòng hơi nhỏ bé an tâm một số thái cơ ngươi bị hắn hiếp bách sao bích tiêu lo lắng đ i ệ u nói ra phải mà nói liền nháy một chút con mắt nàng có chút làm không rõ ràng trước mắt tình huống không minh bạch thạch cơ vì cái gì muốn bảo vệ một cái muốn giết chính mình người thái cơ bất đắc dĩ điện nói ra ngươi hiểu lầm thái ớt chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đ i ệ u từ thạch cơ sau l ư n g thăm dò đi ra bích tiêu tiên tử cái này trung gian xác thực có sai lầm hội ta thể ta đối thạch cơ tiên tử chỉ có ái mộ tri tình tuyệt không ý nghĩ xấu thái cơ kinh đạo sư thái ớt chân nhân xấu hổ địa ho một thành tóm lại ta đối thạch cơ tiên tử không có ác ý gì ngươi nghe thạch cơ tiên tử nói coi như vẫn là ta tới nói à hắn sợ hai thạch cơ nói chuyện nói không rõ lại để cho bích tiêu hiểu lầm đến thời điểm liền hồn đăng đều không được điểm thật là ta đem thạch cơ tiên tử mang đến ngọc hư cung nhưng ta không phải là yếu hại nàng mà là muốn hỏa hoãn xi tiệt nhị giáo c h i quan hệ thái ớt chân nhân dừng một chút ta thể với trời ta nói chuyện câu câu là thật bích tiêu nhỏ bé khẽ nhăn mày lông mày thạch cơ nhỏ giọng bổ sung đạo sư h u n h nói phải thật bích tiêu n gì gì hít sâu một hơi nàng mặc dù cảm giác không thể tưởng tượng nhưng thái ớt chân nhân mở miệng một tiếng thề với trời lại không có gặp phải xét đánh nàng cho dù là khó có thể tiếp nhận vậy phải tin tưởng thái ớt chân nhân nói là lời nói thật bọn hắn trầm mặc địa như nhau bầu không khí dần dần xấu hổ lúc này điêu khắc ở thiên khung bên trên kim sắc văn tự từng cái giảm đi chúng sinh từ lĩnh ngộ thần thông si mê trong trạng thái thoát ly trên mặt đều toát ra khó có thể che lấp t i ế n đ ớ i biến mất quá nhanh bản tọa chỉ tìm hiểu một điểm g a lông thật là đáng tiếc ha ha bản tọa hiểu được trong đó biến đổi thần thông lộ ra xuất hiện thời gian quá ngắn tuyệt đại bộ phận mộ tính không đủ sinh linh mới tham tưởng ra cái này môn thần thông danh tự thiên cương ba mươi sáu biến thần thông liền biến mất số rất ít mộ tính tuyệt hảo sinh linh lĩnh h ộ đến ba mươi sáu biến bên trong biến đổi hoặc hải biến mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ bọn hắn hưởng thụ cả đời Chúng bồ đề tổ sư tiên tạo h thiên thần ma n thân ư a t g n phận qua lệnh chúng sinh cảm thấy kinh ngạc vanh long long long lòng đất truyền đến cự đại văn động phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ở phía dưới xoay người trong không khí tung bay lên nhàn nhạt qua hương phảng phất còn có hài nhi tiếng cười chương ba m i chấn một trăm bốn mươi sáu hồng hoàng cao chất lượng nam tiên chấn nguyên tử bài danh tin tức không có dẫn lên chúng sinh kinh ngạc bởi vì đến vị trí này có tư cách lên bảng tiên nhân đã trải qua không nhiều lắm lại tăng thêm tạo hóa thiên bi có huyễn tượng nhắc nhở chỉ cần không phải ẩn thế đại năng liền đều rất tốt đoán bất quá chúng sinh vẫn như cũng tràn đầy phấn khởi địa nghị luật lên quả thật là trấn nguyên tử đại tiên bần đạo sen lẫn trong v u tộc trong đội ngũ cũng nhanh chạy tới bồng lai của đạo hy vọng có thể cùng trấn nguyên tử đại tiên đáp lời bỏ cái ý nghĩ đó đi hả, trấn nguyên tử đại tiên chung quanh nhất định vây quanh rất nhiều đại năng ngươi khẳng định không chen vào được cái này có thể chứ hẳn cỗ này như mạch đập dầu có sinh cơ động cũng chỉ có chấp trưởng địa thư trấn nguyên tử đại tiên mới có thể dẫn lên đáng tiếc bản tọa tình tu lôi pháp đối thổ hành chi thuật không hiểu nhiều lắm nếu không ngày sau tất hướng ngũ trang quán đăng môn bãi phòng vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong c h ấ n nguyên tử cảm khái nhìn qua đại s ả n h khung đỉnh bên trên bản thân huế tượng nghĩ thầm cái bài danh này so với hắn dự đoán cao hơn nhiều nên là điệu tiên tri tổ thân phận phá lệ thêm điểm hắn tình không được từ cấm địa đưa tay b ớ t d â u nhưng lại ngoài ý muốn địa sở chống không b ậ n đạo sợi dâu hắn lấy lại tinh thần nghĩ lên bản thân đổi phó hình tượng sớm đã không còn sợi dâu bên cạnh hồng vân nhẹ dọn đạo có thể vì thiên hạ sư cái tên này hào cùng ngươi cũng đúng xứng ta xem hồng hoang chúng sinh đều nên học tập cho giỏi một chút ngươi cái này tùng bá chấn nguyên tử mặt mò đỏ hửng cái gì như tùng bách cao khiết phẩm hạnh nghe quá e lệ ta liền được một cái thường thường không có gì lạ tiên nhân bình thường thôi hồng v â n ngơ ngác một chút sau cờ ư i đạo ngươi không khỏi quá khiêm đường ngươi thế nhưng là phong hoa bảng thứ ba mươi tư tên nếu như cái này cũng gọi là thường thường không có gì lạ vậy chúng ta những cái này bài danh không bằng ngươi thậm chí không có lên bảng tiên nhân chẳng phải là không đáng giá nhắc tới chấn nguyên tử mặt đỏ lên ta không phải ý tứ này vậy ngươi là ý tứ gì một đôi mắt hạnh công ra như nguyện nha độ cung hồng vẫn cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào chấn nguyên tử khiến cho chấn nguyên tử không tự giác địa c u i đầu chấn nguyên tử không được tự nhiên điệu nói thầm đạo khác dạng này t r u n g quanh đều không người nguyên bản đứng tại bên cạnh bọn họ đại năng chẳng biết lúc nào toàn bộ đều đi càng xa địa phương tựa hồ là nhận thụ không được giữa bọn hắn đối thoại chuyên môn vì bọn hắn dành ra một mảnh không điệp hồng v â n miết miệng dạng này không phải càng tốt sao nàng có thể không quan tâm cái khác đại năng nàng chỉ để ý chấn nguyên tử t r u n g quanh không có người khác đối với nàng mà nói ngược lại thư thích hơn nàng nghĩ thầm vô sinh đạo chủ thật không lừa ta đội thành thân nữ nhi về sau chấn nguyên tử đối ta thái độ xác thực cùng trước kia không giống nhau nàng ưa thích hiện tại cảm giác nghĩ thầm sớm biết như vậy năm đó lần thứ n h ấ t hóa hình thời điểm liền nên hóa cô con gái thân kỳ lân dưới vách bích tiêu vẫn hồ nghi địa b ả n hỏi thái ớt chân nhân một bức vì thạch cơ giữ cửa hải bộ dáng không rõ chi tiết địa hỏi thăm trong nhà mấy miệng ăn nhưng có cha mẹ và huynh đệ tìm muội thái ớt chân nhân bất đắc dĩ địa đáp đạo vần đạo chính là tiên tiên thần linh không có quan hệ máu mủ nhưng đợi ngọc hư c u n g bên trong sư huynh đệ tình như thủ túc không biết cái này tính hay không bích tiêu n h ữ mày đạo người thật đối thạch cơ chỉ có ái mộ tri tình mà không cái gì ra hại tri tâm thái ớt chân nhân đếm không hết lần thứ mấy thể đạo vần thái n không ra hại chi tâm, lời ất y h i lôi ê n đ sư huynh thật là một cái tốt tiên nhân thiên bi tiên đoán nên là một cái hiểu lầm coi như không được là hiểu lầm về sau vậy khẳng định sẽ không phát sinh hắn đã trải qua cùng ta lập quan thể thái cơ tính tình nhặt nhẽo không yêu gia du bởi vậy cùng tam tiêu lui tới không nhiều nhưng rất nhiều nguyên hội xuống tới vậy tích lũy không cạn tình nghĩa bích tiêu thật sâu địa ngửi một cái thạch cơ lọn tóc bên trên thanh hương lập tức quay đầu đối thái ớt chân nhân vấn đạo vậy ngươi có nguyện ý hay không thể vô luận gặp được sự tình gì đều sẽ l i ề u lấy hết tất cả bảo hộ thạch cơ an toàn thạch cơ ngơ ngác một chút sau đó sắc mặt đỏ bừng đem mặt vùi vào trước ngực cao ngất hai ngọn núi thái ớt chân nhân có chút kinh ngạc v ấ n đạo ngược lại nguyện ý thể có thể thạch cơ tiên tử còn chưa đáp ứng làm ta đạo lữ hiện tại lập cái này lợi thế chỉ sợ có chút đường đột bích tiêu đối thạch cơ vấn đ nhưng nàng bối phận tu vi cùng trong giáo địa vị đều cao hơn thạch cơ có thể nói là thạch cơ sứ tỷ nàng cảm thấy thạch cơ nếu là có thể cùng thái ớt chân nhân kết làm đạo lữ ngược lại vậy vẫn có thể xem là một chuyện may mắn thái ớt chân nhân mặc dù xa so với không lên nàng đại ca triệu công minh nhưng vậy miễn cưỡng xem như h ư n g hoàng cao chất lượng nam t i ê n về sau thạch cơ có người bồi tiếp sẽ không lại một mực buồn bực bên trong động thời gian hẳn là sẽ khoái hoạt rất nhiều thạch cơ cúi đầu nhỏ giọng nói ra chuyện này cấp bách không được ta còn phải lại khảo sát khảo sát hắn bích tiêu gật gật đầu nghĩ thầm dù sao thái ớt chân nhân dựng lên nhiều như vậy、thế. khẳng định sẽ không tổn thương thạch cơ liền nhường bọn hắn tự mình tiến tới quyết định nếu không muốn cùng một chỗ á nàng gật đầu đạo vậy được rồi các ngươi tránh ra một chút ta muốn hủy kỳ l â n n g a i thái ớt chân nhân vẻ mặt đau khổ nhìn xem nàng muốn ngăn trở nhưng không mở miệng được nhưng không ngăn trở lại không thể nào nói nổi trong lúc nhất thời l ầ m vào xoắn suýt hắn biết rõ bích tiêu vì cái gì muốn hủy kỳ l â n n g a i nhất định là bởi vì tạo hóa thiên bi đối vân tiêu tiên đoán kỳ thật tiên đoán cũng không chắc sẽ trở thành thật ngươi không cần không phải hủy kỳ lần này thái ớt chân nhân cứng rắn ra đầu nói ra ta theo thạch cơ tiên tử chẳng phải cải biến tiên đoán ngươi làm sao biết rõ tiên đoán cải biến nói không chừng ngươi đến thời điểm bị kẻ xấu không chế hoặc là l ờ i t h ề toàn bộ đều mất hiệu l ự c đây thái ớt chân nhân ngậm miệng không nói gì có thể chứng minh tiên đoán bị cải biến phong thần đại kiếp tại xa xôi tương lai mà bích tiêu hiện tại liền muốn hủy kỳ lân nhai đánh lại đánh b ấ t quá hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì có thể ngăn cản chuyện này sư bá nhìn thấy kỳ lân nhai bị hủy nhất định sẽ đại phát lôi đ ỉ n h t h ạ c h cơ nhẹ g i ọ n g đạo hiện tại có động cơ hủy kỳ lân nhai chỉ có các ngươi t ă n tiêu làm như vậy chỉ sợ đối với các ngươi càng thêm bất lợi nha bích tiêu không vui địa hừ một tiếng sư bá đều muốn giết chúng ta chúng ta còn để ý hắn có thể hay không đại phát lôi đỉnh nàng nhưng là muốn bị nguyên thủy thiên tôn dùng pháp bảo hóa thành huyết thủy thủy đi một tòa kỳ lân nhai tính cái gì nếu không phải là không bản sự kia nàng thậm chí muốn đem cả tòa ngọc hư cung sốc bích tiêu chém đinh chặt sát địa nói ra tránh ra thạch cơ nhìn về phía thái ớt chân nhân thái ớt chân nhân chỉ được bất đắc d ĩ địa nói ra thạch cơ tiên tử vậy chúng ta liền lui xa một chút ta chúng ta đã từng nếm thí ngăn cản nhưng đối phương thủ đoạn lợi hại thực tế cản không thể cản có thể giữ được tính mạng đã là trong bất hạnh vận hạnh t r bích tiêu hài lòng gật gật đầu không sai thái cơ bay đến thái ớt chân nhân bên cạnh cùng thái ớt chân nhân cùng một chỗ thối lui đến nơi xa mặt mũi tràn đầy kỳ lạ địa đứng ngoài quan sát bích tiêu đem hốn nguyên kim đấu thu vào ném đi lại một thu ném đi đem kỷ lân nhai nện đến chia năm xẻ bảy sáng chói kim quan bên trong huyết hồng sắc kỳ lân nhai càng ngày càng thấp cho đến biến thành một cái không đáng chú ý nhỏ sườn núi dãy núi côn lôn linh khí hướng đi phát sinh kịch liệt biến động bốn phía q u á t lên vạn năm không gặp gió lớn keng hôn nguyên kim đấu ô m theo lóa mắt quang mang hung hăng nện ở nhỏ sườn núi bên trên nhưng lần này lại chỉ cọ tiếp theo điểm mạnh v ụ bích tiêu chừng to mắt không tin tà địa lại đập một cái lúc này liền đập vỡ mảnh đều không cọ xuống tới không thích hợp bích tiêu v ậ n lên thần thông hướng nhỏ sườn núi nhìn lại lại nhìn thấy một đầu mình đầy thương tích kỳ lân nàng giật này mình lại nhìn nhưng không nhìn thấy kỳ lân chỉ có thể nhìn thấy một tòa thấp vẽ hồng sắc nhỏ sắc bích tiêu trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm nàng mấp máy bờ m ô i đưa tay triệu hồi hôn nguyên kim đấu ngược lại dùng rời núi chi thuật đem nhỏ sườn núi chuyển nàng đối thái ớt chân nhân cùng thạch cơ nói ra cái này kỳ lân nhai có chút thần dị chỗ ta muốn mang về nghiên cứu một phen làm phiền các người giúp ta dọn dẹp một chút nơi này thái ớt chân nhân vẻ mặt đau khổ gật gật đầu đưa tay ném ra ngoài cựu long thần h ỏ a cháo nhường chín đầu hỏa long tinh tế thiêu đốt kỳ lân nhai gì chỉ bên trên mỗi một tấc đất đ i ệ làm hao mòn bích tiêu cùng hôn nguyên kim đấu khí t ư c hãn thân làm xiên nhìn xem ngoại nhân hủy cửa nhà kỳ lân nhai. Còn muốn giúp thanh lý dấu vết. cái ò này, khe khe này là vì sao côn lân sơn bên ngoài các tu sĩ vì dựng vu tộc đi nhờ xe bốn phía tìm kiếm yêu tộc tung tích chế tác đồ ăn bọn hắn đem nấu nướng trưng xuyến một mươi tám chủ nghệ toàn bộ đều xử đi ra cho nên cả tòa hồng hoang đại địa mỗi giờ mỗi khắc không có ken ken rung động đống lửa cùng vùng chi không tiêu tan thì thương yêu tộc nội bộ vậy diễn ra khó bề phân biệt la sinh môn có cố ý đem địch nhân xảo huyệt vị trí bại lộ cho tu sĩ âm hiểm yêu có giá cao trào hàng yêu tộc cứ điểm vị trí tham lam yêu có đào mệnh lúc đem tu sĩ đưa vào cứ điểm nốc nít yêu còn có mỹ trang một phen sau đánh vào yêu tộc nội bộ tu sĩ linh sùng yêu tộc cơ sở gặp trầm trọng đà kích bọn hắn hoặc chủ động hoặc bị động địa hư không tiêu thất có địa phương lại xuất hiện thiên sơn vạn thủy c h ố n g không một yêu kỳ lạ hiện tượng đám kia đạo sĩ có thể quá gắt mấy con trốn qua một kiếp tiểu yêu tụ ở trong khe núi lòng còn sợ hãi địa nghị luận một đầu cái đuôi bị đốt cháy khét tt thủy kính thuật phân thân thuật ngàn dặm truy tung trên lòng bàn tay thôi diễn thậm chí trực tiếp thả tam vị chân hóa đ ố rừng đáng thương huynh đệ của ta liền so với ta chậm hai bước hiện tại cũng chín yêu tộc một mực ở v u tộc trong thực đơn nhưng v u tộc sẽ không thần thông cũng không thích suy nghĩ bình thường là gặp một đầu yêu bắt một đầu yêu có khi còn chưa hẳn bắt lấy được các tu sĩ nhưng là khác rồi yêu tộc hội thần thông bọn hắn đều biết mà bọn hắn hội thần thông yêu tộc lại không nhất định sẽ bọn hắn đầu góc lại linh quang gặp một chỉ muốn một tổ t h ư n g biết rõ nội ứng ngoại hợp k m gọi vậy biết rõ tìm hiểu mừng ốc ra yếu tàn tật một mẹ hút gọn nhường các tiểu yêu gặp thai họa ngập đầu liền không có yêu đứng đi ra ngăn cản tu sĩ sao không có lợi hại đ ạ i yêu đều theo thiên đình đi bồng lai quần đảo trung tầng cũng đang chiêu yêu phiên câu hồn tắc mệnh dường như dưới sự thúc giục hướng bồng lai quần đảo phi nhanh bọn hắn thậm chí bị mệnh lệnh thiêu đốt tinh huyết để tăng tốc độ nào có ở không quản bọn hắn những cái này tiểu yêu ô ô ồ một đầu không có kìm hồng sắc bàng khàn cả giọng địa khóc lóc kể l ờ i đạo bọn hắn quá tàn nhẫn không những đem ta hai đầu kìm đều rút còn hướng ta thân thể bên trong chồng một đạo dùng nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là trong cơ thể hắn lại có một đạo truy tung phụ lục tt bỗng nhiên bi vẫn không nổi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m bằng con mắt c ả l â m hỏi đạo đạo phù này phù phụ lục còn tại có đ â y không hồng sắc bàng than thở khóc lóc tại các tiểu yêu đều sợ choáng tt càng là trực tiếp nhảy dựng lên không nói hai lời liền hướng bên ngoài nhảy lên kết quả mới vừa bay đến khe núi miệng liền bốn trào đ ạ p một cái nớp c á i rắm các tiểu yêu nhìn thấy một màn này toàn bộ đều run lời bầy nhưng không run bao lâu liền bước tt theo gót không có tu sĩ đi tới lục tìm bọn hắn thi thể tạo hóa thiên bi bên trên lóe da ưu lục ánh s vẹn vẹn liếc mắt một cái liền cảm giác dù mình phía trên phảng phất bám vào cái gì phi thường khủng bố sự vật ta mới nói không ăn ngươi chỉ muốn thu ngươi làm tọa kỵ ngươi tội gì tự sát đây bản tọa nuôi nhốt thử yêu tập thể chết bất đắc kỳ tử tình huống như thế nào ta đang đang truy đổi hổ yêu vậy đột nhiên chết hồng hoang các địa đều xuất hiện yêu tộc chết bất đắc kỳ t ử tình huống các tu sĩ、si、mới đầu tưởng rằng ngoài ý m u ố n nhưng liên lạc với nhau một chút sau kinh ngạc địa phát hiện không có chút nào liên quan nhiều địa đều phát sinh đồng dạng sự tình cái này nhường bọn hắn cảm giác vô cùng kỳ quái tốt ở những cái này chết bất đắc kỳ tử yêu tộc vẫn như cũ có thể ăn. những cái này yêu q u á i tựa hồ là chúng độc bỏ mình bất quá ai có lớn như vậy bản sự đối toàn bộ hồng hoang yêu tộc tinh chuẩn đầu gần đây việc này khẳng định cùng mới lên bảng giả có quan hệ tạo hóa thiên bi bên trên tầng kêu i lục sắc quang mang thấy hai được hoảng có lẽ là một loại kỳ độc có tư cách lên bảng đại năng bên trong biết dùng độc cũng không nhiều đâu chỉ là không nhiều giống như chỉ có cái kia vị a chúng sinh chú ý tới tạo hóa thiên bi bên trên quỷ dị quang mang về sau liền ý thức được cái này chuyện quỷ dị có thể là mới lên bảng giả dẫn lên biến hóa mới phát sinh trôi nổi trên bầu trời hồng hoang đại lục cầm vang vỡ tan l ụ c n ộ i b ộ lại bị lỗ n g y ê n ă n m ò n t r ở t h à n h b ọ t n g i ể n h ì n h d á n g trải r ộ n g l ô i t h ủ n g màu xanh lá cây đ ầ m độc tổ một giọt giọt sềng s ệ c màu xanh lá cây đ ầ m độc nhỏ vào trong không khí tại rơi xuống đất trước đó liền bị pha loáng được biến mất không thấy gì nữa chúng sinh trong lòng hiểu rõ không hề nghi ngờ những cái này màu xanh lá cây đ ầ m độc độc liền là tiểu yêu nhóm chết bất đắc kỳ từ nguyên nhân Cũng liền tại lúc này, một chó, liền này, tôn giường như hoàn thanh xà, mặt người thú thân lỗ tại hai hai quái một treo mặt thú vật xà, kh thứ ạ o ó a t h i ê ba mươi ba tên sa bị thi điểm số một trăm bốn mươi bảy bàn thưởng bên ngoài lộ ra xương hào có thể vì thiên hạ sư đánh giá gió lộ khó khử tổ vũ độc gù l ư n g ai câm gõ phong đô giao động gió vạn giảm s ầ u được khách tiếng b u ồ n tuyệt diễm liền không sơn lựa dối mục nát là lạ vạn vào năm chiều ca mộ chết thảm Cổ kim dược giết yêu vô số không tin giáo y dưới chân nhìn trong đó rất nhiều yêu tộc ăn thịt nướng hử phát khúc đột nhiên liền bị độc chết mặc dù đế tuấn có nghĩ qua lợi dụng vụ tộc gõ không nghe thiên đình quán thúc yêu tộc nhưng hắn vậy tuyệt không nghĩ qua yêu tộc sẽ trả ra thảm như vậy đau nhức đại giới khi nhìn đến xa bị thi bại dành tin tức sau đó chúng sinh bừng tỉnh đại nộ nguyên lai là xa bị thi tổ vu k h ó trách chết nhiều như vậy yêu tộc tổ vu rất yêu thiên kinh đ ị a nghĩa kỳ thật phía trước mấy vị tổ vu lên b ả n g thời điểm vậy hoặc nhiều hoặc thiếu đối yêu tộc tạo thành một số sát thương nhưng đều không xa bị thi lần này làm cho người chú ý bởi vì độc d ư ợ c là thích hợp nhất diện tích lớn sát thương nhỏ yếu sinh linh sự vật đa tạng xa bị thi tổ vu tổ vu tốt lắm bớt đi bần đạo tốt đại lực khí ta có thể đi đồng lai quần đảo rồi vu tộc làm sao còn không đường qua bàn t o a n nơi này xa bị thi huyễn tượng giúp các tu sĩ một chuyện hắn độc chết rất nhiều tiểu yêu tránh khỏi các tu sĩ khắp nơi đuổi theo hiện tại bọn hắn chỉ cần tìm tới yêu tộc thi thể là đủ rồi bích tiêu nhẹ giọng đạo thương quá nha không muốn nói sang chuyện khác vẫn tiêu những mày đạo nói thật với ta ngươi đi côn luân sơn làm cái gì bích tiêu sắc mặt rất đắng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân hội bị nửa đường chặn đứng nghĩ thầm chẳng lẽ học được mới thần thông sau đó không cần hoa thời gian củng cố sao vân tiêu nhìn chằm chằm bích tiêu con mắt nàng bị thiên cương 36 biến chậm trễ thời gian lúc đầu đã trải qua triệt để mất đi bích tiêu phương hướng nhưng đột nhiên cảm ứng được côn luân sơn phương hướng linh khí hỗn loạn nàng trước tiên liền nghĩ đến thích gặp rắc rối bích tiêu thế là lập tức hướng côn luân sơn phương hướng tìm tới quả nhiên để cho nàng gặp được bích tiêu bích tiêu trong mắt l o ạ n chuyển bắt đầu ở trong đầu biên lời xạo nàng có thể không dám để cho vân tiêu biết rõ nàng đem kỳ lân nhai mở ra không phải vân tiêu không phải là cùng nàng sinh khí không thể mặc dù vân tiêu sinh khí về sau sẽ không đánh nàng chỉ có thể đối với nàng lạnh như băng nhưng nàng tình nguyện vân tiêu lúc tức giận có thể đánh nàng hai cái như thế còn dễ chịu chút nàng t h ề thốt phủ nhận ta không đi côn luân sơn nha nàng suy tư một phen sau cảm giác được bản thân biên không ra thiên y vô phùng cố sự dứt khoát quyết định không thừa nhận dù sao thái ớt chân nhân cùng thạch cơ vì nàng dọn dẹp dấu vết coi như vân tiêu tìm quá khứ vậy không phát hiện được cái gì ngươi có biết hay không bản thân gạt người thủ đoạn một mực vụ về vân tiêu nhữ mày truy vấn côn luân sơn linh khí dung chuyển là chuyện gì xảy ra ngươi vẫn là đi làm cái gì nàng mặc dù vừa rồi tấn thăng chuẩn thánh không lâu, nhưng vậy có thể cảm thụ đến côn luân sơn linh khí dung chuyển kịch liệt nơi đó hiển nhiên phát sinh cự đại biên cố mà cái này biên cố rất có thể cùng bích tiêu có quan hệ bích tiêu mười phần trộm dạ nhưng nàng đã trải qua hạ quyết tâm không thừa nhận thế là dương giả vô tội địa lắc lắc đầu đạo ta thực sự không đi côn luân sơn không biết đạo côn luân sơn vì cái gì linh khí dung chuyển có thể là x ỉ n giáo chuyện xấu làm quá nhiều cho nên gặp bà o ứ n g a vẫn tiêu sinh khí địa chừng nàng một cái vậy ngươi đem hôn nguyên kim đấu cho ta xem một chút bích tiêu trong lòng lộn bột thanh nàng vừa mới dùng qua hôn nguyên kim đấu hôn nguyên kim đấu bên trong lưu lại pháp lực dấu vết còn chưa rút đi nếu để cho vân tiêu nhìn vân tiêu nhất định sẽ càng thêm hoài nghi nàng thế nhưng là không cho cũng không được bích tiêu chỉ được căn dặn hôn nguyên kim đấu khí linh b à i c ầ u sau đó đem hôn nguyên kim đấu từ bên hông lấy xuống xa xa địa v ứ c cho vân tiêu vân tiêu đem thần thức dọ vào hôn nguyên kim đấu tùy tiện địa phát rác bích tiêu pháp lực dấu vết căn cứ lưu lại dấu vết mức độ đầm đặc nàng phán đoán bích tiêu vừa mới không những dùng qua hôn nguyên kim đấu còn phát sinh một trận phi thường chiến đấu kịch liệt ngươi còn nói bản thân không đi côn lân sơn nàng xác mặt biến đến lo lắng ngươi thừa dịp sư ba không phát hiện chúng ta cùng đi tìm lao ra vì người cầu t ỉ n h nàng hiện tại không lo được sinh khí chỉ muốn vì lỗ mãng bích tiêu giải quyết tốt hậu quả bích tiêu tín nhiệm cảm giác mười phần địa nói ra ta không đi côn luân sơn ta chỉ là tùy tiện tìm một địa phương dùng hôn nguyên kim đấu đập mấy lần phát tiết một chút bất mãn trong lòng không tin ngươi hỏi tiểu kim kim cái nào địa phương vẫn tiêu căn bản không tin bích tiêu chuyện ma quỷ nàng hiểu rất rõ bích tiêu nàng nhìn chằm chằm bích tiêu con mắt nói ra ngươi dẫn ta đi nhìn xem tùy tiện tìm một cái địa phương không lưu ý ở nơi đó hiện tại đã trải qua tìm không trở về bích tiêu lắc lắc đầu đạo ngươi v â n tiêu hít sâu một hơi mang vẹn vẹn có một chút chờ mong nắm lên hôn nguyên kim đấu nhẹ giọng hỏi đạo bích tiêu nàng vừa rồi đi đâu hôn nguyên kim đấu khí linh có chút do dự nàng khục bích tiêu không nhịn được ho nhẹ một tiếng người khác nói chuyện v â n tiêu ngẩng đầu t r ừ n g bích tiêu một cái sau đó mãnh liệt địa nắm chặt hôn nguyên kim đấu trên người bắn ra bảng bạc chuẩn thánh pháp lực thêm trọng ngự khí nói ra n g ư ờ i hảo hảo nói nàng có phải hay không gây đại họa người nên minh bạch xuất hiện đang vì nàng giấu diếm liền là ở hại nàng bích tiêu cùng vẫn tiêu ánh mắt đều rơi trên hôn nguyên kim đấu nửa ngày hôn nguyên kim đấu b khí linh kẹp ở giữa các nàng vậy do dự suy nghĩ liên tục sau quyết định nói ra chân tướng vân tiêu nương nương bích tiêu nàng đem tạo hóa thiên bi trong dự ngôn tòa k i a kỳ lân nhai đập bệ kỳ lân n g a i là côn luân sơn một chỗ linh ngãn hiện tại côn luân sơn linh mạch toàn bộ rối loạn bích tiêu trong lòng lột b ộ một thanh song tên phản đồ này vân tiêu lật tay thu lên hôn nguyên kim đấu dùng chỉ tiếp dẹn s ắ t không thành thép ánh mắt hung hăng địa r ó c xương lóc thịt bích tiêu một cái lạnh như băng đ i ệ nói ra bích tiêu ngươi lúc nào mới có thể dài lớn nàng đối hôn nguyên kim đấu trả lời tia hảo không ngoại ý bởi vì nàng cũng đang đáy lòng nhận định côn lu nếu là huấn nguyên kim đấu cấp ra cái khác đáp án nàng mới có thể cảm giác kỳ lạ dù sao ngoại trừ bích tiêu còn có ai dám đến côn luân sơn quấy dối bích tiêu sợ hãi địa c u ố i đầu nàng tại bên ngoài không sợ trời không sợ đất đối c ô n luân sơn linh mạch cũng dám làm loạn nhưng lại e ngại vân tiêu sinh khí ngươi hủy kỳ lân ngai đối ta có bất luận cái gì trợ giúp sao vân tiêu mặt không biểu tình đ ị a n ó i ra không có kỳ lân ngai còn có long nhai phượng ngai lúc đầu sư ba đối với chúng ta không cái gì ý nghĩ hiện tại tốt rồi ngươi nhường hắn trước giờ không biết nhiều thiếu cái nguyên hội chú ý tới chúng ta bích tiêu nhỏ giọng lầm bầm đạo ta nhường thái ớt chân nhân giút ta thanh lý dấu、vết. sư bá có lẽ tìm không thấy chứng cứ vân tiêu ngơ ngác một chút âm điệu đột nhiên điệu cất cao hai độ ngươi nhường ai giúp ngươi thanh lý dấu vết thái ớt chân nhân thế nhưng là xiển giáo mười hai kim tiên hỗ trợ thanh lý dấu vết bích tiêu đầu óc sẽ không hư rất à bích tiêu nhỏ giọng trả lời thái ớt chân nhân hắn đang theo đuổi t h ạ c h cơ phát một chồng tử thể vẫn rất thất thời Trước thanh âm bên trong luật tiêu cảm giác bản thân tam quan có chút cảm giác có ngầm nhân nghĩa, bên Vân bản quan hoài ph có đạo lữ quyên đạo thống nguyên thủy thiên tôn sẽ đồng ý bọn hắn cùng một chỗ sao bây giờ không phải là nghĩ lúc này nàng lung lay đầu đem tạp nham ý niệm vùng r a náo hải nhìn chằm chằm bích tiêu từng chữ từng chữ đ ị a n ó i ra thánh nhân không cần chứng cứ ngươi bây giờ lập tức đi với ta tìm lao ra nhường lao ra vì ngươi cầu tình tranh thủ nhường sư bá tha thứ ngươi ta tiêu từ hóa hình đến nay liền dựa vào nhau mấy trăm nguyên hội bên trong thành lập s o kim thạch vững chắc hơn tỷ tỉ m ộ i tình nghĩa nàng mặc dù sinh khí nhưng đầy trong đầu đều là như thế nào vì bích tiêu giải vây ý niệm bích tiêu rụt đầu một cái lúc đầu cũng muốn đi tìm lao ra ta lại không nàng hiện tại tâm loạn như ma vạn nhất nguyên thủy thiên tôn không được tha thứ bích tiêu mà thông thiên giáo chủ lại không chịu vì bích tiêu ra mặt vậy phải làm thế nào bích tiêu có thể hay không trước giờ bị hóa thành huyết thủy không được ta tuyệt không cho phép như thế sự tính phát sinh có thể ta nên làm thế nào lúc này nàng trong đầu p h ụ lên một cái tên vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ tất nhiên có thể cứu la hầu phượng hoàng hồng vân kim ô cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ tự nhiên cũng có thể cứu bích tiêu các loại vô sinh đạo chủ lên bằng lúc thiên bi tất nhiên sẽ hiển hóa hắn huyết tượng đến lúc đó liền có thể hướng vô sinh đạo chủ cầu cứu có thể vô sinh đạo chủ hội đáp ứng không v â n tiêu tâm càng nghĩ càng loạn nàng lách mình đi tới bích tiêu bên người bắt lên bích tiêu thủ đoạn liền hướng đ ồ n g lai quần đảo bay đi nếu như thông thiên giáo chủ khả năng giúp đỡ bích tiêu vượt qua lần này kiếp nạn nàng liền không tất yếu suy nghĩ vô sinh đạo chủ sự t ì n h c h u ẩ n thánh tốc độ bay nhanh như k í n h lôi nháy mắt thời gian liền chạy tới bồng lai quần đảo các nàng tiến vào cầu sáng màu trắng một lần nữa trở lại vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ sớm đã chờ đợi ở nơi này bên trong quỳnh tiêu lập tức tiến lên đón nàng xem ra vân tiêu sắc mặt khó coi trong lòng biết bích tiêu nhất định gây đại h o ạ nàng cẩn thận từng ly từng tí địa dò hỏi lần này so với lần trước như thế nào vân tiêu than khí đạo nghiêm trọng nhiều quỳnh tiêu thần s ắ c động lại lần trước bích tiêu nắm chặt đa bảo đại sư h i n h một cọng dâu tức g i ậ n đến đa bảo đại sư h i n h tìm lao ra chủ trì công đạo lần này lại so với lần trước nghiêm trọng nhiều nên không sẽ chọc cho đến thánh nhân trên đầu a nàng đem kỳ lân mai đập vân tiêu có chút hợp t ự c hiện tại cả tòa côn luân sơn linh mạch đều dối loạn linh khí bạo động không biết còn có hay không bổ cứu cơ hội. quỳnh tiêu nghe được có loại trái tim rừng nhảy thảo rác đây quả thật là so với lần trước nghiêm trọng nhiều bên cạnh bích tiêu không có ý tứ địa cúi đầu ai đi tìm lao ra a thánh nhân bên người đều có một mảng lớn không địa cho nên các nàng rất dễ dàng địa liền tìm được thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ đang ở trong game kích tình đấu pháp hết sức chăm chú địa đầu nhập trong đó trong miệng thỉnh thoảng địa loẽ ra một câu cho ra chết đánh xong nguyên một cục mới chú ý tới tam tiêu tại bên ngoài vây quanh hắn hắn rời khỏi cho chơi bất động thanh sắc địa l ư ờ n bích tiêu một cái trong lòng nhất thời năm chắc hắn đạo nhiên đ i ệ dò hỏi thì thế nào tam tiêu mỗi lần tìm h nhiều lần đều có trò mới không biết lần này lại là cái gì vân tiêu túi l ầ u đạo lao ra cầu ngài mau cứu bích tiêu thông thiên giáo chủ đạo nhân đạo chuyện gì vân tiêu một năm một mười đem bích tiêu sở tác sở vi nói đi ra dù là thông thiên giáo chủ đã trải qua làm xong chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được gỡ hai lần sợi dâu an ủi thừa dịp ngọc thanh không ở chạy đến ngọc hư cung bên ngoài đem chấn áp linh m ạ c h kỳ lân mai đập cái này cùng hắn thừa dịp chuẩn để không ở dùng người giấy mạnh mẽ xông tới tây phương thần sơn bắt đi từ hàng có cái gì k h á c thật không hổ là đệ từ ta đi vi sư biết rõ thông thiên giáo chủ khẽ gật đầu lui ra đi chuyện này nói có lớn hay không nói nhỏ không nhỏ kỳ lân ngai trên bản chất liền được côn luân sơn đông đảo linh nhãn bên trong một cái ngoại trừ cách ngọc hư cung tương đối gần thật cũng không cái gì đặc biệt khác bích tiêu phá hủy kỳ lân ngai dẫn lên linh khí bạo động dùng không được bao lâu liền sẽ tự nhiên lắng lại sau đó tìm người chạy vớt địa mạch khiến ngọc hư cung ở tại tri địa một lần nữa trở thành côn luân sơn linh khí nồng nặc nhất địa phương là có thể chân chính phiền phức là nguyên thủy thiên tôn mặt núi bích tiêu nghi hoặc hỏi đạo ngài không được phạt ta có cái gì tốt phạt chúng ta tiệt giáo đều muốn sụp đổ còn kém hắn một tòa kỳ lân ngai hay sao thông thiên giáo chủ đ ạ m n h ạ t địa nói ra yên tâm đi ngọc thanh hắn kéo không xuống mặt mũi gây phiền phức cho các ngươi các ngươi đi m ờ i trấn nguyên tử trải vớt côn luân sơn linh mạch cái khác giao cho vi sư từ khi thông qua tạo hóa thiên bi biết được t i ệ n giáo cùng xiển giáo tại tương lai quan hệ chuyển biến xấu đồng thời cuối cùng hướng đi sụp đổ về sau thông thiên giáo chủ tâm tính liền phát sinh vi diệu biến hóa phạt bích tiêu bích tiêu làm sự tỉnh với hắn so ra quả thực là nhỏ vu gặp đại vu hắn thậm chí thành lập chuyên môn châm đối x i n giáo phật môn nếu như phải phạt bích tiêu có phải hay không cũng phải phạt bản thân bất quá nên có khuyên bảo vẫn là muốn có nếu không theo khuyên h Lần sau Bích thông i nói ê u k chừng có thiên ể gây đến lao sư t n giáo liền c h n chủ n Hắn n g h chậm rãi gật đầu l ư i ra đi vẫn tiêu đối thông thiên giáo chủ hành lễ sau đó nắm chặt bích tiêu tinh tế thủ đoạn đem bích tiêu lôi đi quỳnh tiêu theo sát phía sau vậy rời đi thông thiên giáo chủ nhìn qua tam tiêu bóng lưng đ ỗ n g nhiên nghĩ lên nguyên thủy thiên tôn lúc trước bị t h á t hắn cùng chuẩn đề đòi hỏi từ hàng không khỏi nhất miệng nghĩ thầm vừa vặn có thể mượn chuyện này cho nguyên thủy thiên tôn tìm chút phiền thoái để cho nguyên thủy thiên tôn không lòng dạ thanh thản khó xử tam tiêu vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên ngoài từng sợi thải hà xuyên thấu tầng mây soi sáng hồng hoang đại địa bên trên tạo hóa thiên bi bên trên phun trào hữu chất lỏng màu xanh biết thấm về thiên bi nội bộ chiếm lấy là một tầng nhấp nô thất thải hà quang xa bị thi huyễn tượng hướng thiên đình phương hướng thật sâu địa nhìn một cái sau đó cũng đang thải hà chi Hồng、hoang n g h tiên không liền phủ đ ầ y tất thải đám mây điểm lành chi khí tràn ngập ra vô luận vốn nên tại cái gì mùa mở ra đoá hoa tại thời khắc này toàn bộ đều n ở rộ ra hình thành từng mảnh từng mảnh tô điểm tại bao la đại lục ở bên trên hoa hải hoa thơm cỏ lại chim hót b é o von bên trong thần kỳ sự t ì n h phát sinh vừa mới bị s a bị thi huyễn tượng hạ độc chết các tiểu yêu rốt cuộc lại có sinh cơ bọn hắn mở mịn địa đứng người lên hoàn toàn không nhớ kỹ vừa mới phát sinh cái gì đây là khởi tử hoàn sinh đương nhiên đã trải qua chín không sống lại vạn chúng chú m ụ phía dưới từng hàng tỏa ra ánh sáng lung linh văn tự trên tạo hóa thiên bi lộ ra xuất hiện đi ra thứ ba mươi hai tên Tổ kỳ l â nhân điểm số, 148 ban t ư g ba ê n ngoài lộ r sưng hào có tổ h thiên hạ vì đánh giá, ngậm nhân hoài nghĩa, sư la dần dần hầu âm thầm t h ư ớ c ngòi thu nhận long phượng vây công đối long phượng đ ạ i kiếp lúc v ấ n lạc sau bị vô sinh đạo chủ cứu xuất hiện đ ố i trong hỗn độn tiệp tu làm vào phong hoa bảng đầy trời thất thải tường v â n tuân hướng hồng hoang trung ương tại bất chu sơn di chỉ trên không ngưng tụ ra một đầu nhộn nhạo thất thải phát sáng thần dị kỳ lân kỳ lân là hồng hoang t h v y thú tổ kỳ lân xem như giữa thiên địa cái thứ nhất kỳ lân cẳng là có bình thường kỳ lân chỗ không được đầy đủ điểm lành lực lượng thời gian qua đi mấy trăm nguyên hội sau lần thứ nhất hiện thân liền đưa tới người chết tô sinh kỳ tích tổ kỳ lân thần sắc yêu thương ngẩng lên mắt nhìn ra xa cô luân mấy tức sau đó đáy mắt một địa sinh ra một vòng kinh ngạc lập tức bay đầu nhìn về phía bồng lai q u ầ đảo chúng sinh không chú ý tới tổ kỳ lân huyễn tượng dị dạng còn coi là tổ kỳ lân chỉ chúng sinh phần lớn không rõ ràng tổ kỳ lân cố sự chỉ có số rất ít đại năng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc tổ kỳ lân vậy mà còn sống sót khó trách sẽ có như thế điểm lành khí tượng năm đó bản tọa thân mắt thấy đến hắn hồn phi p h á c h tán không nghĩ đến cái này cũng có thể được cứu sống vô sinh đạo chủ thủ đoạn thật sự là cao thâm mặt chắc t ổ long có lẽ cũng không chết vô sinh đạo chủ vì cái gì cứu bọn hắn không rõ ràng nhưng có có thể là vì cho hồng hoang bảo tồn thực lực dù sao bên ngoài còn có thật nhiều thiên ngoại thiên tại ngấp nghẽ hồng hoang bởi vì niên đại cách nhau quá xa xưa cho nên tổ kỳ lân dẫn lên thảo luận cũng không nhiệt liệt vân tiêu đem ánh mắt từ tổ kỳ lân huyễn tượng bên trên thu hồi quay đầu tiếp tục trách cứ bích tiêu người lá gan thật sự là càng ngày càng lớn liền thánh nhân cũng dám trêu trọc lần sau có phải hay không muốn tại đạo tổ xúc phạm người có quyền thế nàng ở bốn phía bày ra cách âm kết giới cái khác đại năng nghe không được các nàng đối thoại vậy thấy không rõ các nàng thân ảnh bích tiêu tội nghiệp điện túi lầu xuống nàng không thiếu bị vân tiêu gian dạy biết rõ không thể cùng vân tiêu manh miệng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lầm vân tiêu bất giận về sau liền sẽ không lại gian dạy nàng vân tiêu nhìn xem bích tiêu điềm đạm đáng yêu bộ dáng trong lòng có chút không t à n h lòng nhưng bây giờ hồng hoang không cùng đi、ngay. nếu là tiếp tục phóng túng bích tiêu sớm muộn có một ngày bích tiêu hội xông ra liên thông thiên giáo chủ đều c h e không được di thiên đại h o ạ ngươi không muốn mỗi lần phạm sai lầm liền túi đầu giả câm v â n tiêu sinh khí đ ị a n ó i ra ngươi coi như không được cân nhắc cho mình cũng nên vì ta cùng b ì n h tiêu cân nhắc bích tiêu cắn bờ môi v â n tiêu sinh khí đ ị a n ó i ra ngươi biết rõ ngươi cho đại gia tạo thành nhiều đại phiền phải sao bích tiêu nhỏ giọng thầm thị đạo ta lại không để cho các ngươi giúp ta v â n tiêu sống lại khí ngươi có biết hay không nếu như lão gia nói hắn bất lực lần này ngươi sẽ là cái gì hạ tràng ngươi nghị trước giờ hóa thành huyết vì sao bích tiêu trầm mặc không nói nếu như sư b à muốn giết n g ư ơ i ta và quỳnh tiêu có thể không ngăn trở sao vẫn tiêu nổi giận đùng đùng điện nói ra đến thời điểm chúng ta vì ngươi trốn cùng ngươi liền vui vẻ có đúng không bích tiêu minh bạch lúc này nàng không nên cùng vẫn tiêu mạnh miệng có thể vẫn tiêu lời nói để cho nàng phi thường khó chịu nàng không nhịn được phản bác đạo ta gặp rắc rối ta một người đ à m đường sẽ không liên lụy các ngươi sẽ không liên lụy chúng ta vẫn tiêu khí cười ngươi lần nào gặp rắc rối về sau ta theo quỳnh tiêu không vì ngươi giải quyết tốt hậu quả hiện tại thậm chí muốn lao ra đến vì ngươi giải quyết tốt hậu quả đây chính là cái gọi là sẽ không liên lụy chúng ta bích tiêu ủy khuất đ i ệ nói ra ta lại không để cho các ngươi giúp ta vân tiêu sinh khí địa nói ra chúng ta giúp ngươi ngược lại có sai nếu như không có ta quỳnh tiêu cùng lao ra ngươi đã sớm chết không được biết bao nhiêu lần đối mặt lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc vân tiêu bích tiêu trong lòng ủy khuất vô cùng nàng lần này là vì vân tiêu mới đi hủy đi kỳ lần n g a i không nghĩ đến vân tiêu không những không linh tỉnh còn nghiêm nghị i ê m n g h như vậy địa trách cứ nàng rõ ràng lao ra đều nói không sao vân tiêu tiếp tục nói ra đừng nói lần này ngươi dĩ nhiên mở ra kỳ lần này cho dù chỉ nói lần trước ngươi g ú t đa bảo sư h u n h sợi dâu sự tỉnh nếu như ngươi không phải tiệt giáo đệ tử sớm bị đa bảo sư h u n h một bàn tay đập chết bích tiêu cắn răng đạo nếu như ta sẽ bị một bàn tay trục chết ta liền sẽ không rút đa bảo sư minh s ợ i dâu ta biết rõ chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm v â n tiêu chất vấn đạo ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể hủy đi kỳ l ầ n n à i ngươi làm sao biết rõ lao ra nhất định sẽ che chở ngươi vạn nhất lao ra không có ý định bảo hộ ngươi hoặc là không bảo vệ ngươi đây bích tiêu đấy mắt hiện lên một vòng lệ quang lần này còn không phải là vì ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi ta sẽ đi hủy đi kỳ lân n g y sao ta cần ngươi làm ta hủy đi kỳ lân n g y sao vẫn kêu đạo ngươi không muốn tự mình đa tình có được hay không ngươi không muốn tự mình đa tỉnh có được hay không câu nói này phảng phất mũi tên như bẻ c ả n h khô địa động xuyên qua bích tiêu y ê u ớt tâm lý phòng tuyến nguyên lai là ta tự mình đa tỉnh bích tiêu lại vậy không kèm được nàng ô hoa một thanh nhào vào bên cạnh quỳnh tiêu trong ngực trong suốt nước mắt ngăn không được địa chạy xuống ô ô ô quỳnh tiêu trái tay ôm lấy bích tiêu yêu kiểu một nắm bờ eo thon tay phải nhẹ nhàng v ố t ve bích tiêu cảm xúc một bên hướng vân tiêu chuyển tới một cái lo lắng ánh mắt nàng đối vân tiêu chuyển đ ô đạo lần này nói chuyện có thể hay không quá nghiêm khắc vạn nhất nhường bích tiêu đối với ngươi sinh ra o à n khí làm sao bây giờ vân tiêu thở dài đạo. ta tình nguyện nàng oán hận ta vậy không nghĩ nàng làm tiếp loại chuyện ngu này lao gia đã trải qua nói đây là một lần cuối cùng về sau sẽ không lại giúp nàng ta phải nói như vậy mới có thể để cho nàng có thu liễm vẫn tiêu đau lòng địa nhìn xem bích tiêu nhân khóc nước n ở mà liên tục run dày bà vai lời an ủi mấy lần vọt tới ít hầu nhưng đều bị nàng lại nuốt xuống bởi vì nàng biết rõ bản thân nhất định phải cho bích tiêu một cái khắc sâu ấn tượng giáo h ấ n nếu không hậu hoạn vô tận đ ỗ n g nhiên một sợi thất thải hà quang rủ xuống tới bích tiêu trên người vẫn tiêu nao nao nàng nhìn quanh một phía phát giác toàn bộ im ắng đạo chủ chỗ ở cũ bên trong chỉ có cái này một sợi thất thải hà、quang. nàng lúc này ý thức được khả năng có cái gì đặc biệt khác sự tình muốn phát sinh quỳnh tiêu ôm bích tiêu lui về phía sau một bước thất thải hà quang như ảnh tùy hình địa cùng đi lên quỳnh tiêu nghi hoặc đạo cái này là cái gì vân tiêu cẩn thận quan sát một phen xác định cái này đạo thất thải hà quang cùng tổ kỳ lân huyễn thân voi chu hà ánh sáng không có sai biệt nàng sát mặt ngưng trọng điệu nói ra kỳ lân hai tổ kỳ lân cái này chỉ sợ là hướng về phía bích tiêu đến bích tiêu vớt vớt khóc hồng hốc mắt nàng tránh thoát quỳnh tiêu m ấp từ bên hôm lấy ra hôm lấy ra hôm lấy chịu lần này các ngươi bất kể ta tâm tư non nớt bích tiêu không thể nào hiểu được vân tiêu thâm ý. chỉ cảm giác được bản thân đối vân tiêu sai t h à n h toán vân tiêu căn bản không phải tỷ tỷ nàng thật có sức sống tiểu cô đương trong kết giới b ô n g nhiên vang lên một cái như ngọc ôn nhuận thanh âm vân tiêu nghiêm nghị đạo văn bối vân tiêu b á i kiến tổ kỳ lân tiền bối bích tiêu sở tác sở vi thực tế lô mãng như có chỗ m ạ o phạm văn bối nguyện thay nàng n h ậ n qua không cần ngươi lo ta bích tiêu khóc nói ra muốn đánh muốn giết đều hướng ta đến hai tỷ m ộ i tranh nhau n h ậ n qua t ổ kỳ lân lại khẩn trương đ i ệ nói ra t a không phải đến trừng phạt đám các người các ngơi nhỏ giọng một chút đừng đem la hầu đưa tới ta không thích cái kia âm hiểm xảo trá hẹ ta thật tìm được bí kíp của tháng a a a ghé đọc ghé đọc chương một trăm năm mươi mốt hàm chiếu giỏi u d o ngậm trương mô phỏng phượng sổ v â n tiêu nao nao ngài không phải đến trừng phạt bích tiêu hủy hoại kỳ lân ngài sao tổ kỳ lân khẽ cười một tiếng ha ha ta vì cái gì phải trừng phạt nàng nếu như không phải nàng đem ta thi hài này ra đi ra ta còn phải tìm ngọc thanh nói chuyện này c h ậ m c h ọ n thiệt là phiền thiếu thánh nhân một cái nhân tình cùng thiếu bích tiêu một cái nhân tình h i ệ n nhiên là cái sau càng nhẹ nhõm một chút vẫn tiêu nghe ra tổ kỳ lân đối bích tiêu không có ác ý tức khắc nối lòng nhược khí lập tức lại đối tổ kỳ lân mà nói từ đâu tới thi hải tổ kỳ lân ôn hòa địa trả lời ta không phải không chết mà là chết rồi trọng sinh kỳ lân nhai chính là ta thi hải biến thành hắn không phải vẫn lạc tại kỳ lân nhai mà là hóa thành kỳ lân nhai hồng hoang tin đồn c h ỉ kém một chút liền là năm đó trần tướng bích tiêu lau khô nước mắt vấn đạo ngài muốn tìm là cái này sao nàng trở tay xuất ra một khối hóng ánh trong suốt huyết hồng tinh thể chính là thu nhỏ sau kỳ lân nhai hải cốt nàng lúc ấy tại kỳ lân nhai hải cốt bên trong thấy được kỳ lân huế tượng bởi vậy liền đem kỳ lân nhai hải cốt mang đi không nghĩ đến thật cùng tổ kỳ lân có quan hệ tổ kỳ lân vô cùng mừng rỡ không sai chính là vật này. so với tạo hóa thiên bi đối với hắn bài danh ban t h ư ở n g hắn càng cần hơn bích tiêu trên tay khối này huyết hồng tinh thể bích tiêu trắng non bàn tay đem huyết hồng tinh thể sấn được vô cùng yêu diễm v â n tiêu chăm chú nhìn mấy thức tí ti nhìn không ra kỳ lân hình dạng tổ kỳ lân phát giác tam tiêu nghi hoặc hắn thẳng thắn địa nói ra vì trợ giúp ta tại trong hỗn độn một lần nữa t h a n h nén đạo chủ đem ta thi hải bên trong tinh hoa đều rút đi còn thừa cặn bã ngưng tụ thành khối đồ này tại nguyên đ ị a diễn sinh ra được về sau kỳ lân a i vân tiêu chậm rãi gật đầu bích tiêu vẫn đạo ta muốn làm sao đem nó còn cho ngài tổ kỳ lân cười bao phủ tại bích tiêu trên người thất thải hà quang từ đó cắt đứt nó phảng phất được trao cho sinh mệnh trên không trung không ngừng b ậ n mẹo rất nhanh hình thành một đầu bỏ túi tổ kỳ lân huyết tượng tại tam tiêu kỳ l ạ ánh mắt bên trong tổ kỳ lân bay đến huyết hồng tinh thể bên trên nằm xuống tới hắn cười nói ra ta sắp bước vào hôn nguyên đại la kim tiên ngưỡng cửa khối này quá khứ thân thể cặn bã đối ta có tác dụng lớn ngươi muốn cái gì ban thưởng sắp bước vào hôn nguyên đại la kim tiên ngưỡng cửa vẫn tiêu nghe được có chút kinh hãi Đại、đến nay lộ diện mấy vị hôn nguyên đại la kim tiên bên trong yếu nhất la hầu cũng có không kém cõi đạo tổ hồng quân thực lực đây là một vị đáng sợ đại năng nàng thần sắc không khỏi biến câu nệ lên bích tiêu lắp lắp đầu đạo bản này đến liền là ngài đồ vật ngài muốn lấy đi liền lấy đi à ta không muốn cái gì ban thưởng nàng lúc ấy lấy đi kỳ lân nhai chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị chưa từng nghĩ qua dựa vào cái này hướng tổ kỳ lân tắc muốn chỗ tốt tổ kỳ lân tán thưởng đ ị a n ó i ra không tham lam là cô nương tốt dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía vân tiêu câu thông so trách mắng càng hữu hiệu ta năm đó cùng tổ lòng phượng hoàng cũng là bởi vì c â u thông quá thiếu cãi nhau quá nhiều mới chúng phải la hầu cái bẫy cuối cùng dẫn đến cả một tộc nhóm đều diệt vong vân tiêu ngây ngẩn cả người đừng tưởng rằng c â u thông vô dụng tổ kỳ lân ân cần thiện dụ đạo ngươi nên để cho nàng hiểu ngươi mà không phải để cho nàng e sợ ngươi ngươi phải hiểu được lý giải mới có thể gắn bó tình cảm e ngại chỉ có thể mang đến tai nạn vân tiêu hít sâu một hơi ta nhớ k ỹ rồi nàng chuyển động con ngươi nhìn về phía bích tiêu bích tiêu phát giác được vân tiêu ánh mắt trong miệng nhẹ hừ một tiếng sau đó ngạo kiểu địa ngang lên cái cảm một bức ta cũng không tốt hống bộ dáng tổ kỳ lân lại đối bích tiêu nói ra ngươi hoạt bát hiếu động nhưng tâm tính không hỏng cho nên không cần tận lực kiềm chế bản thân ý niệm n g ư ơ i giúp ta tìm về ta di hài lại không quan tâm ta ban thường cái này liền cùng ta có nhân quả lần sau gặp lại p h i ề n phức ở trong lòng mặc niệm ta tiên hảo ta sẽ giúp ngươi một lần bích tiêu vui sướng điệu nói ra tạ ơn v ậ n tiêu cùng quỳnh tiêu vậy từ đ ấ y lòng điệu nói ra đa tạ tiền bối tổ kỳ lân thế nhưng là sắp bước vào hôn nguyên đại la kim tiên ngưỡng cửa tồn tại cho dù nguyên thủy t i ê n tôn cũng phải cho mấy phần mặt mũi lần này không sợ bích tiêu lại đã gây hoạ tổ kỳ lân ngẩng đầu nhìn một cái tạo hóa thiên bi sau đó ôm lấy so với hắn thân thể một vòng to huyết hồng tinh thạch bay lên ở giữa không t r ú n g chìm chìm nổi n ổ i địa nói ra trên lệch thời gian không nhiều lắm ta phải đi về các ngươi có cái gì muốn hỏi a tu hành hoặc là phương diện khác sự t ì n h vân tiêu không có nghi vấn gì nàng xem nhìn quỳnh tiêu quỳnh tiêu kỳ thật vậy không vấn đề gì nàng khỏe mắt liếc qua lườm dưới tạo hóa thiên bi hiếu kỳ hỏi đạo ngài liền muốn bước vào hốt nguyên đại l à kim tiên ngưỡng cửa lại là điểm lành thú tại sao bải dành chỉ có ba mươi mốt tên vân tiêu cùng bích tiêu nao nao hạ ba mươi mốt đối cái khác sinh linh tới nói rất cao nhưng đối tổ kỳ lân mà nói liền thấp đủ cho có chút ngoại h tổ kỳ lân coi như không bằng thánh nhân nhưng theo sát thánh nhân sau đó cũng không có vấn đề làm sao mới chỉ xếp tới hạng ba mươi mốt đây tổ kỳ lân không ngờ tới quỳnh tiêu hội hỏi vấn đề này hắn có chút do dự không biết nên không nên nên giảng nhưng cuối cùng vẫn là thán khí đạo hỗn độn biên giới đại chiến không ngừng ta bản thể đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ còn lâu mới có được thiên bi huyễn tượng như thế ngăn nắp v â n tiêu kinh ngạc đạo hỗn độn biên giới đại chiến ta tiêu toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn bởi vì đây là các nàng chưa từng nghe thấy sự tỉnh ngay cả thông thiên giáo chủ cũng chưa từng đề cập tổ kỳ lân thanh em biến chầm thấp hắn chậm rãi nói ra bên ngoài hỗi hỗ Đạo chủ cứu v tổ sinh sao? linh lớn đều tại hôn biên giới cùng chiến đấu hang hái, lúc này mới Chi bài Tiêu Nghi quái Ngài nói thiên ngoại lớn hôn độn cùng hang này nay Hồng Hoàng、Tri、An Bình cùng bài danh ban thường phong Quỳnh thiên hôm phú. hoặc lúc là đều đấu đạo, t gì? có kỳ lân lắc lắc đầu quái dị là một loại rất khó giải thích tồn tại không được chết không được sống không thật không giả chỉ có tiếp xúc về sau mới có thể đối bọn nó hơi có lý giải vẫn tiêu nhịp tim nhanh tốc độ cực nhanh mấy phần nàng khẩn trương địa truy vấn không biết tình hình chiến đấu như thế nào tổ kỳ lân mười phân bông lòng địa khép cười một tiếng dựa vào đạo chủ thần uy hôn đột biên giới một mực cắt ổn thời gian rất lâu đều không cần phải lo lắng hôn đột bên ngoài quái dị xâm nhập hồng hoang vân tiêu chậm rãi gật đầu tổ kỳ lân ngửa đầu nhìn lên trời lần này thời gian thật đến hữu duyên gặp lại a không hy vọng vĩnh viễn không gặp tổ kỳ lân thân ảnh cùng huyết hồng tinh thạch cùng nhau biến hư huyễn chưa các loại tam tiêu kịp phản ứng một thanh liệu sáng lên long ngâm vang vọng chân trời vạn chúng chú mục phía dưới từng hàng lộ r a tôn quý cùng bá khí văn tự tại tạo hóa thiên bi chống không chỗ trầm phụ hiện h ạ ba mươi mốt tổ long điểm số một trăm bốn mươi chín ban thượng bên ngoài lộ g a xương hảo có thể vì ngày dưới nói cùng nhóm người hỗn độn nghi sơ phán hồng hoang như bắt đầu phân hàm chiếu giỏi u đô ngậm trương mô phỏng p h ậ ợ n sổ tây cương uống vị thủy đông thổ tiến hà đồ mang hỏa di tinh lục thăng mây gia đình hồ khi gặp thánh nhân bước đ ỉ n h quyết đang sáng sớm xu thế long phượng đại kiếp một trong những nhân vật chính ứng kiếp vẫn lạc bị vô sinh đạo chủ cứu xuất hiện đối trong hỗn độn tiệp tu làm vào phong hoa bảng ta thật tìm được bí kíp của tháng aaa ghé đọc ghé đọc các đại nếu ă n n g vậy h như a không mắt, đáy mắt thần Tổ đáy lộ lại Long, ra nhớ h sắc. phải đã trải qua một trận máu nhuộm hồng h o a n g đại tiếp căn bản không có vui yêu hai tộc vùng dậy lên cơ hội mà tức liền đến hôm nay vui yêu hai tộc cũng không có tích nhật lòng tộc như vậy ngoài ta còn ai rộng lớn khi thế Tổ bốn g là t h biển bên trong long khu thoáng i loạn thường đầu lân phía ảm đạm l o n g sông ra mặt biển hướng về phía tiếng long ngâm vang lên phương hướng lê bái trong đó mấy đầu từ long phượng đại kiếp bên trong may mắn còn sống sót lao long càng là lệ nóng doanh trồng t ổ long Nguyên、like、ngài còn sống thổ long ngài ở đâu thổ long ngài còn nhớ kỹ ta sao những cái này động một tí mấy trăm nguyên hội số t u ổ i lão long n h o n g trông thấy tổ long liền giống tiểu hài tử bị hủy khuất nhìn thấy mụ mụ trong lòng kiên cường nháy mắt tan rã khóc đến rối tinh rối mụ tổ long ngài vì cái gì không trở lại đây chẳng lẽ ngài từ bỏ chúng ta sao ta các loại nguyện đi theo ngài chinh chiến hôn đ ộ i a câu ngài trở về hồng hoang trọng c h ấ n ta long tộc quy danh lão long n h o n g hướng tiếng long ngâm truyền đến phương hướng đầu nhập đi chờ mong ánh mắt nếu như đại kiếp sau đó tổ long còn tại hồng hoang hoạt động long tộc tuyệt không đến mức lưu lạc trí nhân người có thể lần cấp độ lão long nhóm ký ức lên long tộc quá khứ huy hoàng trong lòng càng thương cảm n ư ớ c mắt trộn lẫn n ữ a n g cái này hư nguyễn long ảnh đều là từng chiến chết trên hồng hoang đại địa long tộc theo lấy bọn hắn cùng nhau ngút trời mà lên còn có từng đạo từng đạo đáng sợ long uy suy nhược chúng sinh bị liên tiếp long uy ép tới run lời bảy bọn hắn dùng phỉ di suy tư điệu ánh mắt nhìn qua thăng thiên hư nguyễn long ảnh toàn bộ đều cảm thấy khó có thể tin cái này đây là n g long long long tộc tại bọn hắn cố hữu trong ấn tượng Long t ộ cái bất q u là p h này bố t ạ long tộc h ủ y tổ tiên đã từng rộng rãi qua a khắp thiên đô là cổ long hư ảnh bần đạo cảm giác thượng cổ long thi đấu trong tộc vu yêu hai tộc còn cường thịnh đây là bần đạo ảo rất sao tổ long sẽ không cần phục sinh những cái này vẫn là cổ long a thiên không bị thăng đằng long ảnh che đậy đại điệu một mảnh đèn kịp tiếng long ngâm liên tiếp thanh âm bên trong bao hàm không cam lòng cùng phẫn nộ rất nhiều t ừ n g ư c hiếp long tộc tu sĩ trong lòng run sợ sợ đầu nào cổ long hư ảnh bỗng nhiên quay đầu đem bọn hắn một n g ụ m nuốt tầm vang và nóng trong biển mây bỗng nhiên chuyển ra một tiếng vang thật lớn phản phất cái gì cự vật hung hăng địa đạm xuống tới có lớn mật tiên nhân vận lên thần thông hướng trong mây nhìn lại t h ầ n tình trên mặt từ mê mang biến kinh hãi bởi vì bọn hắn thấy được một cây nhìn không thấy cuối cùng cự đại long chỉ dành ngắn nó đã trải qua hoàn toàn siêu việt bọn hắn thị lực cực h ạ tầm vang lại là một tiếng vang thật lớn lần này không phải có cái gì cự vật đạp xuống đến mà là tổ long d ơ lên cái kia đạp ở trên mây long trào lờ mờ thiên k h u n g biến rõ ràng chúng sinh bỗng nhiên phát hiện thiên k h u n g biến thành từng khối nửa hình cung kim sắc lưu ly li, bọn hắn mở mịt nửa này g không minh bạch phát sinh cái gì thẳng đến những cái này cự đại hình cung kim lưu ly li chậm rãi di động bọn hắn giật mình bừng tính đây là tổ long phần bụng lân thiến từ hồng quân thị rất nhìn một đầu thon dài kim lân thần l o n g chiếm c ư tại cả tòa hồng hoang bên trên hắn thân thể lại như thế cự đại giãn ra đủ để quấn toàn bộ hồng hoang một vòng hồng quân thì thảo đạo tổ long năm đó có thể còn lâu mới có được lớ hay là hắn về việc tu hành có cái gì đột phá vô số đầu hưu nguyễn long ảnh vọt tới tổ long bên cạnh vây quanh tổ long xoay quanh phát ra trận trận b à n g sáng lên long âm chúng sinh nghe không hiểu cổ long âm nhưng long tộc cùng bộ phận cổ lao thủy tộc có thể nghe hiểu cổ long nhóm tại tán thưởng tổ long hùng vĩ thân thể đồng thời báo cáo những năm này hồng hoang đại lục ở bên trên chuyện phát sinh cùng l o n g tộc tình cảnh cầu x i n tổ long ban thưởng bọn hắn tân sinh tốt tiếp tục đi theo tổ long c h i n h chiến bốn hải lão long nhóm kích động và phần nếu như tổ long sống lại cổ long long tộc thì sẽ một vọt trở thành hồng hoang đệ nhất đại thế lực từ nay về sau rốt cuộc không cần nén giận còn có thể hung hăng địa trả thù những cái kia tại long phượng đại k i ế p sau đó khi nhục long tộc đáng giận ra hỏa đặc biệt là cái kia khắp nơi khoe khoang bản thân lấy rồng làm thức ăn kim sĩ đại bằng điệu nửa ngày một cái uy nghiêm thanh âm tại chúng sinh bên thai vang lên ta đi rồi ngươi các loại chính là như vậy khi nhục ta long tộc đây là tổ long văn hỏi các đại năng toàn bộ đều im miệng không nói không nói bọn hắn tại khi nhục long tộc thời điểm thật không nghĩ qua tổ long vậy mà còn sống sót sớm biết như vậy bọn hắn tuyệt sẽ không ép buộc long tộc làm thu cưỡi càng sẽ không nướng thịt rồng rút g â n rồng mục long huyết tổ long tản mát ra vạn trượng hà qu phạm lạc bị quan g mang chiếu d ọ i cổ long tàn ảnh hoàn toàn bị khỏa trên một tầng màu vàng kim n h ạ t quang huy sau đó trực tiếp rơi hướng địa phủ phản phất vô số viên sáng trói kim sắc lưu t ì n h chuyện quá khứ không so đo nữa tổ long lạnh lùng địa nói ra hôm nay nhóm long quý vị người giống như dám động tí ti ý đồ xấu ta tất đăng môn bãi phỏng h á n thanh â m xuyên thấu gào thét gió lớn đem ý uy hiếp thật sâu địa k h ắ c tại các đại năng trong đầu các đại năng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác tổ long dùng từ thân pháp lực đưa cổ long tàn ảnh đi địa phủ có thể cho bọn hắn tại giữ lại ký ức tình huống giới đầu thai đến long tộc lấy luân h làm như vậy mặc dù không thể lập tức sách thăng long tộc thực lực nhưng lại có thể tăng lên rất nhiều long tộc số lượng đồng thời khiến long tộc lấy được một nhóm chuyển thế trùng tu cổ long đủ để khiến long tộc thoát khỏi hiện tại cao không thành thấp chẳng phải xấu hổ địa vị giả lấy thời gian long tộc nhất định có thể trở thành trong hồng hoang một cô không thể coi thường khổng lồ lực lượng về sau có thể không còn dám xem nhẹ long tộc long tộc muốn phục hưng bản tọa cái này liền đem từ đông hải long cung trộm được binh khí trả lại hy vọng long tộc không muốn, phát hiện bản tọa, không muốn cùng bản tọa so đo ta thật tìm được bí kíp của tháng aaa ghé độc ghé độc chương một trăm năm mươi ba bốn phía không b i lạc tuyệt đỉnh đang hỏa lò vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong thông thiên giáo chủ đem ánh mắt của mình từ tổ long huyễn tượng bên trên thu hồi hắn hơi xúc động n g h ị thầm năm đó long phượng tranh bá thời điểm hắn bản thân còn chỉ là đại la kim tiên nói o một cái nhiều năm như vậy quá khứ long tộc biến thành n h u y ễ n c h â n tôn phượng tộc triệt để tuyệt tích kỳ lân chỉ còn l ẻ k ẻ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà hắn lại thành cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân tạo hóa trêu ngươi a thông thiên giáo chủ thu liêm tâm tư quay đầu nhìn về phía chuẩn đề phương hướng chuẩn bị cùng chuẩn đề nói chuyện đòi hỏi từ hạng sự tỉnh Kỳ thật hắn vốn là dự định các loại vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ quan bế về sau lại theo chuẩn đề nói chuyện này không có nghĩ rằng bích tiêu đem kỳ lân nhai làm hỏng vì phân tán nguyên thủy thiên tôn tâm tư hắn chỉ có thể trước giờ tìm đúng sách nói chuyện này vì nguyên thủy thiên tôn chế tạo chút phiền p h ứ c bị một cái vô sỉ tiên nhân để mắt tới sẽ rất đau đầu mà bị một cái vô sỉ thánh nhân để mắt tới hội càng thêm đau đầu hắn đoán chừng nguyên thủy thiên tôn bị chuẩn đề c u ố n lên về sau liền không có tinh lực trả thù bích tiêu thông thiên giáo chủ một bước bước ra dưới chân tu di sinh diện thuấn gian di động đến chuẩn đề bên người chuẩn thông tin h ê giáo chủ đạm nói h hàng sự tình. Nghe được từ hàng hai chữ chuẩn khắc Hắn n này, dung đạo, được đề đọc lại. từ từ tiếu tức sự c chút mò không rõ thông h t mò rõ ê n giáo chủ t ra o trong n bán thuốc gì, trong lòng chuyển g gì, hồ thuốc lô u q r ấ từ nhiều ý niệm, nửa ngày mới chậm mở miệng. À, thông thiên giáo chủ nói chậm chủ mới rãi giáo ý mở ra, t hàng chính là phương đông tu sĩ cùng đồng phương liên lụy quá lớn không đáp vào tây phương giáo mong rằng đạo hữu có thể trả lại người này trả lại từ hàng các ngươi không phải đã đem hắn bắt đi sao chẳng lẽ có ẩn tính khác chuẩn đề suy tư một phen sau nói ra từ hàng vốn là xiển giáo mười hai kỳ tiên nếu muốn đòi hỏi từ hàng không nên ngọc thanh đạo hữu tới sao hắn cẩn thận quan sát một phen thông tin ê giáo chủ thần sắc cảm giác thông tin ê giáo chủ tựa hồ còn không biết đạo từ hàng đã bị người từ tây phương trên ngọn thần sơn bắt đi thế là quyết định bộ một bộ thông tin ê giáo chủ mà nói thông tin ê giáo chủ sắc mặt như thường địa nói ra không dối gạt đạo hữu ngọc thanh n g ạ i không dưới mặt mũi để cho ta tới đem hắn mà nói kể lại cho ngươi chuẩn đề k h ẽ n h ư mày thuật lại thông tin ê giáo chủ bình tĩnh địa g á c đạo không sai từ hàng sinh là đồng phương tiên nhân chết là đông phương quỷ hồn không thể tại tây phương thần sơn dừng lại quá lâu hy vọng đạo hữu có thể trả lại từ hàng chuẩn đề hít sâu một hơi vấn đạo vậy hắn phá hư phong ấn nhường kim s i đại bằng nuốt ăn tây phương mười quốc sinh linh nhân quả làm sao h ò a lại thông tin ê giáo chủ lắc lắc đầu ngọc thanh không x á c h cái này hắn chỉ để cho ta tới mời người trả lại từ hàng chuẩn đề lông mày quan trọng hóa ngọc thanh muốn ta trả lại từ hàng nhưng lại không chịu cho chỗ tốt gì cái này là vì sao thông tin ê giáo chủ nhẹ nhàng tùng dưới vai mà nói đã đưa đến ta liền trở về mời đạo hữu nghiêm túc suy nghĩ chuẩn đề ngây ngẩn cả người nghĩ thầm thượng thanh quảng x u ố n g mà nói liền trở về tựa hồ căn bản không có thương thảo ý tứ ngược lại giống như là một cái thông chi tại hai vị thánh nhân nói chuyện với nhau thời điểm tạo hóa thiên bi phát ra đỏ vàng giao nhau qua mang toàn bộ hồng hoang nhiệt độ đột nhiên mà tăng lên hai độ hình cung kim sắc lưu ly lạng yên hòa tan t ổ long huyễn tượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thứ hạng mới ra đời nương theo tiếng này hô hoán tạo hóa thiên bi thổi ra một cỗ sóng nhiệt sóng nhiệt phật hướng từ phía bắc phương chúng sinh cảm thấy khô nóng vô cùng hận không được lập tức nhảy xuống biển cho mình thân thể hạ nhiệt một chút lần này lên bảng giả khẳng định tinh thông hệ hỏa thần thông tinh thông hệ hỏa thần thông đại năng rất nhiều đế tuấn hy hỏa đông hoàng thái nhất đều còn không có lên bảng các ngươi nói lần này có thể hay không là bọn hắn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thế nhưng là yêu hoàng bọn hắn như là trên vị trí này bảng khó tránh khỏi có chút mất thể diện k h ô nóng k h ó nhịn chúng sinh không nhịn được suy đoán lên bảng giả thân phận bọn hắn đầu tiên nghĩ đến thiên đình yêu hoàng cùng yêu hậu xem như thái dương tinh thai n é n tiên thiên sinh linh kim ô hệ hỏa thần t h ô n g phóng nhãn toàn bộ h ư n g hoàng cũng có thể vị số một số hai bọn hắn không hề nghi ngờ có tư cách trên vị trí này bảng nhưng mà vấn đề ở chỗ bài danh ba mươi đối với bình thường sinh linh mà nói tự nhiên đủ để từng ạ o có thể yêu hoàng yêu sau thân phận cùng vị cách lấy được cái bài danh này không khỏi quá uy khuất dù sao bọn họ là vu yêu đại tiếp nhân vật chính nếu như không phải đê kia chính là toại nhân thị nhân tộc mặc dù là đời sau hồng hoàng chỗ tệ nhưng bây giờ vẫn là vu yêu chấp trường thiên địa bọn hắn hoàng giả lý nên bài danh thấp hơn vu yêu cho tới bây giờ không nghe nói qua toại nhân thị liền xem như nhân tộc hoàng giả ta cảm thấy cũng không chắc có tư cách lên bảng lần này hẳn là h y hỏa chúng sinh nghị luận ở mỹ nhưng từ đầu đến cuối không có một cái đại gia công nhận đáp án lúc này bỗng nhiên có cái thanh em nói ra các ngươi liền không có nghĩ qua có thể là trúc d u n g tổ vu sao chúng sinh vì đó một tịch trúc dung vô sinh đạo chủ cứu được nhiều như vậy lại n ă n g lại cứu cái trúc dung vậy có khả năng mà nếu như là trúc dung thứ ba mươi tên cái này hàng vị tựa hồ vậy hợp lý lớn hồng hoang trong trò chơi tổ vu nhóm ăn ý địa thối lui ra khỏi chiến trường chính tụ cùng một chỗ nhìn ra sa tạo hóa thiên bi đế giang thì thảo đạo có thể nhất định nếu là người a c h ú c k i ứ u âm bình phong khí ngưng thần đây là cuối cùng cơ hội hy vọng vô sinh đạo chủ v ậ y cứu bọn hắn liền giống cứu cái khác đại năng ở dạng bài danh đi tới vị trí này có tư cách lên bảng đều là nghe nhiều nên thuộc danh tự mỗi một cái đều có thể đối ứng một trung đội tên tổ vu nhóm rõ ràng điệu biết rõ thứ ba mươi tên cái bài danh này đối với trúc dung mà nói là thích hợp nói cách khác nếu như thứ ba mươi tên không phải trúc dung như vậy trúc dung rất có thể thật chết hẳn bọn hắn hiện tại có một tin tức tốt kia chính là thứ ba mươi tên lên bảng giả tinh thông hệ hỏa thần thống cái này chính là trúc dùng đặc điểm lớn nhất lại là trúc dung sao bọn hắn khẩn trương đến quên đi bản thân đang tiến đánh thiên đình một lòng chỉ muốn biết rõ thứ ba mươi tên đến tột cùng là người nào thời gian một chút một dọn địa quá khứ tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong t ừ n g hàng phát ra hừng hực khí tức mạnh mẽ chữ lớn chậm rãi phù hiện thứ ba mươi tên trúc dung điểm số một trăm năm mươi ban thường bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang bá chủ đánh giá vượn chim tổng cộng không đến ta tới thân m u ố n phủ bốn phía không b i ế t lạc tuyệt đỉnh đang h ò a lò vũ trụ biết gì cực vu yêu gặp dòng nhỏ vỏ tây độc lập lâu trắng ngày chuyển thuyền cứu nạn tổ vu tinh huyết biến thành m ư ơ i hai tổ vu một trong nắm giữ hỏ nhưng v ì vô sinh đạo chủ cứu hiện ở hỗn độn tiềm tu làm vào phong hoa bảng nhìn qua một chuyến này được lộ ra khí tức quen thuộc văn tự kiên cường tổ vu nhóm lệ nóng doanh t r ọ n g Siêu sống sót Sống sót tiên gia giác giang kinh thiên bi cái thiết thiết tại liền liền Cái bên trên tên tu tuấn nguy qua chấu phẩm phá hơn nhìn thủng chưa thốt ngạnh hán hán thì thao khác cảm đâm tộc, trường. Trước từng cốt tốt. tốt. ngạc này ngực bụng cũng ngay ngẹn nào, cơ. đế Đế đó, đạo, bị vị sa bị thi ngơ ngác điệu nói ra huynh đệ ta một mực đang chờ ngươi trở về vì ta s á c độc các ngươi khóc cái gì khóc t r ú c k i ề u âm cười mắng đạo t r ú c dung không chết cái k i a cộng công khẳng định vậy còn sống đó là cái thiên đại tin tức tốt đều cho láo tử cười ha ha h a ồ ha ha ha h a h a v u tộc trong đội hình truyền ra một trận vừa khóc vừa cười quái thanh dẫn tới các đại năng nhao nhao ghé mắt phổ thông v u tộc vậy mừng rỡ như điên tổ vu vậy mà còn sống sót đặc biệt là chúc dung bộ lạc cùng cộng công bộ lạc vô tộc bọn hắn từ nhà mình tổ vu chết rồi liền một mực trực thuộc tại cái khác tổ vu danh nghĩa mặc dù tổ vu đối xử như nhau nhưng bọn hắn thủy chung cảm giác không được tự nhiên lúc này bọn hắn phát hiện nhà mình tổ vu vậy mà còn sống sót ngừng lại lúc hưng phấn địa nhảy n h ả y dựng lên t r ú c dung tổ vu chúng ta đợi ngài chờ đến thật đắng ngài lúc nào trở về thiên đình bên trong đám yêu tộc sắc mặt cũng không bằng vu tộc bên này dễ nhìn đặc biệt là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bọn hắn mặt đen đến giống đáy nồi dường như h i ệ n nhiên là bị cái bài danh này ác tâm hỏng bọn hắn thật vất vả thở miệng khí còn tưởng rằng vu tộc biết khó mà lui kết quả vừa nhắc tóc hiện giờ là chúc dung lên bảng cộng công cùng chúc dung vậy được cứu đ vô sinh đạo chủ làm sao đem bọn hắn vậy cứu được bọn hắn thế nhưng là đụng gãy bất chu sơn làm hại toàn bộ hồng hoàng sinh linh đồ t h á n nghe nói bất chu sơn là bản cổ c ổ sống biến thành nếu như cái tin đồn này là thật cậu công cùng t r ú c dung phạm phải tội qua liền lớn hơn vì tại sao phải cứu bọn hắn đế tuấn phiền m u ộ n địa nói ra về sau thật không thể tùy tiện đối vu tộc đạo thủ không biết đạo cậu công t r ú c dung cùng vô sinh đạo chủ quan hệ thế nào vạn nhất vậy học được một bản lĩnh đại thần t h ô n g chúng ta chưa hẳn có thể cùng chúng chống lại phạm là cùng vô sinh đạo chủ có liên quan nhân vật đều tự mang một cái ký hiệu báo nguy hiểm trong đó điển hình nhất liền là h ồ vân dựa vào một tay học được từ vô sinh đạo chủ đại thần t h ô n g không cần tốn nhiều sức liền đem bọn hắn cùng một nhóm đại năng đóng gói thu thập đông hoàng thái nhất thán khí đạo làm sao lại không thể phục sinh một chút yêu tộc đây đế tuấn bất đắc d ĩ địa nói ra nếu như chúng ta vậy chết tại v u yêu trong đại kiếp vô sinh đạo chủ có lẽ cũng sẽ cứu chúng ta yêu tộc là hắn cùng đông hoàng thái nhất sáng tạo bước phát triển mới từ tại thật lâu trước k i ê n là không có yêu tộc cái khái niệm này đó là chỉ có lang tộc hổ tộc tương tộc các loại lấy tộc đàn đặc thù mệnh danh nhóm nhỏ h ể bài trừ bị cưỡ ép mang theo yêu tộc danhiệu nữ hoa bọn hắn chính mình là yêu tộc tr hai lần vu yêu đại chiến bên trong mặc dù yêu t ộ c tầng dưới chót thương vong thảm trọng nhưng bao quát đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ở bên trong đông đảo yêu t ộ c cao tầng lại cơ hồ không có bất luận cái gì thương vong vô sinh đạo chủ coi như muốn cứu cũng không dễ ra tay tổng không thể đem nhảy nhót tưng bừng yêu đánh chết lại cứu à đế tuấn bất đắc dĩ địa nói ra ngươi nếu là muốn bị vô sinh đạo chủ cứu tự sát một lần có lẽ là có thể hắn khẳng định sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ đế tuấn cảm giác bản thân đã tham dọ vô sinh đạo chủ cứu người sách lược kia chính là cứu đủ mạnh cùng đầy đủ nội danh thiên đình yêu hoàng hoàn m a cái này đông hoàng thái nhất suy tư một phen sau cảm thấy tựa hồ đúng là có chuyện như vậy thế là liếc mắt nói ra vậy còn là được rồi để cho ta sống khỏe mạnh a đế tuấn sắc mặt lo lắng địa nói ra đầu tiên là long tộc phục hưng hiện tại lại là trúc dung cộng công phục sinh các loại bài danh kết thúc chúng ta địa vị muốn nhận không nhỏ khiêu chiến vũ tộc đương nhiên không cần phải nói đó là yêu tộc một mực đối thủ một mất một còn càng làm hắn hơn cảm thấy đau đầu là long tộc hắn đã từng trên thái dương tinh mắt thấy long phượng đại k i ế p từ đầu đến cuối mười phân rõ ràng dòng cổ đại tộc sức chiến đấu vạn nhất trọng sinh cổ long còn có năm đó g a tâm muốn thống trị h ư n g h a n g vậy liền á t phải cùng yêu t ộ c có một trận chiến đông hoàng thái nhất a n ổ i đạo yên tâm đi huynh trưởng nghị khiêu chiến chúng ta hỏi trước một chút trong tay của ta hỗn độn c h u n g cùng chúng ta thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận đáp không đáp ứng đế tuấn trong mắt lo lắng nhưng không có tiêu giả mảy m may đông hoàng thái nhất lại nói ra vô sinh đạo chủ không phải đáp ứng cho chúng ta một tòa thiên ngoại thiên a chẳng qua đến thời điểm chúng ta đi thẳng một mạch từ nay về sau không còn để ý tới hồng hoàng sự t ì n h chín g á i nhỏ kim ố từng nói cho bọn hắn vô sinh đạo chủ có thể cho bọn hắn một tòa thiên ngoại thiên chỉ là hồng hoàng tấn thăng sắp đến muốn bọn hắn suy nghĩ thật k h nở nở lúc này cái cuối cùng chữ trên tạo hóa thiên bị kết thúc toàn bộ bài danh tin tức bắn ra nóng bỏng quả cam hồng sắc qua mang hơi nóng c u ầ n quận tuân hướng từ phía bắc phương trong chốc lát tổ long huyễn tượng tụ lại vàng nóng vân hải liền bốc hơi thành vô cùng vô tận bạch sắc hơi nước bạch sắc hơi nước hướng lên trên tung bay phản phất một trận từ dưới lên trên bạc vũ niềm vui tràn trề địa cọ rửa hồng hoang thiên khung đem hồng hoang thiên khung dựa đến trong suất thấu sáng lên khiến chúng sinh chỉ dựa vào mắt thường liền có thể thấy rõ thiên khung sau ba mươi ba trọng thiên những cái này bạch sắc hơi nước ở thiên khung bên trên làm lạnh hóa thành từng hạt mưa giọt rơi xuống dưới lại ở giữa không trung bị b ố t hơi thành hơi nước hướng lên trên tung bay tuần hoàn qua lại tạo thành một màn khoáng thế kỳ quan tốt mỹ lệ cảnh tượng chưa bao giờ gặp qua như vậy phong cảnh quá rung động một màn này mang cho chúng sinh rung động có thể so với năm đó cộng công nộ đụng bất chu sơn thời điểm đó là thiên không vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn thiên hà chi thủy chạy ngược mà xuống đại đ i ệ nghiêng chu thiên tinh thần đều hướng một bên chết đi tại chúng sinh sợ hai thán phục ánh mắt bên trong một tôn đầu thú thân người khắp cả người hùng bảy hai xuyên h ỏ a xả chân đạp hỏa lòng khôi ngô thân ả n h tại mông lung hơi nước bên trong lộ ra xuất hiện đi ra trúc dung cái tên này lúc đầu đã trải qua rơi vào vô tận mê vụ nhưng lại bị vô sinh đạo chủ vớt lên qua n g v i n h liệt phong hoa bảng thứ ba mươi tên thật không nghĩ đến trúc dung vậy mà còn sống sót như vậy cộng công khẳng định cũng sống lấy bất chu sơn trắng gãy bọn hắn sống sót vì cái gì không trở lại bọn hắn nếu là đã trở về vụ yêu đại tiếp đoán chừng đã sớm kết thúc đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất không phải tổ vu nhóm đối thủ Vũ tộc h i ệ n tại khẳng đ ị n h đ ặ chính biệt k á c hư h là n g trúc dung cùng cộng công tranh chấp vẽ bất chu sơn khiến thiên hà chạy ngược nhường bọn hắn nhận thức đến cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng nếu như không phải có nữ hoa bộ thiên rất nhiều sinh linh căn bản liền gia sinh cơ hội đều không có siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn hai ba trăm linh t ư ơ n g chương một trăm năm mươi năm dẫn trang bất chu lộn trụ trời vô tâm lại khiến cựu thiên nghiêng tại lửa nóng hừng hực bảo vệ bên trong t r ú c dung huyễn tượng dần dần ngưng làm thực chất hà nội lấy thân ở vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ tổ v u nhóm không người một cái thật sâu năm đó ta theo cộng công đều quá vọng động rồi chúng ta chính đang chạy về hồng hoang trên đường các loại gặp mặt lại đem rượu ngôn hoan cái này vốn nên là phiến tình một màn nhưng đế g i a n g lại lớn tiếng mắng đạo đem cái dám rượu gặp mặt trước đem các ngươi hai cái treo ngược lên đánh một trận t r ú c dung thần sắc đọc lại để cho chúng ta khó qua như vậy thời gian dài thế mà còn muốn cùng chúng ta nâng cốc ngôn hoan thật sự là ý nghi hao huyền chúc cựu âm những ô i đạo không được đem các ngươi đánh mắt nổi đom đ cường lương vậy lao khô nước mắt hung dữ đ ị a nói ra nhất định phải để cho ta tới trước ta lôi đỉnh chi tiên đau tận xương cốt sa bị thi nhàn nhạt đ ị a nói ra các loại c h ấ n nguyên tử đem côn bằng chi vũ đưa tới ta đ i ề u một phần hăng hái mánh liệt liệu cho các ngươi đón tiếp tẩy trần c a m đoan các ngươi lại cũng không khí lực chơi đùa lung tung tổ vu nhóm ngươi một lời ta một câu mấy câu công phu liền vì trúc dung miêu tả ra hắn trở về vô tộc tràn diện trúc dung cảm thấy không rét mà run đ ồ n g nhiên cảm giác h n độn kỳ thật vậy rất tốt nếu không vẫn là không trở lại dù sao các ngươi hiện tại vậy không trở lại dù sao các ngươi hiện tại các loại phong hoa bảng bài d a n h kết thúc hẳn là có thể gặp mặt đến thời điểm để cho các ngươi nhìn ta một chút cùng cộng công bản l ã n h mới đế g i a ngây n g n g ẩ n cả người bản l ã n h mới hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ lên hồng vân thu thập đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lúc tình cảnh trúc dung huyễn tượng đáy mắt thần thái cấp tốc giảm đi một lần nữa biến động không được vô thần h i ệ n nhiên là tại phía xa hỗn độn trúc dung rút đi hắn ý niệm xuất hiện ở nơi này chỉ là một bộ đơn thuần h u y ế n tượng một bên khác thông tin giáo chủ cùng chuẩn đề đối thoại còn tại tiếp tục ta đối với các ngươi trong lúc đó sự tình không có chút nào hiểu do ngọc thanh chỉ để cho ta vì hắn tiện thể nhắn thông tin giáo chủ đối ch như vậy ngọc thanh vì cái gì muốn làm như thế đây kết hợp từ hàng hiện tại đã trải qua không ở tây phương thần sơn sự thật chân tướng chỉ có một cái kia chính là thông chi ngọc thanh bắt đi từ hàng sau đó nhường thượng thanh thông chi hắn một thanh đáng giận chuẩn đề ở trong lòng siết chặt nằm đấm hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nguyên thủy thiên tôn hội lớn lối như thế cái này tính cái gì trả thù hắn chưa qua đồng ý liền đem từ hàng thu nhập mô tưởng có thể đó là ngươi không phải ngầm cho phép sao sau đó vô thanh vô tức địa dùng một nhóm người giấy mạnh mẽ xông tới tây phương thần sơn bắt đi từ hàng hủy ta một vị đệ tử nhục thân bây giờ còn đường thượng thanh đến thông chi ta thật sự là quá không đem ta để ở trong mắt chuẩn đề càng nghị càng khí dù sao tượng đất còn có ba phân hỏa húng chi thánh nhân đây thông tin h ê giáo chủ bất động thanh sắc địa quan sát chuẩn đề thần sắc biến hóa hắn mục đích là dụ khiến chuẩn đề đem đầu mâu nhắm ngay nguyên thủy thiên tôn xuất hiện lại nhìn tới này cái mục đích đã trải qua được như ý chuẩn đề trong mắt đều nhanh phun ra l đạo hữu mà nói đã đưa đến ta trở về chậm đã chuẩn đề ngăn lại thông tin ê giáo chủ nói ra vậy mời đạo hữu vì ta chuyển cáo ngọc thanh từ hàng đã vào ta tây phương giáo môn đình cái kia chính là ta tây phương giáo đệ tử vô luận lúc nào vô luận ở nơi đó hắn nhìn chằm chằm thông tin ê giáo chủ con mắt thông tin ê giáo chủ đạo nhân đạo ta sẽ là đạo hữu chuyển cáo bất quá ngươi nhóm tốt nhất vẫn là ở trước mặt nói một chút dù sao ta cũng không phải tổng có thời gian làm các ngươi ố n g loa chuẩn đề chậm rãi gật đầu đa tạ đạo hữu thông tin giáo chủ phất tay háo rời đi mới vừa quay người lại trên mặt liền lộ ra ý cười hắn nghe được chuẩn đề trong lời nói thâm ý minh bạch chuẩn đề đã đem nguyên thủy thiên tôn coi là bắt đi từ hàng hắc thủ sau màn hiện tại chỉ cần đem chuẩn đề mà nói ý nguyên địa kể lại cho nguyên thủy thiên tôn liền có thể chọn lên giữa bọn hắn mâu thuẫn nguyên thủy thiên tôn là vì tìm kiếm phật môn mới đem từ hàng thả ra đến nhưng lại không muốn để cho chuẩn đề biết do hắn đang tìm kiếm phật môn thế là ủy thác thông thiên giáo chủ tìm đúng sách đòi hỏi từ hàng nhưng mà thông thiên giáo chủ trực tiếp làm rõ là hắn muốn từ hàng mà không chỗ tốt gì thuận lý thành trương mà đem chuẩn đề ý nghĩ mang lệ chuẩn đề nhìn qua thông thiên giáo chủ bóng hiện tại nguyên thủy thiên tôn đứng đi ra phải chăng có thể nói rõ nguyên thủy thiên tôn liền là phật môn phía sau thánh nhân đây nếu như nguyên thủy thiên tôn là phật môn phía sau thánh nhân như vậy tạo hóa thiên bi t i ê n đoán trong kia chút rời khỏi xiển giáo gia nhập phật môn xiển giáo môn nhân chẳng phải là từ nguyên thủy thiên tôn tay trái chạy đến nguyên thủy thiên tôn tay phải làm như vậy có ý nghĩa gì đây chẳng lẽ cung tiệt h giáo ngày sau sụp đổ có quan hệ nhưng hắn vì cái gì muốn đứng đi ra còn nhường thượng thanh vì hắn truyền lời đây hắn sẽ không sợ thượng thanh cũng phải ra đồng dạng suy đoán sau đó cùng hắn đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ sao t r ầ đề trăm bề không không phải sẽ không mặc danh kỳ diệu địa muốn hắn thả từ hàng mặc kệ phật môn là chuyện gì xảy ra hắn đều muốn cùng nguyên thủy thiên tôn h ả o h ả o lý luận một phen ít nhất phải nhường nguyên thủy thiên tôn bồi thường hủy hoại kim sĩ đại bằng phong ấn tổn thất hắn quyết định lập tức triệu hồi thiện ác thi vạn nhất lý luận thời điểm đánh nhau có thể nhiều một phần lực lượng dù sao nguyên thủy thiên tôn đều trắng trận địa thông c h ì hắn bọn hắn khẳng định tìm không thấy từ hàng đang lúc h ắ n muốn liên lạc với bản thân thiện ác thi nhường bọn hắn từ bỏ tìm kiếm thời điểm thiện ác thi chủ động liên lạc hắn bản tôn chúng ta đang tìm kiếm từ hàng trên xuất hiện đang tại hướng chúng ta xin giúp đỡ chúng ta nếu không muốn làm biệt thủ chuẩn đề ngây ngẩn cả người cùng lúc đó tạo hóa thiên bi bên trong tuân ra một c ố vô hình lực lượng giữa không trung thăng lên xuống dưới vô tận hơi nước bỗng nhiên hiện lên trong suốt quang huy thẳng tiến không lùi địa ép hướng không trung l h i ệ t diễm nương theo một trận thủy hòa gặp gỡ tiếng xèo xèo chúc dung huyễn thân voi bên biển lửa lại bị dập tắt ngay cả chúc dung huyễn tượng bản thân vậy hòa tan tại hơi nước bên trong mới lên bảng giả xuất hiện chúng sinh không có nói chuyện bọn hắn chỉ lặng lặng địa nhìn chăm chú lên tạo hóa thiên bi nhị này lên bảng giả có phải là hắn hay không nhóm trong lòng suy ngh Vô thứ hai mươi chín tên cộng công điểm số một trăm năm mươi một ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang bá chủ đánh giá nộ độn bất chu sơn lộn trụ trời tuyệt địa duy họa trời tây bắc nhật nguyện tinh thần rời chỗ này địa bất mãn đông nam chăm sông thủy lạo về chỗ này hậu thế bình nói dẫn trang bất chu lộn trụ trời vô tâm lại khiến cựu thiên nghiêng tổ vu tinh huyết biến thành một mươi hai tổ vu một trong nắm giữ thủy chi thần thống Vì t siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn hai ba trăm linh trường